Chương một, ngư nhân bợ gì tụt. Chương 01, ngư nhân bợ gì tụt. Vở rằng lại nạn nửa đoạn sau, tên là thế giới mới hải vực, nơi này có một tòa tên là Bù phụ Hỗ Hòn đảo đây là một tòa sơn mạch chập trùng đảo không người, ở trên đảo mặc dù bao trùm lấy rừng rậm xanh tươi tốt, nhưng lại một mờ hoang tàn vắng vẻ, thậm chí bởi vì tới gần căn cứ hải quân nguyên nhân, liền liên tục hải tặc nhóm cũng không nguyện ý ở đây lên bờ. Nhưng là trên thực tế, đây chỉ là biểu tượng. Tại tòa hòn đảo này dưới mặt đất, có một tòa khủng lô căn cứ thí nghiệm, nơi này là hải quân khoa học bộ đội chủ sở, các loại ngoại giới chỗ không biết mũi nhọn nghiên cứu ngay ở chỗ này, lặng yên không một tiếng động tiến hành căn cứ chỗ sâu, cái nào đó toàn kim loại chế tạo trong phòng, bợ gì toát thẳng mồ hôi rơi như mưa làm lấy trầm xuống vận động. Bợ gì toát xem ra còn rất trẻ, trên thực tế cũng thực sự rất trẻ tuổi, hắn năm nay mới 16 tuổi, nhưng là thân cao đã có hơn 3 mét, hình thể cường trắng cao lớn nhưng lại lại không chút nào cho người ta cổng cảm cảm giác. Da của hắn có chút quá phận trắng nõn, bởi vậy để cứng rắn tướng mạo đều lộ ra hơi nu hòa một chút. Hắn tựa hồ đã vận động thật lâu, mồ hôi đã đem quần áo trên người toàn bộ thấm ướt, nhưng là hắn ý nguyên như là máy móc một dạng ngồi xuống đứng lên. Sở dĩ một mực bảo trì động tác này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trên tay của hắn mang theo còng tay, trên chân mang theo xiềng chân, cũng chỉ có thể làm một chút tương đối đơn giản giải luyện. Bởi gì tất tại cái này căn cứ nghiên cứu dĩ nhiên không phải làm nhân viên nghiên cứu khoa học, vừa vận tư phản, hắn là làm bị nghiên cứu đối tượng mà được đưa tới nơi này tới. Hô. Rốt cục, bờ rỉ tất thân thể đến cực hạ, nương theo lấy tiếng vang nặng nề ngã ngồi trên mặt đất, hắn thở hổn hộc, ngồi liệt trên mặt đất một hồi lâu về sau hô hấp mới hơi trở nên bằng phẳng. Cũng không biết đạt lòng bọn hắn thế nào rồi, có lẽ sẽ không quá tốt thụ mới đúng, dù sao, là tại bên trong ỉm kéo Hắn những người, có chút khó chịu tựa ở trên tường, tự bẩm Có chịu nguyên nhân là trên lưng của hắn có một đạo xuyên thấu quần áo sắc bén bay lưng, để hắn không cách nào đem phía sau lưng hoàn toàn dựa vào ở trên tường. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện bờ rì tật cổ hai bên đều có ba đạo vết nứt, răng phi thường sắp nhọn, mơ hồ có thể thấy được giữa ngón tay cũng có được màng tồn tại. Thật sự là, ta còn có lo lắng bọn hắn thử thai sao? Chính mình cũng tự thân khó đảm bảo a. Bờ rì tật thấp giọng lầu bầu, ta chỉ sợ là lẫn vào kém cỏi nhất người xuyên việt đi. Đây là trước đó không lâu mới nhớ tới sự tình, mình nguyên lai like là là cái người xuyên việt, tới từ một cái khác cùng mảnh này biển cả hoàn toàn khác biệt thế giới. Mà bây giờ vị trí thế giới này lại là mình kiếp trước thời điểm một mực truy một bộ mảng gạ Trên thế giới thật tồn tại xuyên qua chuyện này, hơn nữa còn là xuyên qua đến một cái mạn gà trong thế giới. Chỉ có thể nói, thật sự là quá kỳ diệu. Một thế này bở gì tất tới từ kết nối gờ răng lái nạ nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau quốc gia, mặt biển phía dưới 10 km đảo ngư nhân, ngư nhân cùng các nhân ngư sinh tồn địa phương. Nghiêm chỉnh mà nói là đảo ngư nhân ngư nhân đường phố bở gì tất nhân sinh 13 người đứng đầu năm là ở đây vừa qua. Bở gì tất là cái ngư nhân, nhưng không hoàn toàn là. Từ bề ngoài liền có thể nhìn ra So với ngư nhân hắn ngược lại là dáng dấp cùng nhân loại càng thêm tiếp cận. Hắn là cái huyết huyết, hoặc là nói bán ngư nhân. Phụ thân của hắn hoặc là mẫu thân bên trong có một người là ngư nhân hoặc là nhân ngư, cho hắn ngư nhân huyết mạch, một người khác thì là cho hắn nhân loại huyết thống, cụ thể phân công hắn không biết, dù sao lại không có gặp mặt qua. Nhưng là cũng không quan trọng, Vô Luận Vương kia đều không ảnh hưởng hắn bị vứt bỏ tại ngư nhân đường phố hiện thực. Cái chỗ kia là đảo ngư nhân địa phương hỗn loạn nhất, vốn là cô nhi viện, nhưng là về sau trở thành sổ cấp tiểu tử căn cứ. thân phận đặc ở đây ăn không ít vị đắng. Còn tốt, ngư nhân đường phố lãnh tụ Tên là Fisher Tiger, nam nhân không nguyện ý trông thấy trên thân chạy xuôi ngư nhân máu tươi hài tử chết tại trước mắt của hắn. Bở Dĩ Tất bởi vậy vượt qua tuổi thơ, đồng thời bằng vào một điểm trên thân thể ưu thế dần dần thắng được ngư nhân Đường phố ngư nhân nhóm tán thành. Hắn từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu vẫn đi theo các vị đại ca phía sau, Tiger, Dĩ Bệ A, trong đó sùng bái nhất đương nhiên là Tiger. Cho nên tại 3 năm trước đây, Tiger tại mạc Dĩ hệ giật đại náo một trận trở về đảo ngư nhân tổ kiến Thái Dương Hải đặc đoàn thời điểm, lúc ấy chỉ có 13 tuổi bở Dĩ Tất không chút do dự lựa chọn gia nhập, trở thành trên thuyền nhỏ tuổi nhất thành viên. Trải qua 3 năm tự do tự tại đi thuyền về sau, ác ngộng vẫn là xuất hiện. Chỉ là muốn đem cái nào đó hại tử đưa về đến cố hương của nàng mà tôi, nhưng lại lọt vào hòn đảo kia bên trên nhân loại bán, lọt vào hải quân mai phục, Hai Goer đại ca vì vậy mà chết. Phẫn nộ sen bợ gì tất lựa chọn đi theo nổi giận hằn lòng cùng đi trả thù hòn đảo kia bên trên nhân loại, kết quả lại gặp cái nào đó nam nhân. Cái nào đó tại không lâu sau đó sẽ được đến ký ức cái này một tên hào nam nhân. Hiện tại hồi tưởng lại ngày đó trước mắt ánh sáng long lánh bợ ý nguyên lòng còn sợ hãi. Quái vật kia hiện ra tính áp đảo lực lượng cũng chính là tại thời điểm này thời khắc sinh tử, bởi vì chuyển sinh mà bị phong ấn ký ức rốt cục triệt để giải phóng. Bở gì tất cái gì đều nhớ tới, nhưng là đã quá muộn, Haiger đại ca đã chết rồi, mà mình cũng không cách nào đào thoát. Tất cả mọi người bị bắt giữ, sau đó mang đến hầm kẻo đao. Bất quá khi đó khôi phục trí nhớ kiếp trước, bở gì tất đối với chuyện này cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn biết, nhiều lắm là một năm công phụ, dị bệ ấy liền biết đáp ứng chính phủ yêu cầu trở thành mới thất vũ hải, mà xem như trao đổi, tất cả bị bắt giữ Thái Dương hải tặc đoàn thành viên đều sẽ nên đón phong thích. Hầm kẻo đao không phải chỗ tốt, nhưng là nếu như chỉ là thời gian 1 năm Bợ Tử Tất có lòng tin mình có thể chịu đựng được. Nhưng là, ngay tại đến Ẩm Kẹo Đao thời điểm, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Tất cả ngư nhân đều bị áp giải xuống thuyền tiến về Ẩm Kẹo Đao, trừ Bợ Tử Tất. Có người đối huyết thống của ngươi cảm thấy rất hứng thú." Nó nói như vậy. Sau đó liền đem Bợ Tử Tất đưa đến nơi này. Bợ Tử Tất không nghĩ tới, đi qua chô ỉ lại phần này lực lượng, ngược lại là trở thành hắn chướng ngại vật. Huyết thống của hắn chính xác có chút đặc thủ. Bợ Tử Tất là cự cá mập hình ngư nhân ở cái thế giới này, cự cá mập đồng dạng là rất sớm trước kia liền đã biến mất tại trong biển rộng cổ loài cá. Nhưng mà cùng kiếp trước khác biệt chính là, thế giới này tự rằng cá mập nghe nói muốn càng thêm cục lồ, là hình thể vượt qua ngàn mét siêu cấp hải vương, là tại thời đại viễn cổ xương bá biển xanh biển cả bá chủ. Bất quá mặc dù cự răng cá mập biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc kế thừa tất cả loài cá huyết thống, đảo ngư nhân con mới sinh nhóm huyết thống đều là ngẫu nhiên, ngư nhân cùng nhân ngư huyết mạch bên trong, ẩn chứa từ cổ đến nay tất cả loài cá huyết thống, cùng một đôi ngư nhân hoặc là nhân ngư phụ mẫu, sở sinh ra hải tử huyết thống thường thường hoàn toàn khác biệt, tất cả ẩn dấu tại sâu trong thân thể huyết thống đều có khả năng thức tỉnh. Bợ Tử thật rất may mắn, hắn kia một nửa ngư nhân huyết thống chính là tại trên đảo ngư nhân đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện cự răng cá mập. Là một bán ngư nhân, hắn có thể tại ngư nhân đường phố hảo hảo lượn lên, hắn phần này huyết thống giúp chiếu cố rất lớn. Ngư nhân ở giữa cũng có khoảng cách, cự răng cá mập đương nhiên là đứng tại tất cả ngư nhân nhóm tầng cao nhất huyết thống một trong. Phổ thông ngư nhân bình quân lực lượng là nhân loại bình thường gấp 10, mà Bợ Tử tận mình, lại khoảng chừng là phổ thông ngư nhân gấp 10, tại trải qua những năm này rèn luyện, tuyệt đối có thể nói là tiểu siêu nhân một dạng tồn tại. Chính là bằng vào phần này lực lượng, hắn mới có thể tại Thái Dương Hải tập đoàn đứng vững chân. Nhưng là hiện tại đồng dạng bởi vì phần này lực lượng, bị tên là vệ gã tụ gia hỏa nhìn chúng, tên kêu mong muốn từ bợ gì tật huyết mạch bên trong nhìn thấy thái cổ thời đại lực lượng. Cho nên hiện tại bợ gì tật bị giam giữ tại nơi này, cho đến bây giờ đã có hơn 3 tháng. 3 tháng qua hắn phi thường ăn vận, hải quân đưa đồ ăn thời điểm liền ăn, mặc kệ hắn thời điểm liền yên lặng rèn luyện, nghiên cứu cần hắn phối hợp thời điểm liền thành thành thật thật phối hợp đám hải quân thái độ đối với hắn đều dần dần buông lỏng. Cho nên có lẽ không sai biệt lắm đi, bợ gì dự định làm chút gì, hắn cũng không muốn nhân sinh của hắn tại tòa này trong căn cứ đình chỉ. Hắn đi căn này trong nhà tù tự mang trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái, sau đó nằm đến trên giường ngẩn người. Thời gian dần dần trôi qua. Đêm nay cá đồ ăn. Đóng chặt cánh cổng kim loại phía dưới đưa bữa ăn miệng mở ra, bên ngoài hải quân tiến dần lên tới một cái đồ đầy đồ ăn bàn ăn, thuận tay đem vợ gì tật đặt ở cổng không bàn ăn thu về. Vợ gì tật đứng lên, bởi vì xứng chân, hắn cất bước đều không thể quá lớn, nhưng dù gì cũng không đến mức đến chỉ có thể nhảy nhảy nhóc nhóc trình độ đi tới cửa bên cạnh cầm lấy ban ăn, bỡ gì tật ngồi trở lại đến bên tường bên trên giường, bắt đầu ăn cơm chiều đồ ăn có thể nói là phong phú, mấy cái nướng thơm nước bánh mì trắng có với mấy khối lớn đồng dạng hương, khí bốn phía thì nướng, sau đó là một bát rau quả salad cùng một bát cánh thịt, cuối cùng là một bình lớn nước. Dinh dưỡng cân đối, nhiệt lượng sung túc. Rất khó tưởng tượng đây là cho tù phạm chuẩn bị. Càng Lam một chút xíu đều nhìn không ra nhân loại đối ngư nhân kỳ thị. Nhưng là bờ gì ta biết, minh hội có dạng này đãi ngộ nguyên nhân chỉ có một cái, vậy gã tù tên kia không hy vọng mình dinh dưỡng không đầy đủ. Tựa như là cũng phải đem chuột bạch nuôi trắng, trắng mập mập đồng dạng. Nhưng là bởi gì tất cũng thèm để ý, đây không phải chuyện xấu không phải sao? Ngược lại đều đã dạng này, có ăn ngon dù sao cũng so không có ăn ngon tốt. Bợ Tử Tất bởi gì tật cũng không có ăn xong, trong ngày thường cho dù là đem đĩa liếm sạch sẽ đều chỉ có thể xem như 8 phần no bụng đồ ăn buổi tối hôm nay bợ gì tật càng ăn càng chậm, cuối cùng rứt khoát nhíu mày nhăn trán vẻ mặt xanh sao còn lại một nửa đồ ăn. Bợ Tử Tất tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ, hắn cuối cùng đem bàn ăn phóng tới cổng, đóng lại đèn, nằm lại đến trên giường. Hắn nằm ở trên giường trằn trọc, ôm bụng sầu mi khổ kiếm. Cứ như vậy tiếp tục đại khái hơn nửa giờ về sau, bợ gì tật cả hữu ngủ không được, lại xuống tới rèn luyện, hắn xoay người mà lên, mở đèn lên, ngược tại gian phòng ở giữa, bắt đầu làm dựng ngược chống đẩy. Cái này một làm liền là hơn một giờ thời gian, thẳng đến bở gì tật đã lại lần nữa toàn thân đại hãn. Sau đó, Bở gì tật nguyên bản vững như Thái Sơn thân thể run dậy một chút, ngay sau đó, đột nhiên, thân thể của hắn bịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Bở gì tật biểu lộ trở nên cực kỳ vặn mẹo, phối hợp với toàn thân mồ hôi xem ra phi thường dữ tợn, thân thể của hắn uốn lượn giống như là con tôm đồng dạng, song tay ôm bụng toàn thân cơ bắp đều đang run dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng một góc nào đó, sau đó lại mạnh mẽ quay đầu, gắt gao cắn chặt răng quan, sừng suốt một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Xem ra đột phát bệnh điểm mẹo Trương công hai, vợ gì tật cứu rồi? Trương công hai, vợ gì tật cứu rồi? Cùng thời khắc đó, tòa này căn cứ cái nào đó ra phòng, nơi này là tòa này căn cứ tổng giám công thất, trong căn cứ lắp đặt đại lượng giám thị gen gen sứ quay chụp đến cảnh tượng toàn bộ ở đây tiến hành tập hợp. Mặc dù thời gian đã đi tới đêm khuya, nhưng là phòng quan sát bên trong còn có mấy cái hải quân tại trực ban, bọn hắn một bên ngáp một cái, một bên nhìn xem giám sát phòng ngừa ngoài ý muốn tình trạng phát sinh. Sau đó, ngoài ý muốn tình trạng liền phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Cái kia ngư nhân làm sao rồi? Một tiếng kinh hô đánh vỡ yên không khí. Nguyên bản buồn ngủ đám hải quân nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, súm lại tại phát ra âm thanh hải quân phía sau. Cái kia hải quân chỉ vào giám sát màn hình nói, trước đó xem ra thật giống như có chút không thoải mái, vừa rồi rèn luyện rèn luyện đột nhiên liền ngã trên mặt đất. Là sinh bệnh sao? Có người suy đoán. Có phải hay không là trang? Cái nào đó hải quân hầu nghi đạo. Không quá giống, hắn liếc mắt nhìn Zen Zen Nyu Xi, si, nhưng là giống như không có hướng chúng ta xin giúp đỡ ý tứ. Gia hỏa này trước đó mấy tháng đều rất ăn phận, hẳn phải biết mong muốn làm loạn đại biểu cho cái gì, ngư nhân nha, nghe rất lợi hại, kỳ thật cũng chính là loại kém chủng tộc mà thôi. Hắn làm sao dám cùng chính phủ đối nghịch? Một cái hải quân ngữ điệu nhẹ nhõm đạo, nói cũng đúng, nhanh để người đi xem một chút đi, tiến sĩ sẽ không cho phép hắn xảy ra vấn đề. Ta lập tức đi gọi người. Trong màn hình bờ gì tật tựa hồ đã mất đi ý thức, đã không động đậy được nữa, nếu như không phải ngực còn tại chập trùng không ngừng, vậy đơn giản tựa như là một cô thi thể đủng dạng. Bợ gì tật lặng lặng ghé vào băng lãnh trên sân lạ, nhưng là thân thể của hắn lại như là hỏa diễm nóng bỏng. Trái tim của hắn tại cực tốc đập lên, cương mã hữu lực không ngừng đem máu tươi đưa hướng thân thể mỗi một nơi hiệu Rõ ràng là nhiệt huyết thời khắc, nhưng là tâm tình của hắn lại hết sức bình tĩnh. Hắn đương nhiên không có sinh bệnh, vẻ gạ tụ cũng không có đối với hắn làm cái gì cực kỳ bi thảm thí nghiệm, cũng chính là rút rút máu, thu thập một chút làn da tổ chức hoặc là lông tóc mà thôi, chỉ là nghiên cứu huyết thống, những này cũng đã đầy đủ. Lúc này bộ dáng đương nhiên chỉ là người trang. Nhấn mại 3 tháng chính là vì hiện tại giờ khác này. Phương pháp này rất bài cũ, cũng không cao minh, nhưng là có lẽ có thể phát huy được tác dụng để đám hại quân thư gián đến đối với hắn không có chút nào để phòng là không thể nào, chỉ cần để bọn hắn không giống ban đầu như thế toàn bộ tinh thần đề phòng liền đầy đủ. Dù là chỉ có thể đem độ khó từ xuống đến 99 đều là đáng giá. Bỡ Dị Tật nghe tới nặng nghề cửa kim loại mở ra âm thanh, tới rất nhanh, cho nên hẳn là không kịp đi chưa bệnh bộ tìm bác sĩ. Rất tốt, rất tốt tin tức. Một mực chờ đợi thời khắc ngay tại lúc này. Cự độ hồi hộp phấn khởi tâm tình tiến một bước thôi động ạ diện liền bài tiết, nhưng là lúc này Bỡ Dị Tật lại cảm thấy trước nay chưa từng có bình tĩnh. Tiếng bước chân vang lên. Một cái, hai cái, ba cái. Tiến đến có 7 người sau. Bốn người tại cửa ra vào giường bước, chỉ có 3 người tới gần. Phen. Bỡ Dị cảm giác cánh tay của mình bị trùng điệp đá một chút. Có chút đau nhức. Sau đó là tóc bị thô bạo bắt lấy, đầu bị kéo lên. Mắt phải bị chóng ra. Bỡ gì tất cố gắng nguông lòng con người, để con mắt không có một tơ một hào rung động đã không có bác sĩ, vậy hắn cũng không lo lắng. Ngư nhân con người là dạng gì? Đây là bình thường bộ dáng sao? Có âm thanh vang lên, hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Không biết ta, bất quá thượng vị, không lúc ních, xem ra đích thật là ngất đi. Cái nào đó âm thanh trả lời. Chỉ là thượng vị sao? Xem ra 3 tháng qua ngụy trang là có thành quả. Thật sự là hội cho người ta thêm phiền phức, đang ngủ say a. Đáng chết nư nhân, đừng để ý tới hắn để hắn đi chết không tốt sao? Về sau cũng liền người không thấy mùi cá tanh. Một đạo khác thanh âm nói: "Đừng nói lời nói ngu xuẩn, hắn nhưng là tiến sĩ trọng yếu thí nghiệm vật liệu, người chết hắn đều không thể chết, tóm lại, mau đưa hắn mang lên trên cáng cứu thương, tranh thủ thời gian đưa đi chữa bệnh bộ." Được xưng là thượng ý cái thanh âm kia khiển trách. "Đáng ghét, nguy nhân rất tối a, tiếp xúc hắn sẽ không lây nhiễm tật bệnh gì đi, cho nên nói không phải để người mang theo găng tay sao?" Vỡ gìtt nghe tới mấy cái hải quân đối thoại, sau đó hắn bị giơ lên, sau đó rất thô bạo ném tới một bộ trên cáng cứu thương. Giá hỏa này thật là nặng. Lại đến hai người giúp đỡ chút. Cảnh giữ ở cổng bốn cái hải quân bên trong tới hai cái, sau đó bốn người cùng một chỗ phát lực, vỏ gì tất cảm giác mình bị mang lên giữa không chung. Sau đó, rốt cục bắt đầu hướng ra nải nhà tù bên ngoài di động. Vợ gì tất trong lòng yên lặng tính toán đám hải quân bắt đầu chuyển biến, như vậy là đã ra cửa phòng giam, cộng giống như mấy cái hải quân, bọn hắn ở phía trước dẫn đường ân, bốn cái sao. Cho nên, tổng số người là 11 người, là cái tuần tra tiểu đội. Mơ hồ có thể nghe được kim loại va chạm âm thanh, bọn hắn là mang theo vũ khí, quả nhiên cảnh giác là chưa từng đường xuống sao. Nhưng là đã đầy đủ Khoa học bộ đội chính thức sĩ quan cao cấp cũng không đến cũng đã đầy đủ đám hải quân tại nói chưa thiếu, bởi gì tất thần kinh căng thẳng. Xoay trái, sau đó, rẽ phải, hướng phía trước đi thẳng, lại rẽ phải. Như vậy, hẳn là nơi này, căn cứ nhà tám, ra ngoài tư hẩn cân nhắc tòa này căn cứ số ít mấy cái không có lắp đặt camera giám sát địa phương. Trước đó bị mang đến chữa bệnh bộ tiếp nhận thân thể kiểm điểm thời điểm ký ức, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng. Cuối cùng xác nhận một chút, địch nhân hết thể 11 người, phía trước dẫn đường 4 người cùng đằng sau đi theo 2 người nhất định tay cầm vũ khí. Nhấc lên càng cứu thương 4 người hẳn là đằng không xuất thủ. Cho nên mấu chốt nhất chính là đi ở bên người cái kia hải quân thượng úy. Căn cứ trước đó quan sát, mỗi cái tuần tra tiểu đội trưởng quan trên thân đều có lẽ mang theo thông tin báo động dùng gen gen nhựa si, chỉ cần ấn xuống liền có thể làm cho cả căn cứ hải quân đều làm xuất động làm. Cho nên, khu khu khu khu. Bỡ gì tật đột nhiên mở mắt, thân thể run rẩy bắt đầu ho kịch liệt, đầu cũng bắt đầu run rẩy như năm đưa. Bởi vì động tác của hắn, nhắc lên cáng cứu thương 4 cái hải quân một trận lay động. Chuyện gì xảy ra? Có một mặt nồng đậm sợi râu hải quân thượng úy cau mày bu lại, "Uy, ngư nhân, ngươi làm sao rồi?" Từng. quân thượng úy liền giật mình, Hắn nhìn thấy Bở gì tất biểu tình dữ tợn đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Hoàng Bét, thượng úy sắc mặt bắt đầu thay đổi, nhưng là hắn lại thanh âm gì đều không có phát ra tới, Bở Dĩ tập rộng lớn tay trái đã trực tiếp nắm lấy hắn cái cổ. Ngư Nhân Cả, Thô Dao. Bở Dĩ tập tay trái cơ bắp phành trướng, thủ hạ giống như là sắt thép đúc thành đồng dạng, thế mà sinh sinh lâm vào hải quân thượng ý trong cổ. Tại ngư nhân đường phố 10 mấy năm, tại Thái Dương hải đặc đoàn 3 năm, trừ rèn luyện thân thể bên ngoài, chiến đấu kỹ thuật thế, nhưng chưa từng có rơi xuống qua a tên này hại quân thượng úy bởi vì cổ bị bóp ở liên tục tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cơ bắp cùng xương cốt đều đang vật vẹo, phát ra làm người ta sợ hãi kéo kẹt kéo kẹt tâm thành. Thượng úy, nhấc lên cáng cứu thương một tên hải quân đã thét lên lên tiếng. Trước sau lục cái súng ống đầy đủ hải quân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng rốt cục nhớ tới chức trách của bọn hắn, súng trong tay nâng lên. Bỡ gì ta hình thể chẳng kiện, khoảng cách như vậy bên trong thậm chí căn bản không cần đến nhắm chuẩn, cầm hải quân thượng Ý cản thương đều cản không được. Mà hắn cũng sẽ không hạ kỳ, hắn mặc dù khí lực lớn, nhưng là cũng chỉ là nhục thể phàm tài, là cản không được đạn. Cho nên hắn từ trên cáng cứu thương nhảy lên một cái, cánh tay trái tăng lên, đem hải quân thượng úy lên. Sau đó đánh tới hướng phía trước bốn cái hải binh, tựa như là đánh bảo linh đồng dạng, bốn cái hải quân bị trực tiếp đập bay ra ngoài, lăn đất hổ lô một dạng lớn lăn làm một đoạn. Nguyên bản nơi tay coằng tay xiển chân chói bộ dưới, vợ gì thật là không làm được kịch liệt như vậy động tác, nhưng là cũng chính là tại hắn nhảy lên một cái đồng thời, con tay cùng xiển chân xiển xích đồng thời cắm nước. Nhấc lên cang cứu thương nhưng là bởi vì bởi gì thật động tác mà trực tiếp ngã xuống đất một tên hải quân khó có thể tin nhìn xem một màn này đây chính là sử dụng đặc thù hợp kim chế tạo xiển xích. Liên tục cự nhân đều khó mà tránh thoát ta. Bởi gì tất khoé miệng mang theo thoải mái ý cười, cho nên không phải hôm qua cũng không phải hôm trước, càng không phải là 3 hôm trước, mà là hôm nay. Không nên xem thường cá mập răng a. Mỗi khi ban đêm tắt đèn, liền quấn mình yên lặng, lặng lẽ, không kinh động bất luận kẻ nào, dùng trọn vẹn thời gian 3 tháng từng chút từng chút dùng răng đi mài, san bằng 107 phò răng, mới rốt cục tránh thoát trên thân thể chóe buộc. Bỡ gì tập trên hai tay có giọt nước chảy ra, sau đó chỉ là tùy ý hất lên, Vô lên mặt nước. Tiếp theo một cái trước mắt, hậu phương hai cái hải quân thân thể trực tiếp bị đánh về sau bay ngược. Lông nực của bọn hắn bị đánh xuyên một cái nho nhỏ lỗ thủng, tựa như là bị đại đường kính thương cho đánh xuyên qua đồng dạng. Bợ gì tật rơi xuống đất, trang kiện hai chân phát lực thân thể bạn ra. Mới vừa rồi còn Hải quân thượng ý đập bay đám Hải quân căn bản không kịp bỏ lên, quả đấm to lớn đã chạm mà tới. Phanh phanh phanh phanh. Thôi hoạt động một chút thân thể, bợ gì tật quay đầu lại, nguyên bản nhất cáng cứu thương bốn cái Hải quân vừa vặn móc ra vũ khí động tác của bọn hắn có chút run rẩy, liên tục cầm súng lên đạn động tác đều liên tục sai lầm. Là đang sợ a cuối cùng không giống như là trước đó như thế ở trên cao nhìn xuống, vút lên mặt nước. Chương 03, trái cây. Chương 03, trái cây. Ngư nhân cả cùng ngư nhân nhu thuật đều là thao túng nước kỹ thuật. Bỡ gì tất làm không được gì bệ ấy như thế tiện tay đánh ra đủ để xuyên qua cự nhân sóng xung kích, vùng ra uy lực vượt qua đạn pháo rộng nước, nhưng là nghiêm túc một điểm để giọt nước có được đạn một dạng lực lượng vẫn là rất dễ dàng. Máu tươi tại cái này rộng lớn hành lang bên trong chảy xôi ra. Bỡ gì tất chơ mặc, hắn cũng không có tận lực công kích những hải quân này yếu hại, nhưng là cũng không có cố ý tránh ra. Kiếp trước hắn chỉ là người bình thường, từ nhỏ đến lớn liên tục gà đều không có giết qua một con. Nhưng là một thế này, hắn là từ nhỏ tại xấu hại từ đầy đất ngư nhân đường phố lớn lên, hung man bạo lực cá mập. Hắn bên trên một bước, chân đạp ở một cái tay Một con hướng phía rơi xuống ở một bên gen gen sứ với tới tay. Bỡ gì Tất nhìn xuống sắc mặt đỏ bừng không cam lòng ngước nhìn hắn Hải Quân Thượng ý. "Tại cái, cái sao? Khó trách cổ cứng như vậy. Ngươi, thế mà, mạnh như vậy." Thượng Úy âm thanh khàn khản bên trong mang theo khó có thể tin. "Chỉ là trước đó không đến biểu hiện ra thời điểm." Bởi gì Tất hung hăng một cước đá vào Thượng Úy ngực, để cái này nam nhân như là đạn pháo một dạng nện ở trên tường, đặc thù kim loại chế tạo vách tường đều bị nện có chút vết lõm. Lần này hòa nhau. Bỡ Tử Tất hít một hơi thật sâu. Kế hoạch bước đầu tiên hoàn mỹ hoàn thành không có bác sĩ tới tránh nhất định phải ở trong lao mặt liền nổi lên, cái này rút ngắn rất dài một đoạn khoảng cách. Sau đó muốn làm, chính là một hơi vọt thẳng đến căn cứ bên cảng, nhảy vào trong biển, sau đó liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản chính mình. Ai có thể ở trong biển ngăn lại ngư nhân đâu? Có lẽ cả tạ tòa này căn cứ kiến thiết người, đem nó xây quá lớn quá phức tạp, dẫn đến cho dù là nội bộ nhân viên cũng rất dễ lạc đường, cho nên chỉ có thể tại một ít vị trí then chốt khắc lên bản đồ địa hình. Hiện tại, chính là nó phát huy được tác dụng thời điểm. Bỏ gì tất hoạt động thân thể. Từ nơi này lao ra về sau, liền sẽ không có bất kỳ cơ hội thở dốc, nhất định phải một hơi vọt tới điểm cuối. Không phải, hết thảy liền đều kết thúc. Nhớ lại trí nhớ của kiếp trước về sau, bởi gì tất kỳ thật cũng không có cái gì lớn dạ tâm. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ tại bên trong ỉm kẹo dâu trộn lẫn năm, sau đó liền về đảo ngư nhân tìm làm việc, đi theo dì bệ học tập một chút hạ kỳ thể thuật, một mực chờ đến nhóc mũ rơm ra biển, quân cách mạng lật đổ thiên long nhân. Ngược lại giỏi boy cuối cùng hội thực hiện 800 năm trước cùng nhân ngư công chúa định đúng hay không? Nhưng lại rất tiếc nuối, hắn bị mang đến nơi này không muốn tại nhà giam bên trong sống quãng đời còn lại, càng không muốn muốn mất đi giá trị về sau bị chính phủ lặng yên không một tiếng động xử lý. Cho nên, hắn lựa chọn phản kháng đáng tiếc chính là hắn hình thể quá lớn, những hải quân này quần áo hắn đều không thích hợp, nếu không khả năng hành động sẽ còn đơn giản hơn nhiều. Bỡ gì tất hướng phía trước mấy bước, chậm rãi thở phào nhẹ nhóm, trong đầu không ngừng nhớ lại trước đó nhìn qua căn cứ cấu tạo đồ. Sau đó, hắn đè thấp thân thể, hít một hơi thật sâu. Giữ bị. Toàn thân cơ bắp đều đã kéo căng. Chạy. Bạo tạc tính chất lực lượng tỏa ra, để bỡ gì tất cao lớn thân thể hóa thành tàn ảnh bay về phía trước chỉ. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền đã xông ra nhà tắm khu vực, nói cách khác, lần nữa tiến vào đến giám sát khu vực. Bợ gì tớt ta song tay liên tục vùng, trên đường đi giám thị Gen Gen nữ sĩ đều bị hắn dùng giọt nước đập nát. Nhưng là giới hạn trong cái này, một mảnh hắn tương đối quen thuộc khu vực. Tiếp tục chạy về phía trước, vùng này chính là hắn chỉ ở cấu tạo đồ bên trên nhìn thấy qua địa phương. Hắn không cách nào ngay lập tức bài trừ giám thị Gen Gen nữ sĩ. Thậm chí, phía trước góc rẽ còn có một đội hải quân lính tuần tra vừa vận trạm mà tới. Người là? Nhìn thấy băng băng mà tới bợ gì tớt, đám hải quân có chút động, bọn hắn còn không rõ ràng lắm là cái gì tình huống. Sở MỆ Hạ đã sở Tê ấy, lượng nước tập trung ở hai chân, sau đó hóa thành tính bùng nổ lực lượng, vỏ gì tất giống như là một cái bóng một dạng lướt lên không trung, sau đó tại Hải binh nhóm căn bản không có kịp phản ứng thời điểm trên trần nhà một cái giẫm đạp mượn lực chuyển hướng. Một giây sau, hắn đã như là đạn pháo một dạng lện ở hải quân trong đội ngũ. Na na sen mai ga đồ dạ -ja ma oa xải thế gì? Như là vòi rồng qua cảnh, đám hải quân bị phong bạo chố can quét, hóa thành bay múa đầy trời lá rụng. Vỏ gì tất không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chân hướng phía trước đã không có bao xa. Hiện tại liền muốn đánh cược một kèo, khoa học bộ đội tốc độ phản ứng cùng mình tốc độ di chuyển ai nhanh hơn. Phòng quan sát, đám hải quân rốt cục phát giác được không đúng. Cái kia ngư nhân, hắn chạy trốn. Đáng chết. Xảy ra chuyện. Gia hỏa này mục tiêu là bến cảng, thông chi phòng điều khiển trung tâm, buông xuống ngăn chặn miệng cống. Tranh thủ thời gian báo cáo lên cấp, tại hắn chạy đến trong biển trước đó ngăn lại hắn. Bén nhọn tiếng cảnh báo xe nát căn cứ ban đêm yên tĩnh, lấp lóe hồng quang làm cho tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng. chỉ mị dụ. Vỡ gì tật vùng gia liên tiếp dọt nước đánh bay trước mặt cuối cùng mấy cái hải quân. Nhưng là hắn nhưng không có mảy may cao hưng ý tứ. Cái này đã hắn đánh tan con thứ 5 tuần tra tiểu đội. Bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn. Cũng khó trách, hành tung của mình thủy chung là bại lộ, thời gian kéo càng lâu, ngăn ở người phía trước thì càng nhiều. Sagweha da ấy. Lượng nước lại lần nữa tại hai chân hội tụ. Dạng này tính bùng nổ chiêu thức nguyên bản không phải dùng để đi đường, nhưng là hiện tại cũng hoàn không được nhiều như vậy. Bở gì tự tựa như kia chấp đột tiến. Thứ 17 tiểu đội bị đánh bại. Thứ 9, thứ 13 tiểu đội bị đánh bại. Đáng ghét, liên tục khan nhi tư thiếu tá đều bị đánh bại. Yên tâm. Trần Trốn không được. Phía trước chờ đợi hắn là tường sắt. Hô, hô, hô. Bở gì tất tợ hừ hục, tay phải che lấy vai trái, nơi đó có một cái không tính sâu lô máu ngay tại chảy máu, không chỉ như vậy, trên người hắn cũng có được không ít thương thế. Vòng vây địch nhân của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, vừa rồi liền gặp một cái tinh thông ba thức lục thức gia hỏa, bị vây công thời điểm hơi không cẩn thận, bị hắn dùng sỉ gặm trên bờ vai mở cái lỗ thủng. May mắn cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm giết ra tới. Xuyên qua phía trước lâm thời nhà kho, chính là bến gì tất sâu một hơi, đẩy ra cửa kho hàng. Sa kích Phía sau cửa chuyển đến một tiếng quát lớn, sau đó chính là báo tố một dạng lốt bốm âm thanh. Bọn gì tất trốn ở cổng nơi xa, chơ mắt nhìn ngoài cửa bức tường kia bị đánh thành tổ ong vá vẽ, Liên biết khẳng định có mai phục. Cái này hòa lực, tối thiểu có mấy trăm người há đợi đến tiếng súng tạm thời dừng lại, bọn gì tất phi tốc nhảy qua đi thò đầu ra đi liếc mắt nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, sau đó đầu hắn cũng không trở về quay đầu liền chạy, không có chút nào dừng lại ý tứ. Trong kho hàng đen đều là hải quân. Phía sau bọn họ, thông hướng bến cảng miệng đã quân bễ. Mà tại đám hải quân phía trước đứng một cái nam nhân, một cái hất lên chính nghĩa áo khoác, trên bờ vai khiên quân hàm thiếu tướng nam nhân. Thắng không được, chính diện đột phá tuyệt đối không có khả năng đáng chết, chỉ có thể chấp hành kế hoạch B. Chỉ có thể đánh cược một lần. Vợ gì tất cố gắng nhớ lại căn cứ cấu tạo đồ, bắt đầu vòng thứ hai chạy trốn. Phòng quan sát bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tên kia trở về chạy. Đáng chết, phát giác được khẳng định không cách nào đột phá bao vây sao? Nhanh thông chi tự cấp, đừng có lại hướng bến cảnh triệu tập binh lực, tiên hướng phía khu vực hắc di động. Đáng hải quân cấp tốc điều chỉnh phương hướng, lần này cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Mỗi một phần đội đội đều là ở trên trường học đẳng cấp sĩ quan dẫn đầu dưới, từ hơn trăm người tạo thành đội ngũ. Bởi gì tất rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, vòng dây mình hải quân đội ngũ sẽ càng ngày càng tương đại, cho nên nhất định phải động điểm đầu móc. Hắn cũng không có hướng thẳng đến mục tiêu tiến lên, một bên tìm kiếm phá hư dọc theo đường giám thị gen gen nhũ sĩ, -Si, vừa bắt đầu vòng quanh, đợi đến gen gen nhũ sĩ -Si phá hư rất nhiều thời điểm, hắn bắt đầu triệt thoái phía sau. Đáng ghét, không nhìn thấy tên kia. Hắn trốn đến nơi đâu đi. Không sao, đã hướng phía khu vực kia vây đi qua. Hắn chắp cánh khó thoát. Võ Dĩ tất biết, dù cho tạm thời thoát ly giám sát, nhưng là đám hải quân rất nhanh liền đem mảnh không gian này áp súc là không, hắn không có bất kỳ cái gì thời gian thơ dốc, nhưng là đã đầy đủ. Võ gì tất trực tiếp quay đầu, hướng phía hắn mục đích thực sự mà đi. Càng nhiều hải quân cũng đã bị hướng dẫn đến một phương hướng khác đi a. Võ Dĩ tất lại lần nữa xuất hiện đang theo dõi bên trong thời điểm, phòng quan sát đám hải quân vì thế mà kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa làm sao hướng phía căn cứ chỗ sâu đi? Không sao. Dỗ nạn thượng tá liền tại phụ cận. Hắn trốn không được. Võ Dĩ tất ra sức chạy, một bên hướng phía trước, hắn một bên tính toán Sau đó, rốt cuộc, ngay tại hắn cách mục đích đã rất tiếp cận thời điểm, một đội hải quân ngăn ở phía trước. Dừng bước. Dừng ở đây ngươi nhân. Tay cầm trường đao hải quân thượng tá lớn tiếng nói, ngươi đã không chỗ có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi. Sau lưng của hắn, tính ra hàng trăm hải quân binh sĩ đem miệng súng nhắm ngay vợ gì tật. Bờ dị tật không có chút do dự nào, toàn lực buộc phát hướng phía trước phi nhanh. Hắn đang đánh ngược. Hắn thành công. Đáng ghét. Hải quân thượng tá cắn răng một cái, không cho phép nổ súng. Rút đao. Bắt hắn lại. Cái này ngươi nhân Thế nhưng là vệ gạ phụ tiến sĩ trọng yếu thí nghiệm vật liệu A đám hại quân giúp nào, ở trên trường học dẫn đầu xuống hướng phía Bở Dĩ tật lao đến. Suột Dĩ Bở Dĩ tật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia một tên Hải quân thượng tá đã nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, không lưu tình chút nào, một đao bổ tới. Thật nhanh. Bở Dĩ tật cắn răng, chính thức trên ý nghĩa cắn răng. Hắn há to miệng, hướng phía đánh tới lưỡi đao cắn một cái xuống dưới. Rang rắc. Thanh thủy tiếng vang. Cái gì? Thượng tán sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn đội đao thế mà bị gia hỏa này khai ra vết rạn. Mặc dù không phải cái gì danh dao, nhưng là cũng là thiên truy bách luyện thượng phẩm A. Hắn cũng không biết, cá mập cực kỳ cho rằng nhất tự hào, đương nhiên là bọn Hán lực cán. Rộn sen mại ga vô dạ Seken, ngăn trở thượng tá đao, vỡ gì tất một quyền hướng phía thượng tá bụng đệnh tới. Tặc cái, xúc cảm tựa như là đánh vào sắt thép bên trên đồng dạng, nhưng thượng tá trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đạn pháo một dạng trực tiếp đâm vào mặt bên trên vách tường. Vỡ gì tất căn bản không đi quản hải quân tự tá, lập lại chiêu cũ, nhảy lên một cái, tại hành lang một bên trên vách tường tiếp sức, trực tiếp vượt qua không dám nổ súng đám hải quân, sau đó phi tốc hướng phía trước chạy ngã xuống đất thượng tá chen ngực sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, khỏe miệng máu tươi không cách nào ức chế chảy ra ngoài trời, gia hỏa này lực lượng thật đáng sợ. Nhưng hắn lập tức bay sượt máu tươi, tức giận nói, "Đuổi theo. Bở gì tất một đường hướng phía trước chạy đám hải quân đều tại hiếu kỳ, hắn đến cùng mong muốn đi đâu? Càng đi bên trong đi là càng không có chạy chỗ chỗ." Sau đó rất nhanh, để bọn hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Bở gì tất đi tới nào đó phiến đại môn phía trước, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, sau đó hắn từ bên trong khóa cửa lại. Cuối cùng đã tới. Hả? Kia là, cất giữ vứt bọ phẩm địa phương a? Đúng vậy a, tiến sĩ tất cả thất bại phẩm đều ở nơi này. Thiên địa mục đích là nơi này sao? Chẳng lẽ nói hắn mong muốn dùng bên trong đạo cụ chạy trốn? Tên môn nộp kia, ở trong đó đều là không dùng được thất bại phẩm a, nếu như không phải tiến sĩ vì lưu cái kỷ niệm đã sớm ném vào bãi rác đồ vật. Bên trong không có lắp đặt giám sát gen gen như xi, si, không cách nào xác nhận tình huống bên trong a. Không sao, ở bên trong là phong bế, hắn không chỗ có thể trốn, trở lại tập kết một số người về sau chính diện đột phá đi. Đáng Hải Quân cảm thấy đã chắc thắng lợi trong tay. Bỡ gì tất khóa ký môn, không rảnh khí cản quan sát trong phòng này cảnh tượng, hắn bắt đầu tìm kiếm cũng không có hoa phí công phu gì, hắn rất nhanh ngay tại góc phòng một cái bình đài bên trên tìm tới hắn mong muốn tìm đồ vật. Kia là một cái bị tùy ý để ở chỗ này trái cây. Hòa hồng sắc, ra giống như là lần phiến đồng dạng. Cử thắng. Nó thực sự ở đây, chương 04, vẻ gặp vũ. Chương 04, vẻ gặp vũ. Bở Dĩ tất cầm lấy cái này, một viên hỏa hồng trái cây đây đương nhiên là một viên trái ác quỷ. Nhưng là cũng không phải là trái ác quỷ đây là một viên nhân tạo trái ác quỷ, với lại rất có thể chính là trên thế giới này viên thứ nhất nhân tạo trái ác quỷ. Khi Bở Dĩ được đưa đến nơi này tới về sau, tất cả mọi người không có hướng hắn tiết lộ qua nơi này dành tự địa chỉ, nhưng là hắn là biết nơi này là nơi nào, hắn biết nơi này là chính phủ bí mật căn cứ thí nghiệm, tên là Bù Há Giận Hoàng đạo. Như vậy, viên này trái cây nên ở đây. Từ vệ gạ phụ tự tay chế tác, lấy cái đồ huyết thống thừa số làm bản gốc, phục khác viên thú loại thanh long trái cây. Mặc dù vệ gạ phụ cho rằng viên này trái cây thất bại, nhưng là bở gì ta biết, kỳ thật có lẽ cũng không như thế. Tương lai dưới cơ duyên xảo hợp an viên này trái cây mờ mờ nọ nọ sử hiện ra cùng cái đồ không thể nói giống nhau, như lúc chỉ có thể nói nguyên bản phục khắc đồng dạng năng lực. Nó vô cùng có khả năng cũng không phải là thất bại phẩm đương nhiên, cũng có khả năng mỏ mở nọ sủ kẻ thực sự chính là thiên tuyển người, có được đặc thù huyết thống sinh sinh để viên này thất bại trái cây lại sống lại không nói còn có được so sánh nguyên bản năng lực. Bất quá bây giờ bợ gì tật cũng còn không được nhiều như vậy. Trước khi đến bến cảng nếm thử thất bại về sau cũng đã là cùng đường mà lộ. Cái gọi là kế hoạch bê bất quá chỉ là cực vận khí mà thôi. Vạn nhất viên này trái cây vệ gạ thủ còn không có làm được đâu. Vạn nhất viên này trái cây cũng không có đặt ở gian phòng này đâu. Vạn nhất gian phòng này thủ vệ xâm nghiêm không cách nào tiến đến đâu. Nếu như có thể trực tiếp nhảy xuống biển chạy trốn hắn làm sao lại chạy đến nơi đây tới tìm vận may. Nếu như có thể mà nói làm ngư nhân hắn làm sao lại ăn trái ác quỷ. Vẫn còn không biết rõ có hữu dụng hay không nhân tạo trái ác quỷ. Bỡ gì tất cũng không phải là thần cơ diệu toán, hắn chỉ là vô kế khả thi. May mắn, xem ra hôm nay nữ thần may mắn đứng tại hắn bên này. Hiện tại liền nhìn, nữ thần may mắn đại nhân có nguyện ý hay không đem cuối cùng chiếu cố cho mình. Bỡ gì tật xoa xoa viên này trái cây bên trên cho bụi, há to miệng, một cái xuống dưới. Thật quả đi vào miệng bên trong thời điểm bỡ gì tật nhịn không được cau chặt lông mày. Nóc mũ rơm chứng nhận khó ăn, cái này hàm kim lượng quả nhiên đủ tiêu chuẩn. Thịt quả đã không lênh lênh cũng không mềm nú, sên sệt quả thực giống như là đem nước mui nuốt vào miệng bên trong đồng đặc, đính vào trong miệng nhai đều nhai không nát. Hương vị càng đừng đề cập, ạt lòng tên kia làm thức ăn đều so với nó mỹ vị hơn trăm lần, bởi gì tất cùng cực mình từ ngữ đo đều khó mà tìm tới phù hợp hình dung từ để miêu tả cái mùi này. Nhưng là hiện tại cũng không phải yếu ớt thời điểm, bởi gì tận hung ác quyết tâm 2 3 miếng đem cả viên trái cây đều xuống. Vạn nhất nhân tạo trái ác quỷ phẩm không công không có toàn bộ ăn hết liền không thể được đến năng lượng đâu. Như vậy, nữ thần may mắn a lại một lần nữa, đem may mắn cho ta mượn đi. Bỡ gì tất hít sâu một hơi, Là bạch bạch trở thành một cái không thể bơi lội ngư nhân, vẫn là có được huyễn thú chi lực được đến chạy thoát cơ hội liền nhìn hiện tại. Cùng một thời gian, ngoài cửa hải quân cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí trước đó ngăn cửa tên kia thiếu tướng đều đã đến nơi này, đen ngịt đám hải quân đem thông đạo đều chắn đến chật như nêm cối. Chuẩn bị cường công đi. Thiếu tướng trịnh trọng nói, thượng tá trở lên theo ta lên, tận lực bảo trụ tên kia sinh mệnh. Vâng. Hải quân các tướng lĩnh cùng nhau gật đầu. Thiếu tướng tay đã đặt tại bên hông trên chôi kiếm đối với nắm giữ hạ kỳ hắn mà nói. Trước mặt cái này viễn nặng nề cánh cổng kim loại không tính là cái gì. Chờ một chút. Bất quá cũng chính là lúc này, đám người về sau đột nhiên chuyển đến một đạo hơi có vẻ buồn ngủ âm thanh đám hải quân sững sốt một chút, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt cùng nhau xoay người sang chỗ khác, tiếp lấy nhường ra một con đường. "Tiến sĩ." Thiếu tướng nhìn xem dọc theo đám hải quân tránh ra con đường chậm rãi đi tới nam nhân, kinh ngạc nói, "Ngài làm sao tới rồi?" Người tới có một đầu rối bời tóc, dáng người xem như cao lớn, là cái trung niên nam nhân, mang theo một bộ đại đại kính mắt. Trên thân là trong áo khoác trắng dựng áo thun cùng quần phối hợp, xem ra rất là nhàn dung mạo không đáng để ý dáng vẻ, nhưng là cho dù là vị này thiếu tướng các hạ cũng đồng dạng đối với hắn phi thường tôn kính. Bởi vì, tên của hắn là Vệ Gạ Vũ. Kia tiểu tử chạy đến ta phòng chứa đồ, ta đương nhiên phải đến xem. Vệ Gạ Vũ mang trên mặt tươi cười quá dị, không phải các người đem ta bảo vật nhóm hủy đi làm sao? Thiếu tướng cười khổ nói, "Tiến sĩ, những cái kia không đều là thất bại phẩm sao? Cũng là bởi vì là thất bại phẩm, cho nên mới là bảo vật." Vệ Gạ Vũ đương nhiên nói, "Đối ta mà nói, thất bại có thể so sánh thành công có kỷ niệm ý nghĩa nhiều lắm." Thiếu tướng bất đắc dĩ. Vị này tiến sĩ đích thật là có tư cách nói loại lời này. Tại trên tay hắn sinh ra thất bại đúng là so thành công ít hơn nhiều. "Tiên sĩ, ngài mong muốn làm thế nào?" Toàn bộ Hải quân khoa học bộ đội lãnh tụ, đương nhiên chính là trước mắt vị này chính phủ thủ tịch nhà khoa học. Cũng đương mặt lộ phía dưới thế mà nghĩ đến dùng ta đồ cất dự đến tìm kiếm lật bản cơ hội, là cái rất thú vị ra hỏa nha. Vega tủ cười híp mắt nói, "Để ta đi vào cùng hắn tâm sự." "Tiên sĩ, ngài là nghiêm túc sao?" Thiếu tướng nghẹn họng nhìn chân rối. "Ừm. Ngươi là đang chất vấn ta sao?" Vega tủ nghiêng hắn một chút. "Không, không dám." Thiếu tướng chỉ có thể cười khổ. "Tiên sĩ, vô luận nói như thế nào, Ngài là nhân viên văn phòng A. Kiếm một cái nặng nghề cánh cổng kim loại về sau. Bỡ Tử Tất ngồi tại một cái nguyên bản dùng để bỏ đồ vật trên bình đài, ngửa đầu nhìn qua phía trên trần nhà đánh xuyên qua phía trên, sau đó đục xuyên cả toàn núi, cùng mở cửa ra ngoài, đánh xuyên qua tất cả cản đường hải quân, đến cùng cái kia muốn càng đơn giản một chút đâu. Khóe miệng của hắn mang theo thông dòng ý cười. "Xuy." Lúc này, bên kia đại môn khe hở bên trong vang lên sắc nhọn tiếng vang. "Là tại cắt chém khóa cửa sao?" Bỡ Tử Tất đứng lên, đi đến đại môn mặt bên, cánh cửa mở về sau bị một đợt tập kích. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó Vậy màu đỏ rực từ trên da hiện hiện, hai chân bắt đầu dần dần biến thành xoay ngược bộ dáng, phía sau cái mông mọc ra một đầu thô to cái đuôi, mấu chốt nhất chính là trên trán hai đôi sắc nhọn rừng thú hỗn lộn sinh trưởng. Bở gì tất biến thành một cái hỏa hồng cao lớn long nhân. Nữ thần may mắn lại một lần nữa chiếu cố hắn. Viên kia trái ác quỷ đích thật là thành công, bở gì tất hiện tại có thể lớn tiếng như vậy tuyên cáo. Thu hoạch được năng lực về sau, bờ gì tất nên đón thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Lực lượng thể trên diện rộng tăng trưởng, cứng gọi rồng thậm chí để bở gì tự có thể ngăn cản đạn. liên tục trên bở vai tổn thương đều nhanh muốn tốt không sai biệt lắm. Càng quan trọng chính là Mặc dù không thể bơi lỗi, nhưng là hiện tại hắn có thể bay a. Đã thiết thực có được có thể chạy thoát năng lực. Bợ gì Tất trên bàn tay lại lần nữa chảy ra lượng nước, đã vận sức chờ phát động. Rang rắc. Khóa cửa rốt cục bị cửa đức, cửa bị đẩy ra. Bợ gì Tất mí trợ. Tiểu tử, chớ nóng vội động thủ, chỉ có ta một người, tới tâm sự đi. Ngoài cửa chuyển đến thanh âm như vậy, sau đó một cái nam nhân đi đến. Bợ gì Tất sững suốt một chút, vẻ gặp cũ. Đi vào cửa người tới là vệ gác phủ, dù không có đã gặp mặt hai lần, nhưng là Bợ gì Tất đương nhiên không có khả năng quên giá hỏa này bộ dáng. Giá hỏa này làm sao tới rồi? Với lại, hắn thế mà quay người đóng cửa lại. Hải Quân đến cùng là thế nào nghĩ? Ùm. Đóng cửa lại về sau, vệ gạ vũ quay đầu, sau đó, liền thấy lúc này Bợ Dĩ Tở. Nha. Cái này ánh mắt của nam nhân lập tức liền tỏa ánh sáng, bước nhanh chạy đến Bợ Dĩ Tở trước mặt gần như si mê quan sát đến hắn, người ăn viên kia trái cây. Ha ha ha ha, nó tại chờ đợi người, chính là người sao? A, là Hỏa Hồng Sa Ca. Ta vốn cho là Hội Nhu Hỏa hơn một điểm. Bợ Dĩ Tở sửng suốt một chút. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là nó đang chờ người? Chẳng lẽ Giang Hỏa này đã sớm biết viên này trái cây cũng không có thất bại. Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu. Bỡ gì Tất nhìn xem trước mặt Vệ Gạ Tổ mừng thầm trong lòng. Cho dù tìm được năng lực, mong muốn chạy trốn cũng nhất định phải kinh lịch một phen huyết chiến, thậm chí còn rất có thể không cách nào đạo thoát. Nhưng là hiện tại cơ hội đến rồi. Chỉ cần có thể bắt lấy Vệ Gạ Tổ, lấy hắn làm con tin, muốn rời khỏi nơi này liền dễ như trở bàn tay. Lúc đầu chỉ là muốn để ngươi an phận một chút, nhưng là hiện tại xem ra, ha, ha tiểu tử. Vợ gì Tất chuẩn bị động thủ thời điểm, Vệ Gạ Tổ đột nhiên nói, tới làm cái giao dịch thế nào? Cái gì? Chương 05 Vệ gạ phụ giao dịch. Chương 05, vệ gạ phụ giao dịch. Giao dịch? Gia Hỏa này đột nhiên đang nói cái gì? Bở gì tất nhất định phải muốn thừa nhận, vệ gạ phụ không đầu không đôi phát biểu quả thật làm cho hắn không nghĩ ra. Giữa bọn hắn có cái gì tốt giao dịch? Với lại chuyện cho tới bây giờ còn nói cái gì giao dịch? Hiện tại chỉ cần bắt lấy gia hỏa này về sau liền có thể chạy khỏi nơi này. Mặc dù bị vệ gạ phụ phát biểu làm cho có chút mếch hoặc, nhưng là bợ gì tận nhưng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một thanh hướng phía vệ gạ phụ bắt tới. Cái này có được dẫn trước thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật chính phủ thủ tịch nhà khoa học, tại về sau liền biết mình mình bảo mệnh phủ. Đúng. Về gã phủ tùy ý đưa tay, một bàn tay đem bợ gì tật thăm dò qua móng vuốt đẩy ra, có chút ghét bỏ nói, tiểu tử ngươi không thích nghe người nói chuyện phải không? Bợ gì tật kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tay bị hắn một bàn tay đánh thậm chí cơ hồ mất đi trí giác. Nguyên bản tự tin thậm chí có thể ngăn cản đạn lẫn phiến giống như căn bản là vô dụng chỗ một dạng. Thậm chí bị nhẹ đánh ra vết rạn đến, thân thể đều bị cánh tay mang theo xoay tròn. Tinh nghịch tiểu tử. Vệ gã phủ hoàn toàn không có để ý bợ gì tật phản ứng. Hắn tiện tay kéo qua một cái bỏ đồ vật cái bàn ngồi xuống, ngữ điệu thoáng có chút không kiên nhẫn, "Tô ca, kia liền tới tâm sự ngươi từ nơi này chạy đi hậu quả đi." Bỡ gì tất trấn kinh lui lại hai bước cùng vệ gạ phủ kéo dài khoảng cách. "Giá hỏa này thật là nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Cố lực lượng kia là chuyện gì xảy ra?" Bởi gì tất trong lòng cảnh giác, ngoài miệng lại nói, "Long Cung Vương quốc là chính phủ gia nhập liên minh nước, đảo ngư nhân càng là băng hải tặc dâu trắng địa bàn, chính phủ sẽ không vì ta cái này vô danh tiểu tốt toàn diện tiến công Đảng ngư nhân." Có lẽ Đảng ngư nhân đối chính phủ mà nói không quan trọng, nhưng là hải tặc dâu trắng liền không giống. Bọn hắn là chính phủ cũng phải phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng mới có thể đối mặt đối thủ đã đảo ngư nhân không có việc gì ta nhưng không tin chính phủ có thể ở trong biển bắt lấy ta cái này ngư nhân Mặc dù bây giờ không biết bơi nhưng là biết bay đích thật là dạng này không sai xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không có đầu bóc về gạ vù nhảy đến trên bàn ngồi xuống xuống sau đó vị này đệ nhất thế giới nhà khoa học nếp miệng lên trên mặt phát họa ra một cái trêu tức tiểu dùng nhưng là tìmm k kéoo bên trong những cái kia ngư nhân lại nên làm cái gì bây giờ có gì tác biểu lộu ngưng lại đúng vậy à các lòng bọn hắn hiện tại còn bị nốt tạiỉm kéoo đau bên trong đâu Mặc dù tại nguyên tắc bên trong ạt lòng là đồ cả bã không ngư nhân cả bã nhưng là hắn đối với đồng bào đích thật là không thể nói tại khôi phục ký ức trước đó nhận hắn rất nhiều chiếu cố hắn đối với mình là đại ca một dạng nhân vật vẹ vẹn kém hơn Tiger lại ca thậm chí cùng gì về ấy đặt song song với lại về gạ bù nói không sai nếu như mình lựa chọn chạy trốn đảo ngư nhân có lẽ không có vấn đề nhưng là bọn hắn sẽ phải không may nhưng là bờ dị tất cảm thấy có chút xấu hổ chính là lúc trước hắn nhưng vẫn không có nghiêm túc cân nhắc qua bọn hắn sự tình hoặc là nói trong lòng hôm đây sẽ không liên lủy đến bọn hắn dạng này may mắn tâm lý vợị tất thở dài Nói một chút ngươi giao dịch nội dung đi, tiến sĩ. Ngược lại tình huống đều đã dạng này, dùng nhiều bán phút nghe một chút về gã cụ đề nghị cũng không quan trọng. Tốt lắm. Về gã cụ cơ hồ mặt mày hấn hở, vừa nhấc mắt tính, tin tưởng ta tiểu tử, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta có thể sớm nói cho ngươi một tin tức, chính phủ một mực tại tiếp xúc các ngươi Thái Dương Hải tặc đoàn tân nhiệm chủ trường, cái tên gọi là gì bệ đẩy ra hỏa dựa theo suy đoán của ta, hắn trở thành mới thất vũ hại thời điểm, chính là các ngươi những này bị bắt giá hỏa khôi phục tự do thời khắc. Hắn cười nói, mặc dù tiểu tử ngươi tiếp xúc đến chính phủ cơ mật cơ cấu theo lý mà nói là cùng kia không quan hệ, nhưng là nếu có ta cho phép, nhưng lại không giống. Bỡ gì tất bất động thanh sắc gật đầu, đây là sớm đã biết sự tình, như vậy, ta có lẽ trả giá cái gì? Tiểu tử này, cũng nặng lắm ổn áp vệ gạ tù có chút hăng hái nói, ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là phối hợp nghiên cứu của ta. Nghiên cứu? Bỡ gì tất ánh mắt trầm xuống. Hắn nhưng không có để người nghiên cứu thân thể của mình hứng thú a. Chớ nóng vội cự tuyệt, đây cũng là một cái đối ngươi phi thường có chỗ tốt nghiên cứu. Vẻ gã gỡ xuống kính mắt hà hơi, Tuy ý kéo lên áo khoác trắng một góc sắt kính mắt, khi mắt xem ra lại có chút hiền lành bộ dáng, ngươi biết ngươi ăn chính là cái gì trái ác quỷ sao? Bởi gì tất giả vợ như hoàn toàn không biết gì lúc đầu, không rõ ràng, nhưng là ta muốn, hẳn là một viên rất lợi hại trái cây. Ha ha ha, vậy thật đúng là tạ ơn khất lệ. Về gã tủ cười ha ha, một lần nữa đem kính mắt mang trở về, kia là ta lấy cái kêu bạch thú cái đồ huyết thống thừa số làm bản gốc chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Nhân tạo trái ác quỷ, không tầm thường. Bở gì tất cố gắng lộ ra vừa đúng thần kinh ngạc, nói cách khác, ta năng lực là cái đồ huyền thú loại thanh long hình thái phục chế bản. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên không thích nghe người nói chuyện a. Về gia phủ Tiêu Dung rất trêu tức, ta không phải đã nói rồi sao, là lấy cái đồ huyết thống thừa số làm bằng gốc, cũng không phải lấy năng lực của hắn làm bằng gốc. Bỗng gì tần sắc mặt cương một chút, là mình lý giải như thế sao? Nhất định phải nói, ngươi hẳn là cải đồ trái cây năng lực giả a. Vệ gia phủ Tiêu Dung vô cùng sán lạ, dựa theo quan hệ máu mủ mà nói, ngươi có lẽ xưng hô cải đồ vì cái gì đây? Phu thân. Vẫn là huynh trưởng. Uy, cải đồ đột nhiên biết hắn nhiều một cái huyết thống bên trên người nhà, hẳn là sẽ rất cao hứng a. Cao hứng? Quái vật tiên nếu như biết chuyện này, chỉ sợ đầu tiên cần phải làm là bay tới một phát dại mẹ hặc kệ đem mình đánh thành thịt muối đi. Tiên kia làm sao lại cho phép có người có được giống như hắn năng lực? Chớ nói chi là, mình năng lực này vẫn là sinh ra tại hắn xỉ nhục đi qua phía trên. Cho nên, tiến sĩ, ý của người là, trừ được đến cùng cái độ năng lực giống nhau bên ngoài, ta sẽ còn thu hoạch được cái độ như thế quái vật chi thân sao? Bất quá bờ gì tật vẫn còn có chút hưng phấn. Như vậy, thu mạch so trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Mặc dù về sau tỷ lệ lớn sẽ bị cái độ đè mắt tới, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Cái đồ là đủ để cùng chặt loạt quái linh đã song song, chính thức trời sinh quái vật a. Thể phách của hắn phóng tới toàn bộ thế giới đến xem đều là số một cường đại. Nếu như viên này trái cây tính cả cái đồ trời sinh thể phách đều có thể phục chế, cái kia cũng quá mạnh. Nhìn như vậy đến, nguyên tắc bên trong mọ mọ nọ xú quẻ tên kia thật đúng là tiên tuyển tri tử. Hắn nên tính là đồng thời kế thừa hai cái quái vật huyết thống a. Là như thế này không sai. Vệ gạ Tủ đương nhiên là đầu. Thật sự là không tầm thường. Vợ gì tất từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Vệ Gà Tủ nói bổ sung, thân thể trưởng thành còn cần thời gian quyết thống thừa số phương diện cải tạo cùng năng lực thu hoạch khác biệt, cần một chút xíu đi hoàn thành, với lại cuối cùng hiệu quả như thế nào, còn phải xem có thích hợp hay không. Như vậy sao? Bợ gì Tất có chút thất vọng. Bất quá cũng không quan trọng, ngược lại mục tiêu của mình cũng chỉ là an tâm đợi đến vũ giông một đám đi cải biến thế giới, có tự vệ lực lượng liền có thể. Như vậy tiến sĩ, như lời ngươi nói nghiên cứu là cái gì? Bợ gì Tất hỏi. Về gã tủ đối với viên này trái cây cũng không có cái gì che giấu, tựa hồ là cực kỳ thành ý dáng vẻ. Bợ gì Tất cảnh giác tâm hơi lệ xuống, nghe một chút cũng không quan trọng. Đến từ xem, để ngươi trở nên càng mạnh thế nào. Về gạo tù nhảy xuống, đi đến bờ dì tất trước mặt, hắn hưng phấn hai gò má đỏ bừng, bộ dáng này để bờ dì tất không tự giác lùi lại một bước, ra hỏa này hiện tại ánh mắt thật đáng sợ, ta tại viên này trái cây bên trong dung nhập cái đồ huyết thống thừa số, kìa, vì cái gì không thể dung nhập càng nhiều huyết thống thừa số đâu, bờ dì tất không nói chuyện, liên quan tới phương diện này sự tình hắn nhất khiếu bất thông, huyết thống thừa số là rất kỳ diệu đồ vật. Về gạo tù giang hai cánh tay, đi lòng vòng vòng về sau rút lùi. Tại nhân loại chúng ta huyết thống thừa số bên trong, ẩn chứa mấy trăm vạn năm qua chúng ta tiến hóa vết tích, nhưng là trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vô dụng, là chúng ta tại lâu dài tiến hóa bên trong vứt bỏ rơi dư thừa bộ phận, bọn chúng đều đã chết mất. Hắn đột nhiên dừng lại xoay tròn, cả người kim cây độc lập bày ra một cái mạnh mẽ tư thái, chân trái nồng lên thật cao, tay phải chỉ hướng bọn gì tộc, nhưng là các người ngư nhân là không giống. Huyết thống của các ngươi thừa số bên trong ghi chép các ngươi tất cả tổ tiên tin tức, những tin tức này toàn bộ đều là sinh độc lấy, mỗi một cái tân sinh lưu nhân hoặc là nhân ngư đều sẽ ngẫu nhiên hoàn hóa một loại tiên tổ thống. Cho nên Đã ngươi đã dung hợp cái đồ huyết thống thừa số, vậy tại sao không thể đồng thời hoạt hóa mấy loại huyết thống đâu? Mấy loại huyết thống? Thật sự là kỳ tư diệu tưởng ai nhưng là, vợ gì tất tưởng tượng một chút mình đồng thời có được mấy loại huyết thống dáng vẻ, bạch tóc cánh tay, hôn cá miệng, cá kiếm, cái muối loại hình, lại biến thành quái vật a. Hắn nhịn không được nói. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Về gã tù đội tư thế, nhưng người sang song vòng tay lực liết xéo bợ gì tận, khác biệt huyết thống thừa số ở giữa lẫn nhau xung đột sẽ để cho thân thể sụp đổ, tựa như là ác ma trái cây chỉ có thể ăn một viên đồng dạng. Hắn dừng một chút, nhưng là Dùng ngươi được đến cái năng lực kia làm điều hòa liền không giống, tựa như là cái đồ huyết thống thừa số đồng dạng, đem huyết thống thừa số dung nhập năng lực, liền có thể tránh đi dạng này xung đột. Năng lực? Thế mà còn có tác dụng như vậy sao? Hay là nói, về gạ Vũ chế tác được viên kia trái cây là đặc biệt? Bỡ Dĩ Tất chần chờ một chút, hỏi: "Tiến sĩ, trái ác quỷ năng lực, đến cùng là dạng gì tồn tại?" Haha, ha, đây là cái rất nguy hiểm bí mật, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng." Vega Vũ quái dị cười cười, cổ của hắn nghiêng một cái, đầu cơ hồ cùng mặt đất song song lấy nhìn về phía Bỡ Dĩ Tất, "Ngươi chỉ cần trả lời ta, muốn gia nhập nghiên cứu của ta sao?" ại cực kỳ lâu đi qua, tại cái kia sinh vật có trí khôn còn chưa từng xuất hiện thời đại viết cổ, trong biển rộng, thế nhưng là sinh hoạt rất nhiều rất nhiều quái vật đâu. Làm hậu duệ của bọn nó, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thể hội một chút lực lượng của bọn chúng sao? Không thể không thừa nhận, tâm động A Bỡ gì tạt suy tư một chút, như vậy tiến sĩ, còn có hai vấn đề, ngươi tại sao phải giúp ta mạnh lên, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cái này nghiên cứu rất thú vị, về phần vấn đề thứ hai. Bỡ gì tất nhìn thấy vị này tiến sĩ trên mặt giảo giạt lên trêu tức tiểu dung, tiểu tử Ngươi cho rằng không có lệnh của ta, ngươi có thể rời đi sao? Bỡ gì tất dưới khỏe miệng nặng. Chương 06, xung đột nhỏ. Chương 06, xung đột nhỏ. Tiến sĩ đến cùng ở bên trong làm gì? Nặng nghề cánh cổng kim loại bên ngoài, thiếu tướng tiên sinh dẫn theo kiếm, sắc mặt có chút nghiêm trọng, đã mấy phút, lần đầu cảm thấy cách âm làm quá tốt là chuyện xấu. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiến sĩ sẽ không xảy ra chuyện a. Mặc dù lấy cái kia ngư nhân thực lực là vô luận như thế nào đều không thể đem tiến sĩ thế nào, nhưng là vạn nhất đâu. Bất luận cái gì phong hiểm đều là không thể thừa nhận. Vị ti tiến sĩ Phà là ra một điểm vấn đề mình chính trị sinh mệnh cũng liền có thể tuyên bố kết thúc bị trực tiếp ném đi ỉm kéo đau cũng không ngoài ý muốn thiếu tướng sắc mặt biến đổi có chút nghi cường công đi vàoích nha may mắn cũng chính là lúc này nặng ngề cánh cổng kim loại bị kéo ra về gạ bủ hai tay ch chấp ở sau lưng chậm rãi dạo bước ra ra tiến sĩ thiếu tướng rỡ ng nháy mắt thở dài một hơi Còn tốt không có xảy ra chuyện gì áp vệ gạù gật gật đầu xem như chào hỏi sau đó quay đầu lại về sau nhìn tiểu tử ra đi còn xấuhổ sao bởi gì thật chậm rãi từ bên trong cửa đi ra hắn đã thu hồi năng lực khôi phục thành bình thường bộ dáng, về gạ phụ chế tạo viên kia trái cây cũng không có thất bại cùng mình thành công được đến cái năng lực kia hai chuyện này, tạm thời vẫn là đừng để chính phủ biết. Thiếu tướng tiên sinh nháy mắt lấp lóe đến vệ gạ phụ phía sau, kiếm trong tay lưới dao đã trực tiếp gắt ở bờ rỉ tật trên cổ. Vợ rỉ tật không núc núc, đã không có tránh né cũng không có kinh hoàng, nhưng là ngay cả như vậy, con ngươi của hắn cũng có chút có vào. Tốc độ thật nhanh, thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. Thật là một cái không được ra hỏa. Vừa rồi quyết định chính xác vô cùng, cùng ra hỏa này chính diện đọ sức, lúc ấy mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiến sĩ gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Thiếu tướng cũng không quay đầu lại, hai mắt cảnh giác nhìn xem bọn gì tật, bọn gì tật dám khẳng định, một khi mình có bất kỳ dị thường động tác, gia hỏa này lưới kiếm liền biết không lưu tình chút nào cắt vỡ cổ của mình. Ta cùng tiểu tử này đã đảm tốt, tiếp xuống hắn hội án vận, dẫn hắn trở về đi, trước đó như thế nào về sau liền như thế nào. Về gà phủ tùy ý nói, hắn nhưng là ta rất trọng yếu thí nghiệm vật liệu đâu. Tiến sĩ, ngài là nghiêm túc sao? Hậu Phương, một cái hải quân thượng tá nghe vậy nhịn không được lớn tiếng nói, cũng bởi vì gia hỏa này hành động đã có vượt qua 10 tên hải quân chiến tử. Vì vậy mà bị thương càng là vượt qua trăm người. Bởi gì tuyệt đối với hắn có chút ấn tượng, khi tiến vào vệ gã vụ phòng bảo tàng trước đó, đối mặt cái cuối cùng đối thủ chính là hắn. Trên thân quấn lấy băng vải, sắc mặt trắng bệnh. Xem ra cho dù là sử dụng cái, bị mình đánh một quyền cũng cảm thụ không được tốt cho lắm a. Ngâm miệu dỗ nạn. Thiếu tướng tiên sinh lớn tiếng trách cứ, đây là tiến sĩ quyết định, ngươi phải làm, chính là lựa chọn tuân theo. Danh tự là Dỗ nạn thượng tá biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, vỡ gì thật nhìn thấy trên mặt hắn cơ bắp đều đang run Sau đó rốt cục, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Vâng." Nhìn như vậy đến Vẻ gạm phủ tại tòa này căn cứ quyền uy cao có chút khoa trương. Bất quá cũng đúng, nơi này là khoa học bộ đội a. Dỗ nạn, đem ra hỏa này đưa trở về. Thiếu tướng thu kiếm vào vỏ, cuối cùng lãnh đạm nhìn Bỡ Dĩ tận một chút, xem ra vẹn vẹn một phó thủ còn tay không khóa lại được hắn, kia liền nhiều hơn mấy bộ. Bỡ Dĩ tận nhìn xem biểu lộ đột nhiên hưng phấn lên rồ nạn trợ tá, trong lòng không khỏi cảm thán, vị này thiếu tướng cũng không phải là thực sự không thèm để ý chút nào. Xem ra tiếp xuống sẽ có chút phiền bách nhỏ. Phải, xin giao cho ta đi. Thượng quân. Dỗ nạn hưng phấn gật đầu một cái. Phất phất tay mang theo mấy cái hải quân dựa đi tới, trực tiếp móc ra mới cuống tay cùng xiềng chân, đây là cũng sớm đã chuẩn bị cho Bở Dĩ Tật tốt. Không có người sẽ cho rằng Bở gì Tật có thể thuận lợi chạy trốn, hắn bị bắt về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bở gì Tật ngược lại là cũng không có kháng cự, ngược lại là chủ động đưa tay ra. Như là đã quyết định lưu lại, tình huống như vậy cũng là sớm tại trong dự liệu. Hải binh nhóm cho Bở Dĩ Tật đeo lên mới cuống tay xiềng chân, một hơi riêng phần mình thêm ba bộ. Bở gì Tật cũng không quá để ý, bởi vì đám hải quân không biết hắn là năng lực giả. Cho nên sẽ không cho hắn bên trên hải lâu thạch go cụm, vậy những này trói buộc đối với hắn lúc này mà nói thực tế là không tính là cái gì. Ngày mai nhớ kỹ dẫn hắn tới, là thời điểm bổ sung một điểm thí nghiệm vật liệu. Về gạ phủ tùy ý đạo. Vâng, tiến sĩ. Thượng tá gật gật đầu, sau đó tay hắn đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, ánh mắt tràn ngập linh ý, nên trở về ngư nhân, không cần đến ta tại ngươi trên cổ chốt một cây xiển xích nắm ngươi đi đi. Bỡ gì tẹt khoẹ miệng kéo một chút, kia dẫn đừng đi, nhân loại. Như vậy, hạ thiếu tướng, tiến sĩ, ta chưa hết dẫn hắn trở về. Dỗ nản khẽ không người, sau đó quay người đi. Bỏ gì tận đi theo, toàn bộ hành trình không có cùng Vệ Gạ phủ từng có bất luận cái gì ánh mắt tiếp xúc, ta cũng nên trở về đi ngủ. Vệ Gạ phủ rũa lưng một cái. Ngài mời nghỉ ngơi thật tốt. Tên là Hạ Á thiếu tướng cung kính nói, còn lại kết thúc làm việc giao cho ta liền tốt, sẽ không ảnh hưởng ngài tiếp xuống nghiên cứu. Kia liền phiền phước ngươi. Vệ Gạ phủ ngáp một cái lung la lung lay rời đi đưa lưng về phía đám hải quân thời điểm, khóe miệng của hắn hơi câu đưa mắt nhìn Vệ Gạ phủ rời đi, Hạ thiếu tướng gọi tới một cái hải quân, phái thêm một số người đi nhìn chằm kia tiểu tử, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Vâng. Tiêu tướng ánh mắt giếng lạnh, mặc dù đem kia tiểu tử bắt trở lại, nhưng là buổi tối hôm nay nhiễu loạn phía trên cũng sẽ không khi chưa từng xảy ra a đáng chết lưu nhân. 4. Bờ Dĩ tất tại một đám hải quân chen chúc xuống bắt đầu đường về, hắn cũng coi là hưởng thụ một lần tiền hô hào hùng đãi ngộ. Chỉ bất quá đi ở phía trước hải quân luôn luôn quay đầu lại dùng phẫn hận ánh mắt nhìn hắn, phía sau ánh mắt liền lại càng không cần phải nói, nếu như ánh mắt có thể có lực sát thương, Bờ Dĩ tất cảm thấy mình đã bị đánh thành tổ ong đương nhiên, ánh mắt chung là không có lực sát thương, vũ khí mới có. Cho nên đám hải quân chỉ là đối Bờ Dĩ tất mắt nhìn, mà nhắm ngay hắn thương không có khai hóa. Chỉ vào đao kiếm của hắn cũng không có chém vào số dưới. Bọn hắn xem ra nhẫn mại rất vất và bở gì tật nghĩ như vậy, hắn thậm chí không cách nào quay đầu, lưới đao họng súng cơ hồ đối đến trên mặt hắn. Toàn này căn cứ thực sự rất lớn, bọn gì tật đường chạy trốn chạy rất xa, cho nên lúc trở về cũng rất tốn hao một chút thời gian, đợi đến trở lại kia một gian quen thuộc nhà giam bên ngoài thời điểm, thời gian ước chừng đã đi tới sau nửa đêm. Nhà giam môn cũng còn không có đóng, vẫn là trước đó bở gì tật rời bộ dáng. Bở gì tật chuẩn bị trở về trong nhà giam mặt nghỉ ngơi. Nhưng là, ngươi sẽ không coi là chuyện ngày hôm nay cứ như vậy kết thúc đi ngưu nhân. Hải binh nhóm cũng không có nhiều ra, y nguyên đem Bợ Tử Tật vây quanh ở giữa, Thượng tá Dỗ Nạn ngăn tại Bợ Tử Tật trước mặt, Bợ Tử Tật hướng xuống thoáng nhìn, cái này nam nhân tay gắt gao cầm bên hông chu kiếm. Tạo thành như thế lớn thương vòng, ngươi sẽ không nghĩ đến còn có thể an tâm trở về ngủ đi. Đám hải quân trên mặt đều là tràn đầy phẫn nộ, Đại khái chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền biết đối Bợ Tử Tật hợp nhau tấn công. Ta rất tiếc nói, Bợ Tử Tật chỉ là trả lời như vậy, chỉ là tiếc nối có người chết đi, nhưng là cũng không cho là mình hành động có sai. Nói cho cùng liền lập trường mà nói, hải quân là địch nhân a. Tiếng nói, Dỗ răng như Hắn buông ra chuôi kiếm, song quyền nắm chặt, cũng đúng, ta thật sự lãng đốc, cùng như ngươi loại này lãnh huyết gia thu nói những này có làm được cái gì. Hắn kéo một cái ô phục tạp vạn, âm thanh lạnh lùng nói, hay là dùng càng phương pháp đơn giản, dùng cho dù là loài cá cũng có thể dùng thân thể ghi nhớ phương pháp để ngươi minh mạch, ngươi đến cùng phạm phải bao lớn tội nghiệp. Bở gì tất tầm mắt luôn xuống, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã muộn, ai cũng cứu không được ng Dỗ nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta bắt lại. Cũng sớm đã kìm nén không được đám hại quân nháy mắt hướng phía bở gì tật đánh tới. Hiện tại chính là để bở gì tật trả giá đắt thời khắc. Chương 07, cảnh cáo cùng người tới. Chương 07, cảnh cáo cùng người tới. Chỉ là trong ngay mắt, Bở Dĩ Tất liền lâm vào bị đám Hải quân vây công quần cảnh bên trong. Mặc dù đám Hải quân cố kỷ vệ gã phủ mệnh lệnh cũng không có sử dụng vũ khí, nhưng là bờ Dĩ Tất mình cũng một lần nữa đeo lên cô cùng, tình huống đối với hắn vẫn là tính áp đảo bất lợi. Kỳ thật Bở Dĩ Tất có thể lý giải đám Hải quân phẫn nộ. Hôm nay bởi vì hắn mà chết người, bởi vì hắn mà người bị thương, là đám Hải quân chiến hữu, là đám Hải quân bằng hữu. Bọn hắn hội cảm thấy phẫn nộ là đương nhiên. Nhưng lại đáng tiếc, này lý giải không có chút ý nghĩa nào chính là rất nhiều tình huống dưới Mọi người không phải là bởi vì muốn làm chuyện gì mới đi làm chuyện gì, lập trường, lợi ích, tình cảm, đủ loại nhân tố tựa như là sợi tơ đồng dạng, dẫn dắt khơi lỗi một dạng đám người không tự chủ được hành động. Bỡ gì tất rất lý giải đám Hải quân phẫn nộ, nhưng là cũng không tính cứ như vậy bị đánh. Cho nên tại đám Hải quân cùng nhau tiến lên, mong muốn trực tiếp đem hắn đè xuống đất mấy mắt, hắn đã có chút đè thấp thân thể, hai chân cơ bắp căng cứng, càng nhiều lượng nước bắt đầu hướng hai chân dốc vào. Sắc mặt hạ đa sọ tê ấy, gõ luận hai chân nháy mắt thẳng băng bạo tác tính chất lực lượng tác dụng tại đại địa, phản tác dụng lực trực tiếp để bở gì tấn cao lớn thân thể tựa như là đầu máy một dạng đụng ra ngoài. Vô luận như thế nào, trước thoát ly bị vây quanh cảnh nội đi. Mặc dù mang theo xiển chân không cách nào trên phạm vi lớn cất bước, nhưng là hiện tại chỉ là tiểu toái bộ cũng đã đầy đủ. Căn bản không có bất kỳ một cái nào hải quân có thể ngăn cản hắn, phía trước tất cả cản đường hải quân đều giống như bạo lĩnh bình một dạng bị đụng tứ tán ra. Trong lúc nhất thời, căn này nhà tù bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Hỗn loạn. Dỗ thượng tá gầm thét một tiếng, hai chân huyễn ảnh một dạng giẫm đạp mặt đất. Suốt dị. Gopo. Bở Dĩ Tất vừa mới chậm lại tốc độ, Dỗ Nạn liền đã xuất hiện tại hắn sau phía trên. Giản kỳ ác cụ, thượng táng thân thể ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, chân phải giống như là liêm dao một dạng mang theo một đạo sắc bén uy tích, hướng thẳng đến Bở Dĩ Tất bả vai bổ xuống. Xa xa không có vị thiếu tướng kia nhanh. Bở Dĩ Tất trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngâng lên song tay đang. Một tiếng vang thật lớn, Dỗ Nạn chân phải hung hăng quất vào Bở Dĩ Tất giữa hai tay trên xiềng xích. Thượng táng thế đại lực trầm một cước để kéo rung động hướng xuống cong, thậm chí Bở Dĩ Tất cánh tay cũng vì vậy mà có chút tố lượng. Nhưng là sự thật chứng minh Toàn này căn cứ đặc chế hợp kim cổng tay chất lượng sắt thực quá cứng, xiển xích chính là không có sinh ra bất luận cái gì hư hao. Cái gì? Dỗ nạn trừng lớn hai mắt, dễ dàng như thế liền ngăn trở mình một kích, ra hỏa này lực lượng. Bỡ gì tất cũng không có cho dỗ nạn kinh hoàng thời gian, song tay nắm lấy hắn chân, sau đó hướng phía trước kéo một cái. Thượng tá tiên sinh thân thể nháy mắt mất khống chế, ánh mắt cực tốc chuyển biến bên trong bị bờ gì tật sinh sinh sách ngược lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ý tứ lạ. Là... Bỡ gì tất bình nói, không muốn lại tiếp tục chọc giận ta. Dỗ nạn răng, một cái chân khác hướng phía bỡ gì tật đã tới, nhưng là ở trước đó Bợ gì tật đã đem hắn vung mạnh. Như là vung vậy rơi đồng dạng, bợ gì tật sinh sinh đem rỗ nạn thượng tá vung thành một cái an khắc viên. Sau đó, hắn nhìn về phía hậu phương đám hải quân. Nhắm chuẩn, vung tay. Tiếp theo một cái trước mắt, đạn pháo ra khỏi nòng. Oeng. Đạn pháo đụng xuyên chen chút trung một chỗ đám hải quân. Lực lượng kinh khủng kia căn bản không phải đám hải quân có thể ngăn cản, lại lần nữa bị đụng tứ tán ra. Mà rỗ nạn bản nhân thậm chí xuyên qua đám hải quân đội ngũ, trùng vào cảng hậu phương trên tường, nương theo lấy bịch một tiếng hoa. nạn nằm trên mặt đất, hắn gian đầu lên. Khắc khuôn mặt là khó có thể tin, nhưng là căn bản còn đến không kịp nói cái gì, một ngụm máu tươi đã từ miệng bên trong phun tới, sau đó cả người co quắp trên mặt đất, chỉ có chừng mắt khí lực. Còn sót lại đám hải quân quân câm như hến đều không ngoại lệ, trên mặt toàn bộ đều là thần sắc kinh khủng. Cái kia nắm giữ bốn thức lục thức rồ nản thượng tá, thế mà dễ dàng như vậy liền bại trận rồi. Vỡ gì tất chấm dãi thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng so trước đó lớn thêm không ít ai chỉ là ăn trái cây còn không có thi triển năng lực liền đạt được dạng này cường hóa. Huyền thú loại, thật sự là đáng sợ. Hoặc là nói cái đổi hệ thống thừa số cũng đã có tác dụng rồi. Như vậy liền có chút chờ mong a hoàn toàn thi triển năng lực về sau, mình sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Vợ Dĩ Tật nghĩ như vậy, chậm rãi đi trở về. Nhìn thấy hắn tới, Đám Hải Quân vô ý thức hướng hai bên tránh né, gắt gao tựa ở trên vách tường mong muốn tận lực cách vợ gì Tật xa một chút đương nhiên, cũng có rất nhiều cho dù là đầy cõi lòng sợ hại nhưng là y nguyên ngăn ở vợ gì Tật trước mặt ra hỏa. Đừng nghĩ làm cản. Ngư Nhân. Bọn hắn giống giận, ngươi quên ngươi tình cảnh sao? Vợ gì Tật căn bản không có để ý đến bọn họ, phối hợp Black qua bọn hắn, sau đó quay người, đi vào kia một gian quen thuộc trong nhà giam mật, tiện tay đóng cửa lại Đám Hải Quân hai mặt nhìn nhau. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, bọn hắn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. "Nhanh, khóa cửa. Nhanh lên giữ cửa khóa. Đừng để hắn trở ra. Đi xem một chút rồi nạn thượng tạ thế nào." Bờ gì thật cũng không thèm để ý nhà tù môn lại bị khóa lại. Ra một thân mồ hôi, hắn quyết định đi tắm. Băng lạnh nước tới ở trên người, bờ gì thật bắt đầu tổng kết đêm nay phát sinh sự tình. Nếu như vệ gạ phụ hứa hẹn là thực sự, vậy hắn tối nay đương nhiên là thắng tê dạy. Tặng kèm cái đồ hít thống thừa số đồ lậu huyền thú loại, thực lực so với trước kia đã có bay vọt về chất không chỉ là tức thời chiến lực tăng lên, dung hợp cái đồ hệ thống thừa số về sau, thân thể tiềm lực tăng lên trên diện rộng. Thậm chí nếu như Vệ Gạ phụ nghiên cứu hoàn thành, tiềm lực đại khái hội một hơi tăng lên tới để người trình độ khó có thể tin. Nhưng là, Vệ Gạ phụ tên kia thực sự đáng giá tín nhiệm sao? Bỡ Tử bất ngẩn đầu lên, để nước trôi đi trên mặt vết bẩn. Hiện tại không thể không tin a đóng lại nước, bỡ gì đột một thanh xóa đi trên mặt nước động, biểu lộ có chút mờ mực. Vì cái gì một nhà khoa học hội mạnh như vậy? Bỡ gì Tật hồi tưởng lại trước đó, Vệ Gạ tên kia cởi tủm tìm tay đặt tại trên vai của hắn để hắn cảm giác tựa như là trên thân ép một ngọn núi đồng dạng, căn bản là không, có cách tránh thoát. Hoàn toàn không phải tên kia đối thủ. Vỡ gì tất ý thức được chuyện này. Cũng rút, Kêsa, Uyên Đông Dạng, vệ gạ phủ cái kia hôn đản cũng không phải một cái yếu đối nhà khoa học. Liền như là tên kia nói như vậy, vô luận có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể lưu lại phối hợp nghiên cứu của hắn. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Vỡ gì tất nằm lại đến trên giường. Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Tinh thần căng cứng một đêm, vỡ gì tất cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Cái này một giấc cũng không có ngủ quá lâu. Trong lúc ngủ mơ bợ gì tật đột nhiên nghe tới tiếng vang, hắn lập tức bừng tỉnh, xoay người mà lên, nhưng là còn chưa kịp làm cái gì, hắn liền đã bị một cỗ lực lượng trực tiếp va vào trên vách tường. Sau đó, sắc bén mũi đao cơ hồ chống đỡ tại bờ gì tật bên phải con người bên trên đêm qua gặp qua thiếu tướng lúc này, một mặt phẫn nộ xuất hiện tại nhà giam bên trong. Hắn tay trái ấn lấy bợ gì tật bả vai đem hắn đặt tại trên vách tường, tay phải giơ theo kiếm, mũi kiếm cơ hồ đâm vào bờ gì tật trong đồng tử. "Làm tốt lắm a nhân, lại có rất nhiều xuẩn tài bị ngươi đưa vào chữa bộ." Tên là Hạ thiếu tướng trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, "Ngươi cái tên này là muốn lão tử đem ngươi phiến thành lát cá sống sao? Bở gì tất không nói gì, loại này trước mắt, hắn lại có chút kỳ quái cảm khái. Những người này cũng không phải là cố ý dùng kỳ thị ngôn ngữ tới kích thích lựa giận của hắn, đối với bọn hắn mà nói, những lời này chỉ là ước định mà thành, đương nhiên, tốt ra. Rất bất đắc dĩ hiển thực. Một bên suy nghĩ lung tung, Bở Dĩ đột một bên bình tĩnh nói, ngươi mong muốn vi phạm vệ gạ phủ ý nguyện sao, tướng quân? Thiếu tướng sách một tiếng, ngươi tốt nhất cầu nguyện tiến sĩ nghiên cứu có thể tiếp tục lâu một chút đi ngư nhân, dạng này, có thể làm cho ngươi nhiều phách lối một đoạn thời gian. Vậy ít nhất tại ta có thể phách lối khoảng thời gian này, ta có thể phách lối không phải sao?" Bởi gì tùy ý đưa tay đẩy ra thiếu tướng kiếm, hai mắt nhìn thẳng thiếu tướng con mắt, nửa điệu không hề bận tâm. Hạ hát méo mặt một chút, sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tóm lại, cho ta an phận một chút, ngươi nhân còn dám náo sự, cho dù là tiến sĩ sẽ tức giận, lao tử cũng phải làm thịt ngươi." "Vậy ngươi muốn làm?" Hàn lại là hảo hảo ước thúc đám hải quân. Bởi gì tùy trực tiếp đưa tay đẩy ra cái này nam nhân, tùy ý mà nói, ta cũng lười cho mình thêm phiền phức. "Hử?" Lão tử hội nhìn chằm chằm ngươi. "Thiếu tướng thu kiếm vào vỏ, đi thôi, đi gặp tiến sĩ." Bở Dĩ Tất cũng không có cử tuyệt. Một đường trầm mặc đi theo cái này, nam nhân cùng đi đến vẻ gạ tủ phòng thí nghiệm, đẩy ra muôn về sau, Bở Dĩ Tất nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người. "Nha, các ngươi khỏe a?" Bở Dĩ Tất con người đột nhiên qua vào. Chương 08, kịch dị, nghiên cứu bắt đầu. Chương 08, kịch dị, nghiên cứu bắt đầu. Nam nhân vẻ vải tựa ở sạch sẽ phòng thí nghiệm trên vết tường, trên ngón tay treo một đỉnh màu xám ngũ dạ ngay tại xoay quanh vòng. Hắn so Bở Dĩ muốn thấp hơn một chút, nhưng là hình thể càng thêm phóng trên trán mang theo một bộ kính râm, nụ cười trên mặt khoan thai Nếu như không phải trên người hắn hất lên một kiện chỉnh nghĩa áo khoác, nhìn thấy hắn người sợ rằng sẽ đương nhiên coi hắn là làm là một cái lữ giả mà không phải hải quân quan lớn. Bục xã Lino tiên sinh. Ngài làm sao tới rồi? Vừa rồi tại bờ gì tật trước mặt còn rất lẫnh khớp thiếu tướng có chút kinh hoàng, ngài không phải đã điều nhiệm dê năm căn cứ sao? Bờ gì tật biểu lộ cũng đồng bộ ngưng trọc lên. Hắn đương nhiên không có khả năng không biết nam nhân ở trước mắt. Tên của nam nhân là Bục xã Lino, Hải quân bản bộ trung tướng. Tại không lâu sau đó tương lai sẽ thu mạch được hải quân bản bộ đại tướng danh hiệu nhân. Cũng là hiện tại hắn xuất hiện ở đây kẻ cầm đầu. Nhưng là thẳng như Hạ ạt nói, hắn không phải đã bị điều đi sao? Không có cách nào đâu, bên này chức vụ cũng còn không có từ nhiệm đâu. Tên xấu mi khổ kiểm nói, ta cũng không nghĩ tới đến, nhưng là nơi này ra chuyện như vậy, không tiên sinh rất sinh khí nha. Người biết, Hạ ạt, việc quan hệ về gạ phụ tiến sĩ, phía trên không có mấy may chủ quan, cho nên liền để ta chạy tới nhìn xem. Hạ ạt thiếu tướng sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Quả nhiên, phía trên đối với hắn rất bất mãn đều là bởi vì cái này hỗn đản nữ nhân. Phẫn nộ cùng căm hận, hai loại ác nhất ý tình cảm trước nay chưa từng có ở trong lòng động. Là ta quá bất cẩn, mới khiến cho gia hỏa này có thể thừa cơ hội." Hạ Hạt một mặt chỉnh trọng nói, "Xin Yên Tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." "Nha." Có dạng này quyết tâm không phải rất không sai sao? Y từng thanh từng thanh ngũ mang trên đầu, cất bước tới, xem ra rất vui mừng vô vỗ Hạ Hạt bà bay, muốn một mực tiếp tục giữ vương nhà. vâng nha. "Vâng." Hạ Hạt trùng điệp gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, buộc xác Lý Nội Trung tướng không phải tới đưa mình ra tòa án quân sự. Bất quá ngay cả như vậy, mình ở trên cấp trong lòng ấn tượng cũng tuyệt đối bị hao tổn. Nghĩ tới đây, thiếu tướng trong lòng bịn kín vẻ lo lắng. Hỗn loạn nguyên nhân. Tóm lại, Tại trụ sở mới thất luôn tới trước đó, ta hội tạm thời lưu tại nơi này. Hắn hơi có chút cảm thắn nói, đổi tới đổi lui cuối cùng lại về nơi này. Hắn nhìn về phía Bỡ gì Tất, "Tiểu ca, thật sự là, náo gia động tĩnh thật là lớn đâu." Tựa như là tan tầm về sau tại hướng bằng Hữu cầu nhạo đồng dạng. Bỡ Tử Tất mím môi, "Mãi mãi cũng sẽ không bên, lúc kia đầy trời lấp loé quang mang đây là lúc này mình vô luận như thế nào đều không thể địch nổi đối thủ, chính thức quái vật bên trong quái vật. Bất quá, hắn thế mà muốn về đến tòa này căn cứ, cùng về gã phụ giao dịch sẽ không xảy ra vấn đề a. Sự tình ta đều đã nghe tiến sĩ nói qua." Về sau cũng không nên lại nghịch ngợm như vậy nha." Tứ Song Tay chống lạnh, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, bằng không mà nói, hội rất nguy hiểm. Hắn ngữ điệu rất ôn hòa, thậm chí coi là hiền lành, trong lời nói cũng phi thường bình thản. Nhưng là, vợ gì Tật trong nháy mắt này lại cảm giác lông tơ đứng đấy. Trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình cho nắm lấy, đã cũng sẽ không nhảy lên đầu dạng. Chỉ là trong một chớp mắt, mồ hôi liền đã thấm ướt bợ gì Tật trên thân áo tử. "Tốt, buộc xác Lino, đừng do hắn, ta muốn bắt đầu thí nghiệm." Một đạo khác gầm thanh lên, là vệ gạt tụ Món này phòng thí nghiệm rất rộng lớn, trưng bày rất nhiều bờ gì tợ xem không hiểu thiết bị, lúc này vệ gạ Tổ đang ngồi ở một đài máy tính phía trước lớp buốt gọi bàn gỗ. Ta chỉ là tại cùng vị tiểu ca này tâm sự mà thôi." Ít cười ha hả đáp lời. Gia tăng tại thân áp lực nháy mắt tiêu tán không còn, bọ gì tợ rốt cục có thể thông thuận hô hấp. Vừa rồi đó là cái gì? Không phải hạ kỳ ba vương, chỉ là đơn thuần khí thế áp bách. Thật là một cái quái vật. Nghĩ nói chuyện phiếm lúc nào đều có thể, hiện tại là thời gian của ta." Vega Tổ đứng lên, gật gù đáp ý đi tới. Đương nhiên, là tiến sĩ nghiên cứu của ngươi càng quan trọng cũng không chất vấn, không tiên sinh cùng chính phủ bên kia đều rất chờ mong thành quả của người đâu. Hạ ha, chúng ta trước hết ra ngoài đi, đừng bày giày tiến sĩ làm thí nghiệm." Hạ ha, thiếu tướng Trần chờ nói, nhưng là, buộc xác Lý nộ tiên sinh liền để tiểu tử này cùng tiến sĩ đơn độc ở chung sao? Yên tâm yên tâm, tiến sĩ là không có vấn đề. Ít chú ý qua tay, với lại, ta đã cố ý dặn dò qua tiểu ca, hắn nhất định sẽ ngoan ngoan đúng hay không?" Câu nói sau cùng là nói với Bợ Gi, "Tất trầm mặc một chút, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần thiết tự tìm phiền Nhìn, đây không phải rất được không? Ít mắt nói, với lại cũng chớ xem thường tiến sĩ nha. Hạ ha chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai người quay người hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa bên cạnh thời điểm, đột nhiên quay đầu. "Đúng, hắn nhìn về phía bợ gì ta, hơn 3 tháng không thấy, tiểu ca ngươi khí tức cường rất nhiều đây. Một mực không hề từ bỏ rèn luyện sao? Đây là cái thói quen tốt." Bợ gì Tất đưa lưng về phía hắn, biểu lộ đã hoàn toàn kéo căng. "Là hạ kỳ quan sát sao? Gia hỏa này cư nhiên như thế nhạy cảm. Nhưng là, muốn ngàn vạn ghi nhớ ta mới vừa nói nha." Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, thì rốt cục ra ngoài. Bợ gì Tất không khỏi thở dài thở phào nhẹ nhõm. Tiên kia mang đến cho mình áp lực thực tế là quá lớn. Loại này sinh tử nằm trong tay người khác cảm giác thật là khó chịu. Ha ha ha ha, hù đến sao tiểu tử? Về gạ tủ cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, hắn đi tới một bên bắt đầu bại ra một chút khí giới, về sau cũng phải cẩn thận một điểm a, buộc xác Lino tên kia, thật không đơn giản. Bỏ gì tất bình phục một chút hô hấp, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này, cái gia hoàn này, thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng trên đại dương bao la đỉnh cấp quái vật, thân kinh bát chiến, là thực lực, ý chí, kinh nghiệm không một khiếm khuyết chân chính cường giả. Ta cũng không cảm thấy ta đã đến cần nhân vật như vậy thời khắc cảnh giác tình trạng. Vỡ gì thật bình tĩnh nói: "Ý đối với mình trong lòng còn có cảnh giác sao?" "Đương nhiên là có, nhưng là chỉ sợ cũng không quá nhiều." Chính thức đáng giá tên kia cảnh giác, nói ít cũng phải là thất vũ hải loại kia tiêu chuẩn ra hỏa a. Ít đối với mình cảnh giác, nhiều lắm thì nhìn thấy trên sân là có cái hố, hội nhắc nhở người cẩn thận một chút trình độ a. "Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, rất có tự mình hiểu lấy sao?" Về gã tủ cười ha ha, bất quá ngươi cũng không cần đến quá lo lắng, buộc xác Lino ở đây đợi không được bao lâu. Hải quân Nguyên Soái lập tức liền muốn thay nhập kỳ, tên kia cũng phải thăng nhiệm đại tướng. Chính phủ cũng sẽ không để hắn cái này to lớn chiến lực ở đây tiêu giao. Chu sở mới dài cũng đã tại tới trên đường. Mới tam đại tướng muốn lên đài sao? Nói như vậy hải quân cũng phải nên đón thời lại mới. Tốt, tiểu tử, nghĩ lại nhiều cũng không quan trọng, có ta ở đây, ngươi liền sẽ không có việc. Về gạ phủ cười ha hà nói, tới đi, trước hết để cho ta tới triệt triệt để để cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Được. Vợ gì tất cả đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn đúng không? Tốt lắm. Đầu tiên muốn làm đem ngươi huyết thống hảo hảo phân tích một chút, sau đó liền có thể bắt đầu chọn lựa phù hợp huyết thống từ số. Cùng thời khắc đó, ngoài cửa, tiếng gõ một cái, thật sự là sáng sớm liền chạy tới, hoàn toàn ngủ không ngon đâu. Hạ ha thiếu tướng cực kỳ nhãn lực độc đáo nói, buộc "Vụ lý Lino tiên sinh, vậy ngài trước hết đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây nhìn xem liền tốt." "Nha, Tiêu liền giao cho ngươi lạc." Ít cũng không từ tuyệt, hắn cười nói, "Phải thật tốt nhìn xem vị kia ngư nhân tiểu ca ha ha." "Vâng." Ha ha chỉnh trọng gật đầu, "Xin giao cho ta đi." "Không, ý của ta là, tiếp xuống đều tốt nhìn chằm chằm hắn." Ít nói, "Thật sự là, cử cá mập hình ngư nhân, thực sự như thế thiên phú dị bẩm sao?" Ha ha sừng sốt một chút, sau đó, ta minh bạch, thẳng đến tiến sĩ thí nghiệm kết thúc mới thôi, ta đều sẽ chầm chậm chết hắn. Ừm. Chương 09, lần thứ nhất huyết thống dung hợp. Chương 09, lần thứ nhất huyết thống dung hợp. Bỡ gì tất cũng không có tại vệ gạ phụ trong phòng thí nghiệm đợi bao lâu, vệ gạ phụ cho hắn kiểm tra một chút thân thể, rút một ống máu tươi về sau liền đuổi hắn trở về. Bọn hắn cùng một chỗ ngốc quá lâu không phải một chuyện tốt. Bỡ gì tất đẩy ra môn đi ra phòng thí nghiệm thời điểm phát hiện kỳ dự đã không tại, chỉ có thiếu tướng Hạ Ạt còn ở nơi này chờ lấy hắn. Hạ ạt cái gì cũng không nói, chầm mặc áp giải bờ dị tật trở về nhà giam, bờ dị tật đương nhiên cũng không có lời gì cùng vị này thiếu tướng nói. Một đường đem bờ dị tật đưa về đến trong nhà ra mặt, tự tay đóng cửa lại về sau, hạ ạt kêu đến một cái hải quân. Đi gian phòng của ta cùng văn phòng, đem giường của ta cùng bàn làm việc đều chuyển tới. Từ giờ trở đi, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho cái này hốn đả ngư nhân bất kỳ cơ hội nào, bốn. Bờ dị tật còn không biết hắn nhà giam ngoài cửa mặt thêm ra một cái chạm cương vị người. Bất quá cho dù là biết hắn cũng sẽ không để ý chính là, trong nhà giam mặt đều lắp đặt giám sát gen gen như sỉ thời khắc giám sát hắn hành động, bên ngoài lại nhiều người lại tính là cái gì? Bỡ gì tất ngồi tại bên giường rơi vào trầm mặt. Thật sự là mất mặt áp vừa rồi tại kỷ dự trước mặt liên tục khí đều muốn thở không ven. Lần trước bị tóm thời điểm cảm giác bất lực, lại lần nữa ở trong lòng hiện hiện. Quá yếu. Vẫn là quá yếu a thế giới này cùng kiếp trước là khác biệt. Mảnh này xanh thẳm vô ngần biển xanh xưa nay không ôn nhu, chỉ có tư lực mới có thể đối kháng mảnh này trên đại dương bao la cuồng phong mưa rào. Phải trở nên mạnh hơn mới được a chí cũng phải có được có thể đứng tại kỳ như thế quái vật trước mặt thẳng tắp cái eo nói chuyện lực lượng. Bở Dĩ Tật hít sâu một hơi, như vậy, bắt đầu rèn luyện đi. Lúc này, bờ Dĩ Tật xoay người mà lên, bắt đầu chống đẩy. Thân thể tiềm lực cần thời gian trưởng thành đi để nó bị kích phát ra đến, nhưng là bờ Dĩ Tật muốn, chủ động rèn luyện cũng hẳn là có thể tăng tốc quá trình này. Bở Dĩ Tật bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Thời gian cứ như vậy từng chút từng chút trôi qua, Bở Dĩ Tật mỗi ngày chỉ làm ba chuyện, ăn cơm, đi ngủ, rèn luyện. Có lẽ là dung hợp cái đồ huyết thống thừa số đúng là bắt đầu có tác dụng, Bở Dĩ Tật mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được mình đang chậm trở nên cường đại. Lực lượng, thể lực, lực phòng ngự đều tại một chút xíu tăng lên. Bợ Tử Tất Kỳ thật rất muốn thử một chút năng lực, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, dù sao hiện tại thời khắc đều bại lộ tại Hải quân trong theo dõi. Cũng chỉ có thể tập trung tinh thần cố gắng rèn luyện thân thể. Trừ rèn luyện bên ngoài, bợ gì tất duy nhất được cho chính sự sự tình cũng chính là vẽ gạ phụ vật liệu hao hết thời điểm đi cho hắn cung cấp máu tươi lông tóc. Thằng như là trước đó sở liệu nghĩ như vậy, thì không còn có ở trước mặt của hắn xuất hiện qua, phản phất hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Lâm Hải Quân chính thức hoạch tâm cao tầng, có càng nhiều càng trọng đại sự tình cần hắn đi cân nhắc đây đối với Bợ Tử Tất mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là loại này bị người không nhìn cảm giác nhưng cũng có chút vi diệu. Bất quá mặc dù kính mặc kệ Bợ Tử Tất, nhưng là tên là Hạ Á thiếu tướng lại thời thời khắc khắc ngăn ở nhà tù bên ngoài, Bợ Tử Tất lần thứ nhất nhìn thấy hắn đặt ở ngoài cửa giường cùng bàn làm việc thời điểm cảm giác rất ngạc nhiên. Nam nhân kia không có cho Bợ Tử Tất bất kỳ cơ hội nào, trừ tại vệ gạ phủ trong phòng thí nghiệm bên ngoài, hắn một mực đi theo Bợ Tử Tất bên người. Nói đến rất nghiêm trọng, nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì. Dù sao Bở Dĩ Tất tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở trong lao mặt vừa qua, chính thức sẽ bị gia hỏa này cái đi theo phía sau thời gian cũng chính là vừa đi vừa về phòng thí nghiệm ở giữa. Bở Dĩ Tất rất nhanh liền quen thuộc giá hỏa này tồn tại. Sau đó một ngày nào đó, Bở Dĩ Tất lệ cũng đi cho vệ gạ phủ cung cấp huyết dịch thời điểm, vệ gạ phủ nói cho hắn, "Tỉ đã điều đi, cái trụ sở này nhiều một cái trụ sở mới giải, đồng dạng là một tên tới từ Hải quân bản bộ trung tướng." Bở Dĩ Tất hơi xúc động, hắn đầy có lòng kiêng kỵ nam nhân cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Cũng không có đối với hắn sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì bối rối đại khái là bởi vì theo kỹ sự, để một tên thiếu tướng nhìn mình chằm chằm đều đã là dư sai đi. Bở Dĩ Tất gặp một lần mới tới trung tướng, là ngày nào đó đi về gạ phụ phòng thí nghiệm thời điểm. Kia là cái nguyên tắc bên trong không có đang tràn qua nam nhân, tuổi chừng 670 tuổi, tóc sợi dâu đều đã một mảnh trắng loãng, hẳn là cùng Sèn Gồ cũ gặp gỡ phỉ bọn hắn một thời kỳ hải quân lão nhân. Có lẽ là bởi vì tuổi tác đích thật là đã lớn, hắn đối với Bở Dĩ Tất cũng không có hứng thú gì, một lần kia về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Cứ như vậy ước chừng qua hơn 4 tháng thời gian đột nhiên một ngày nào đó, Vệ Gà Tổ đem bờ Dĩ Tật gọi vào trong phòng thí nghiệm. Ha ha ha, rốt cục giải mã thành công. Vệ Gà Tổ khắp khuôn mặt là hưng phấn thần thái, các nguyên ngư nhân huyết thống thừa số quả nhiên so với nhân loại phức tạp nhiều lắm. Cho dù là ta cũng tốn hao lâu như vậy thời gian đầu. Bở Dĩ Tật cũng có chút phấn chấn, nói cách khác, hiện tại có thể bắt đầu tiến hành chính thức bộ phận mấu chốt sao? Hiện tại, có thể bắt đầu lựa chọn ngươi mong muốn hệ thống. Vệ Gà đem Bở Dĩ đưa đến một đài máy vi tính phía trước, Bở hướng trên màn ảnh máy vi tính xem xét, lấp đều là loại các hình ảnh. Từ vô cùng xa xôi đi qua, cho tới bây giờ, tất cả tại trong biển rộng sinh ra loài cá, các ngươi tất cả tổ tiên, trong đó một ít có lẽ cũng là tổ tiên của chúng ta, hình dạng của bọn hắn đều ở nơi này. Nghe tới vẻ gạ bù nói như vậy, Bở Dĩ tật nói khẽ, cho nên, viên cổ cùng hiện tại, tại lúc này trùng điểm phải không? Tạm thời còn không có trùng hợp, bất quá cũng nhanh. Vẻ gạ bù căn bản là không có cách giáp chế nụ cười trên mặt. Như vậy tiến sĩ, nghĩ tuyển bao nhiêu loại liền có thể tuyển bao nhiêu loại sao? Bở gì tất nhịn không được lộ ra tiêu dung. Ha, ha, ha rất tốt ý nghĩ. Nhưng là năng lực cũng vô pháp gánh chịu quá nhiều khác biệt huyết thống thừa số, cho dù là những này huyết thống thừa số tới từ người trong cơ thể mình cũng giống vậy." gạ phủ cười nói, bất quá bây giờ còn không có tất yếu làm ra tất cả lựa chọn, trước chọn một đi, tới trước thí nghiệm một chút. "Thí nghiệm?" Nghe làm sao có chút không đáng tin thấy. "Bỡ gì, tuyệt nhiên không được hỏi, gánh chịu. Đây là ý gì? Ngươi liền hiểu thành ta đem huyết thống thừa số trực thuộc tại năng lực bên trên chính là Vegeta phủ tùy ý đạo, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Nhưng là hẳn là phi thường không tầm thường kỹ thuật." Bỡ gì tất một bên xem lấy trên màn hình đông đảo loài cá, một bên hỏi: vất quá tiến sĩ, chính phủ bên kia ngươi chuẩn bị bản giao thế nào? Về Gạ Tu nhìn Bợ Tử tận một chút, thế nào, tiểu tử ngươi sợ hãi ta đem cái này thí nghiệm tiết lộ cho chính phủ sao? Yên tâm tốt, ta nhưng không có tự tìm phiền phức dự định, hắn rồi cũng lưng một cái, cơ hồ đem cái hót chống đỡ trên mặt đất, để bờ dị Tử không thể không lo lắng eo của hắn có thể hay không bị gãy, đồng bộ còn có một cái khác hạng mục đang trong quá trình tiến hành, ngư nhân huyết thống dung hợp thí nghiệm, nhân công chế tạo có được ngư nhân tộc lực lượng chiến sĩ kế hoạch. Chính phủ thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Bợ Tử hỏi, như vậy vì cái gì không dứt khoát trực tiếp chiêu mộ ngư nhân binh sĩ đâu? Vệ Gạ Vũ đứng thẳng lưng lên, ngắp một cái, loại này ngu xuẩn vấn đề cũng không cần phải hỏi. Bỡ gì Tất cũng không nhịn được cười lắc đầu, "Đúng vậy a, ngu xuẩn vấn đề. Tiến sĩ, ta cho tốt." Bỡ gì Tất chỉ vào trên màn hình một chương hình ảnh, "Cái này thế nào?" Vệ Gạ Vũ lại gần liếc mắt nhìn, "Không tệ a, đơn giản giản ở dị, nhưng là đầy đủ hữu dụng. Cho ta thời gian một tuần." Tại Bỡ gì Tất trong chờ mong, thời gian một tuần rất nhanh liền qua. Bỡ gì Tất lại một lần nữa bị gọi vào Vệ Gạ Vũ trong phòng thí nghiệm. Sau đó, Vệ Gạ Vũ ném qua tới một cái có chút quen mắt quả. "Cái này?" Bỡ gì Tất có chút kinh ngạc nhìn xem trên tay trái cây. Hòa hùng màu sắc, từng tầng, tầng sắp sắp lên phiến một dạng ra. Cái này không phải liền là lúc trước hắn an viên kia trái cây sao? đi, tiểu tử." Vệ gạ tù cười nói, "Ngươi lựa chọn chúng cái kia huyết thống, ngay tại viên này trái cây bên trong." Bỡ gì tận rất mở mịt đây là có chuyện gì a? Chư người, thành công, huyết thống lựa chọn. Chư 10, thành công, huyết thống lựa chọn. Trên tay viên này trái cây thấy thế nào đều cùng trước đó an viên kia giống nhau như ga. "Tiến sĩ." Bỡ gì tận nhịn không được hỏi, "Ngươi lại làm một viên thanh long trái cây phục chế bản? Chỉ quá lần này bên trong ẩn chứa chính là mặt khác huyết thống thừa số." Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Vệ Gạ Cù hề bài có cấp tại rộng lớn trên đế, nhắm mắt lại lười biếng nói, người ăn hết viên kia trái cây là độc nhất vô nhị. Huyết thống thừa số mong muốn phục chế bao nhiêu đều có thể, nhưng là năng lực, phòng chế ra một phần tới cũng đã là cực hạn của ta. Có ý tứ gì? Là phục khắc thanh long trái cây vật liệu không có rồi. Từ đầu tới đôi cũng chỉ đủ phòng chế ra một viên tới. Hoặc là nói, Vệ Gạ Cù mặc dù đánh vỡ trái ác quỷ độc nhất vô nhị phát tắc, nhưng là hắn cũng vô pháp vượt giới quá nhiều. Thật sự là kỳ diệu a, trái ác quỷ. Cái gọi là năng lực đến cùng là một loại gì tồn tại đâu? Nó là lấy cái dạng gì hình thái tồn tại ở trong thân thể. Vì cái gì chỉ là ăn một viên trái cây liền có thể để người có được đủ loại thần kỳ năng lực. Vì cái gì tại năng lực giả chết đi về sau năng lực liền biết từ trong thi thể bộc ra, sau đó trên thế giới này ngẫu nhiên một viên hoa quả bên trên chúng sinh. Bởi gì tất đối với trái ác quỷ bí mật thật sự là rất hiếu kỳ. Nhưng là tiếc muội chính là, trên thế giới này khả năng duy nhất nắm giữ bí mật này Vệ gạ Pú lại không chút nào cho hắn giải mã ý tứ. Vệ Gà Pú nói, viên này trái cây tác dụng là tại trước đó cái kia trái cây cơ sở bên trên, lại tăng thêm năng lực mới. Hoặc là nói hoạt hóa trong cơ thể ngươi ngủ say huyết thống thừa số. Bỡ gì tất có chút lý giải, đánh cái so sánh, phục hắc thanh long trái cây năng lực là trò chơi bản thể, viên này trái cây chính là mở hồ giờ. Thử một chút xem sao, tiểu tử." Vệ gạ tù ngồi dậy, ánh mắt bên trong lộ ra làm lám kích động, hẳn là sẽ để ngươi hài lòng. Bỡ gì tất gật gật đầu, chính xác cũng là không do dự tất yếu. Hắn làm đủ chuẩn bị tư tưởng, lần trước viên kia trái cây hương vị cho tới bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hế miệng, gì tất một ngụm đem viên này trái cây cắn rơi hơn phân nữa. Ngoài dự liệu chính là Thân vị mặc dù vẫn là rất khó ăn, nhưng là cùng lần trước viên kia quả so ra vẫn là ăn ngon rất nhiều. Bỡ gì tất cũng không còn kéo dài, lại là một ngụm đem còn lại non nửa trái cây nuốt vào trong bụng. Dạng này là được sao? Hắn hỏi. Được rồi." Về Dạ tụt gật gật đầu, tiếp xuống, chính là chờ nó chậm rãi thành thục huyết tốt. Hiện tại còn không nhìn thấy thành quả sao? Bỡ gì tất có chút thất vọng. Tựa như là trong trò chơi rõ ràng cầm tới một thanh vũ khí cực phẩm nhưng là thuộc tính không đủ không cầm lên được đồng dạng, khiến người ta cảm thấy rất vội vàng. Đều nói huyết thống thừa số dung hợp cùng năng lực không giống, đừng chờ mong hiệu quả nhanh chóng. Vệ Gạm tụ tức giận, ngươi đây có thể hiểu thành là thân thể của ngươi tại dần dần sinh ra một cái mới khí quan, từ không tới có đương nhiên là cần thời gian. Bởi gì tận hiểu rõ nói, minh mạch, sau đó tại khí quan hình thành về sau, còn cần đối với nó tiến hành rèn luyện đúng không? Cho dù là cái độ cùng chặt lọt kẽ liển kẽ như vậy, lúc còn trẻ cũng là không có đình chỉ qua rèn luyện cùng chiến đấu. Về Gạm tủ đương nhiên nói, đến có hiệu lực có lẽ cần mấy ngày thời gian. Ngươi trước tiên có thể trở về suy nghĩ thật kỹ ngươi cần một chút cái dạng gì huyết thống, một vòng sau gặp lại. Bỡ gì tận gật đầu đây quả thật là có lẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Như vậy tiến sĩ, ta còn cần nghĩ mấy loại hệ thống? Bở gì tất hỏi ra vấn đề mâu chốt. Ừm. Về gạt phủ rối ra song tay, sau đó tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ theo thứ tự hô lượng, nha, tám cái, cực hạn không sai biệt lắm chính là nhiều như vậy a. Lại có nhiều như vậy sao? Trên đường trở về bở gì tất kích động trong lòng cũng còn không có tán đi. Còn vừa lại tám cái vị trí, nói cách khác, tăng thêm cái đồ huyết thống thừa số cùng vừa rồi được đến cái kia, tổng cộng là 10 loại. Bở gì tất thậm chí cảm thấy đến sẽ hay không có chút quá gia lận. Mặc kệ nghĩ lại, Nói cho cùng cũng chính là sinh vật nắm giữ năng lực mà thôi, cùng trái ác quỷ năng lực so ra vẫn là kém xa. Bất quá cũng đã đầy đủ, chất lượng so ra kém, liền dùng số lượng tới gót, đúng hay không? Một mực đi theo bợ dị tật bên người Hạ Át thiếu tướng nhíu mày, hắn thế nào cảm giác cái này ngư nhân hôm nay rất dáng vẻ cao hứng. Là vẻ gà phụ tiến sĩ cùng hắn nói gì không? Một đường không nói chuyện trở lại trong nhà ra mặt, bợ gì tật ngựa không ngừng vò bắt đầu thông lệ rèn luyện. Thời gian cũng tại dạng này từng chút từng chút trôi qua đi qua 4 ngày thời điểm, bợ gì tật thấy thời gian cũng đã không sai biệt lắm, cho nên hắn dự định muốn thử một lần trừ một lần 4 ngày trước an viên kia trái cây đến cùng có hữu dụng hay không. Hắn tuyển tại đêm khuya yên tĩnh, đóng lại đèn lặng lặng nằm nghiêng trên giường thời điểm. Về phần thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, hắn làm đủ chuẩn bị tư tưởng về sau, hung hăng tại đầu lưỡi của hắn bên trên cắn một cái. Sắc nhọn đủ để tùy tiện cắn nát sắt thép răng trực tiếp tại mềm mại trên đầu lưỡi khai ra mấy cái máu me đầm địa lỗ thủng lớn. Bở gì tất toàn thân cơ bắp toàn bộ kéo căng, trên đầu lưỡi trải rộng hệ thần kinh, phi thường mẫn cảm, cắn một cái xuống dưới đau tê Nếu như không phải trong nhà giam mật thời khắc đều sẽ bị giám thị hắn thực sự không nghĩ đối đầu lưỡi hạ miệt. Máu tươi không ngừng từ trong vết thương thẩm thấu ra bởi gì thật chỉ có thể đem máu tươi của mình nuốt vào miệng bên trong còn tốt chảy máu đo không tính quá lớn miễn cưỡng còn có thể nhấn lại bất quá chảy máu cũng không có tiếp tục bao lâu và gì thật liền cảm giác được vết thương không còn chảy máu sau đó theo thời gian trôi qua đau đớn cũng tại dần dần biến mất ước chừng chừng 2 giờ thời gian trên đầu lười khai ra thật sâu vết thương liền đã sơ bộ khép lại sau 3 tiếng liền đã hoàn toàn khôi phục thành công vợ gì thật trong lòng thông tin hắn chỗ chọn lửa cái thứ nhất vết thống năng lực đến từ một loại siêu cổ đại hại xsâm cung cấp năng lực là sức khôi phục Mặc dù bây giờ, nhưng trông như chỉ là khôi phục trên đầu lưỡi cắn bị thương liền tốn hao thời gian mấy tiếng cũng không như thế nào cường đại, nhưng là trên thực tế, theo vệ gã phù nói, loại kia hải sâm có được cho dù là thân thể bị địch nhân cắn rơi hơn phân nữa, nhưng chỉ cần còn chưa có chết liền đều có thể một lần nữa mọc ra cường đại sức khôi phục. Bởi gì tất mục tiêu cuộc sống chính là tại cái này hỗn loạn thế giới hào hào sống sót, năng lực khôi phục hắn thực tế là không cách nào cự tuyệt. Lần thứ nhất huyết thống thừa số hoạt hóa để Bỡ gì Tất trong lòng rất kích động. Như vậy, có lẽ tương lai mình sẽ trở thành một cái không được tưởng dạ. Trong bóng đêm, Bỡ gì đột không được lộ ra tiểu Bất quá cùng nó hào tưởng không bằng hào hảo suy nghĩ một chút mình còn cần một chút cái dạng gì năng lực đầu tiên đương nhiên là phòng ngự lực lượng thể lực nhưng cơ sở này trị số A Mặc dù dung hợp cái đồ hệ thống thừa số lại thêm bản thân mình với thống mấy cái này phương diện tiềm lực cũng đã rất khoa trường nhưng là vì cái gì không thể để cho bọn chúng lợi hại hơn một chút đâu cơ sở trị số mới là trọng yếu nhất sau đó liền có thể suy tính một chút có thể phối hợp năng lực hệ thống hỏa Diễm lôi đình cùng phong loại hình nhân cũng không thể ánh sáng cân nhắc chiến đấu tương quan có lẽ còn có thể giải quyết một cái mình không thể bơi lội vấn đề Bở Dĩ tận nghiêm tốc suy nghĩ 3 ngày ước định cẩn thận thời gian đến. Chương 11: Vương Hạ Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh gì bây ạ? Chương 11: Vương Hạ Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh gì bây ạ? Thiếu tướng Hạ Ặt rất hồ nghi đi theo Bở Dĩ tận phía sau đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Làm sao gần nhất tiến sĩ như thế tấp nập tiếp xúc cái này ngư nhân hỗn đản? Ngắn ngủi 2 tuần lễ, đây đã là tiến sĩ lần thứ 3 muốn gặp ra hỏa này. Chẳng lẽ, tiến sĩ đối ra hỏa này kỳ thật cực kỳ hảo cảm sao? Cho nên trước đó cái này ngư nhân hỗn vượt mục thời điểm tiến sĩ đem hắn bảo đảm xuống dưới. Mong muốn làm thí nghiệm, chém đứt tay chân của hắn cũng là có thể ai nhìn xem đi tại phía trước mình cái kia ngư nhân bóng lưng, Hạ A tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Hạ A không hiểu rõ đây là cái gì tình huống, nhưng là hắn biết rõ sự tình là, đây không phải chuyện gì tốt. Nếu như sự tình tiếp tục chiếu vào tình huống như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ thực sự sẽ xuất hiện buộc xã lý nộ tiên sinh không muốn nhìn thấy tình huống Á Hạ ạt trầm mặc. Sau đó lại một lần đem vợ gì tật đưa đến về gạ phủ phòng thí nghiệm. Tiện tay đóng cửa lại về sau, vợ gì quay đầu, liền thấy một mặt hưng phấn bước nhanh đi tới về gạ phủ. Hắn bán nhấc lên tay Song Gai tựa như là động kinh một dạng 10 ngón tay đều tại điên cuồng run run. Bỡ gì tất trong chớp mắt cho là hắn bị kinh phong phạm. Bất quá đương nhiên, hắn biết không phải là, Vệ gạ Vũ cũng không có bị kinh phong, hắn chỉ là đơn thuần đa động chứng mà thôi. Cho nên, tiểu tử, kết quả là cái gì? Vệ gạ Vũ rất chờ mong. Rất thành công. Bỡ gì Tất chân thành nói, mặc dù năng lực còn rất yếu ớt, nhưng là ta đúng là đã có được tự lành năng lực. Đây không phải là đương nhiên sao? Vệ Gà Vũ cười ha ha, một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, ta làm sao lại thất bại? Như vậy, nghĩ kỹ sao? Còn lại huyết thống muốn dùng cái gì? Chủng loại đại nhân game nên suy nghĩ một chút, nhưng là cụ thể loại hình đại khái còn cần tiến sĩ ngươi để cử. Bỡ gì ta nói, ta càng có khuynh hướng có thể cường hóa ta cơ sở năng lực cùng trái cây năng lực hệ thống. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn cái gì kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân năng lực. Về gạ tụ hơi kinh ngạc, Thiên Long Nhân bên kia đều thường xuyên yêu cầu ta làm loại này thí nghiệm, đương nhiên ta toàn bộ làm như không nghe thấy. Trên đại dương bao la có thể làm được loại sự tình này đổ vật cùng năng lực không ít ta. Bỡ gì tất lắc đầu, không có cần thiết lãng phí cái này quý giá vị trí. Những năng lực này có gì hữu dụng đâu? Người bị giết, liền chết. Mong muốn sống được lâu một chút, liền muốn không bị giết. Bởi gì tất thứ nhất ưu tiên sự tình là tăng lên mình sống sót năng lực, càng mạnh, càng thịt, càng khó chết. Muốn nói trường sinh cùng thanh xuân mãi mãi, trên đại dương bao la có loại gọi là giờ gold đồ chơi, có được về sau liền có thể để người thời gian cơ hội đình trệ, mấy trăm năm thời gian cũng bất quá một cái trước mắt. "Tuỳ ngươi, vẻ gã phụ tiểu dung không chút nào giảm, ta chỉ phụ trách thí nghiệm liền tốt." Bởi gì tật khỏe miệng kéo một chút. Gia hỏa này quả nhiên liền không có đem hắn để ở trong lòng, từ đầu tới đuôi đều chỉ là muốn làm cái này thí nghiệm mà thôi đi. Nếu như có thể mà nói, tiến sĩ Có thể hay không làm cái để ta có thể một lần nữa có được bơi lội năng lực hệ thống. Bỡ Tử Tập Nghiêm tức nói, làm ngư nhân, không biết bơi không khỏi cũng quá khó nhìn, tại đảo ngư nhân thậm chí đều không thể tự do hoạt động. Cái này sao? Có cái huyết thống ngược lại là phù hợp ngươi yêu cầu. Về Gạ bù đi đến máy tính ở bên, tại trên bàn phím gõ mấy lần, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một trường hình ảnh. Trên hình ảnh là một con cá, xung quanh có cùng san hô một dạng nổi lên. Exoticlet Garden san hô cá bình thường bị cho rằng là hiện đại san hô họ hàng gần, cùng các ngư đảo ngư nhân đặc sản san hô đồng dạng. Loại cá này loại có được bài tiết chế tạo bọn khí năng lực, nó thậm chí có thể lại bên ngoài thân chế tạo bọn khí sân phụ. Về gạ tụ giới thiệu nói, vi phạm ác quỷ năng lực pháp tắc để ngươi có thể bơi lội ta làm không được, nhưng là cái này huyết thống có lẽ có thể để ngươi ở trong biển cũng không tiếp xúc đến nước biển. Cái này không phải liền là mạ mà sao? Bỡ gì ta có chút thất vọng, có thể làm được chuyện giống vậy san hô đảo ngư nhân khắp nơi đều là. Mặc dù nói mình có thể chế tạo khẳng định so tùy thân mang theo san hô muốn thuận tiện rất nhiều, nhưng là một khi bọn khí bị đâm thủng, mình cũng đồng dạng chỉ có thể chìm đến đáy biển. Nói cho cùng trái ác quỷ năng lực giả tại mảnh này trên đại dương bao la tính hạn chế vẫn là quá lớn. Chớ nóng vội thất vọng tiểu tử, Vệ Gạ Củ nhìn ra bở gì tất cảm xúc, hắn nhếch miệng cười cười, loại cá này loại chế tạo bọn khí ẩn chứa đặc thù vật chất, tuyệt đối có đầy đủ biên bị, bọn chúng chính là dựa vào bọn khí đi săn ngồi cỡ lớn loại cá. Như vậy sao? Như vậy, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận a. Tốt, bớt nói nhiều lời, mau lại đây tiếp tục lựa chọn người mong muốn hệ thống. Vệ Gạ vội vã không nhịn nổi nói, ta còn muốn đi bận một bên khác nghiên cứu, chính phủ bên kia thúc rất lợi hại. Được. Bở gì tất đầu. Sau đó Bở Dĩ tận tại vệ gạm phụ tiến sĩ theo đề nghị lại chọn lựa ra 7 cái có thể toàn phương vị cường hóa trụ cột của hắn năng lực cùng trái ác quỷ năng lực hệ thống. Sau đó liền lại bị vệ gạ phủ đuổi đi, để hắn một vòng sau lại đến. Bở gì tận thật sâu chờ mong một tuần lễ về sau, cho đến lúc đó, hắn sẽ nên đón lần thứ 2 truy biến. Trở về nhà giam trên đường, Bở gì tận thỏa thuê mãn nguyện. Không thích hợp đi tại bờ Dĩ tận phía sau hạ ạt cho mày. Dù cho cái này ngư nhân hết sức tại che giấu, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, hắn có chút vui vẻ. Hắn tại vui vẻ cái gì? Giang Hỏa này cùng vệ gạm phủ Tiến sĩ ở giữa khẳng định xảy ra chuyện gì đem bờ gì tật một lần nữa đưa về đến nhà giam bên trong. Hạ Ặc càng nghĩ, rốt cục vẫn là quyết định tạm thời rời cơn vị, hắn cứ gọi tới mấy cái thượng tá thay thế hắn canh giữ ở nhà giam trước cửa. Sau đó hắn đi tìm vệ gạm phủ. Nhưng là rất đáng tiếc, vệ gạm phủ đã tiến vào thí nghiệm hình thức, phòng thí nghiệm đại môn đóng chặt. Không dám đánh nhiều vệ gạm phủ thí nghiệm, Hạ Ặc chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại bờ gì tật nhà giam bên ngoài. Nhưng lại hắn đã quyết định chú ý, lần tiếp theo vệ gạm phủ tìm cái kia ngư nhân thời điểm, hắn nhất định phải đi thăm dò một chút vệ gạm thái độ. Cái này ngư nhân làm thí nghiệm vật liệu cũng đã đầy đủ, hắn chẳng lẽ còn nghĩ có cái gì tốt kết cục sao? Cơ hội cùng thời khắc đó, Z lại nạ một bên khác, tên là G răng lại nạ Hải vực một góc, hai chiếc thuyền dần dần tới gần. Trong đó một chiếc thuyền đầu thuyền bên trên, một người mặc tây trang màu đen nam nhân nhìn xem đối diện trên thuyền những người kia, trên mặt mang lên tiêu dung, như vậy, chúng ta rốt cục có thể ngồi xuống tới hào hảo nói chuyện đi. Hiệp sĩ biển xanh gì bậy vậy? Đối diện chiếc thuyền kia đầu thuyền bên trên, dáng người béo tốt màu lam ngư nhân lớn tiếng nói, mong muốn đảm có thể, nhưng là điều kiện của ta tuyệt đối sẽ không thay biến. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, đồ tây đen nam nhân nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành mới vương hạ thất vũ hải, tại tất yếu thời khắc nghe theo chính phủ điều khiển, như vậy, tất cả điều kiện đều có thể đảm. Lan ra màu xanh lam lưu nhân, Thái Dương Hải Tặc Đoàn đương nhiệm trường, hiệp sĩ biển xanh rỉ bệ ấy mấp máy miệng. Quyết định này thật là chính xác sao? Tiger đại ca sẽ muốn nhìn thấy kết quả như vậy sao? Vô luận như thế nào, chỉ ít có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ đạo ngư nhân, với lại, có thể đem bị tóm các đồng bạn cứu ra. Cái này liền đã đầy đủ đi. Vở gì tạm thời không biết ngoại giới chuyện xảy ra, hắn biết rõ sự tình chỉ là một tuần đến. Chương 12, huyết thống chi quả, tự do thời điểm. Chương 12, huyết thống chi quả, tự do thời điểm. Tiến sĩ lại một lần muốn gặp gia hỏa này, với lại lại chỉ là cách một tuần lễ. Hạ A phất phất tay để tới truyền lệnh hải quân rời đi trước, hắn đã nhíu mày nhăn trán. Không thích hợp, loại tình huống này nhất định không thích hợp. Hắn trầm mặt, mở ra nhà giam cánh cửa. Trong nhà giam mặt, vợ gì tập ngay tại thường ngày rèn luyện. Cỗ thân thể này đã có được phi thường xuất chúng thiên phú, nhưng là mong muốn để phần này thiên phú mau chóng thực hiện, cần chính là càng nhiều ma luyện. Bất quá khi nhìn đến Hạ A đẩy cửa sau khi đi vào, Bỡ gì tật liền biết thời gian nước địch đến. Một tuần lễ đã qua, còn lại trái cây có lẽ đều đã bồi dưỡng hoàn thành đi. Vợ gì tật có chút chờ mong. Nhưng là thường ngày cũng đã tránh ra môn để cho mình ra ngoài hạ ác lúc này lại còn chặn lấy môn. Vợ gì tật những mày. Gia hỏa này là có ý gì? Tiến sĩ như thế tấp nập tìm người đến cùng là bởi vì cái gì? Hạ ác cố nén trong lòng chán ghét, lạnh giọng hỏi. Về gã tụ không kiêng nệ gì cả, quả nhiên để gia hỏa này sinh lòng lo nghĩ sao? Vợ gì tật thầm nghĩ, ngoài miệng lại bình tĩnh nói, đương nhiên là phối hợp hắn làm nghiên cứu. Nửa khí của hắn mang lên mấy phần trêu tức, chẳng lẽ ngươi không biết về Gạ Vũ là hạ người gì? Hạ ha, đương nhiên biết Vệ Gạ Vũ là cái trừ nghiên cứu bên ngoài cái gì đều không quan tâm cùng nhiệt nhà khoa học. Nhưng là chính là như vậy mới phiến thức, hắn thực tế là lo lắng trước mắt cái này xảo trá ti tiện ngư nhân lừa bịp Vệ Gạ Vũ tiến sĩ. Hắn tin tưởng, vì sống sót, cái này buồn nôn ngư nhân sự tình gì đều làm ra được. Hỏi cái này ra hỏa là hỏi không ra trò gì, vẫn là trực tiếp đi hỏi một chút tiến sĩ đi. Hạ ha tránh ra đường, đi thôi, đi gặp tiến sĩ. Gia hỏa này mong muốn làm những gì? Bở Dĩ Tất một bên cất bước hướng mặt ngoài đi, một bên trong lòng suy tư. Hết lần này tới lần khác là hôm nay, gia hỏa này sẽ không vướng bật đi. Tại đã thấp phòm lại tâm tình kích động bên trong, Bở Dĩ Tất lại lần nữa đi tới vệ gạ bù ở ngoài phòng thí nghiệm mặt. Hắn đẩy cửa ra. "Tiến sĩ, ta tới." Bở Dĩ Tất đi vào trong phòng thí nghiệm, sau đó hắn thuận tay mong muốn quan bế phòng thí nghiệm môn thời điểm, một cái tay chống đỡ tại trên cửa. Hạ à đi đến. "Gia hỏa này, quả nhiên kìm nén không được sao?" Bở Dĩ Tất trong lòng suy nghĩ đệ tiệm. Phiên Phức An nếu như gia hỏa này phát hiện cái gì nên làm cái gì? Là lập tức chạy chỗ sau. Hoặc là thử nhìn một chút có thể hay không xử lý ra hoàn này, sau đó ăn trái cây lại chạy trốn. Ân, không nóng này, vẫn là xem trước một chút vệ gạ Pu nói thế nào. Tiến sĩ. Hạ Hạ ánh mắt ở trong phòng thí nghiệm băn khoăn một vòng, sau đó tìm tới thẳng cầm một cây bút tại một cái bàn trải rộng ra rộng lớn trên trang giấy tô tô vẽ một chút vệ gạ Pu đây là gần nhất một đoạn thời gian rất dài hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này tiến sĩ. Nghe tới Hạ Hạ tâm thanh, vệ gạ Pu ngẩng đầu lên, hắn cao chặt lông mày, Hạ có chuyện gì không? Thiếu tướng nghe vậy ngược lại là có chút mệt lời cũng không thể nói sợ hãi ngươi bị ngư nhân lừa gà tuống trời sui đất khiến cùng hắn thông đồng làm bậy đi. "Tiến sĩ, ta chỉ là có chút không yên lòng cái này ngư nhân." Nghĩ nghĩ, Hạ Át vẫn là quyết định thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, gia hỏa này hoàn mỹ kế thừa nguồn gốc từ chủng tộc Ti tiện cùng Tam Nhẫn, cùng hắn quá mức tốc nhập tiếp xúc rất nguy hiểm. Bở gì tất nhìn tên này thiếu tướng một chút. "Thật thú vị thuyết pháp." Vệt gạ phủ buông xuống trong tay bút, rỗi lưng một cái, xương cổ sống phát ra lộp âm thanh, nhưng là ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ lắm a, giúp ta chiếu cố rất lớn. "Hạ quá sợ hãi, tiến sĩ, ngươi nhất định là bị gia hỏa này lừa bịp." Tất, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, vệ gạ phủ không hứng lắm khoát khoát tay, ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu thí nghiệm, chính phủ bên kia thúc rất chặt. Thế nhưng là tiến sĩ, đừng lãng phí thời gian của ta, Hải Quân. Vỡ gì ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ gạ bụ lộ ra như thế biểu tình bất mãn. Cũng thế, hắn cũng đang đợi tiếp xuống ăn quả khâu đi. Hạ Át lộ ra cực kỳ không cam tâm biểu lộ, nhưng là cũng biết hắn không cách nào cải biến vệ gạ phủ quyết định. Ta liền canh giữ ở bên ngoài, tiến sĩ, có bất kỳ tình huống đều xin gọi ta. Hắn ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Tiến sĩ, hắn giống như rất lo lắng ngươi. Võ Dĩ tùy tiện tay khóa lại môn, quay đầu lại nói: "Không phải lo lắng ta, là lo lắng về gạ bù Tiến sĩ." Vũ gạ bù Tiến sĩ thuận miệng nói. Vợ gì tất hiểu ý cười cười: "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, bụng có lưu đủ trống không sao." Vũ gạ bù đi đến phòng thí nghiệm ở bên, mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong theo thứ tự móc ra 8 cái quả xếp thành một hàng đặt ở trên mặt bàn. Thực sự hùng vĩ. Vợ gì Dĩ từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Mặc dù không phải trái ác quỷ, nhưng là trí ít bề ngoài bên trên thoạt nhìn là, dạng này đặt ở cùng một chỗ quả thực là cực kỳ khí phách. Vệ Gà Tổ bắt đầu dần dần giới thiệu những này trái cây bên trong ẩn chứa năng lực cùng hệ thống nơi phát ra. Bọt khí hệ thống liền không nói nhiều, còn lại theo thứ tự là: Đầu tiên là lực lượng cùng sức chịu đựng, đến từ siêu cổ đại đại vị vương, dù hệ mù cự hình đèn lồng cá. Cung cấp lực phòng ngự chính là tới từ viễn cổ biển sâu nguyên thủy kim cương cá, nó đồng hương, tàn nhẫn biển sâu thợ săn tử thần lớn cá mực cung cấp siêu tuyệt linh xảo cùng năng lực phản ứng, thậm chí còn tặng kèm tại đen nhánh biển sâu sử dụng năng lực biết. Vệ Gà Bù đem đầu ba cái trái cây đẩy đến bờ dị tật trước mặt, sau đó tay tại đằng sau ba cái trái cây bên trên qua tay, sau đó chính là lôi đỉnh, hỏa diễm ồ vong. Lôi cùng hỏa rất đơn giản, trong biển mạnh nhất điện lực nhà cung cấp lịt lệ ga đần cá trình điện lại thêm tại thời đại viễn cổ để sinh vật biển nhỏ nghe tin đã sợ mất mặt ác quỷ phun lửa cả đối, hai cái này liền có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Tay của hắn đặt ở viên thứ ba trái cây bên trên, liền liên tục phiền toái nhất phòng, cũng thông qua có thể chế tạo mây mù cự hình xương mù cá cùng hạ dễ đạt kỹ thuật tới thực hiện. Đúng, nói lên hạ dễ đặt, vệ gạ phụ cười nói, ta dạy cho ngươi, chỉ là bọn hắn chế tạo phong kỹ thuật, nếu như muốn học tập cái khác, có thể đi hạ dễ đặt một chuyến. Bỡ gì tật có chút im lặng, tiến sĩ, cho nên tại sao phải làm cho như vậy phiền phức? Bởi vì ngươi chỗ tìm kiếm không cũng chỉ là phong mà thôi sao?" Vệ gạ tủm tỉm mỉ cười. "Tốt, sau đó chính là một viên cuối cùng." Hắn đem kia ba khoa đại biểu hỏa lôi phong trái cây cũng đưa đến bờ dị tật trước mặt, cầm trên tay lên một viên cuối cùng, sau đó hướng phía bờ dị tật ném tới, "Tiểu tử ngươi là thực sự rất sợ chết ta. "Cầm đi, tới tự sinh mệnh nguyên sơ thời đại hệ thống, tự hình thủy hùng chủng tích tướng năng lực." Hạ ha, canh giữ ở phòng thí nghiệm ngoài cửa, hắn năm đấm năm chặn. Tiến sĩ thế mà tin tưởng cái kia bùn nôn ngư nhân không tin ta. Cũng chỉ là cái bùn nôn ngư nhân mà thôi." về gạm phủ, thế giới thông minh nhất nam nhân thế mà cũng sẽ có như thế ngu xuẩn thời khác sao? Nha. Hạ ha, ngươi làm sao thủ tại chỗ này? Một đạo có chút thanh âm giản mùa vang lên. Hạ ha kinh hỉ nghiêng đầu đi, học Khảm Trung tướng, ngài làm sao tới rồi? Tóc trắng xóa căn cứ giải tiên sinh chậm rãi đi tới, bản bộ bên kia chuyển đến một tin tức, cần tìm vệ gạm phủ tiến sĩ thương lượng một chút. Vừa vặn. Hạ ha nghiêm túc nói, tiến sĩ cùng cái kia ngư nhân ngay tại trong phòng thí nghiệm, gần nhất tiến sĩ tìm cái ngư nhân có chút quá tập ngập, Hoàng Khảm Trung tướng, ta sợ hắn bị ngư nhân che đậy. Nha. Trung tướng hiểu rõ gật đầu. Sau đó hắn cười hiếp mắt nói, thật sự là, hạ ạt, tin tưởng tiến sĩ đi, hắn cũng không phải sẽ bị che đại người, đã hắn tại làm thí nghiệm, liền chờ một chút đi. Cái kêu ngư nhân cũng ở nơi đây sao? Với vặt, muốn nói chính là chuyện của hắn đâu? Hạ ạt thiếu tướng âm thầm cắn rằng, tử lao đầu này tử, bởi vì muốn giải nghệ cho nên lười nhắc sinh thêm sự cố sao. Bất quá nộ khí cũng không có để hắn mất lý trí, hắn nghe rõ chúng tướng, liên quan tới cái kêu ngư nhân sự tình. Sự tình gì? Cái này à, người còn không biết sao? Mới thất Vũ Hải sinh ra chính là cái kia Thái Dương Hải Tặc đoàn ngư nhân dĩ bệ ấy, tại được mời trở thành Thất Vũ Hải thời điểm, hắn đưa ra một cái điều kiện. Cái gì? Ngoài cửa vang lên một tiếng cho dù là nặng nề cánh cổng kim loại cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở sắc nhọn âm thanh đang cố gắng nuốt xuống cuối cùng một ngụm trái cây bờ gì tật vỗ ngực. Không có rảnh đi quản bên ngoài tên kia đang gọi cái gì, liên tục ăn hết tám cái khó ăn lớn quả hắn dạ dày có thể dung nạp được, nhưng là chính hắn có chút khó mà chịu đựng. Ha, ha, ha tiểu tử, tiếp xuống liền hảo hảo tiêu hóa đi. Vệ gà cười rất vui vẻ, lão tử rất chờ mong a, tương lai bộ dáng. ta cũng rất chờ mong. Bỡ gì Tất buồn nôn nghe răng trợn mắt, khiến người buồn nôn hương vị thật lâu sau mới rốt cục dần dần tiêu tán. "Tốt, như vậy cũng đừng để người bên ngoài đợi lâu." Vega phủ đi qua, mở ra phòng thí nghiệm môn. "A, thí nghiệm đã kết thúc rồi hả? Bỡ gì Tất đã từng gặp một lần trung tướng căn cứ dài chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi đến, hắn gọi tủm tỉm một bộ hiền lành bộ dáng. Bỡ gì Tất chú ý tới, vị này trung tướng nhìn mình một chút. Hắn càng chú ý tới, đi theo trung tướng phía sau hạ ạ tướng kia một màn tâm trầm. "Trung tướng tiên sinh." Vega phủ có chút hăng hái nói, "Có chuyện gì sao?" cho dù là Bợ gì tật đều biết, vị này trung tướng bởi vì tuổi tác lớn, cho nên lười nhác khắp nơi hoạt động, hắn hôm nay xuất hiện ở đây, khẳng định là có chính sự. Bản bộ bên kia tin tức chuyển đến. Trung tướng cười ha hả nói, Thái Dương Hải Tặc đoàn ngư nhân dị biệt gửi rốt cục đáp ứng chính phủ mời trở thành mới thất Vũ Hải, nhưng là hắn đưa ra một cái điều kiện. Bợ gì tật nghe đến đó thời điểm trái tim đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cuối cùng đã tới lúc này sao? Hắn hy vọng chính phủ phóng thích tất cả Thái Dương Hải Tặc bị bắt giữ ngư nhân Trung tướng nói bổ sung, không thể. Ha, ha thiếu tướng rốt cục kìm nén cũng được. Hắn tức giận nói, cái khác không ở nơi này ngư nhân không quan trọng, nhưng là gia hỏa này. Ngón tay hắn lấy bợ gì tợt, lúc trước hắn tạo thành rất lớn phá hư, làm sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi. Với lại, căn cứ này là chính phủ cơ mật chỗ, hắn đã tiếp xúc đến chính phủ bí mật. Sự tình chính là như vậy, ta cũng cảm giác có chút do dự, dù sao gì bệ ấy bên kia yêu cầu là đồng bọn của hắn nhóm không thiếu một cái, tại ban sơ tiếp xúc với hắn thời điểm, chính phủ liền đã cam đoan qua hắn tất cả đồng bạn đều là an toàn, hiện tại nói cho hắn thiếu một cái chỉ sợ hắn sẽ không tiếp nhận. Chung tướng thở dài, sự tình quan hệ đến Vũ Hải chưa mộ. Nhưng lại chúng ta tòa này căn cứ lại đúng là cơ mật, cho nên, tiến sĩ. Hắn nhìn về phía vệ gác phủ, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hạ Át nhìn về phía vệ gác phủ. Bỡ gì Tất nhìn về phía vệ gác phủ. Chương 13, tự do. Chương 13, tự do. Cuối cùng đã tới thời khắc này. Thời gian vừa vặn. Bỡ gì Tất trong lòng không khỏi như thế cảm thán. Hôm nay vừa mới ăn tất cả trái cây, dị bệ cứu viện liền đã đến. Tại huyết thống dung hợp thăng cấp hoàn tất về sau lập tức liền có thể chạy thoát, còn có so đây càng đồng sự thì sao? Hắn chờ mong nhìn về phía vệ gác phủ. Như vậy, tiếp xuống chính là thực tiễn cuối cùng ước định thời khắp đi. Thật sự là rảo hoạt a, trung tướng. Về gạm tù phiền nao nói, thế mà đem phiền vãi như vậy sự tình giao cho ta xử lý sao? Bởi vì tiến sĩ ngươi, vô luận làm cái dạng gì quyết định, phía trên cũng sẽ không bắt người thế nào à? Trung tướng than thở, nhưng là ta coi như không giống, ta hiện tại liền nghĩ hảo hảo về Hưu mang con về nhà đâu. Thực sự bắt ngươi không có cách nào. Về gạm phụ rất thông tình đạt lý lắc đầu cười nói, như vậy, hạ hạ tiểu tướng, trước tiên đem tiểu tử này đưa trở về đi, ta thương lượng với trung tướng một chút chuyện này. Hạ tâm thầm cảm rằng Cái này còn có cái gì dễ thương lượng? Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là Âu Khảm trung tướng gật đầu nói, "Không sai, hạ ha, ngươi trước tiên đem hắn mang về, chúng ta hào hảo thương lượng một chút." Hạ ha cứng lại, tòa này căn cứ nhất có quyền lực hai người đồng thời làm quyết định, hắn đương nhiên vô không cách nào chống lại, chỉ có thể đi đến bờ gì Tất bên người. Âm thanh lạnh như là hàn băng đồng dạng, "Cùng ta trở về." Bờ gì Tất mặc dù rất muốn để lại xuống tới nghe một chút nhìn kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn yên tĩnh đi. Sau đó, liền giao cho vệ gạ đi. "Bất quá, mình cũng phải phải làm cho tốt chuẩn bị." Một khi có bất kỳ bất lợi tình huống phát sinh, như vậy lập tức khai thác thủ đoạn bạo lực. "Vậy gì tất hai người rời đi, trong phòng thí nghiệm liền chỉ còn lại Vệ Gạ Vũ cùng Học Khám Trung tướng hai người." Trung tướng cười ha hà nói, "Như vậy tiến sĩ, người ý nghĩ là cái gì? Cho ngươi xem đồ vật." Vệ Gạ Vũ đi tới một bên bịt kín rất tốt trong tủ chén, mở ra cửa tủ, lôi ra một cái ô vông, từ bên trong xuất ra một chi thuốc thử tới. Sau đó tiện tay ném cho Học Khám Trung tướng. "A a, cẩn thận một chút a tiến sĩ." Trung tướng tiên sinh nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được chi này thuốc thử, sau đó cầm tới trước mắt lung lay, ống nghiệm bên trong là chất lỏng màu đỏ. Phong ánh sáng long lanh tựa như là lưu động thủy tinh. "Tiến sĩ, đây là cái gì?" Trong lòng của hắn đã có suy đoán. Thời gian vừa vặn, Về gạ Vũ lười biếng đóng lại ngăn tủ môn tựa ở phía trên, lấy kia tiểu tử huyết thống thừa số làm bản gốc, nghiên cứu ra được dược thể, có thể làm cho người sử dụng trình độ nhất định dung hợp ngư nhân huyết thống, tăng cường cơ sở năng lực. "Ồ, trung tướng nhãn tỉnh sáng lên, đã thành công sao? Kia tiểu tử giúp rất nhiều bận dữ." Vệ Gà tùy ý nói, nói thực ra ta đối với hắn ấn tượng rất không sai. "A, minh bạch, cho nên tiến sĩ ý của ngươi là?" Hắn cũng không biết ta đang nghiên cứu cái gì. Hắn là cũng không biết tòa này căn cứ danh tự vị trí, thả hắn cũng không quan trọng. Dạng này a? Ao Khảm Trung tướng gật gật đầu, nhưng là sẽ hay không có chút phong hiểm. Về Gạ phủ trăn mắt, ta hội liên hệ bản bộ, nói cho bọn hắn đây là quyết định của ta. Dạng này coi như quá tốt. Trung tướng tiên sinh nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Dạng này cho dù là thực sự về sau có tất cả cái gì cũng không có quan hệ gì với hắn, có thể thật vui vẻ trở về hưu. Trên đường trở về, Bở Dị tất tâm tình trong chờ mong mang theo thất vọng. Nói thực ra cho tới bây giờ hắn cũng căn bản không hiểu rõ Vệ Gạ tên kia. Hắn hội tuân thủ định sao? Không biết. Tổng lại, trước làm tốt tình huống xấu nhất chuẩn bị đi. Hạ ạt lặng lặng đi theo bợ gì tật phía sau, tay của hắn gắt gao để lại bên hông chu kiếm. Tên hỗn đản kia trung tướng, đến cùng suy nghĩ cái gì? Tìm kiếm về Vega phụ ý kiến. Hạ ạt căn bản không dám tưởng tượng tên kia sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Dù sao từ trước đó phản ứng của hắn đến xem, hắn đối cái này ngư nhân cặn bã cảm nhận rất tốt. Chẳng lẽ nói, cái này ngư nhân thật sự có thể chạy thoát sao? Hạ ạt tuyệt đối không thể tiếp nhận đem bợ gì đưa về đến nhà giam bên trong về sau. Hạ Át Ngựa không dừng vo tiến về vệ gạ phủ phòng thí nghiệm, nhưng là phòng thí nghiệm đại môn đã đóng chặt, vệ gạ phủ cũng đã bắt đầu thí nghiệm. Hạ Át thế là quay đầu tiến về căn cứ giải văn phòng. Lần này hắn thành công nhìn thấy căn cứ giải học khảm trung tướng. Trung tướng, tiến sĩ quyết định là như thế nào? Hắn quyết định xử trí như thế nào cái kia ngư nhân? Hắn sốt ruột hỏi. Ngươi thật là quan tâm cái kia ngư nhân Á Hạ Á tiểu tướng. Trung tướng hơi kinh ngạc nói, tiến sĩ nói hắn rất thích cái kia nhân hải tặc, với lại thí nghiệm đã hoàn thành, cho nên hắn nói thả hắn, hắn đã báo cáo tổng bộ, không tiên sinh đều đã đáp ứng. Này làm sao có thể Hạ Á Cơ mặt đều đang không ngừng giun dậy, tên kia. Trung tướng rất hòa thuận nói, không nên kích động, Hạ Á thiếu tướng, đây là tiến sĩ quyết định, ta cùng bản bộ đều đã đồng ý, ngươi không cần đến chất vấn. Không, trung tướng, ta không thể tiếp nhận. Bộc xá Lý Nội tiên sinh để ta nhìn chằm chằm hắn. Hạ Á Cơ hồ thoát ra. "Tốt, thiếu tướng." Ông cảm nhíu mày, bộc xá Lý nộ ý kiến rất trọng yếu, nhưng là tiến sĩ ý nguyện cùng bản bộ quyết định càng quan trọng, làm rõ ràng thân phận của ngươi. Ngươi tới thật đúng lúc, liền từ ngươi thông tri cái kia ngư nhân chuyện này đi, qua mấy ngày chúng ta sẽ để cho ngươi tiện hắn đi. Hiện tại ra ngoài, đóng cửa lại. Hạ Ả đi ra căn cứ giải văn phòng. Vị này trung tướng hình như cũng đúng tâm hắn sinh bất mãn đang chết, toàn bộ đều là bởi vì cái kia lưu nhân. Hắn quay đầu tiến về bờ dị tập nhà giam. Hạ Ả sắc mặt một mảnh xanh xám. Bờ dị tập ngay tại nhà giam bên trong rèn luyện, dùng trên nhục thể ma luyện tới áp chế tâm tình hưng phấn. Sau đó đột nhiên, nhà giam cửa bị đẩy ra. Người quen biết cũ Hạ Ả thiếu tướng đi đến. Bờ dị tập vô ý thức nghiêng đầu đi nhìn hắn, mang theo tâm tình thấp thọ. Sau đó, khi nhìn đến Hạ Ả thiếu tướng tấm kia hận hằm kinh lôi một dạng phẫn nộ mặt về sau, bờ dị tất cả bất an đều biến mất không thấy. Hắn nhịn không được lộ ra tiêu dung. "Ha ha, thiếu tướng, có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao?" Hạ A cảm thấy trước mắt cái này ngư nhân thiếu dung phi thường chói mắt. Năm đấm đã nắm chặt đến móng tay cơ hồ lâm vào trong thịt. "Ngươi thủ đoạn thành công, Vệ Gạm tổ quyết định muốn phóng thích ngươi." Bỡ gì tất nụ cười trên mặt đã không cách nào ức chế, nụ cười như thế có thể sừng sắn lạ, phải không? "Thật là một cái tin tức tốt. Vệ Gạm tổ, hảo huynh đệ a." Hạ A sắc mặt âm trầm như nước, hắn tiến lên một bước thấp giọng, thanh thấp dễn, nhân, đừng tưởng rằng thể vĩnh viễn ung dung ngoài vòng pháp luật." Bỏ gì tất thậm chí mặc kệ hắn, chỉ là yên lặng tiếp tục luyện luyện, chỉ là vô năng cùng nộ mà thôi. Cái này không nói gì khinh miệt để hạ ạt cái trán gần xanh nhảy một cái, là chắc chắn mình đã bất lực đúng không? Hắn còn muốn lại thả nói dọa, nhưng lại đột nhiên cảm thấy, như thế sẽ chỉ làm mình càng giống là thằng hề mà thôi. Không nghĩ lại nhìn thấy cái này ngư nhân đắc ý bộ dáng, hạ ạt xoay người rời đi đóng lại nhà giam môn, hắn rời nhác lại canh giữ ở trước cửa, nện bước bước chân nặng nghề hướng chỗ ở của hắn đi. Muốn cứ như vậy thả cái này hỗn ngư nhân rời đi sao? Thả cái này để cho mình ở trên cấp trước mặt mất hết thể diện cặn bã rời đi. Nói đùa cái gì? chỉ là ngư nhân mà thôi. Để cho mình bị tổn thất, còn muốn cứ như vậy rời đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thiếu tướng tay gắt gao cầm bội kiếm chuôi kiếm đang chờ mong bên trong, Bợ gì thật lặng lặng chờ đợi vài ngày. Tự do cũng đã gần ngay trước mắt. Tại mấy ngày nay về sau, trước đó ăn hết kia 8 quả quả cũng bắt đầu dần dần phát huy tác dụng. Năng lực mới tại dần dần tạo ra. Vợ gì tật rất may mắn, thân thể của hắn cũng không có vì vậy mà trở nên hình thù kỳ quái, dù cho những năng lực này ở trong cơ thể hắn tạo ra thật nhiều nguyên bản không có khí quan. Một bên chờ mong tự do thời khắc, Bợ gì tật một bên âm thầm trải nghiệm lấy năng lực mới. Mặc dù là mượn nhờ trái ác quỷ năng lực mới lấy hoạt hóa hệ thống, nhưng là tại không sử dụng năng lực thời điểm cũng có thể phát huy tác dụng. Thân thể đang nhanh chóng trở nên khác biệt. Sau đó rốt cục, một tuần lễ lẻ 4 ngày sau sáng sớm, nhà giam cửa phòng bị đẩy ra. Vừa mới ăn xong điểm tâm bở gì tật cơ hổ là thiểm điện một dạng nghiêng đầu lại. Ngoài dữ liệu, đi vào là vệ gạ thủ. "Tiến sĩ?" Bợ gì tật hơi kinh ngạc, hắn tới làm cái gì? "Tiểu tử, chúc mừng ngươi." Tự do. Vệ gạ thủ cười nói, "Ta là tới đưa ngươi rời đi." Bợ gì tật ngu ngơ một cái mắt, sau đó hắn cọ đứng lên, "Rốt cục sao?" "Đúng vậy, cục." Vệ gã phủ cười hì hì nói, cái này rốt cục có thể đi trên biển đại náo một trận. Đại náo một trận? Quên đi thôi. Bở gì tất lắc đầu, ta càng nghĩ tới hơn an bình một điểm sinh hoạt. Đợi đến Mộ Rơn cùng các đồng minh của hắn lật đổ thế giới chính phủ thế giới, lật đổ Thiên Long Nhân cùng cái kia được xưng là ý muốn người thần bí về sau, mình lại đến thăm dò cái này thế giới sinh nhật đi. An toàn trên hết, không dùng mình. Phải không? Đối với cường giả mà nói, dạng này phát biểu ngược lại là rất ít gặp. Về gã phủ hơi kinh ngạc, gì tất mặc dù bây giờ còn không phải cường giả, nhưng là hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả. Bất quá không quan trọng. Truy ngươi cao hứng liền tốt. Vệ gạ phủ duỗi lưng một cái, "Đi thôi, tiểu tử, đưa ngươi đi bến cảng, là thời điểm đi ôm tự do." Từng. Bọn gì tất trùng điểm bắt đầu. Giờ khác này, đã đợi đợi hơn nửa năm. Chương 14, "Giờ đi, sát ý, khảo thí." Chương 14, "Giờ đi, sát ý, khảo thí đi theo vệ gạ phủ, cùng phụ trách bảo hộ hắn một đám hải quân cùng một chỗ." Bọn gì tất lần nữa bước trên tiến về bến cảng con đường. Con đường này hắn hơn mấy tháng trước đó đi qua một lần, bất quá một lần kia là đỉnh lấy đám hải quân chặn đường liếu chết đào vong. Mà lần này, là tại đám hải quân hộ tống dưới, Quang Minh chính đại tiến về. Bất quá những hải quân này thái độ đều cũng không làm sao hiền lành chính là, thậm chí rất nhiều đều không che giấu chút nào hướng hắn đều tới ánh mắt chán ghét. Vớ gì ta không thèm để ý chút nào ánh mắt có thể có lực sát thương gì đâu. Lập tức liền muốn giành lấy tự do, điểm này ánh mắt lại tính là cái gì? Trên đường đi đi theo tiến sĩ đi tới bến cảng bên trên, một chiếc quân hạm đã dừng sát ở nơi này. Toàn này bến cảng là tại kiến trúc nội bộ, đồng dạng không thấy ánh mặt trời. Hiệp sĩ biển xanh gì bệ ấy đã đi ỉm kèo tiếp cái khác bị bắt lưu nhân. Vệ gã tủ tùy ý nói, Nhưng là hiển nhiên không có khả năng để cho bọn họ tới nơi này tới ngươi, chiếc quân hạm này sẽ đem ngươi đưa đến rời xa nơi này hải vực, đến lúc đó ngươi liền tự mình trở về đảo ngư nhân đi. Được. Vỡ gì tật gật gật đầu. Chỉ cần có thể rời đi nơi này cũng đã đầy đủ. Với lại vì giữ bí mật nhu cầu, ngươi y nguyên toàn bộ hành trình chỉ có thể đợi tại đáy thuyền trong nhà ra mặt, thẳng đến tới mục đích về sau mới có thể thả ngươi tự do. Về gã phủ bổ sung một câu. Giữ bí mật. Vỡ gì tập trong lòng cười thầm, cái này còn có cái gì giữ bí mật ý nghĩa sao? Bất quá không quan trọng, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể rời đi nơi này liền đầy đủ. Không có vấn đề." Vợ gì tất gật đầu nói, Kêu liền không có việc gì, chuẩn bị lên thuyền đi tiểu tử." gạ phủ náp một cái, có lẽ sẽ không còn gặp mặt. Vợ gì tất gật gật đầu, sau đó hắn trịnh trọng nói, "Vô luận như thế nào, ta muốn đối ngươi nói tiếng tạ ơn, tiến sĩ." Mặc dù nói là giao dịch, nhưng là mình chẳng những không có ăn thiệt hỏi, ngược lại là được đến khó lường chỗ tốt. Với lại Vega phủ cũng đích thật là tuân thủ lời hứa, thả mình tự do. Tiếng cảm ơn này, tiến sĩ ngược lại là đáng giá sướng vui. Lạnh âm thanh từ phía sau vang lên, Bở Dĩ quay đầu lại, liền thấy trên thân chính áo khoác tung bay hạ ạt nhanh chân mà tới. Thật sự là có đủ lâm dương kỳ quặc. Bỡ gì tất tầm mắt rủ xuống, ra hỏa này, chuyện cho tới bây giờ còn muốn làm những gì? Hạ ạt. gạ bù lông mày nhướng lên, ngươi tới làm cái gì? Thiếu tướng Hạ ạt một mặt bình tĩnh nói, tiến sĩ, cái này ngư nhân rất nguy hiểm, ngươi cũng biết, liên tục dỗ nạn thượng tá đều không phải đối thủ của hắn, ta lo lắng ra hỏa này trên thuyền náo sự, cho nên dự định tự mình tiến hắn rời đi. Thật đúng là dây dưa không khôngứt ta, Hạ ạt thiếu tướng. Bỡ gì tất cảm giác trong lòng vô danh lửa cháy. Ồ. Vega phủ ý vị thâm trường đánh giá Hạ ạt. Nhanh cử đi, tiến sĩ. Ta thực tế là sợ hãi mình đột nhiên không chế không nổi chính mình. Bởi gì Tất nhìn về phía Vệ Gạ Cụ. Giống như còn thật là dạng này a. Vệ Gạ Cụ đột nhiên cười híp mắt nói, vậy cứ như vậy đi, Hạ Hạ thiếu tướng, chuyện này liền làm phiền ngươi. Hạ Hạ trên mặt vui mừng, hơi gật đầu, xin giao cho ta đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vệ Gạ Cụ thế mà tốt như vậy nói chuyện. Bởi gì Tất lông mày đã chăm chú nhăn lại tới. Vệ Gạ Cụ đến cùng suy nghĩ cái gì? Đây không phải rõ ràng ra hỏa này hội kiếm chuyện sao? Tóm lại, tranh thủ thời gian lên đường đi. Vệ Gạ Cụ không hứng lắm khoát khoát tay, ta muốn trở về ngủ bù. Vâng. Ta minh bạch." Hạ Át nụ cười trên mặt cơ hồ nhịn không được, hắn quay đầu nhìn về phía bờ Tử Tật, "Đi thôi, Ngư Nhân, còn đứng ngay đó làm gì? Nên xuất phát." Bợ Tử Tật cuối cùng nhìn về Vệ Gạ Phủ một chút, gia hỏa này trên mặt vẫn là nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó hắn quay người hướng phía quân hạ mà đi. "Không quan trọng, nếu như là mình bây giờ." "Như vậy, tiến sĩ, chúng ta xuất phát." Hạ Át cùng Vệ Gạ Phủ từ biệt hoàn tất về sau, quay người đuổi theo bờ Tử Tật. Vệ Gạ Phủ đứng tại chỗ, cười hướng phía bờ Tử Tật bóng lưng vẫy tay, "Gặp lại, tiểu tử." Bợ tạm thời coi là không nghe thấy. Dọc theo quân hạm bỗng ra bong thuyền leo lên quân hạm. Hậu phương tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, Hạ Ặt hai ba bước đợi kịp bỡ gì tận, hắn thấp giọng, xem ra vệ gạ phủ cũng không nguyện ý che chở ngươi, là giá trị lợi dụng đã hao hết sao? Cũng thế, nếu như không phải còn hữu dụng, ai nguyện ý tới gần một cái ngư nhân đâu? Bỡ gì Tất quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt của người đàn ông này mang theo khinh ý, cho nên, cho nên, Hạ Ặt trên mặt cười lạnh hiện hiện, cho nên hiện tại, nên đi thuộc về người lồng giam. Ngư nhân. gì Tất một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân tiến vào khoang tàu, dọc theo thang lầu hướng tầng dưới chốt ngục giam tầng đi. Ha ha cười lạnh nói, "Nhổ leo, ra khơi." Thuyền lớn chậm rãi chấn động, sau đó chuyển hướng ra khơi. Nơi xa, một mực đóng chặt thông đạo cửa mở ra, có thể ra khơi. Bến cảng, vệ gạ bụ sớm tại thuyền lớn ra khơi trước đó liền đã rời đi. Trở về phòng thí nghiệm trên đường, hai tay của hắn đút túi, mang trên mặt nụ cười khó hiểu, mong muốn an bình sinh hoạt. "Uy uy, nam nhân nhưng không nên nói loại lời này nha. Ngươi thế nhưng là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm a, cứ việc đi để thế nhân ngượng ngặm đi, hiện ra ngươi cái này lực lượng mạnh nhất." Vỡ gì đợi tại đáy thuyền trong nhà ra mặt, ngồi sếp bằng trên mặt đất cảm thụ được truyền động. Trận lớn đã ra khơi, có lẽ rất nhanh liền biết rời đi Vũ Hóa trợ phụ cận Hải vực. Cuối cùng là có thể lại nhìn thấy bầu trời cùng biển cả. Vợ gì tất nghĩ như vậy, Tiên thể lấy kéo trên tay quàng tay xỉ xích, rất kiên cố, cũng lười dùng răng đi cắn. Hắn lười biếng tựa ở trên vết tường, tiến lặng nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng chút từng chút đi qua, nhà giam tầng đại môn liền không có mở ra, căn bản không có người đến xem qua hắn. Bụng đã bắt đầu réo lên không ngừng, lấy đói bụng trình độ phán đoán, chừng đã qua một ngày thời gian đi. thậm chí đã ngủ một giấc. Sau đó cục, đại môn kít nha một tiếng mở ra, tiến đến mấy cái hải quân Lưu nhân, Hạ Hạ thiếu tướng muốn gặp ngươi." Cầm đầu Hải quân mặt lạnh lẫy, mở ra nhà ra môn. Bợ Tử tấp ngáp một cái, đi theo Đam Hải quân leo lên chiếc quân hạm này bồng tàu. Quân hạm đã tại nào đó phiến hải vực bên trên, trên bầu trời dương quang sáng lạ, nóng rực ánh nắng từ không trung phía trên rọi xuống, để Bợ Tử cảm giác không quá dễ chịu. Hạ Hạ đứng tại mép thuyền ngắm nhìn mênh mông bát ngát biển cả. Bợ Tử đi đến sau lưng của hắn, bình tĩnh nói, "Đã tới chỗ sao?" "Đúng vậy a, đã tới chỗ." Hạ quay đầu, nhìn xem Bợ Tử, miệng của hắn mỉm cười nói, "Lần này hành trình liền đến nơi này mới thôi." Bỡ gì tật lắc lắc trên tay xỉa xích, phát ra đinh bên trong lèn keng ngân thành, kia liền tới giúp ta giải khai chói buộc đi. Hạ ha trầm mặt một chút, sau đó, khỏe miệng của hắn càng kéo càng cao, buông thả tiếu dung trên mặt của hắn nở rộ, quả nhiên là cá trí gia. Ngươi chỗ phạm phải tội nghiệp làm sao có thể giống như này xóa bỏ? Tự do? Ngươi có khả năng có được, chỉ là tử vong tự do. Ngược lại là một điểm không ngoại ý muốn bỡ gì tật hướng phía bốn phía liếc qua đám hải quân đã hướng phía quanh hắn đi qua. Hiện tại là lúc báo thủ. Tiện tâm tốt, ngư nhân. Ha ha chậm rút ra bên hông trường đao, trên thuyền tất cả mọi người có thể chứng minh Ta đã đem ngươi bỏ vào biển cả, về phần ngươi vì cái gì không có trở về đảo ngư nhân, có lẽ ngày nào đó ngư nhân nhông có thể tại Hải Vương trong phân và nước tiểu tìm tới thân thể của ngươi Hải cốt." Bởi gì tay song tay rủ xuống, nữ khí không hề bất tâm, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội. "Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngư nhân." Hạ Át dẫn theo đao, vì chết tại trên tay ngươi Hải quân các chiến sĩ đền mạng đi. Đồng thời, cũng vì ngươi để ta ở trên cấp trước mặt mất mặt mà trổ tội đi. "Lên đi, các chiến sĩ, giết hắn." Đám Hải quân đã hướng phía Bở Dĩ tật đánh tới. Xem ra, chỉ có thể thí nghiệm một chút mình được đến trái ác quỷ năng lực. Trưng 15, Hồng Long. chương 15, Hồng Long. Xử lý hắn. Đám hải quân đối với bờ gì thật là không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói. Mấy tháng trước đêm hôm đó phát sinh sự tình ở giữa ai cũng không có quên. Cho nên tại hạ ạt đem đám hải quân triệu tập lại nói hắn ý nghĩ về sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì người từng có do dự, toàn bộ đều đồng ý hắn ý nghĩ. Ngược lại nhưng trách nhiệm cũng không phải bọn hắn. Thế là cứ như vậy, đám hải quân hướng phía bờ gì tật đánh tới. Xác mệ hạ đa xò tê ấy. Bờ gì nhảy lên một cái Tương đại nhảy vọt năng lực nháy mắt để hắn thoát ly đám hải quân vây quanh, trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cột buồm chính sà ngang bên trên. Hắn vừa mới đứng vững, thậm chí cũng còn không có đứng vững thời điểm, một đạo hắc ảnh đằng không mà đến, hắn tại không trung lôi ra một đạo sáng lạn đao quang đang. Một tiếng tiếng nổ vang quanh quần ở giữa không trung, bỡ gì tất thân thể bay lên bầu trời. Tốc độ thật nhanh. Bỡ gì tất tại không trung một cái xoay người rơi vào quân hạm khoang tàu trên đỉnh, hắn mở ra song tay, sích, trong đó một có một đạo lỗ hồng. Nếu như vừa rồi bên trong một chiêu này, tuyệt đối sẽ thụ thường, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nặng chính là Phương diện phòng ngự năng lực vừa mới dung hợp, tác dụng còn rất yếu ớt, nhưng cái đồ hệ thống đã dung hợp hơn mấy tháng, tại các khổ rèn luyện bên trong, mình lực lượng, phòng ngự, thể lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, nhất là lực phòng ngự. Mặc dù không đến mức nói hiện tại liền có thể không nhìn hài quân thiếu tướng đẳng cấp công kích, nhưng là trên diện rộng giảm bất tổn thương còn có thể làm được. Phía dưới, Hạ ạt rơi vào bong tàu bên trên, hắn kinh ngạc nói, ngăn trở rồi. Mấy tháng trước đó ra hỏa này, đối mặt công kích của mình còn hoàn toàn không phản ứng. Với lại, cố lực lượng này, Bục Sạc Lino tiên sinh nói quả nhiên không sai, mặc dù chỉ là cái nguyên nhân, nhưng lại chính xác thiên phú dị bẩm." Ha ha giơ lên chuôi đao, lưới đao phía trên vô hình khí lưu bắt đầu quân quanh, sau đó khí lưu co vào, cuối cùng hình thành màu đen vật chất dọc theo trôi đao đi lên lan tràn, cuối cùng đem cả thanh lưới đao đều biến thành màu đen. Hạ Kỳ cứng lại. Cái này liền càng không thể dựa vào thân thể đi nghịch kháng. Bất quá, cái tên kia thế mà lại như thế đánh giá chính mình sao? Vợ gì thật không biết nên phản ứng ra sao. Chuẩn bị xạ kích. Ha ha hét lớn một tiếng. Bọn đầu bên trên đám hải quân dơ tay lên bên trong súng ống, vượt qua 200 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay bỡ gì tôi. Bỡ gì tất nhớ tới mấy tháng trước đó đêm hôm đó Hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đã đến bến cảng bên ngoài, nhưng là chính là bị Hạ Hạt bị hắn dẫn đầu đám hải quân ngăn lại. Lúc kia giống như không sai biệt lắm cũng là tình huống như vậy. Khi đó mình chỉ có thể lựa chọn rút lui, mặc dù cuối cùng là nhân họa đắc phúc, nhưng là cũng không thể phủ nhận một lần kia thất bại. Nhưng là, lần này đâu? Hạ Hạt trường đao đã giơ lên cao cao, trên mặt của hắn mang theo cười lạnh. Ngươi xong đời, buồn nôn ư nhân, ai cũng cứu không được ngươi. Đám hải quân thủ hạ đều đã chụp tại trên cò súng, liền chờ thiếu tướng tiên sinh ra lệnh một tiếng sau đó chính là súng ống oanh minh. Lực phòng ngự của mình lúc này có thể ngăn kháng xuống tiếp sao? Bở Dĩ Tất không dám xác định, cho nên hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến giữa không trung phía trên, ngư nhân trí lực. Nhảy đến giữa không trung không có chút nào che chắn hơn nữa, còn không cách nào tự do di động, thật sự là muốn chết. Ha hạt cười lạnh. Khai hỏa. Đen nhánh trường đao vu xuống, tất cả súng kiếp đồng thời khai hỏa, chỉ gậy tại thuốc nổ thôi thuốc dưới bắn ra thân, thẳng tắp hướng phía Bở Dĩ Tất kích xạ mà tới. Tất cả đạn gặp lại cùng một chỗ, sau đó hình thành một mảnh phong bạo. Tiếng súng còn không có truyền vào Bở Dĩ Tất trong tai, đã trước một bước đánh vào hắn trên thân. Sau đó chính là đinh đinh đinh đinh, đinh. Liên tiếp không ngừng thanh thủy thanh vang ở trên bầu trời vang lên không ngừng. Bỡ gì tật trên thân bao chùm lên hỏa hùng lẫn thiến, tất cả đạn đập nện tại những này trên lẫn phiến chỉ có thể vô ích cực khổ tràn ra hỏa hoa, sau đó bất lực bị đẩy lùi. Bỡ gì tật thân thể đang nhanh chóng biến chướng, song tay, hai chân đều đang trở nên trắng điệt, thậm chí tại ngắn ngủi rằng co về sau trực tiếp nọ no nát cổ tay xỉ chân. Thân thể của hắn bắt đầu kéo dài, phía sau cái mông mọc ra một đầu cái đuôi thẳng dài, cổ cũng biến thành càng dài, miệng cùng cái mũi lo suốt, hai đôi sắc nhọn rừng thú sinh trưởng mà lên. Hỏa hồng đám mây từ trên người hắn lan tràn mà ra, đồng bệnh thấm thoát quấn quanh lấy hắn, để hắn hướng phía cao hơn bầu trời bay đi. Hạ Át nhìn xem biến hóa như thế cơ hồ trận mắt hốt hoồm. "Đây, đây là cái gì? Dã hỏa này tại biến thân? Hắn là năng lực giả? Với lại, cái này biến thân là chuyện gì xảy ra? Cái bộ dáng này, này tâm tư thái. Chiều cao vượt qua 50 mét quái vật trên bầu trời tới lui, lượn vòng lấy nhìn xuống phía dưới quần hạ. Dáng người dong dỏng cao, hỏa hồng lân nghiêm đầu lâu, Hạ Kỳ sừng thú." quấn quanh ở chung quanh thân thể hỏa hồng đám mây để hắn phạm phất tại trong tầng mây xuyên qua chỉ là ngẫu nhiên triển lộ thân hình đây là. Long, một tên hải quân khó có thể tin nặng nào gào lên, hắn biến thành long. Cái kia ngư nhân biến thành trong thần thoại sinh vật. Không đúng, không đúng. Kia rõ ràng là cải đồ năng lực a. U ho u hon no mi model, sợi dệt hình thái. Một tên khác hải quân kinh thanh hò hét, chỉ là màu sắc không giống, chẳng lẽ nói, ra hỏa này có được cùng cái đồ cùng loại năng lực sao? Hạ không hiểu rõ đây cuộc là thế nào một chuyện. Cái này ngư nhân thế mà là năng lực giả. Hơn nữa còn là có được cùng cải độ tương tự năng lực huyền thú loại năng lực người. Chờ một chút, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó, tới kết thúc đây hết thảy đi. Trên bầu trời, Hỏa Hồng Thần Long tiếng như kinh lôi. lôi đỉnh. Hắn đột nhiên ngửa đầu gầm hết lên, gạo thiết hóa thành lôi đỉnh. Từng đạo lóa mắt lôi quang từ Hồng Long trên thân bắn tung tóe mà ra, sau đó như là mưa to hướng phía quân hạm rơi đập. Đôn đốt. Thu to lôi quang rơi đập tại quân hạm bong tàu, bong tàu xuyên, trực tiếp xuyên thân lại một cái cái đại lỗ thủng, làm quân hạm đều tại chấn động không ngừng. Lôi quang tràn, Đại lượng hải quân binh sĩ bị cuốn mang trong đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ là trong nháy mắt, làm chiếc quân hạm liền đã bị đánh rách rách dưới dưới, cơ hội đang trộm. Chán. Toàn thân bao trùm lên Hạ kỳ Vũ Trang, đem mình biến thành tiểu hạt nhân hạ ác tiêu gen. Hạ kỳ Vũ Trang cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản Lôi Đình tổn thương. Hỗn loạn. Nội giận gầm lên một tiếng, Hạ Ác Nghị Lôi đỉnh giẫm đạp không khí phóng lên tận trời, hướng thẳng đến trên bầu trời bờ rỉ tật nhỏ tới. Phong a, nghe theo hiệu lệnh của ta. Bở rỉ lại lần nữa Lôi Đình bên trong, cuồn được khởi. Cuồn bạo phong chạm mặt tới. Vượn nháy mắt bị nhiều trở ngại, Hạ ạt bị trực tiếp thổi bay ra ngoài. Hoa, hắn kinh hô, nhưng là tại trong cuồng phong căn bản là không có cách khôi phục cân bằng. Bởi rỉ tận thon giải thân thể hướng phía trước du động, nhanh hơn hắn chính là Hỏa Hồng đám mây, đám mây tại Trường Tiên bên trên lăn tràn, sau đó trực tiếp cuốn lấy bị cuồng phong thổi đi Hạ ạt. Cái gì? Đây là Hạ ạt ra sức dãy dụ lấy, đám mây. Những này đám mây có được thực thể. Mặc dù mệt mỏi nhưng là cứng cỏi, một mực trói buộc chặt hắn. Bởi gì tận bay tới Hạ trên không, lôi đỉnh từ trên người hắn bắn tung thué, liên tiếp không ngừng đánh vào Hạ ạt trên thân. Hoa Hạ ạt tiêu thảm, ta nói, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội. Bở gì tật há miệng ra. Hỗn đản. Lôi quang bên trong, Hạ ạt ra sức gào thét, hắn tử đám mây bên trong rút tay ra ngoài, màu đen lưỡi đao toàn lực mấy lần chém vào bộ da đám mây, lang không nhảy lên, đỉnh lấy lôi đỉnh hướng phía bở gì tật đánh tới. Nhất đao lưu chim bay. Ánh lựa chói mắt tại bở gì tật trong miệng nở rộ, nhiệt tức. Sáng lạ, lóe mắt hỏa diễm phun ra ngoài, nháy mắt liền đem Hạ ạt tôn vệ trong đó. Sau đó, hỏa diễm hóa thành trường long thế đi không giảm, đụng đầu vào phía dưới cũng sớm đã rách rách dưới dưới quân hạm bên trên. Và anh, to lớn bạo tạc sinh xôi, làm con thuyền biến thành một cái cự đại hỏa cầu. Chương 16, đánh giết hạ ác, trở về đảo ngư nhân. Chương 16, đánh giết hạ ác, trở về đảo ngư nhân. "Đau quá." Hóa thân thần long bờ gì tật thấp giọng nói. Bên phải hắn khỏe miệng về sau có một vết thương, lẫn phiến bị chém ra, cơ bắp bị xé nứt, máu tươi từ trong vết thương chạy ra tới. Vừa rồi một đạo phi tường trạng kích từ trong ngọn lửa bay lượn mà ra, trên mặt của hắn kéo ra một vết thương. Lúc này mình vậy rồng mặc dù đã đủ để nhẹ nhõm ngăn trở đạn cùng đạn thảo. Nhưng mà đối với kiếm hảo quân quanh hạ kỵ phi tưởng trạng kích vẫn còn có chút hữu lực chưa đến a bất quá không quan trọng, điểm này thương thế không tính là cái gì, so với mình tạo thành phá hư mà nói. Phía dưới, trên mặt biển, to lớn quân hạm đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại từng khối tại bạo tạc cùng liệt diễm bên trong may mắn còn sống sót mảnh vỡ còn phiêu phù ở trên mặt biển. Bị ngọn lửa đốt thành than cốc hải quân binh sĩ tản mát khắp nơi đều là, cũng có may mắn sống sót lúc này ở thống khổ kêu thảm. Quả thực là luyện ngục một dạng cảnh tượng. Cái gọi là giết, chỉ chính là như vậy cảnh a. Bỡ gì lớn tiếng thét, giống to hóa thành bù lôi. Đầy trời lôi đỉnh như là như mưa rơi rơi đập tại trên mặt biển, lôi quang tại trên mặt biển bốn phía nhảy vọt, nguyên bản miễn cưỡng còn sống sót đám hải quân lại lần nữa đụng phải lôi đỉnh xâm nhập. Cái này, hẳn là có thể an tính lại. Hỗn loạn ngư nhân, Hạ ạt còn sống. Mặc dù chính diện tiếp nhận bờ gì tật liên tiếp không ngừng xét đánh cùng hòa diễm thổ tức, nhưng là dựa vào Hạ Kỳ làm phòng ngự, hắn hiện tại y nguyên còn sống. Bất quá lúc này thiếu tướng Hạ ạt đã vô cùng thảm, toàn thân một mảnh cháy đen, cũng không phải là bao trùm Hạ Kỳ, mà là giống như đã bị nướng chín đồng dạng. có thể hóa thành kiên cố khơ giáp Nhưng là Khôi Giáp cũng vô pháp hoàn toàn tránh lôi đình cùng liệt diễm, chớ nói chi là vừa rồi hỏa diễm thổ tức còn tiện thể lấy dẫn bạo quân hạm khò đạn, trực tiếp dẫn phát nổ lớn đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng Hạ Aat thiếu tướng nửa quỳ một mảnh tàn tạ thuyền khối vụn bên trên, hắn ngước nhìn bầu trời phía trên đầu kia hỏa hùng chi long. Ta biết, đã từng, vẻ gạ tụ mong muốn phục khắc cái đô năng lực, cuối cùng lại làm ra một viên thất bại trái cây, tất cả mọi người bị hắn lựa gạt. Hạ Aat lão đạo đứng lên, Bờ gì bắt đầu xúc lôi quang, mắt dòng điện ngoài thân thể lưu chuyển không ngừng. Đối tử cự hình cá trình điện năng lực phát động, có thể chế tạo đồng thời chứa đường dòng điện. Mặc dù còn xa xa không tới thành thục thời điểm, nhưng là đồng dạng có thể cử đi một chút công dụng. Viên kia trái cây là thành công. Hạ ạt gắt gao cầm kiếm trong tay, hắn đem viên kia trái cây cho ngươi, cho nên các ngươi cấu kết lại với nhau. Các ngươi đang lưu đồ lấy cái gì? Bỡ gì tất căn bạn không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, hắn lại lần nữa há to miệng, hỏa diễm cùng lôi đình đồng thời tại trong miệng hội tụ. Lôi hỏa chi tức. cùng hỏa diễm hỗn hợp, màu trắng bạc cùng hỏa hồng sắc lộn xộn cổ không lưu tình chút nào, như là lưu tinh truy một dạng hướng phía Hạ ạt đánh tới anh. lối đỉnh Cộng hòa giẫm nháy mắt trên mặt biển nhấc lên to lớn bạo tạc, hơi nước bốc hơi, điện quang lấp loé. Từng vòng từng vòng to lớn gọn sóng bội vậy khuếch tán ra. Ừm. Bỡ gì Tất Phiêu phủ ở trên trời, hắn chú ý tới chỗ không đúng. Vừa rồi một kích kia không có nhận bất luận cái gì trở ngại. Chẳng lẽ nói Hạ A tên kia đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng sao? Làm sao có thể? Vợ gì Tất cũng không cảm thấy mình đã mạnh đến có thể miểu sát Hải quân thiếu tướng tình trạng. Thiên điên là muốn chạy trốn sao? gì Tất miệng lên một tia cười lạnh, làm sao có thể cho người cơ hội này? Bạo tạc cuốn lên to lớn gọn sóng liên đối lấy để mặt biển phía dưới hải lưu cũng biến thành vô cùng chảy xiết. Nhưng là hiện tại, cái này hỗn loạn hải lưu ngược lại là giúp Hạ Hạ bật nự. Thân thể của hắn bị hải lưu lôi cuốn lấy ngay tại phi tốc rời xa chiến trường. Dù cho thông qua nước biển truyền bá lôi đình để hắn khổ không thể tả, dù cho bị ngọn lửa tăng nhiệt độ đến cơ hồ bốc hơi nước biển để hắn thống khổ không chịu nổi. Ta muốn sống sót. Hạ Hạ toàn thân bao trùm lấy Hạ Kỳ cắn răng nhấn cùng cái kia ngư nhân chiến đấu là muốn chết. Tiên địa năng lực liền cùng thiên thai đồng dạng, căn bản là không có cách tới gần hắn. Chỉ có lựa chọn chạy trốn đem cái kia giơ bẩn ngư nhân cùng vệ gạ tổ liên quan nói cho thượng cấp, để vệ gạ tổ cùng cái này cặn bã ngư nhân trả giá đắt. Hắn cố gắng kìm nén một bội. Sau đó, phốc, một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa cự vật rơi vào trong biển, bọn khí lan tràn quấn quanh ở giữa, vô ý thức quay đầu nhìn sang Hạ ạt đã con người thích chặt mong muốn ở trong biển trốn qua ngư nhân đội bắt. Hòa hồng chi long xâm nhập trong biển, thon dài thân thể ở trong nước nào dù Hạ ạt nghe tới gì tật đùa cợt tâm thanh, làm sao có thể? Hạ ạt vô ý thức muốn lên tiếng kinh hô, nhưng là hắn lại quên, hắn hiện tại là ở trong nước. Nước biển nháy mắt cái rót vào trong miệng của hắn, bởi vì kinh hoàng, hắn ngậm nước. Ngươi lựa chọn một cái kém cỏi nhất quyết chiến tri địa. Vở gì Tật Song chảo bắt lấy dòng nước, sau đó hạ to miệng, ngư nhân nhu thuật, cái dị vật còn dễ oa. Song chảo hất lên, hắn trực tiếp ném ra một đạo hải lưu hướng phía Hạ ạt mà đi. Sau đó đồng thời, hắn há mồn dùng sức thổ tức. Hỏa diễm. Tại cái này mặt biển phía dưới nước biển bên trong, vở gì Tật phun ra ngọn lửa màu vàng nóng. Hỏa diễm cùng hải lưu dung hợp, hóa thành trong nước hỏa diễm chi long, trong khoảnh khắc đem Hạ ạt triệt để thôn vệ trong đó. Bị hải lưu thổi bay Hạ ạt nháy mắt toàn thân đều bắt đầu cháy rực. Hắn ra sức mong muốn mong muốn dãy rửa, nhưng là hỏa diễm cũng đã xâm nhập hắn miệng, lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí thuận nước biển xuyên vào hắn dạ dày, cuối cùng đem hắn biến thành một cái cháy hừng hực nấu đuốc. Hắn vô cùng thống khổ song tay nắm lấy Thiết Hầu, trực tiếp đem Thiết Hầu đều cho cào nát, tựa hồ là mong muốn cầm ra thể nội hỏa diễm. Nhưng là chỉ là bất lực ánh mắt dần dần ảm đạm, lực lượng đang nhanh chóng biến mất. "Ta, không cam tâm a. Đáng chết, ngươi nhân." Vợ gì tất chậm tới gần, lo lắng Hạ còn có thể liều chết một kích. Chờ hắn dần dần tới gần thời điểm, Hạ trên thân cùng quanh trong nước biển hỏa diễm đã bắt đầu dần dần giật cát. Hạ Ác đã triệt để biến thành một bộ than cốc. Hắn đúng là đã chết đi. Hắn đến chết đều không rõ mình là thế nào bị tìm tới, cũng không hiểu rõ vì cái gì bở dị tất người năng lực giả này có thể xâm nhập trong biển còn có thể tự do hành động. Càng không rõ vì cái gì hỏa diễm có thể ở trong nước biển tiêu đốt. Bở dị tất thở dài một hơi. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là hắn trừ kỉ bên ngoài đối mặt qua mạnh nhất đối thủ, nhưng là mình lại lấy ưu thế thật lớn lấy được thắng lợi. Mặc dù có chút nhũ lợi, nhưng bây giờ mình, dù cho lại còn không hạ kỳ, phóng nhãn mảnh này biển cả nhưng cũng cũng không tính là, là kẻ yếu đi. Hơn một tuần lễ trước được đến những năng lực kia thật đúng là giúp Đại Ân A Sở Dĩ có thể tại hỗn loạn trong biển tìm tới hạ ạt vị trí là bởi vì nguồn gốc từ tử thần cá mực năng lực cảm ứng, cùng loại với sóng điện từ cảm giác đồng dạng năng lực, cho dù là con mắt nhìn không thấy, vợ Dĩ tận cũng có thể nhìn rõ chung quanh một khoảng cách sinh mệnh tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó là hạ kỳ quan sát họ hàng gần. Mặc dù có thể thăm dò khoảng cách còn rất gần, nhưng là cũng miễn cưỡng đủ. Có thể lặn xuống nước là bởi vì hiện tại bờ dị Tật lẫn phía trên bao trùm lên một tầng hơi mỏng màng tầng, cùng lẫn phiến chặt chẽ tương liên, trợ giúp bờ Dĩ thân thể ngăn cách nước biển chỉ là thân thể bộ phận tiếp xúc nước biển, còn không đến mức để bờ gì tật thoát lực. Mà hỏa diễm sở dĩ có thể ở trong nước biển thiếu đốt, nhờ vào ác quỷ cá đối cung cấp năng lực, sinh hoạt tại ước chừng cách nay 2000 vạn năm trước loại sinh vật này, thể nội có thể bài tiết ra loại nào đó có thể đốt vật chất. Loại vật chất này chẳng những có thể lấy tăng lên trên diện rộng hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí trong đó còn tự mang dưỡng khí, nói cách khác, chỉ cần tự mang dưỡng khí còn không có hao hết, cho dù là tại dưới biển sâu, hỏa diễm đồng dạng có thể cháy hùng hực. Bất quá bây giờ có thể chế tạo ra loại này nhiên liệu rất ít, một ngụm lửa đều miễn cưỡng, với lại cũng đốt không được bao lâu. Nhưng là nói tóm lại, Lần này năng lực thí nghiệm là rất thành công. Bỡ Tử Tất một lần nữa bay trở về đến trên bầu trời, xác nhận không có một cái hải quân còn sống sót lấy hắn mới rốt cuộc an tâm. Những hải quân này biến mất không thấy gì nữa cũng có người trở về báo cáo tình huống bên này là hai cái tương lai đi hướng, nên trở về. Bỡ Tử Tất thay đổi thân thể, nào vào trong biển, hướng phía một phương hướng nào đó mà đi, nên trở về đảo ngư nhân. Nhưng là còn có một vấn đề, không biết đường. Bất quá không quan hệ, ngư nhân sẽ không ở trong biển là đường. Bỡ Tử Tất ở trong biển tìm một hồi, sau đó liền thấy một đám cá voi ở trong nước thai trôi nổi. Hắn lập tức khôi phục hình người trạng thái. Giống như là mũi tên một dạng bơi đi. Bằng Hữu, các ngươi biết đảo ngư nhân tại phương hướng nào sao? Chính là cái tại đáy biển, có rất nhiều ta như vậy sinh vật sinh hoạt địa phương. Cá voi nhóm tạm dừng du động, trong đó một đầu lớn nhất cá voi ngang trường ngầm một tiếng. Ngươi nói không biết nhưng là có thể đi mang ta đi tìm khả năng biết cá. Kia thật là tạ ơn, làm báo đáp, ta tới giúp các ngươi chủ xuống dây leo ấm đi. Vớ gì ta cười, bơi tới đại kình ngư trên đầu ngồi xuống. Trở lại trong biển chính là tốt. U ám mặt biển phía dưới, lại là ngư nhân cùng các nhân ngư gỡ ràng lại nạ, nơi này khắp nơi đều là bằng hữu. Ngư nhân cùng nhân ngư là đại hải đích hải tử, có được cùng loài cá giao lưu năng lực đương nhiên, hải vương không ở chỗ này lệ, kia là độc thuộc về bỏ xây đồn đặc quyền. Chương 17, về nhà. Chương 17, về nhà đi theo cá voi các bằng hữu cùng một chỗ, Bở Dĩ Tất tìm tới một đám đại hải quy, từ trong đó nhiều tuổi nhất một đầu rựa biển trong miệng bờ Dĩ Tất biết tiến về đảo ngư nhân phương hướng. Nhiệt tình cá voi các bằng hữu nói muốn đưa hắn trở về. Bở Dĩ Tất xem chừng là bởi vì còn có rất nhiều cá voi dây leo ấm không có cho bọn hắn trừ xong. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, có những người bạn này nhón cùng đi trên đường trở về cũng không tỉ tỉ. Hắn cứ như vậy đáp lấy cá voi bước trên đường về. Khi thì ở trong nước cùng to to nhỏ nhỏ cá voi nhóm chơi đùa, khi thì tại cá voi nhóm nổi lên đến mặt biển lấy hơi thời điểm đáp lấy bọn hắn phun trào cột nước sông lên bầu trời đây là một đoạn ngắn ngủi, nhưng là vui vẻ lữ trình. Có cái gì là so đầy coi lòng chờ mong trở về cố hương, trên đường còn gặp một đám hảo bằng hữu còn muốn vui vẻ hơn sự tình đâu. Bất quá một đoạn này lữ đồ đúng là ngắn ngủi, ù há giật vốn là tại thế giới mới lối vào hải vực phụ cận, khoảng cách Zet Lai Na đều không có bao xa khoảng cách, hạ hạt còn mang theo bợ rỉ tất lại hướng phía trước một khoảng cách. Cho nên rất nhanh, kia lấp kín to lớn màu đỏ tường cao liền xuất hiện tại bờ rì tật trước mắt. Thật sự là hùng vĩ a. Bỡ gì ta đứng tại phiêu phù ở mặt biển cá voi bằng hữu trên đầu, ngắm nhìn phía trước che khuất bầu trời dốc đứng vách núi, thật là có chút cảm thán. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé đi theo ạt lòng bọn hắn cùng một chỗ vụng trộm chạy đến trên mặt biển, lần thứ nhất nhìn thấy rét lại nạ thời điểm cái chủng loại kia rung động. Tựa như là hắn cũng vô pháp quên lần thứ nhất chính thức tắm rửa ánh nắng thời điểm động, lần thứ nhất trông thấy chính thức trời xanh thời điểm sợ hãi thanh phục. Ngư nhân cùng các nhân ngư liền sinh hoạt trên thế giới này, nhưng lại luôn luôn không có cách nào đi tới gần nó. Cảm ơn các ngươi. Từ Z lại nạ bên trên thu hồi ánh mắt, Bở Dĩ Tất ngồi xổm xuống sờ sờ đại kinh ngư đỉnh đầu làn ra, hiện tại nên nói gặp lại. "Ngang." Cá voi cát bằng hữu phát ra không linh tiếng kêu to, liên tiếp vang lên không ngừng. "Không bỏ được ta đi sao?" Bở Dĩ Tất cười nói, theo thứ tự là chuyện thường xảy ra, chờ mong lần tiếp theo trùng phùng liền tốt. Tiểu gì cũng sẽ gặp lại. "Ngang." Cá voi nhóm Y Nguyên lưu luyến không rời kêu to, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Bở Dĩ Tất từ biệt. Cùng nửa đường gặp lại bằng hữu cá biệt, Bở Dĩ Tất nhảy xuống nước, không ngừng nghỉ chút nào hướng phía biển sâu tiến lên. Khoảng cách đảo ngư nhân đã rất gần, chỉ cần thuận zelina một đường hướng xuống, tìm tới thông hướng đảo ngư nhân đại không động liền tốt. Về phần làm sao tại dưới biển sâu tìm tới một cái lỗ trống, chỉ cần tìm sinh hoạt tại phụ cận bọn cá hỏi một chút đường liền tốt. Càng là hướng xuống tia sáng thì càng u ám, nhưng là làm ngư nhân, bờ rỉ tất con ngươi có thể tự do điều tiết thích hướng trong biển tia sáng, cho nên cũng sẽ không cảm thấy hắc ám. Nhưng khi đi tới sâu nhất sâu nhất biển sâu thời điểm, tất cả quang mang đều đã bị nước biển ngăn lại cách, cho dù là bờ rỉ tất cùng cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá không quan hệ, đông nam tây bắc không phân rõ không trọng yếu, chỉ cần không ngừng hướng xuống liền có thể Cũng không có hoa phí bao lâu công phu, bờ dị tật liền đã đi tới biển sâu dưới đáy, khoảng cách mặt biển chỉ ít có 10 km thế giới chỗ sâu nhất. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc tố chất thân thể có lẽ chính là như vậy tới, sinh hoạt tại dạng này biển sâu khu vực, muốn chống cự áp lực cường đại, thân thể đương nhiên muốn đủ mạnh mẽ mới được. Mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng là bờ dị tật năng lực cảm ứng miễn cưỡng còn có thể đưa đến một chút tác dụng, thì mấy con cá hỏi thăm đường về sau, hắn hướng phía một phương hướng nào đó lao vụn vụn. rất nhanh Hắn liên tiến vào đến rét lái nạ phía dưới to lớn trong lỗ hồng đến nơi này, nước biển bên trong liền mơ hồ có lấy quang mang xuất hiện, thậm chí phủ cận nước biển đều muốn so bên ngoài ngắm áp một chút. Rốt cục muốn tới. Bợ Tử tập trong lòng cao hứng, tăng thêm tốc độ hướng phía phía trước quang mang nơi phát ra chỗ mà đi. Rất nhanh, nơi xa đáy biển tiềm lục địa phía trên, một tòa bao phủ tại ánh nắng bên trong hòn đảo xuất hiện tại bờ bợ Tử trước mắt. Quang mang từ bên trên vương xuống đến, bợ Tử biết, kia là đến từ trong truyền thuyết Dương Thủ Hệ vợ trôi vận xuống tới ánh nắng, chính là bởi vì nó tồn tại, mới khiến cho đảo ngư nhân có tồn tại cơ sở. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, tòa hòn đảo này bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng. Một cái cự đại bọt khí đem toàn bộ đảo ngư nhân vây quanh ở trong đó, ngăn trở nước biển. Bờ Dĩ tất lúc này liền đi tới cái này bọt khí bên ngoài. Bình thường tới nói, muốn đi vào đảo ngư nhân cần đi cửa chính, mong muốn trực tiếp xuyên thấu bọt khí xông vào đảo ngư nhân vô cùng nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm là đối với kẻ ngoại lai, đối với nhân loại mà nói, đối với Bờ Dĩ tật dạng này bản thổ cư dân mà nói ngược lại là càng thuận tiện. Hắn trực tiếp xuyên qua khí, sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh rộng lớn không gian. Sau đó càng phía trước lại là một cái khác chắn màu lam vách tường đây chính là kẻ ngoại lai trực tiếp xâm nhập nguy hiểm chỗ. Khi tiến vào ban sơ không khí khu vực thời điểm mạ mà màng hội chốc ra, sau đó thuyền hội ngã xuống quần cái vỡ nát. Dù cho miễn cưỡng may mắn còn sống sót, vắt ngang ở phía trước to lớn thủy chi vách tường chính là đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng mà trời. Bất quá đương nhiên, đây đối với Bở gì Tất mà nói là không tạo được bất luận cái gì trở ngại. Nhẹ nhõm xuyên qua nước biển tầng, Bở Dĩ Tất rốt trở lại đảo ngư nhân nội bộ. Thật sự là đã lâu a. Bở Dĩ Tất không được duỗi lưng một cái, hít một hơi thật sâu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác đảo ngư nhân không khí đều là thâm ngọt. Cùng bình thường nhân loại tưởng tượng khác biệt, bởi vì hệ vợ ban ơn, đảo ngư nhân thậm chí có trời xanh mây trắng, chí ít tại mắt thường bên trên xem ra cùng trên mặt biển không có gì khác biệt. Vợ gì tất bốn phía quan sát một chút, xác nhận mình vị trí. Là tại rừng biển sao? Rất tốt, ngay tại ngư nhân đường phố bên cạnh. Thôi tìm phương hướng, vợ gì tập chậm rãi hướng phía nhà phương hướng mà đi. Rừng biển là trong biển san hô rậm, chí hơn phân nửa bộ phận đều tại đảo ngư bên ngoài. Khu rừng rậm này bên trong có hai cái vật rất quan trọng. Ghi chép dõi boy tạ tội sách lịch sử chính văn và định phương chú Bất quá bờ Dĩ Tật đều cũng không cảm thấy hứng thú, từ nhỏ đến lớn nhìn qua không biết bao nhiêu lần đổ vật. Hắn giờ phút này lòng chỉ muốn về. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp san hô rực rỡ, tại vượt qua một mảnh gò đồi khu vực, âm u khắp trốn rách nát khu kiến trúc xuất hiện tại bờ Dĩ Tật trước mặt. Ca một bộ phận bại lộ trong không khí, thấp một bộ phận bị ngâm mình ở trong nước. Nơi này chính là bờ Dĩ Tật từ nhỏ đến lớn địa phương, ngư nhân đường phố. Rốt cục trở về nha. Bờ Dĩ Tật bước chân nhẹ nhàng, từ trên sườn núi xuống tới, rốt cục đi vào cái này con trường. Từ khi đi theo Tiger đại ca cùng rời đi nơi này, đã không sai biệt lắm 4-5 từng trở về. Trên mặt thương thế đều đã khôi phục hoàn tất, không nói nào gấm bề quê, chí ít không phải chật vật trở về. Vừa đến ngư nhân đường phố, lập tức liền náo nhiệt. Rắc nát trên đường phố ngư nhân nhóm khắp nơi có thể thấy được, tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, nhàn cực nhàn chán nói chuyện phiếm qua lát. Ngư nhân đường phố không có gì sản nghiệp, cư ngụ ở nơi này các cư dân luôn luôn không có việc gì đi qua thời điểm luôn cảm thấy nhàn chán tràn diện, lúc này lại làm cho bợ gì tật cảm giác rất thân thiết. Người là?" Lúc này, rốt cục có người chú ý tới bợ gì tật, một cái ngư nhân kinh ngạc nói, "Bợ gì tật? Ngươi là bợ gì tật sao?" Bợ gì tật nhìn hắn một cái, cũng cười cùng hắn chào hỏi. Đã lâu không gặp, mắt. Thật là bờ gì tựa ta. Xấu tiểu tử trở về. Nghe nói ngươi bị đơn độc mang đi ha. Về sau chuyện gì xảy ra? Ngư nhân nhóm nhiệt tình xuống tới. Tên là Mạc Ngư nhân cao hứng nói, "Bở gì tất, hôm qua gì bệ ấy lao đại cùng ạt lòng đại ca bọn hắn đang nói ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đâu." Bọn hắn đã trở về rồi sao? Bở gì tất có chút cao hứng. "Ừm, hôm qua trở về, hiện tại tựa như là bị nệm tuần triều kiến đi." "Tốt, ta biết." Bở gì tất cười gật đầu, "Vậy ta về nhà trước thu thập một chút, có rảnh mời ngươi ăn cơm." Ha, ha, "Ha vậy ta cũng sẽ không khách khí nha." Mắc cười ha ha. Uy, còn có chúng ta A Bở Dị Tất. Đúng đúng, cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia a. Nữ nhân nhóm vui đùa, cùng quen biết đã lâu nhóm cuối cùng Hàn Huyên bài câu, Bở gì Tất hướng phía phương hướng của nhà mình mà đi. Mặc dù là cô nhi, không có cách nào kế thừa cái gì di sản, nhưng Bở gì Tất tốt xấu là theo chân Tiger gì bệ gãy lật vào, cho nên hắn tại mảnh này quảng trường có một gian thuộc về mình phòng ở kiến trúc tại trên mặt nước, là âm u ngư nhân đường phố hiếm thấy lấy ánh sáng còn có thể phòng ở, là cái một phòng ngủ một phòng khách tiểu chung cư. Xe nhẹ đường quen đi tới cửa nhà mình trước, vợ Dĩ Tất móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm mới nhớ tới chìa khóa đã sớm không biết ném đến đi đâu. Vợ Dĩ Tất tiện tay đem muôn phá xuống dưới, cất bước đi vào mình trong nhà. Ừm. Ngoài dự liệu tình huống, trong phòng rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, một chút cũng không giống như là nhiều năm không ai ở lại dáng vẻ. Vợ Dĩ Tất khỏe miệng hơi câu, ánh mắt có chút hoài niệm, tên kia đi đến trong phòng ngủ, Bở Dĩ Tất mở ra cửa tủ quần áo, trên thân cũng còn mặc áo tù đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong tủ treo quần áo quần áo cũng thu thập ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Lã Bỡ Tử tận mong muốn xuất ra một bộ y phục tới đổi thời điểm mới phát hiện, tiếp cận thời gian 4 năm đi qua, hắn đã lớn lên quá nhiều, đi qua y phục mặc không lên. Đợi chút nữa đi lượi thương nghiệp đường phố a." Bỡ Tử nói thầm. Sau đó hắn lại nghĩ tới, hắn hiện tại nghèo đinh đường vàng, trên thân liên tục một bờ lịt đều móc không ra. Phải tìm gì bệ ấy đại ca mượn ít tiền." Bỡ Tử ngồi liệt tại phòng khách trên ghế salon, lười biếng nhắm mắt lại. Quả nhiên, về đến nhà liền an tâm. Chương 18, DBA, Trưng 18 DBA, Dị Bệ đi. Chương 18, Dị Bệ A, đi. Bỡ Tử thật là bị đói tỉnh. Bụcô cục Hắn ngáp một cái ngồi dậy phát hiện trong phòng tia sáng đều đã rất rấtú ám trước đi ăn cơm vợ gì tậ dừng một chút vẫn là trước đi tìm gì bệ ấy đại ca vay tiền đi đứng lên chậm rãi đi ra cửa phòng thuộc tay mong muốn đóng cửa thời điểm mới nhớ tới cửa phòng liền bị đặt ở hành lang tựa ở trên đường ngày mai một lần nữa đổi cánh cửa đi vợ gì thật từ bỏ giữ cửa nạp lại trở về ý nghĩ quay người đi xuống lầu mới vừa đi ra chung cư bước trên rách nát đường đi phía sau liền chuyển đến hô to một tiếng vợ gì tốt thànhấm quen thuộc để bở gì tậ đột nhiên nội dung hắn quay đầu lại một đạo màu làm cái bóng đa đối diện này tới Bợ Tử Tất trực tiếp bị người tới gắt gao ôm tại trong ngực. "Quá tốt, vợ Tử Tất, ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt." So Bợ Tử Tất muốn thấp hơn một đoạn, nhưng là muốn to mọng rất nhiều cá hổ kình ngư nhân kích động không thôi. Bợ Tử Tất cũng cảm giác rất kích động, hắn nâng lên song tay cũng cho cái này nam nhân một cái ôm như tình, đã lâu không gặp, dì bệ ấy đại ca. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đương nhiệm Thái Dương Hải tặc đoàn thuyền trưởng, tân nhiệm Vương Hạ Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh gì bệ ơi. Dì bệ ấy buông ra Bợ cẩn thận quan sát hắn, cao lớn, cũng biến thành cường tráng hơn. Xem ra ngươi một năm này trôi qua không có ta tưởng tượng bên trong gian nan a. Trời xui đất khiến phát sinh rất nhiều chuyện. Vợ gì tật cười nói, tóm lại, xem như nhân họa đắc phúc đi. Vẫn là phải cảm tạ Dị Bệ ấy đại ca ngươi, bằng không, ta muốn giành lấy tự do sẽ không là một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, không có việc gì liên tốt. Dị Bệ ấy đưa tay vô vỗ bờ gì tật bà vai. Từ lúc còn rất nhỏ, bợ gì tật liền đi theo phía sau bọn hắn, đối với Dị Bệ ấy mà nói, bợ gì tật là đệ đệ một dạng tồn tại. Đúng, Dị Bệ ấy đại ca. Bợ gì tật nghiêm túc nói, có thể phiền phức ngươi một sự kiện sao? Có chuyện gì nói thẳng đi? dị bệ hào sẵn nói, ngươi phiền phức chính là ta phiền phức. Bở dì tật xoa bụng, có thể mời ta ăn bữa cơm sao? Đói bụng không được. dị bệ sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha, vậy còn chờ gì? Đi thôi, coi như là vì ngươi bày tiệc mời khách. Thế là, bở gì tật đi theo dì bệ cùng đi ngư nhân đường phố tốt nhất xử lý cửa hàng. Mặc dù nói là tốt nhất xử lý cửa hàng, nhưng là tăng thêm một cái ngư nhân đường phố hạ định, liền hẳn phải biết thực lực của nó. Cùng ngư nhân đường phố đại bộ phận kiến Trúc đồng ki Nhà này phòng ăn cũng lộ ra tương đương cổ xưa rất nát, nhưng là sinh ý rất không sai, hiện tại cái này giờ cơm thời gian cơ hồ ngồi đầy. Nha. Dị bệ ơi lão đại, Dị bệ ơi đại ca tới rồi. Dị bệ tại ngư nhân đường phố cực kỳ hy vọng, tiến phòng ngăn liền có rất nhiều ngư nhân cùng hắn chào hỏi. Cũng có bờ gì tật người quen cùng hắn chào hỏi. Một bên đáp lại người qua nhóm, bợ gì tật cùng Dị bệ tìm nơi hẻo lành cái bàn ngồi xuống. Nha. Sấu thiểu tử bợ gì tật trở về á? Chủ nhà hàng cười hì, hì đi tới, vẫn là như cũ sao? Đương nhiên. Ta hoài niệm lão bản ngươi tay nghề đã thật lâu. Bợ gì tật cười nói. Lão bản nhíu môi, lừa gạt ai đây, tiểu tử ngươi không phải vẫn luôn nói ta làm đồ vật rất khó ăn sao? Cho nên ta mới chỉ nói là hoài niệm a." Bỡ gì Tất nháy mắt mấy cái, Hôn đản tiểu quỷ." Vẫn là cùng khi còn bé một dạng trắng ghét. Lão bản thở phì phì xoay người rời đi. "Lão bản, ta muốn hai phần." Bỡ gì Tất nhìn xem bóng lưng của hắn nói, "Khi còn bé đồ ăn phân lượng hiện tại đã không đủ. Thật sự là, Bỡ gì Tất, tiểu tử ngươi." Di Bệ trong lời nói tràn đầy ý cười, cảm thấy những thứ kia khó ăn còn luôn luôn nơi này ăn cơm a. Lúc còn rất nhỏ luôn, luôn tới đây tìm lão bản muốn cơm thừa ăn. Bỡ gì tất có chút hoài niệm nói, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là loại vị đạo này rất khó không khiến người ta thèm da. Dị Bệ gật đồng ý nói, như vậy, xác thực không có so kia càng mỹ vị hơn đồ ăn. Rất nhanh, đồ ăn đi lên. Nhân ngư cùng đại bộ phận ngư nhân đều là không ăn cá, đảo ngư nhân thịt nơi phát ra là các loại sò hến. Tại nhân loại không cách nào chạm đến biển sâu, có rất nhiều cự hình sò hến, có thể cho ngư nhân cùng các nhân ngư cung cấp đầy đủ đồ ăn cùng ứng đương nhiên, cũng không ít nhân ngư liên tục sò hến thịt đều không chịu nhận, bọn hắn món chính là các loại có thể ăn dùng tàu biển. Bỡ gì tất đương nhiên là thích ăn thịt. Lúc này không kịp chờ đợi bắt đầu ăn như gió cuốn, vẫn là mùi vị quen thuộc, thật là khiến người hoài niệm. Vợ Dĩ Tất ăn như hổ đói. Dị Bệ cười ha hả nhìn xem vợ Dĩ Tất nói, Hải Quân bên kia nói, ngươi được đưa đi một cái bí ẩn căn cứ. Ừm. Vợ Dĩ Tất gật gật đầu, mơ hồ nói, là cái bí ẩn căn cứ nghiên cứu, ta ở nơi đó gặp vệ gạ tù. Vệ gạ tù? Dị Bệ kinh ngạc nói, thế giới kia thứ nhất nhà khoa học. Vợ Dĩ Tất gật, gật gật đầu, ở nơi đó ta được đến một viên trái ác quỷ, còn tại bị vệ gạ trợ giúp xuống được đến một chút kỳ kỳ quái quái năng lực. Dị Bệ ấy rất là kinh ngạc, ngươi nói, ngươi ăn trái ác quỷ? Vậy là ngươi làm sao trở về? Cho nên nói được đến một chút kỳ kỳ quái quái năng lực a. Bỡ gì tật miệng bên trong nhét chân đẩy, tùy ý đạo. Dị Bệ ấy rất là rung động, có thể để năng lực giả vượt qua nước biển, đây cũng không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực áp vệ gã phụ, thật là một cái không tầm thường nam nhân. Khó trách ngươi sẽ nói nhân họa đắc phúc a. Dị Bệ cảm thắn nói, "Đúng, Dị Bệ ấy đại ca." Bỡ gì tật lóc miệng, thấp giọng, "Trở về trên đường, ta đem áp giải ta hải quân xử lý." Hử? Dị Bệ trừng lớn hai mắt, trực tiếp bóc nát cái bàn một góc, mũi của hắn bên thậm chí có nước mũi bay ra ngoài. Bất quá lập tức, hắn cưỡng ép thấp giọng, "Chuyện gì xảy ra?" Bợ gì Tất Đại khái nói cho hắn một chút cùng hạ ạt ở giữa sự tình. "Dị vệ toàn bộ hành trình nếu mày. Trong nhân loại luôn luôn thiếu không được dạng này ra hỏa." Hắn trànết nói, "Ngươi làm không sai, bợ gì tụt, chúng ta không cần đến căm hận nhân loại vô tội, nhưng là gặp được dạng này ra hỏa, liền không nên thủ hạ lưu tình. Ta hiện tại lo lắng chính là, nếu như chuyện này bại lộ, hội cho ngươi, hội cho đảo ngư nhân mang đến phiền phức." Bợ gì tụt nói, "Nếu như hắn chỉ là lẻ loi một mình, cái tiếng ngược lại là không có gì. Nhưng là hắn còn có bằng hữu, có gia viên, có Cố Hương đáng chết hạ ạ." Sáu trộn mình nhân sinh kế hoạch, đã không có người sống sót, kia Hải quân mong muốn hiểu rõ chân tướng cũng sẽ không dễ dàng. Dị Bệ ẩy nghĩ nghi đạo, dạng này, ta ngày mai liên hệ Hải quân, hỏi bọn hắn vì cái gì người còn chưa có trở lại. Bỡ gì Tất nhãn tỉnh sáng lên, Dị Bệ ẩy đại ca, ngươi nói là chỉ cần ta cùng một chỗ biến mất, vậy thì không phải là vấn đề của ta đúng không? Xem ra rất chất phác Dị Bệ ẩy đại ca, kỳ thật vẫn là cực kỳ đầu não a. Nhưng là bỡ gì Tất, như vậy ngươi khả năng trong thời gian ngắn liền muốn an phận một chút. Dị Bệ ẩy lo lắng nói, tiến tính đợi tại đạo ngư nhân, đừng đi làm người khác chú ý. Đây chính là ta muốn Võ Dĩ Tất cười nói, "Ta hiện tại coi như nghĩ đến yên lặng đợi tại Đảo Ngư Nhân. Phải không? Thật sự là rất khó tưởng tượng loại lời này là từ trong miệng ngươi nói ra." Dĩ Bệ ấy rất ngạc nhiên nói, "Lúc kia thế nhưng là khóc nháo muốn cùng chúng ta đi ra biển. Bởi vì kinh lịch ma luyện, tự nhiên sẽ có trưởng thành." Võ Dĩ Tất một bên ăn vừa nói, "Như vậy liền không có vấn đề." Dĩ Bệ ơi gật gật đầu, chỉ ít trước yên tĩnh một đoạn thời gian, tránh đầu gió. "Yên tâm đi, Võ Dĩ Tất, ta chắc chắn sẽ không để ngươi có việc." Vừa vặn, thừa dịp khoảng thời gian này, "Võ Dĩ Tất, tới học tập một chút hạ kỳ thế nào?" Võ Dĩ Tất ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn đang nghĩ lấy yêu cầu này, nhẹ nhóm xử lý một cái hải quân thiếu tướng, tiểu tử ngươi thật đúng là được đến không tầm thường năng lực." Dị Bệ ơi cười nói, "Nếu như là ngươi, vượt qua ta hẳn là rất sự tình đơn giản." "Tốt." Vợ Dĩ Tất vui vẻ gật đầu. Hắn đã sớm làm tốt giác lộ là, chỉ có cường đại mới có thể ở cái thế giới này bình yên sinh tồn tiếp. "Rất tốt." Dị Bệ ấy vui mừng gật đầu. "Nếu như là hiện tại Bở Dĩ Tất, có lẽ thực sự có thể có được hải tặc hoàng đế một dạng lực lượng." "Như vậy, lão bản lại đến hai phần." Bở Dĩ Tất cao giọng hô, "Hở? Đã ăn xong sao?" Dị Bệ ơi rất là kinh ngạc. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể ăn như vậy sao? Bở Dĩ Tất cười nói, bởi vì tại lớn thân thể A. đông đảo năng lực hình thành rất nhiều khí quan ngay tại trưởng thành bên trong, Bở Dĩ Tất đích thật là cần rất nhiều dinh dưỡng cùng năng lượng. Với lại, Du hệ Mụ cự hình đèn lồng cá giao phó Bở Dĩ Tất tăng lên lực lượng cũng sức chịu đựng năng lực. Nhưng là loại này cường hóa lại cũng không là trực tiếp tăng lên, cho dù là tại dài rằng giặc trong lịch sử, hẳn là cũng không có gì sinh vật so lúc này, đồng thời có được cự răng cá mập cùng cái đồ huyết thống Bở Dĩ Tất lực lượng thiên phú mạnh hơn. Loại này viễn cổ đèn lồng cá có được đem năng lượng chứa đựng năng lực, tựa như là lạc đà bất quá cùng lạc đà khác biệt chính là, dù hệ mụ đèn lồng ca có được đem chứa đựng năng lượng bạo phát đi ra năng lực, đem năng lượng hóa thành lực lượng hoặc là thể lực. Bợ gì Tất ăn nhiều một chút đồ vật, trình độ nào đó cũng là tại cho mình nạp điện. Mặc dù bây giờ còn có chút ít còn hơn không, nhưng là năng lực đều là thông qua rèn luyện tới mạnh lên. Đúng, bợ gì Tất, có chuyện ta hy vọng người hỗ trợ. Dị bệ ấy nhớ tới một sự kiện, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc lên. Ồ, bốn. Cùng dị bệ cùng một chỗ ăn xong cơm tối, lại từ dị bệ nơi mượn 10 vạn bợ Lỉ Sung làm lâm thời tiêu xài, gì Tất cùng dị bệ từ biệt. Nhưng là hắn không có trở về nhà của hắn. Hắn tiến về ngư nhân đường phố một địa phương khác, là một tòa 3 tầng lầu nhỏ, lúc này trên cửa sổ lộ ra ánh đèn, có thể rõ ràng nghe tới bên trong chuyển đến tiếng hồn nào. Vợ gì tất thở dài. Dị vệ ấy đại ca thật đúng là cho mình một cái phiền toái việc cần làm a, nhưng là lại không thể không tới. Coi như là vì để tránh cho một trận bị cực đi. Vợ gì tất đưa tay chuẩn bị đẩy ra môn, nhưng là môn trước một bước bị kéo ra. Một cái nam nhân đi ra, mặc một thân Long cung vương quốc vệ binh chế phục, thân cao bục lớn, bén nhọn răng, bén nhọn cái mũi, quân xoắn mái tóc màu đen. Bở Dĩ Tật chán ghét kêu lên tên của người đàn ông này, "Hồ Đi". Tên là Hồ Đi Ngư Nhân cũng nhìn thấy bờ Dĩ Tật, hắn sửng sốt một chút, sau đó đồng dạng chán ghét đến cực điểm mở miệng, thế mà còn chưa có chết sao? Hôn huyết, chương 19, ạt lòng. Chương 19, ạt lòng. Xuất hiện tại bờ Dĩ Tật trước mặt gia hỏa tên là Hồ Đi Luân, tại khôi phục ký ức trước đó hắn cũng đã là bờ Dĩ Tật tại Đảo Ngư Nhân chán ghét nhất gia hỏa. Tại khôi phục ký ức về sau, hắn xếp hạng cũng không có hạ xuống. Bở Dĩ Tật cùng Hồ Đi miễn cưỡng xem như phát tiểu, là từ nhỏ cùng một chỗ tại Ngư Nhân đường phố lớn lên, Hồ Đi chỉ so với Bở Dĩ Tật đại 2 tuổi. Hồ Địch xem mặt lòng làm nhân sinh thần tượng, toàn bộ tiếp thu ạt lòng ngư nhân trí thượng tư tưởng, thậm chí so ạt lòng càng thêm cực đoan. Ạt lòng tốt xấu rất bảo vệ đồng bào, chỉ là thống hận kỳ thị nhân loại, đứng tại ngư nhân góc độ tới nói hắn bây giờ nói không lên tội gì đại ác cực. Nhưng là Hồ Địch không giống, gia hỏa này cho dù là đối đãi đồng bào đều là giống nhau lênh khốc vô tình, hắn thừa hành cực đoan cường quyền tư tưởng, lúc còn rất nhỏ vẫn ưa hiếp ngư nhân đường phố càng nhỏ yếu hơn hải tử. Mà xem như nhân loại cùng ngư nhân hôn huyết bán ngư nhân bợ dị tự nhiên liền càng là cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt. Hồ Đi thị sưng hô bợ gì tật vì hôn huyết, nhưng là đi qua lại cũng không là như thế này. Tại hai người khi còn bé, Hồ Đi mỗi lần nhìn thấy bợ gì tật, sử dụng chính là càng thêm có vũ nhục tính xưng hô. Nhưng dù cho đồng dạng là cá mập lưu nhân, nhưng là làm cá mập trắng khổng lồ Hồ Đi cùng làm cự răng cá mập bờ gì tật ở giữa y nguyên trên lệch to lớn, điểm này từ nhỏ đã là như thế. Cho nên hắn khi còn bé chịu bờ gì tật không ít đánh, về sau cuối cùng là học ngoan một điểm, hơi đổi giọng, nhưng là thái độ của hắn vẫn không có mấy may cải biến. Hồ Đi, bợ gì tật cười lạnh một tiếng, ta nhớ được đã đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, ở trước mặt ta, miệng đạc sạch sẽ một điểm. Hắn trực tiếp đưa tay. Cùng gia hỏa này thực tế là không có lời gì có thể nói. Hồ Điểu trên mặt hiện hiện một vòng kiên kỵ, Sở Bỡ Dĩ tất thấp bé một đoạn thân thể vô ý thức về sau rút lui, hắn có chút niềm tin không đủ cười lạnh, là đến tìm mặt lòng Đại Ca sao? Nhưng là rất đáng tiếc, ạt lòng Đại Ca hiện tại chỉ sợ không muốn gặp ngươi. Hắn kéo cao âm thanh, ạt lòng Đại Ca, bỡ dĩ tất gia hỏa này tới tìm ngươi. Bỡ dĩ tất? Trong phòng chuyển đến tiếng cười, doa ha ha ha ha, ha để đệ, đệ thân ái của ta tới rồi sao?" Một bóng người từ bên trong phòng đi ra, mặc một bộ rộng áo sơ mi đồng, chân trủi trên lồng ngực là Thái Dương Hải tập đoàn tiêu ký mang theo một đỉnh ra lông mũ, cái mùi giống như là mũi tên đồng dạng. Nha, Bở Dĩ Tật, hảo huynh đệ của ta. Người tới, Bở Dĩ Tật lao đại ca, Ặt Lòng nhìn thấy Bở Dĩ Tật chỉ có cười ha hả nói, thật sự là đã lâu không gặp a. Bở Dĩ Tật hướng phía hắn gật gật đầu, cũng có chút cảm khái, đích thật là đã lâu không gặp, Ặt Lòng đại ca. Ặt Lòng đại ca, người liền hảo hảo chiêu đãi ra hỏa này đi, ta liền đi về trước, ban đêm còn có tuần tra nhiệm vụ. Trêu tức nhìn Bở Dĩ Tật một chút, Đi hướng phía Ặt Lòng cáo từ. đi thong thả a Hồ Đi. Ặt Lòng cười ha hả thái độ rất hòa thuận. Hồ Đi cũng không quay đầu lại đi. Bợ Tử Tất nhìn xem bóng lưng của hắn, cùng Ặt Lòng khác biệt, gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ tại Đảo Ngư nhân náo ra nhiều loạn tới. Muốn hay không tìm một cơ hội xử lý hắn được rồi, có một cái hạ ặc đều ngại quá nhiều, không cần cái thứ hai khả năng quấy dậy mình bình tĩnh sinh hoạt người. Vi Vi Vi, vẫn là như thế không bỏ xuống được gã Bợ Tử Tất. Ặt Lòng cười ha ha nói, từ tiểu hai người các ngươi quan hệ liền rất không tốt, nhưng là đều đã lớn lên, cũng nên học được buông xuống khúc mắc đi. Mọi người đều là đồng bào a. Rất khó tưởng tượng, loại lời này là từ Ặt Lòng miệng bên trong nói ra. Ta cùng hắn không có gì để nói nhiều. Bợ Tử Tất tùy đạo. Zo ha ha ha. Ngoan cố tiểu tử, đi thôi, đi trong phòng nhìn một chút các lao bằng hữu. A lòng cười hướng trong phòng đi. Vợ gì tất đi theo? Cho nên hắn nghe không được, chẳng rời đi ngư nhân đường phố Hồ Đi Dôn sẽ mặt nhăn nhó thấp giọng chửi mắng, "Vợ gì tôi, đáng chết tạp chủng." Cho lão tử chờ lấy. A lòng nhà bở gì tất cũng không phải lần đầu tiên tới, sau khi đi vào nhìn thấy chính là chen lấn tràn đầy ngư nhân nhỏ. Trong đó không ít đều là vợ gì tất người quen, là trước kia tại Thái Dương hải tặc đoàn đồng bạn, còn lại cũng đều là ngư nhân đường phố gương mặt quen. Là tại mở yến hội sao? Vợ tất cười nói, Hắn cùng các lão bằng hữu chào hỏi, nhưng là chỉ có số ít mấy người bằng hữu đáp lại hắn, bộ phận người xoay mở ánh mắt, càng nhiều người đối với hắn trợn mắt nhìn. Xem ra tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn á bở gì tật trong lòng cảm thán. "Roa ha ha ha, bởi vì có kiện rất tuyệt sự tình." Át Lòng đặt ngông ngồi tại bị ngư nhân nhóm vây quanh ở trung ương rộng lớn trên đế, "Bở gì tật ngươi trở về liền tốt hơn rồi." Hắn nghiêm túc nói, "Thế nào? Bở gì tật, huynh đệ của ta tới gia nhập ta đoàn hải tặc đi." Bở một chút, "Át đại ca ngươi rời khỏi Hải tặc đoàn sao? Lúc này, một cái ngư nhân đứng lên, Ngươi vẫn còn giả bộ cái gì Bở gì Tật? Không phải mới vừa từ gì Bệ ấy nơi đó tới sao? Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết chuyện này? Tin tức truyền thật đúng là nhanh a, quả nhiên cái này tất cả mọi người nhà cực nhàm chán ngư nhân đường phố, tất cả mọi người rất bắt quái sao? Bở gì Tật, là gì Bệ ấy để ngươi tới thuyết phục chúng ta a. Nói chuyện chính là cái mặc võ đạo phục nữ nhân, làn da màu xanh lam, khuỷu tay vị trí có hai mảnh với cá. Tên của hắn là Cụ Jubi, tương lai hạt lòng đoàn hải cán bộ một trong, hắn nghiêm túc nói, ngươi đứng tại Dĩ Bệ ấy bên kia sao? Vỡ gì Tất Bình tĩnh nói, ta chỉ là không hy vọng Tiger đại ca một tay sáng tạo Thái Dương Hải tập đoàn phát liệt. Đây chính là gì bệ xin nhờ chuyện của hắn. Mặc dù được cứu, nhưng lại ạt lòng đối gì bệ hướng nhân loại thỏa hiệp hành vi rất bất mãn, hắn quyết định thoát ly Thái Dương Hải tập đoàn sáng tạo một cái mới ngư nhân đoàn hải tặc. Đừng nói lời nói ngu xuẩn bỡ gì Tất. Là gì bệ hủy diệt Thái Dương Hải tập đoàn? Một cái khác ngư nhân lớn tiếng nói, gì bệ cái kia mềm yếu da hỏa hướng phía ti tiện nhân loại túi đầu a. Khuất phục tại hại chết đại ca chính phủ thế giới, trở thành nhân loại chó săn. Vỡ gì Tất nhướng mày. Tốt tốt, cũng không cần nói như vậy nha. Một cái ngư nhân đứng ra hòa giải, hắn có sáu đầu cánh tay, trên trán in thái dương hải tặc đoàn huy hiệu, hắn cứ gọi là hạ dù nói thế nào gì bệ ấy lao đại cũng đã cứu chúng ta đâu. Thuyết phục liền không cần nói bờ gì tớt. Át nhìn thẳng bờ gì tớt mặt, đã gì bệ quên đi kiểu hận, vậy liền để ta tới vì thai đại ca báo thủ. Cho chúng ta ngư nhân hướng nhân loại báo thủ. Hắn cùng nhiệt cao rộng la lên, dùng máu tươi cùng tử vong đi làm cho nhân loại minh mạch, chúng ta ngư nhân, mới thật sự là cao tộc Bợ Tử Tất cảm giác có chút bi ai đến cùng là tích lũy bao nhiêu năm cừu hận mới có thể để cái kia mang theo bọn hắn trộm đi đến trên mặt biển con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem quần đảo xạ Ba Áo đi Át Lòng, biến thành cái bộ dáng này đâu? Tới giúp ta đi, Bợ Tử Tất. Át Lòng hướng phía Bợ Tử Tất đưa tay ra, nóng bừng nói, nếu như là người, nhất định có thể làm cho nhân loại vinh thế khó quên. Đối mặt Át Lòng người, Bợ Tử Tất lắc đầu, "Xin lỗi Át Lòng đại ca, ta đã không muốn làm hải tặc, chỉ muốn yên tĩnh lưu tại đảo ngư nhân qua cuộc sống yên tĩnh." "Ngươi nói cái gì?" Bình tĩnh trả lời lại làm cho Át Lòng nháy mắt nổi giận, hắn cơ đánh tới bắt lấy Bợ Tử Tất cổ áo, "Bợ Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Giống như ngươi ra hỏa, giống như ngươi tràn ngập thiên phú ra hỏa, thế mà dự định không làm gì sao? Ngươi cũng quên đi Tiger đại ca cừu hận, quên đi nhân loại đối với chúng ta ngư nhân ức hiếp sao? Là cái gì để ngươi trở nên như thế mềm yếu? Vớ gì tất mím môi, có thể nói thế nào? Nói đợi thêm tầm 10 năm, vương phí liền biết cải biến hết thế sao? Bất quá dù cho ạt lòng tin tưởng loại này vô căn cứ lý do thoái thác hắn cũng sẽ không để ý đi, hắn chỉ là muốn hướng nhân loại báo thủ mà thôi. Ta vừa rồi liền nói, ạt lòng đại ca. Tiểu tử này đã đứng tại dị bệ ở bên kia, đứng tại nhân loại bên kia. Vừa rồi Bợ gì Tật cái tiếng ngư nhân lớn tiếng nói, đừng quên, hắn vốn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh ngư nhân, hắn vẫn là nhân loại a. Bợ gì Tật trầm mặc một chút. Nhân loại gọi hắn ngư nhân, ngư nhân nhóm nhưng lại gọi hắn nhân loại. Thật là khiến người cảm thán, phải không? Thì ra là thế. Át Long buông ra Bợ gì Tật, hắn cười lạnh về sau rút lui, tấm diện tại nhân loại huyết thống chỗ sâu mềm yếu cũng ảnh hưởng đến người sao Bợ gì Tật? Thật sự là bị ai? Dời đi nơi này Bợ gì Tật, đừng có lại xuất hiện tại trước mặt ta. Nơi này không chào đón ngươi. Hiện tại lại nói cái gì đều không dùng đi. Tất cả mọi người đối với hắn trợn mắt nhìn. Bỡ gì tất chỉ có thể chọn rời đi đi tại ngư nhân đường phố đại đạo bên trên, bởi gì tất có chút phiền muộn đến cùng có lẽ cầm ạt lòng làm sao đâu. Nói thực ra, ở xa đông hải một đám nhân loại chết sống là cùng mình không quan hệ. Cho dù là nhân vật trong kịch bản, chủ yếu nhân vật thì thế nào đâu? Cùng mình có một mao tiền quan hệ. Nếu như không có khôi phục ký ức, mình là chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì xoắn xuýt. Nhưng là hiện tại vấn đề ngay tại ở, kiếp trước làm nhân loại ký ức thức tỉnh. Mình bây giờ, không chỉ là huyết thống một phần thành hai, liền liên tục tư tưởng bên trên cũng là nhân loại cùng ngư nhân dung hợp. Muốn trơ mắt nhìn ạt lòng đi tổn thương một đám nhân loại vô tội sao? Cuối cùng ngay tiếp theo chính hắn cũng vì vậy mà rơi vào địa ngục. Cho dù là muốn ngăn cản, lại làm như thế nào ngăn cản đâu. Át lòng đối với nhân loại cừu hận đã thâm căn cố đế, mong muốn dùng ngôn ngữ đi cải biến hắn là không thể nào. Cho nên, muốn bởi vì một đám người không quen biết loại đi cùng Át lòng quyển cấp tương hướng sao? Thật khiến cho người ta phiền áo. Bỡ gì tất cảm thấy rất đau đầu, thậm chí hắn hiện tại lại có một cái mới phiền áo. Bởi vì Át lòng một câu, một mực chủ động né tránh sự tình hiện tại sông lên đầu. Dạng này thực sự được không? Hắn chớ khát vọng sinh hoạt, cứ như vậy không làm gì yên lặng tại đảo ngư nhân sinh hoạt thực sự được không? Vương Phi Xương vương về sau thế giới, thực sự sẽ là có thể làm cho ngư nhân cùng nhân ngư tất cả đều hớn hở thế giới sao? Làm sao cảm giác sau khi về nhà phiền não cũng không biết. Loại thời điểm này nên đi tìm nàng tâm sự. Vợ gì tất quyết định đi tìm mình chính quy Thanh Mai chút mã. Chương 20, xử lý cùng tiên đoán. Chương 20, xử lý cùng tiên đoán. San hô Chico, ở vào đảo ngư nhân phía đông nam, tụ tập đại lượng cửa hàng, là quốc gia này phồn vinh nhất khu vực một trong. Tại ước chừng hơn một năm trước đó, San hô đổi mới mở một gian quán cà phê, đồng thời cấp tốc khai danh khí, trở thành toàn bộ đảo ngư nhân đều nổi danh tiêu chí cửa hàng. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, nhà này tên là Nhân Ngư quán cà phê quán cà phê liền như là nó danh tự như thế, trong quán cà phê các phục vụ viên toàn bộ đều là trẻ tuổi mỹ mạo nhân ngư các tiểu thư, chỉ bằng điểm này liền đã cho căn này quán cà phê mang đến không tầm thường danh khí. Bỏ gì tất đi tới căn này quán cà phê bên ngoài thời điểm thời gian đã rất khuya, quán cà phê môn đều đã đóng lại, nhưng là trong cửa sổ còn lộ ra ánh sáng đến, bên trong có lẽ còn là có người. Hắn dơ tay lên tại quán cà phê trên cửa gõ gõ. Rất nhanh, trong quán cà phê truyền đến âm quen thuộc, bản đã đóng cửa, ngày mai lại đi. Bỡ Dĩ Tất cảm giác tâm tình phiền não đều trở nên an bình lại, hắn cười nói, "Sirly, là ta." Phía sau cửa yên tĩnh một chút, sau đó trong cửa thanh nham kia nói, "Xin lỗi, khách nhân, ta không biết cái gì gọi là ta người, nếu như ngươi tại không rời đi ta muốn kêu gọi vệ binh." Bỡ gì Tất khỏe mắt nhảy một cái, "Là ta a, Bỡ Dĩ Tất, ta trở về, Sirly." "Khách nhân ngươi lại dây dưa khôngứt ta thực sự muốn kêu gọi vệ binh, ta chỗ nhận biết Bỡ gì Tất là cái cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì không nghe khuyến cáo đại hốt đã không biết chạy đến biển cả cái góc nào đi." Cần thiết nói như thế quá phận sao? Bợ Dĩ Tật có chút bất đắc dĩ, 4 năm trước ly biệt, cho tới bây giờ vẫn làm cho nàng canh cánh trong lòng sao? Vâng, nhưng là hiện tại đại hôn đảng trở về, cho nên, sớ lì tiểu thư, có thể mở cửa sao? Rốt cục, lại là một trận yên tĩnh về sau, nương theo lấy tiếng một tiếng, quán cà phê cánh cửa bị mở ra. Mỹ lệ thiếu nữ ánh mắt tại trên người bờ Dĩ Tật trên dưới liếc nhìn, nàng có cùng bờ Dĩ Tật không sai biệt lắm tái nhợt làn da, màu đen tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo bên trong mang theo lánh diễm, eo hướng xuống, là một đầu màu xanh đậm cá. Thiếu nữ danh tự là lì, là Bợ chính thức mai trúc mã. Nàng lại ạt lòng muội, Cho nên cùng bợ gì tật chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài." Suddenly âm thanh mang theo gai. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, cũng không phải Sở Lệ biết bay, chủ yếu là bởi vì nhân ngư mong muốn trên đất bằng di động trung quy là không bằng ngư nhân như vậy thuận tiện. Bọn hắn bình thường là thông qua ở trên người đặc chế một cái bong bóng trôi nổi tại không trung tới thực hiện di động. Hiện tại Sở Lệ bên hông liền phủ lấy một cái bong bóng phao bơi. Kém một chút, nhưng là vận khí còn tốt. Vợ gì tật cười nói, lúc ấy đối mặt thời điểm cùng tại phụ một lần kia vượt ngục xác thực đều chỉ có thể sử dụng mạo hiểm để hình dung. Hừ. Sterling hừ nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt sắc bén cũng hơi nhu hòa một chút, quay người hướng bên trong quán cà phê bộ phiêu đi vào. Bở Dĩ tật đi theo, tiện tay đóng cửa lại. Bên trong quán cà phê cái bàn đã thu thập chỉnh tề, bày ra sự chẳng trị tinh tế, không tính quá rộng lớn không gian cũng không lộ vẻ trơ tróc, lại thêm một chút tinh xảo trang trí, một chút xem ra tràn đầy lịch sự tao nhã hương vị, coi như không tệ a. Bở Dĩ tật tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống, bốn phía đánh giá. Sterling đi đến phía sau quầy, rất nhanh bưng một chén cà phê nóng hổi đặt ở Bở Dĩ tật trước mặt. Cho nên Bở Dĩ Tật nàng ngồi tại Bở Dĩ Tật đối diện, tay phải tinh tế ngón chỏ thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không quan tâm ra biển mạo hiểm, sau đó bị ném vào trong ngục giam cảm giác như thế nào. Bở Dĩ Tật bưng lên cà phê uống một ngụm, thuần hậu mùi hương đậm đặc, hương vị rất tốt để cà phê xuống, hắn cải chính, không phải ngục giam, là hải quân căn cứ nghiên cứu. Sở Lý chớp mắt. Thiếu nữ hiển nhiên không giống như là nàng biểu hiện ra lãnh đạm như vậy. Bất quá nói lên chuyến này lưỡng hành, Bở Dĩ Tật có chút cảm thán nói, mất đi rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều. Surly. hắn nhìn xem thiếu nữ, mong muốn nghe một chút nhìn sao. 4 năm qua cố sự Tiểu nữ thân thể chút dựa, tay phải khuỷu tay sờ trên bàn, tay chống đỡ cái cằm, ban đêm còn rất dài. Thế là Bợ Dị Tất cho Sherry nói 4 năm trước không để ý sự phản đối của nàng đi theo Tiger đại ca bọn hắn đi ra hải chi sau có sự. Bọn hắn ở trên biển mạo hiểm, nhìn thấy phong cảnh, gặp được người. Từ bọn hắn ra biển bắt đầu, đến gặp phải tên là cô Koala thiếu nữ, lại đến Tiger chết, sau đó Bợ Dị Tất bị tóm mang đến củ há dợn, ngay sau đó là vượt ngục hành động cùng vệ gạ tụ giao dịch, cuối cùng giết biển chết quân trốn về đảo ngư nhân. Tất cả vui cười cùng nước mắt, đều chia sẻ cho tiểu nữ trước mắt. Cố sự kể xong thời điểm đã đến sau nửa đêm. Võ Dĩ tập ngáp một cái, sau đó hắn quay đầu lại liền thấy Sơ Lý trong mắt có chút hồng ánh. Sơ Lý: "Đồ đần, ta đã sớm nói đi, thế giới nhân loại rất nguy hiểm." Sơ Lý Lơ đãng duỗi mắt một cái. "Tên ngu ngốc này, kinh lịch nhiều như vậy thống khổ cùng kinh hoàng sao?" Võ Dĩ tặc cười nói, "Cho nên lần này trở về trong thời gian ngắn có lẽ cũng sẽ không đi." Sơ Lý lão bản, "Còn mời ngươi nhiều triều cố. Vừa vặn, bếp sau còn thiếu một cái dựa chân đĩa, ngươi có lẽ có thể đảm nhiệm." Sơ Lý trên mặt lộ ra thiếu dung. Từ trước đến nay biểu lộ lãnh đạm thiếu nữ lộ ra thiếu dung thời điểm, ngược lại là càng thêm rung động lòng người. Bỡ Dĩ Tất cũng không nhịn được cười nói, quá mức đi, ta còn tưởng rằng có thể miễn phí bao ta ăn ở cái gì, bất quá được rồi. Sau đó hắn nghiêm mặt nói, tiếp xuống đến nói một chút ạt lòng chuyện của Đại Ca Đi. Nói đến cùng cha khác mẹ cái kia Kaka, Sở Lữ trầm mặc một chút, nàng từ 3 tuổi bắt đầu chính là đi theo ạt lòng cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi cũng biết sao. Tên ngu ngốc kia muốn tổ kiến một chi đoàn hải tộc đi trả thù nhân loại. Bỡ Dĩ Tất gật gật đầu, Dĩ Bệ ơi Đại Ca hy vọng ta đi để hắn bỏ ý niệm này đi, nhưng là, ngôn ngữ đã sẽ không đối với hắn có tác dụng. Sở Lữ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi việc có thể sử dụng kịch liệt điểm thủ đoạn Bỡ Dĩ Tất Bờ gì tất vậy một cái lông mày đây là một người mội mội phải nói ra sao? Bò mặc cạt lòng tùy tâm sử dụng, hội có rất nhiều nhân loại vô tội vì hắn mà chết đi. Shirley nói, mặc dù nhân loại chết sống không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng là tên ngu ngốc kia cuối cùng cũng sẽ tự thực các quả. Đổi người khác tới nói lời này, bờ gì tất hội có chút ngạc nhiên, bởi vì nguyên tắc bên trong hạt lòng hạ tráng cũng đúng là dạng này. Nhưng là Shirley không giống. Là tiên đoán sao? Bờ gì tất hỏi? Shirley là đảo ngư nhân nổi danh tiên tri, lời tiên đoán của nàng Bách phát đ Sớm đại 15 năm trước, nàng mới lúc 3 tuổi liền đã cho vua hải tặc làm đi ra ngư nhân công chúa sinh ra tiên đoán. Lúc ấy 2 tuổi bở gì tật trùng hợp chứng kiến một màn kia. Loại sự tình này căn bản không cần đến tiên đoán, đoán cũng có thể đoán được, ạt lòng tên ngu ngốc kia, so với quá khứ càng thêm cấp tiến. Sở Ly chắc chắn nói, hắn đi đến thế giới loài người, có thể làm chuyện gì tốt. Một khi sự tình bại lộ, nhân loại lại sẽ để cho hắn có kết quả gì tốt. Cứ việc đi làm bở gì tật, ngươi là tại cứu hắn, dù nói thế nào hắn cũng là huynh trưởng của ta, ta không muốn nhìn thấy hắn gặp vận rủi. gì tật khét cười một tiếng. Cảm giác lập tức liền quang minh chính đại. Ta hội ngăn lại hắn. Hắn nhẹ gật đầu. Sau đó bờ dì tật có chút chân chờ rốt cục, hắn vẫn là nói, còn có một vấn đề, Shirley, ta có chút do dự. Ta biết. Shirley hiểu rõ gật đầu, đã lâu tới xem bói đi. Xem bói sao? Bờ dì tật liền giật mình, sau đó hắn gật đầu, tốt. Shirley phiêu lên, từ phía sau quẩy xuất ra nàng xem bói dùng thủy tinh cầu đặt ở trên mặt bàn. Thiếu nữ hít sâu một hơi, song tay mở ra hư ôm thủy tinh cầu ánh mắt của nàng trở nên có chút trống rỗng. Bờ dì biết, nàng đã tiến vào xem bói trạng thái Mặc dù mình tại trên thủy tinh cầu cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là chắc hẳn Sở Lỷ là đã thấy tương lai cảnh tượng. Bỡ gì tất chú ý tới, Sở Lỷ trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. La nhìn thấy cái gì thú vị tương lai sao? Bỡ gì tất phỏng đoán. Sở Lỷ ánh mắt khôi phục thần thái, nàng ngồi trở lại đến trên ghế, đế, động lòng người hai con người ánh mắt nhẹ giơ lên, nhìn thẳng Bỡ gì tất hai mắt. Nàng nói, không cần đến soán suất bằng hoàng, cứ việc chiếu người muốn làm đi làm đi Bỡ gì tất, ta nhìn thấy rất tương lai tốt đẹp. Nàng nói, thứ mang đến tương lai tốt đẹp. Bỡ gì tất sửng sốt một chút, sau đó tiêu dung bắt đầu ở trên mặt của hắn rộ, dạng này a. Shirley tiên đoán không cách nào cố ý chỉ định thời gian cụ thể, nhưng là nàng nhìn thấy tương lai nhất định sẽ phát sinh. Nàng nói có tương lai tốt đẹp, liền nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp. Mặc dù Shirley nhìn thấy tương lai chỉ là một cái đoạn ngắn tương lai tốt đẹp sẽ tới, nhưng là về sau là dạng gì không rõ ràng. Nhưng là chỉ, cũng nói mình hành động hội mang đến Mỹ hảo phát triển đúng không? Như vậy, cũng đích thật là không cần soán suýt. Tựa như là Shirley nói như vậy, chiếu mình muốn làm đi làm liền tốt, không cần đến sợ hãi. Mình muốn làm chuyện gì đâu. Đại khái chính là mạnh lên đi chỉ cần mình có thể có được hải tặc hoàng đế thực lực như vậy, hết thảy vấn đề liền đều không phải vấn đề. Cơ hội không ai có thể uy hiếp an toàn của mình, đảo ngư nhân cũng có thể được đến bảo hộ, thậm chí liền liên tục hại chết Tiger đại ca hải quân, mình muốn trả thù cũng không khó khăn. Mà đối với mình bây giờ mà nói, mong muốn có được thực lực như vậy cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bỡ gì tất cực kỳ tự tin. Chỉ cần trở nên so với ai khác đều cường đại, cho dù là tương lai thực sự hướng phía không tốt phương hướng phát triển, mình cũng có thể có được xoay chuyển hết thảy lực lượng a. Để cái kia tương lai tốt đẹp thực sự đến, mà sẽ không một cái chớp mắt thì. Bỡ gì hạ quyết tâm. Sau đó, phải cố gắng trở nên cần mạnh, không còn là đầy đủ bảo mệnh liên tốt, muốn hướng phía mạnh nhất cố gắng. Về phần cái khác, tùy cơ ứng biến đi, tạm thời cũng không biết nên làm những gì. Xem ra ngươi là không có gì phiền não. Sở bay lên, nho nhỏ ngáp một cái, thời gian đã rất khuya, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, trên lầu có danh rôi khách phòng. Ừm. Vợ gì tất gật gật đầu, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng đi theo Sở Lỵ cùng đi đến quán cà phê lầu 2, nàng mở ra khách phòng cửa phòng, đồ vật đều là đầy đủ, các phục vụ viên thỉnh thoảng sẽ ở đây nghỉ ngơi. Nàng quay đầu nhìn về phía bờ Tử Tật, "Đừng làm cái gì chuyện kỳ quái." Bợ Tử Tật chớp mắt, "Ai sẽ a?" "Hừ." Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, chôi hướng hành lang một chỗ khác, phòng ngủ của nàng. Tay nắm chặt cửa phòng nắm tay thời điểm, nàng nghe tới phía sau chuyển đến bờ Tử Tật âm thanh, "Vô luận như thế nào, ta trở về." "Surely." Sở Ly dừng một chút, quay người trở lại, hành lang dưới ánh đèn, Bợ Tử Tật thấy rõ trên mặt thiếu nữ nụ cười ôn nhu. "Hoan nên trở về, Bợ Tử Tật." Chương 21, Vật lý quyển bảo. Chương 21, Vật lý bảo. Bợ Tử Tật tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rõ. Quang mang từ gian phòng trong cửa sổ chiếu vào, hắn mở to hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà, giống như là một cỗ thi thể một dạng co quắp trên giường một hồi lâu về sau mới lười biếng ngồi duỗi lưng một cái. Rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy qua. Hắn tự lầm bẩm. Tại bù Puhazat trong căn cứ mỗi một ngày đều là nơm nớp lo sợ, cho dù là đi ngủ cũng không dám an tâm. Xuống giường, mặc quần áo, chỉnh lý giường chiếu. Sau đó nên đi tìm mặt lòng. Vợ gì tất mở cửa phòng ra. Sau đó liền thấy ngoài cửa đặt vào một cái rổ, trong rổ chứa sắp chỉnh chỉnh tề tề áo. Thật sự là chi kỳ. Vỡ gì tất có chút cảm thán nói thầm. Vẫn là thanh mai chúc má tốt. Trở về phòng thay đổi một thân áo tủ, Bợ gì Tất mặc vào sở lỷ vì hắn chuẩn bị quần áo. Phổ thông áo thun cùng quần dài tổ hợp, bất quá kích thước vừa vặn, rất thích hợp Bợ gì Tất cao lớn mạnh mẽ hình thể, phía sau đã sướng cắt tốt, có thể làm cho vây lưng vươn đi ra. Thay đổi quần áo mới, Bợ gì Tất đem áo tù vò thành một cục, đi xuống lầu. Trong quán cà phê đã tiếng người huyên náo đêm qua trống rỗng chỗ ngồi hiện tại đã ngồi đầy, nhân ngư cùng ngư nhân nhóm trang phục hầu qua, lại những nhân tiêu gạo. Bỡ gì Tất quan sát một chút nhân ngư thiếu nữ nhóm, mỗi một cái dung mạo đều tương đương phát triển, khó trách nơi này sinh ý tốt như vậy. Shirley đang ngồi ở quầy hàng đằng sau, vui đầu tựa hồ ngay tại tính sổ sách. Vợ gì Tất đi xuống cầu thang đi qua, thùng rác ở đâu? Shirley ngẩng đầu, nhìn vợ gì Tất một chút, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra thật hợp hơn. Bởi vì ánh mắt của người rất tốt. Vợ gì Tất cười nói, "Đương nhiên." Shirley một lần nữa túi đầu xuống viết viết tính toán, rác rời ném phòng bếp trong thùng rác đi, thuận tiện, cho ngươi lưu lại một phần đồ ăn, đem nó ăn lại đi tìm mật lòng." Ừm. Bợ Tử Tất quay người tiến phòng bếp, đối diện liền thấy một vị nhân ngư tiểu thư, nhìn niên kỷ đã vượt qua 30 tuổi, có chút mập mạp mặt mày mang cười nhìn lấy để người rất thân thiết. Mặt trắng loán đầu bếp phục, bước lên tạp dề, mang theo một đỉnh đầu bếp mũ, thẳng một bên ngâm nga bài hát một bên nấu nướng. Xem ra là căn này quán cà phê đầu bếp. "Nha, ngươi chính là sở hữu nói Bợ Tử Tất tiểu ca đúng hay không?" Đầu bếp tiểu thư cười tủm tỉm nghiêng đầu lại cùng Bợ Tử tật lên tiếng chào, "Ta là Mị là căn này quán cà phê Đỗ Biết." Nàng dành thời gian từ một bên bưng lên một cái bàn ăn đến, đưa cho Bợ Tử Tất, "Sở Lý để ta cho ngươi chuẩn bị bữa sáng." Trên bàn ăn đồ ăn rất phong phú, màn chay phối hợp rất hợp lý. "Bợ gì tất nhận lấy, tạ ơn, mỹ lý ạ tiểu thương. Hắn cũng không có lập tức ngồi xuống, đem đổi lại áo tù ném vào trong thùng rác, sau đó mới tìm cái ghế chống tọa hạ bắt đầu ăn điểm tâm. "Thật là mỹ vị." Hắn tán thưởng đạo. Chí ít so ngư nhân đường phố lao bản đắc ý mỹ thực càng mỹ vị hơn. "Tạ ơn khất lệ." Mỹ lý ạ cười tủm tìm tại tạp dề bên trên lau lao tay, đây chính là lần đầu A bợ gì tất tiểu ca, sorry để một cái nam tính ở đây qua đêm, Nàng bình thường thế nhưng là ai cũng không để ý đây này. "Bợ gì tất cười nói." Sơ Lị tính cách xác thực tương đối lãnh đạm, nhưng là quen thuộc về sau liền biết, nàng kỳ thật rất ôn nhu. Ấy rất ôn nhu a. Đầu bếp nữ kéo dài ngữ điệu, nhưng là ta có thể rất ít gặp sở lý đối với người nào ôn nu qua đây. Bở Dĩ tật cảm giác có chút xấu hổ, dứt khoát vùi đầu khẩu ăn. Mỹ lì à cũng không nhiều lời, chỉ là cười tiếp tục nấu nướng. Hai ba miếng ăn xong điểm tâm, Bở Dĩ tật đem bộ đồ ăn thanh tẩy một chút, quay người ra phòng bếp. Hắn đi tới trước quầy, như vậy ta liền đi trước. Chờ một chút. Sơ Lị gọi hắn lại, đưa tay cầm lên một cái chìa khóa, "Chìa khóa, ngươi cái kia thành đã sớm tìm không thấy đi." Bở Dĩ tật gãi đầu, Mới chìa khóa ta về sau cho ngươi, muôn đều đã bị giật xuống tới, chìa khóa còn có cái gì dùng? Shirley sững sốt một chút, sau đó trận mắt thu hồi chìa khóa, dự chén đĩa làm việc đã có người làm, nhưng là trong tiệm luôn có người náo sự, nếu như ngươi không ngại, công tác bảo an có thể giao cho ngươi. Kia liền nhiều chỉ giáo, Shirley lão bản. Bỡ gì tất cười đồng ý sau đó càng nhiều tinh lực muốn tung ra tại cùng Dị Bệ ấy đại ca học tập hạ kỳ bên trên, nhưng là tiền sinh hoạt cũng là muốn kiếm chút, không phải từ Dị Bệ ấy đại ca nơi đó 10 vạn bợ lỉ cũng còn không lên. Bảo an liền bảo an đi. Dù sao cũng so treo biết tốt. Sương hô thế này ta thích." Sở Lị hơi gật đầu, "Về sau nhớ kỹ bảo trì, không phải cẩn thận ta trừ ngươi tiền lương." "Vậy thật đúng là đáng sợ." Bỡ Dĩ Tật cười ha ha một tiếng, "Tóm lại, về sau gặp lại." Thuận buồm xuôi gió. Giờ đi nhân ngư quán cà phê, Bỡ Dĩ Tật hướng thẳng đến ngư nhân đường phố di động, tiếp xuống liền nên đi tìm ạt lòng đại ca tâm sự đảo ngư nhân cũng không tính quá lớn, nhưng là từ san hô chi đổi tiến về ngư nhân đường phố cũng phải tốn hao một đoạn thời gian. Bỡ Dĩ Tật một lần trở lại ngư nhân đường phố thời điểm thời gian đã đến chưa? Hắn cũng không chỉ hoãn, trực tiếp tiến về ạt lòng cho ở nhà này, lầu nhỏ đại môn đóng chặt, Bợ gì Tất có thể cảm thụ được bên trong tụ tập đại lượng người. Mặc dù Bợ gì Tất năng lực không cách nào làm cho hắn kỹ càng phân biệt khác biệt sinh vật ở giữa khác nhau, nhưng là hắn đoán, hạt lòng hắn không có rời đi. Tiến lên, đẩy cửa. Môn mặc dù từ nội bộ khóa, nhưng may mắn thay Bợ gì Tất lực lượng đủ lớn, xinh xinh đem hai phiến đại môn cho đẩy ra. Rắc băng một tiếng khóa cửa to lớn tiếng vỡ vụn bừng tỉnh trong phòng trải qua tối hôm qua một đêm cuồng hoan về sau ngổn lộn xộn nằm xuống đất bên trên ngư nhân nhóm. Bọn hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, sau đó liền thấy con ánh sáng cất bước tiến đến bờ gì tật. Đón ánh sáng, ngư nhân nhóng hiếp mắt rốt cục thấy rõ ràng bờ gì tật bộ dáng. Bờ gì tật, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Một cái ngư nhân lung la lung lay đứng lên, nghiêm nghị nói, "Át Lỏng đại ca nói không muốn nhìn thấy ngươi." "Không sai, một cái khác ngư nhân chảo phun nói, ngươi liền cùng dí bệ cùng một chỗ, đi liếm nhân loại cái mông tốt, ngược lại ngươi không phải cũng là có được nhân loại huyết thống lẫn lột. Hắn nói không ra lời. Bờ dị tật giống như là huyễn ảnh đồng dạng, nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, giơ lớn tay trực tiếp bắt lấy hắn miệng. Ta từ nhỏ đã minh bạch một sự kiện, không tôn trọng ta người, cũng không đáng đến ta tôn trọng, cho dù là đồng bào cũng giống vậy. Tùy ý hất lên, cái kia ngư nhân giống như là đạn pháo một dạng trực tiếp đụng xuyên phòng ốc vách tường bay đến phòng ở bên ngoài đi. Vốn đang bởi vì say rượu mà mệt mỏi mệt mỏi ngư nhân nhắm nháy mắt bình tĩnh. Bởi gì tập chân phải giống đạp sàn nhà, mặt đất bị hắn giẫm ra một cái vết loẵng, trong lúc nhất thời cả tòa phòng ở đều đang rung động, hắn bình tĩnh nói, ta rất tôn trọng ạt lòng đại ca, nhưng là cũng không đại biểu, các ngươi thể đối ta nói năng lố mãng. Nư nhân nhóm lúc này mới nhớ tới, tại mấy năm trước đó Bợ gì Tất còn không có rời đi, Ngư Nhân Đường phố thời điểm cũng đã là nổi danh bạo lực phần tử, tất cả dám mở miệng vũ nhục hắn người đều sẽ lọt vào hắn không lưu tình chút nào bạo lực đối đãi. Mà đã từng là Thái Dương Hải tặc đoàn thành viên, Ngư Nhân nhóm càng là sẽ không quên, cho dù là tại Thái Dương Hải tặc đoàn thời điểm, Bợ gì Tất cũng là táo bạo nhất đấu võ phái, bọn hắn chỉ là trong lòng thầm mắng tên ngu ngốc kia, chào phúng hai câu lập trưởng cũng liền thôi, thế mà thực sự dám mắng Bợ gì Tất, đây không phải muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, Ngư Nhân nhóm căm như hến. Tốt, lòng đại ca ở nơi nào?" Bợ gì Tất hỏi. "Ta chính là ở đây." Ác lòng âm thanh vang lên. Hắn từ lầu 2 trên cầu thang đi xuống, mấy cái ngư nhân theo sau lưng hắn, Cucuubi, Haki, Trụ, đều là hắn chọn chúng các cán bộ. Át lòng mang trên mặt thiếu dung, nhưng là con ngươi đã co vào thành một đầu đường dọc, người quen biết hắn đều biết, lúc này Át lòng đã phẫn nộ đến cực hạ. Cho nên, hảo huynh đệ của ta, ngươi xuất hiện ở đây, tổn thương đồng bọn của ta, là bởi vì cái gì? Bỡ gì tập chậm dãi thở phào nhẹ nhóm, bình tĩnh nói, ta là tới ngăn cản ngươi ra biển, Át lòng đại ca. Át Lỏng trầm mặc một chút, sau đó hắn đột nhiên cất tiếng cười to, "Jo ha ha, ha. Bi, thu. Các ngươi đã nghe chưa?" Điều tự này nói muốn ngăn cản lão tử ra biển a? Bở Dĩ Tật, ngươi bị gì vậy tẩy nào sao? Cù Du bị nghiêm túc nói, hay là nói, ngươi thực sự lựa chọn đứng tại nhân loại bên kia. Bở Dĩ Tật nghiêm túc nói, ta chỉ là không nghĩ để Tiger đại ca nguyện vọng thất bại. Không ít Thái Dương Hải Tặc đoàn lão nhân ánh mắt cũng hơi biến đổi. Y miệng. Bở Dĩ Tật. A T Lỏng càng là nháy mắt lựa giận mãnh liệt, hướng thẳng đến Bở Dĩ Tật đánh tới, Tiger đại ca cũng là bởi vì nhân loại mà chết, cho nên chúng ta mới phải báo thù. A T tựa như là mũi tên đồng dạng, bắp thịt toàn thân kéo căng, một hướng phía Bở tới. Bợ gì tất tùy ý đưa tay, nhẹ nhõm tiếp được ạt lòng năm đấm. Ạt lòng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên nhân thứ hai là, bợ gì tận nói, ta không hy vọng ạt lòng đại ca ngươi chết trên biển cả. Ngươi là đang xem thường lão tử sao? Hỗn đản tiểu tử. Ạt lòng lựa giận càng sâu, bị coi là tiểu đệ người xem thường, hắn cảm thấy to lớn vũ nhục, ra sức giằng co. Nhưng là bợ gì tận tay tựa như là sắt thép đúc thành đồng dạng, để hắn căn bản bất lực chống thoát. Tiểu tử này hiện tại thế mà trở nên mạnh như vậy rồi. Ạt lòng khó có thể tin. Lấy ạt lòng đại ca ngươi tấp phòng, ta nghĩ ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp hại quân thảo phạt, cho nên ta muốn, cùng nó để ngươi chết ở bên ngoài, vẫn là để ngươi lưu tại đảo ngư nhân tốt. Bỡ gì Tất hơi dùng sức, trực tiếp đem ạt lòng nhấc lên, chiều cao của hắn còn cao hơn ạt lòng một mạng lớn. Ạt lòng còn muốn giãy rủa, bỡ gì Tất chỉ là tay dùng sức lắc một cái, ạt lòng thân thể lập tức giống như là trong gió cảnh liễu một dạng run run không ngừng. Hoa wow. hắn tiêu thảm, cảm giác toàn thân đều muốn bị run tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nơi nào còn có phản kháng lực lượng. Bờ gì dẫn theo ạt lòng đi lên lầu, tóm lại, chúng ta tâm sự đi. Uy, bỡ gì tật. Ngươi cái tên này mong muốn đối ạt lòng làm cái gì? Cù dù bị cùng chịu ngăn tại bờ gì tất trước mặt, nhưng là chỉ là bị Bờ gì tật tiện tay một nhóm liền đẩy đến một bên. Hai người khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, loại lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đều chớ quấy giãy chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bờ gì tật cứ như vậy dẫn theo ạt lòng đi đến lầu 2. Ngư nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, mới rốt cục có người mở miệng. Kia tiểu tử, trở nên thật là lợi hại. ạt lỏng đại ca ở trước mặt hắn, quả thực liền cùng tiểu Hải tử một dạng nhỏ yếu. Chương 22: Cùng ạt lỏng đối thoại. Dị bệ ơi khiêu chiến. Chương 22, cùng ạt lòng đối thoại, dị bệ ơi khiêu chiến. Bỡ gì Tất tiện tay đem mặt lòng ném tới trên sàn nhà, sau đó xe nhẹ đường quen đặt mông ngồi tại một trường sofa bên trên. Bỡ gì Tất, người cái này hỗn đản. Ạt lòng chật vật xoay người mà lên, hắn giống giận, đồng thời nhanh nhẹn nhảy vọt đến bên tường, một bả nhấc lên một thanh răng cùng đại đao. Trên mặt của hắn một mảnh xanh xám. Bỡ gì Tất để hắn tại ngư nhân nhóm trước mặt mất hết mặt, về sau hắn còn thế nào dẫn đầu những tên kia đi tổ kiến một cái thống trị nhân loại ngư nhân vương quốc. To lớn đại đã cao cao dơ lên. Tiếp theo một cái chốc mắt liền muốn hướng thẳng đến Bợ Tử tật vô xuống, nhưng là, Át Lòng do dự, thực sự muốn giết tiểu tử này sao? Tốt, hiện tại rốt cục có thể hào hảo trò chuyện chút. Bợ Tử ngồi dựa vào trên ghế salon, lặng lặng nhìn Át Lòng sắc mặt thay đổi, Át Lòng đại ca, ngươi là muốn giống như là nói cho khi còn bé chúng ta như thế, đi chinh phục nhân loại kiến tạo một cái ngư nhân đế quốc đi. Đương nhiên, Át Lòng đại đao cuối cùng vẫn là không có bộ xuống, hắn lớn tiếng tuyên cáo giá tâm của hắn, ngư nhân mới thật sự là cao đẳng sinh vật, chỉ là nhân loại chỉ là sinh ra liền nên bị ngư nhân thống trị sinh vật cấp thấp mà thôi. Hắn tại Tuyên Dương hắn nhất quán đến nay thờ phụng lý luận, ta muốn sáng tạo một cái ngư nhân nô dịch nhân loại vĩ đại quốc gia, đem mấy trăm năm qua nhân loại mang cho chúng ta ngư nhân đau sót toàn bộ gấp bội hoàn trả. Bở gì tất thở dài? Cái này nam nhân là đã mình đem mình tẩy não sao? Nghe rất mỹ hảo, nhưng là, ạt lòng đại ca, bở gì tất trầm giọng nói, dựa vào cái gì? Cái gì? ạt lòng sững sốt một chút. Ngươi dựa vào cái gì thống trị nhân loại? Bở gì tất hỏi? Đương nhiên bởi vì chúng ta sinh ra liền cao quý. ạt lòng lớn tiếng nói, chúng ta sinh ra lực lượng chính là nhân loại hơn gấp 10 lần, còn có thể trong nước sinh tồn. Chúng ta vốn là hẳn là biển cả chủ thể. Là như vậy sao? Bởi gì tất cười cười, nhưng là ngươi liên tục ta đều thắng không được a. Như là đã dự định khai thác kịch liệt một điểm thủ đoạn, kia trước đó khó mà nói hiện tại cũng có thể nói. Hạt Lòng không cam lòng tán răng, nhưng là đây là sự thật, tiểu tử này thực lực đã hoàn toàn ở trên hắn. Bởi gì ta nói, trong nhân loại mạnh mẽ hơn ta ra hỏa không biết có bao nhiêu, tỉ như nói, một năm trước bắt giữ chúng ta cái kia tia trước hải quân, ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Hạt Lòng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đương nhiên sẽ không quên, cái kia phảng phất ác một dạng nam nhân. Loại kia cảm giác bất lực trước này chưa từng có. Đây chẳng qua là bởi vì là trên đất bằng, ạt lòng âm thanh thấp xuống, nếu như là ở trong biển. Đúng, chỉ cần là ở trong biển, chúng ta chính là vô địch. Ảt lòng trong lời nói một lần nữa tràn ngập lực lượng. Bờ gì tất lại thở dài, cho nên kia cùng hiện tại có cái gì khác biệt đâu. Chúng ta không phải ý nguyên chỉ có thể đợi tại đáy biển sao. Ảt lòng á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng, Ảt lòng đại ca ngươi suy nghĩ, cũng chính là lặng lẽ công chiếm vài cái nhân loại thành trấn nô dịch một nhóm nhỏ nhân loại A. Bờ gì tất có chút nói Chỉ là đi ngược đại nhân loại bình thường phát tiết lựa giận mà thôi, tiện thể lấy vớt ít tiền thỏa mãn ngươi dục vọng, ngươi một mực liền rất thích giàu không phải sao? Thậm chí vì ẩn giấu hành tung, có lẽ sẽ còn chủ động đi tìm hải quân bên trong bại hoại hợp tác với bọn họ. Ngươi không dám đi cùng hải quân chiến đấu vì Tiger đại ca báo thủ, cho nên, liền đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị ạt lòng đại ca. Bỡ gì tất? Ạt lòng mặt đen lên, ngươi cái này hú đản. Bởi vì ngươi là minh mạch, nhân loại so với chúng ta ngư nhân càng cường đại. Bỡ gì cũng không để ý tới Ạt lòng tức giận, chỉ là tiếp tục nói, đạo ngư nhân chỉ có 5 triệu nhân khẩu. Nhưng là nhân loại số lượng là chúng ta gấp mấy trăm lần, chớ nói chi là trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả đều là nhân loại, chúng ta ngư nhân mạnh nhất dĩ bệ ấy đại ca ở trước mặt bọn họ cũng không chịu nổi mục kích, thực sự muốn cùng nhân loại khai chiến, cuối cùng chúng ta được đến chỉ là hủy diệt hạ chẳng. Át lòng trên mặt, bở gì tật nói chúng hắn tâm sự, cùng cái kia kia chấp người chiến đấu qua về sau, hắn đương nhiên biết hải quân cường đại, kia là hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Hắn nghĩ là, đi tứ hải bên trong yếu nhất đông hải, sau đó lặng lẽ thành lập một cái ngư nhân lĩnh vực. Hắn cũng chính xác mong muốn kiếm tiền, thẳng như bở gì tật nói, hắn rất tức Nhưng dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Vỡ gì tôi nói, chúng ta Y nguyên ở biển sâu chịu đủ kỳ thị, đi săn ngư nhân cùng nhân ngư nhân loại Y nguyên hung hăng ngang ngược, nhân loại các quý tộc Y nguyên lấy có được một tên nhân ngư làm nô. Ngược lại là cùng chúng ta không oán không cựu nhân loại thụ ngươi ức hiếp lăng đục, sự tình bại lộ về sau ngươi khó thoát một kiếp, nhân loại cũng sẽ càng thêm chán ghét ngư nhân. Ngoài trừ ngươi thỏa mãn dục vọng bên ngoài có ý nghĩa gì đâu? Để đảo ngư nhân lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm sao? Ngươi thật là vì ngư nhân, vì đảo ngư nhân mà chiến đấu sao? Át lòng cơ nghiến nghiến lợi, nhưng lại hắn lại nghĩ không ra lời gì tới phản bác bợ gì tốt. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, tựa như là che lấp bí mật bị vạch trần đồng dạng. Bỡ gì tất lại hỏi, ạt lòng đại ca, ngươi cảm thấy vì cái gì Tiger đại ca rõ ràng rất chán ghét nhân loại lại không để chúng ta tổn thương nhân loại?" Tiger cũng không thích nhân loại, không có chút nào thích. Hắn đã từng bị bắt làm 3 năm nhân loại nô lệ, nhận hết nhân loại tra tấn. Nhưng là hắn tổ kiến thái dương hải tặc đoàn thời điểm lại nói, cái này đoàn hải tặc ý nghĩa là mang đến giải phóng cùng tự do, tuyệt không tự dưng tổn thương nhân loại. Trải qua địa ngục, nhưng lại tuyệt không ý lại người khác cũng gặp được chuyện giống vậy, cho dù là nhân loại cũng giống vậy. Cho nên cho dù là thức tỉnh ký ức hiện tại, Tiger vẫn là bờ dị tật kinh nể nhất người. Là bởi vì Tiger đại ca biết, nếu như tùy ý kiểu hận lang tràn, đảo ngư nhân sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu. Không thể ạt lòng trả lời, bờ dị tật liền phối hợp cảm thắng nói, thật sự là bi ai đúng không? Rõ ràng một mực bị ép hại chính là chúng ta, nhưng là chúng ta lại chỉ có thể hủy khúc cầu toàn. Mà ngươi, lại còn muốn cho Tiger đại ca ý nguyện thất bại. Đủ! Đủ! Ảt lòng giận dữ hết, bờ dị tật! Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? hắn giống giận mong muốn cải biến ngư nhân tộc địa vị, mong muốn chứng minh ngư, ngư nhân trí thượng lý niệm, vậy cũng chớ làm những này không hiểu thấu sự tình đạt lòng. Bở Dĩ Tất nghiêm mà nói, cha đạp Tiger đại ca nguyên vọng, để đảo ngư nhân lâm vào hiện cảnh, chỉ vì thỏa mãn cá nhân ngươi phát tiết dục vọng, đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trước khi chết, bởi vì nhân loại phản bội, Tiger đã đối với nhân loại triệt để tuyệt vọng, nhưng là hắn vẫn không nguyện ý để đồng bạn đem hắn nguyên nhân cái chết chuyển về đảo ngư nhân. Hắn không nghĩ hận quyết tán, không nghĩ đảo ngư nhân đưa tới tai nạn. Bở Dĩ Tất, ác lòng cơ hồ quá hóa giận, thẳng đến Bở Dĩ tới, hắn giống giận Thiếu cho lão tử phát luôn bữa bãi. Bởi gì tất trực tiếp đưa tay bắt lấy ạt lòng đầu, chỉ là hơi dùng sức, liền để hắn không thể động đậy. Nhưng lại ạt lòng lại cũng không e ngại, hắn tức giận nói, ngươi là muốn lao tử muốn cùng ngươi còn có gì bệ ấy một giả sao? Không làm gì. Đối với nhân loại ủy khuất cầu toàn, ngồi nhìn bọn hắn đối với chúng ta người khi nhục. Bỡ Dĩ tất tiện tay đem ạt lòng ném trở về, hắn bình tĩnh nói, chỉ là để ngươi không muốn làm chuyện nhảm chán, không phải không làm gì. Ngươi có một chút nói không sai, bởi vì nhỏ yếu, cho nên mới sẽ nhận khi nhục. Bỡ Dĩ nói, nhỏ yếu không phải nhân loại, mà là chúng ta. Cho nên tại báo thủ trước đó trước bảo hộ chính chúng ta an toàn, trước hết để cho mình trở nên càng cường đại, trở nên càng mạnh. A lòng ngồi sập xuống đất, có chút liền giật mình. A lòng đại ca, ngươi biết dầu trắng sao? Bợ gì tân hỏi? Biết thì thế nào? A lòng âm thanh lạnh lùng nói, được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng hắn làm sao có thể không biết đâu. Với lại nam nhân kia cờ sĩ liền tung bay tại đảo ngư nhân trên không, đại hải tộc thời đại khai mạc về sau gặp nhân loại hải tộc điên cuồng trà đạp đảo ngư nhân, chính là bởi vì có hắn phù hộ mới có hiện tại một điểm an bình. Vậy ngươi liền nên biết, cho dù là chính phủ thế giới, cũng cầm dầu trắng cường giả như vậy không có cách nào Uy danh của hắn, thậm chí cách Thiên Sơn Vạn Thủy đều có thể che chở đảo ngư nhân. Bợ Tử tận nghiêm túc nói, "Như vậy, chỉ cần chúng ta đảo ngư nhân cũng sinh ra loại trình độ kia cường giả, trên thế giới này liền không có bất luận kẻ nào còn dám coi thường chúng ta, cho dù là chính phủ thế giới cũng phải nghiêm túc cân nhắc thái độ của chúng ta. Một cái hải tặc hoàng đế đẳng cấp cường giả, trên thế giới này chính là có được dạng này lực ảnh hưởng. Nhất là khi cái này cường giả còn đại biểu cho một cái bộ tộc mạnh mẽ thời điểm." Athlong một mặt không hiểu, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, Bợ Tử?" Hắn là Beta Cho dù là ngư nhân tộc mạnh nhất dị bệ ấy, so với loại trình độ kia cường giả cũng còn kém xa lắm ạ bở gì tật đứng lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó, hắn nghiêm túc nói, người kia sẽ là ta. Cái gì? Át Lòng trừng lớn hai mắt. Ta sẽ trở nên so tất cả tiền bối đều càng cường đại. Bở gì tật nghiêm túc nói, trở thành trên thế giới cao cấp nhất cường giả, cho đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn coi trọng ý nguyện của chúng ta. Át Lòng cả người đều sửng sốt. Bở gì tật là hắn chưa từng có nghĩ tới. Trở thành trên thế giới cao cấp nhất cường giả. Loại chuyện này, thực sự khả năng làm được sao? Chỉ bằng ngươi, có thể làm được sao? át lòng vô ý thức mong muốn hỏi như vậy, nhưng là hắn há miệng ra, cũng không có thanh âm gì phát ra tới. Hắn ý thức được, Bợ Tử tận năm nay mới bất quá 17 tuổi, nhưng lại đã có được kinh người như vậy lực lượng. Thật sự là hắn là đảo ngư nhân trước nay chưa từng có thiên phú người. Nếu như nói thật sự có ai có thể trở thành mạnh nhất ngư nhân, vậy nhất định chính là hắn đi. Ta nói đến thế thôi, ạt lòng đại ca ngươi tin hoặc là không tin cũng không đáng kể. Bợ Tử nói, ngươi chỉ cần biết, ta có được nhẹ nhõm ngăn cản lực lượng của các ngươi liền đầy đủ, đừng nghĩ lấy đi làm loại kia chuyện nhảm chán, thực sự nghị đối với nhân loại bảo thủ Cứ việc có thể đi tìm tới ở trên đảo nhân loại gây chuyện hại tác hoặc là lái buôn nô lệ phiến phước, hoặc là thử đi trở nên càng mạnh, để cho mình có thể tại tương lai phái bên trên công dụng. Ta hội mời gì bệ hỡi đại ca nhìn chằm chằm các ngươi, đừng nghĩ lấy vụng trộm ra biển." Hắn thở dài, "Có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ạt lòng thực sự còn khư khư cố chấp, hắn cũng chỉ có thể thực sự khai thác một điểm bạo lực thủ đoạn." Bỡ gì tất quay người rời đi đi xuống lầu, ngư nhân nhóm cơ hồ cũng còn đợi tại ngưỡng chỗ, thậm chí căn bản không dám đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn tới. Phía trên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phong ở cách gâm rất không tốt, nư nhân nhóm nghe tới vừa rồi ạt lòng tiếng gầm gứ phẫn nộ. Bởi gì tật cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp rời đi, tiếp xuống nên đi tìm gì bệ ấy. Trên lầu. Bởi gì tật rời đi về sau, ạt lòng y nguyên thật lâu không có động tác. Ui. Ảt lòng. Không có sao chứ. Cú dù bị mấy người vội vàng lên lầu, nhìn vẻ mặt hoảng hốt ạt lòng tức giận nói, bởi gì tật tên hốn đàn kia tiểu tử thực tế là quá phép đối. Ảt lòng cũng không có đáp lại. hắn suy nghĩ một sự kiện Nếu như Bợ Tử thật sự như là hắn nói, có thể trở nên giống như là những cái kia trên đại dương bao la cấp cao nhất quái vật mạnh, đảo ngư nhân lại biến thành cái dạng gì? Hắn là biết, râu trắng bảo hộ thế giới mới một vùng biển, mà đồng dạng cường đại cái đồ cùng chặt lọt kẻ lỉn riêng phần mình thống trị thế giới mới một quốc gia, không người dám đi mạo phạm bọn hắn. Nếu như, Bợ Tử thật sự có thể giống như bọn họ cường đại, ai còn dám đối ngư nhân nhóm làm càn? Có lẽ liền thật sự có thể sáng tạo một cái trước nay chưa từng có ngư nhân đế quốc. Mà lấy hắn cùng Bợ Tử tật quan hệ, lấy mỗi mỗi của hắn cùng Bợ Tử tật quan hệ, Hạc Long đột nhiên cảm thấy như thế tương lai tựa hồ cũng rất tốt, nhưng là vấn đề ở chỗ, Bợ gì tất kia tiểu tử thật sự có thể trở thành cường giải như vậy sao? Người lạ như thế cùng hắn nói. Nghe Bợ gì tất nói xong hai lần cùng hạt lòng tiếp xúc sau khi trải qua, Di Bệ A thở dài. Hạt lòng đại ca đối với nhân loại cừu hận đã không thể hóa giải, hắn đầy trong đầu đều là phát tiết, phá hư cùng kết đoạn, mong muốn thuyết phục hắn chỉ sợ rất khó khăn. Bờ gì Tử nói, cho nên, chỉ có khai thác cưỡng chế một điểm thủ đoạn. Ta minh bạch. Di Bệ A gật gật đầu, ta trước đó còn có chút do dự, nhưng là ngươi nói đúng, lấy Hạc Long tính cách, thực sự để hắn đi đến trên đại dương bao la. Chỉ tiến một bước kích thích nhân loại cùng đảo ngư nhân mâu thuẫn không có bất kỳ cái gì khác khả năng. Ta sẽ không để cho hắn trả đạm Tiger lại cả tâm nguyện. Tiger là bởi vì nhân loại mà chết, nhưng là hắn trước khi chết nói đừng để cứu hắn quyết tán, cho nên Dị Bệ ấy cưỡng ép nhẫn mại xuống dưới. Cho nên, hắn càng không nguyện ý có người phá hư Tiger tâm nguyện. Ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm ạt lòng bọn hắn, sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Dị Bệ chỉnh trọng nói, "Ừm." Vợ gì tất gật gật đầu. Cũng chỉ có dạng này đi. Có lẽ cùng ạt lòng đại ca tình nghĩa hội như vậy Nhưng là chỉ Tránh để hắn bị cao su tiểu tử đánh một trận tơi bởi về sau lại bị hải quân bắt giữ nói không chính xác vì phòng ngửa Bê bối tiết ra ngoài bị trực tiếp xử quyết rơi tương lai ta đã liên lạc qua hải quân bên kia bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra có thể tạm thời an tâm một chút gì bệ ấy nhớ tới một chuyện khác bất quá kế tiếp còn là phải khiêm tốn một điểm ta đã để ngư nhân đường phố người tận lực tránh đem ngươi trở về tin tức chuyển đi tạ ơn gì ấy lại ca bởi gìtậ trình trong nói ta cũng không cóáo sự dự định hahaha ha ha, dạng này là tốt gì ấy gần gần đầu kia liền tới làm chính sự đi Ngươi cùng ạt lòng nói, ngươi muốn trở thành giống như là dâu trắng lao trà cường giả như vậy. Vở gì tật gại gai đầu, có phải là có chút mèo khen mèo dài đuôi rồi? Hắn nói, dù sao cũng phải muốn để ạt lòng đại ca có một cái khác tưởng nghiệm mà không đến mức tuyệt vọng cùng đường mạt lộ a. Với lại, vở gì tật tự tin nói, ta cảm thấy ta có thể làm được. Ha ha ha ha, thật sự là tự tin a bở gì tôi. Dị bệ cười ha ha, bất quá đây cũng không phải chuyện xấu. Nếu như em ngại, kia liền không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước. Thế nào? Tại chính thức tu hành bắt đầu trước đó, muốn tới cùng ta chiến đấu thử nhìn một chút sao? Dị bệ ấy nói như vậy, Hả? Vợ gì tất dân mình? Chương 23, dị bệ gây rung động. Chương 23, dị bệ gây rung động. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, Hải quân bản bộ, tên là Mã Jinệ phó đại yếu tắc. Cái nào đó nam nhân đẩy ra nguyên soái văn phòng đại môn. Công đại ca, vừa rồi dị bệ phát tới liên lạc. Nam nhân có một cái viên cầu một dạng tiểu tóc, trên đầu mang theo một đỉnh hải âu một dạng ngũ. hắn hỏi vì cái gì cuối cùng cái kiêng ngư nhân hải tặc còn không có trở về. Trên đại dương bao la đám người xưng hô như vậy cái này nhân, đại tướng sèn gồ củ. Thật sự đau đầu, ngươi là thế nào trả lời hắn? Ngồi tại sau bàn nam nhân thể trạng tương đương cương tráng, sợi dâu giống như là dựng ngược chữ sơn đồng dạng. Hắn chính là từ thật lâu trước đó đi qua liền làm toàn thể hải quân thông xoái dẫn dắt chính nghĩa con đường nam nhân, hải quân Nguyễn Soái, Cương cốt, Tùng. Sengoku cũ trả lời, nói thẳng bẩm báo, áp giải quân hạ mất tích. Nhưng là tên kia hoàn toàn không tin, cho rằng là chúng ta đổi ý, sẽ tin tưởng mới là quái sự. Công rất đau đầu lau trán, hạ ạ tên kia đến cùng gặp cái gì? Làm sao đột nhiên liền biến mất sạch sẽ? Một điểm manh mối đều không có, hết lần này tới lần khác còn liên lụy đến mới thất vú Công việc sưu tầm một mực không có dừng lại, nhưng là lấy thế giới mới ác liệt tự nhiên điều kiện, mong muốn tại kia một mảnh rộng lớn hải vực tìm đến manh mối khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sengoku nói, nhưng cũng không thể cứ như vậy khi chuyện này đi qua đi. Công đôi mắt vừa nhấc, ánh mắt của hắn tương đương sắp bén, vô luận nói như thế nào, một cái bản bộ thiếu tướng lạng Yên không một tiếng động biến mất đều là đủ để cho hắn coi trọng sự kiện lớn, thỉnh cầu chính phủ hiệp trợ, không muốn bỏ qua bất luận cái gì khả năng manh mối. Sengoku nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm thấy có thể từ khoa học bộ đội bên kia bắt đầu, Hawk nói, hạ cùng cái kia ngư nhân quan hệ trong đó cũng không hòa hợp giao cho ngươi, xèn gù cụ. Phát sinh ở mạ dị nệ phó sự tình bờ gì tật cũng không rõ ràng, bất quá cho dù là biết cũng sẽ không kinh ngạc chính là. Hải quân bản bộ thiếu tướng cũng không phải cái gì cấp thấp sĩ quan á lúc này, giờ phút này, bờ gì tật phiêu phủ ở bên trong biển sâu, hắn phía trước cách đó không xa nước biển bên trong, dị bệ ấy cũng lặng lặng nổi lơ lửng. Ngay tại trước đó, dị bệ ấy đột nhiên đưa ra muốn cùng bờ dị tật chiến đấu một lần đối mặt bờ gì tật nghi vấn, dị bệ trả lời như vậy, xác nhận ngươi bây giờ năng lực về sau, ta mới tốt phán đoán nên dùng dạng gì luyện cường độ. Nghe ngược lại là rất hợp lý. Cuối cùng lựa chọn địa điểm chiến đấu chính là cái này, một mảnh tương đối rời xa đảo ngư nhân, nhưng là không có triệt để thoát ly hệ vợ quang mang biển sâu. Dù sao gì bệ ấy để bở gì tập toàn lực ứng phó, vậy nếu như tại trên đảo ngư nhân chiến đấu, động tính có thể sẽ có chút đại. Bất quá, hắn thực sự có thể ở trong nước tự do hành động sao? Dị bệ ấy nhìn cách đó không xa bở gì tập trong lòng sợ hãi thán phục, là có thể lực người không sợ nước, thậm chí còn có thể ở trong nước lúc sinh sống, nên có bao nhiêu đáng sợ. Chuẩn bị xong chưa bở gì Dị bệ cười ha hả nói, chuẩn bị kỹ càng liền công đến đây đi. Vậy ta liền không khách khí. Võ gì tất nôn một chuỗi bạc khí. Vừa vặn kiểm tra một chút, mình bây giờ cùng trên đại dương bao là các cường giả trên lệch còn lớn bao nhiêu. Dị Bệ ấy đại ca mặc dù không phải thế giới này cao cấp nhất quái vật, nhưng là tuyến 2 tiêu chuẩn vẫn là có, cho dù là đặt ở hải tặc các hoàng đế giới trướng, đó cũng là cán bộ lớn tiêu chuẩn. Mình có thể thỏa thích thi triển. Phốc. Bên trong biển sâu bị lôi ra một đạo cột khí màu trắng, bợ gì tất như là ngư lôi ra khỏi lòng, tốc độ kinh người nháy mắt đột phát. Tại trong biển rộng bơi lội nhất nhanh chính là nhân ngư, thứ hai nhanh chính là ngư nhân. Dị Bệ ấy mang trên mặt ý cười, hai chân dẫm lên nước. Song Đài đã dọn xong tư thế, tới đi. Ngư nhân cả giựt, dọn sen mài ga đồ dạ second. Ở trong nước thi triển ngư nhân thể thuật càng là như hộ thiên cánh, trung quanh nước nhận bở rỉ tật năm đấm dẫn dắt, hình thành dòng xoáy vòng quanh năm đấm của hắn. Quá thô ráp. Dị Bệ toọng mong thân thể tùy ý nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh đi bờ rỉ tật năm đấm, hắn còn cực kỳ nhàn tâm phê bình nói, "Nư nhân cả giựt cũng không phải tùy tiện vùng vẫy năm đấm. Ra gì? phải rách biển, bên trong biển sâu thậm chí đều bị hắn đá ra một mảnh khu vực chân không." Dị Bệ ưỡn thẳng tay phải lên ngăn tại trước người độ. Một tiếng bạo hưởng, Dị Bệ ấy bị bờ rì tật một cước đá bay ra ngoài. Lực lượng kinh người. Về sau rút lui không bao xa, Dị Bệ tán tường nói, đương nhiên kỹ xảo vẫn là rất thô giáp chính là, lực lượng hoàn toàn không có nhất triệt để bạo phát đi ra. Dị Bệ đại ca, tốt xấu nghiêm túc một điểm đi. Bỡ rì tật tiêu xạ mà tới, năm đấm như là như mưa rơi rơi xuống. Ta thế nhưng là đã thần kinh căng thẳng. Dị Bệ hình thể mặc dù to mọng, nhưng là tốc độ phản ứng nhanh kinh người, hai tay của hắn phảng phất hóa thành hư ảnh, bỡ mỗi một lần huy quyền đều bị hắn một bàn tay đập trở về. Đây chính là hạ kỳ quan sát sao? Bỡ rì tật kinh nói, Công kích của mình quả thực quần lốt đều bị nhìn xuyên. Hạ Kỳ quan sát là nghe lực lượng. Dị Bệ ấy đưa tay chụp vào bờ Dị Tật, tại Hạ Kỳ quan sát cảm giác bên trong, ngươi công kích quá rõ ràng. Tay của hắn lập tức sắp bắt được bờ Dị Tật thủ đoạn. Nhưng là cũng chính là tích tắc này, bờ Dị Tật thân thể uốn lẹo, tránh đi Dị Bệ tay đồng thời kéo dài khoảng cách. Ùng. Dị Bệ sững sốt một chút, thế mà kịp phản ứng rồi. Kém chút liền bị bắt lại, không hổ là Dị Bệ ấy đại ca. Bở Dị Tật cười nói, còn tốt mình phản ứng nhanh. Năng lực nhận biết nghiêm chỉnh mà nói chỉ là tự thần cá mực cung cấp năng lực bổ sung phẩm, bởi gì tất chính thức nghi từ loại này sinh vật trên thân được đến năng lực là nhanh nhẹn cùng phản ứng. Tự thần cá mực mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là thân thể trải rộng một loại có thể tăng cường xúc giác cùng ra tổ tín hiệu thần kinh truyền lại đặc tù tế bào, mẫn cảm nhanh nhẹn không tưởng nổi, nghe nói bọn chúng thậm chí có thể thông qua làn da cảm nhận được nước biển chấn động xác nhận một đoàn con người vận động quỹ tích, sau đó dùng bọn chúng to lớn xúc tu tinh chuẩn lại mau lẹ tại con người ra trước đó đưa chúng nó dần dần nhét vào miệng bên trong. Lại phối hợp cự ly năng lực nhận biết, bọn chúng mới có được tự thần chi danh. Dị Bệ Ngụy lại ca, tiếp xuống cũng không nên hù đến. Bỡ gì tất hình thể bắt đầu bành trướng. Không cần năng lực căn bản không có ý nghĩa của chiến đấu. Dị Bệ ấy vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều cao hơn hắn. Thật là năng lực giả. Có thể ở trong biển tự do sinh tồn năng lực giả. Nhìn xem ngay tại biến hình bỡ gì tất Dị Bệ Ngụy rung động trong lòng. Sau đó, càng rung động cảnh tượng xuất hiện. Đây, đây là. Dị Bệ cơ hồ trận mắt hốt hoồm. Hắn nhìn thấy cái gì? Bỡ gì tất biến thành màu đỏ long. Rất nhìn quen mắt long. Đây là cái gì a? Dị Bệ khó có thể tin. Con mắt đều kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài đồng dạng, vợ gì tất, ngươi được đến Cải Đồ năng lực sao?" Chứ màu sắc không giống bên ngoài, rõ ràng liền cùng cái đồ giống nhau như ca. "Là vệ Vega tu phục chế Cải Đồ năng lực." Vợ gì tất, thon dài thân thể ở trong nước tới lui, bất quá năng lực phải cùng cái đồ không sai biệt lắm." "Cùng cải đồ không sai biệt lắm." "Dị bệ ầy lửu lưới. "Cái đồ vượt có, thế nhưng là trên thế giới cấp cao nhất năng lực một trong, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại huyền thú năng lực." "Vỡ gì tớ, có được cùng hắn đồng dạng lực lượng sao?" Kinh hỉ, tại dị bệ trong lòng lên. "Cẩn thận, dị bệ lại ca." Bọ rỉ đột gạo hét một tiếng, lóa mắt điện quang ở trên người hắn nở rộ, dòng điện nháy mắt thông qua nước biển hướng phía 4 phương 8 hướng phóng xạ lái đi. Dị bệ có được hạ kỳ quan sát đánh không chúng hắn. Vậy liền để hắn không cách nào tránh né tốt. Không tầm thường năng lực. Dị bệ cười ha ha, bọ rỉ tất thế là triển lộ ra lực lượng cường đại, hắn thì càng cao hứng, nhưng là cũng đừng xem thường ta a. Toàn thân của hắn bao trùm lên đen nhánh hạ kỳ, ở trong nước nhảy vọt hồ quang điện nháy mắt đem hắn bao quạ. Đau quá đau quá. Dị vệ ấy kêu to, nhưng là cũng liền mện mện chỉ là kêu la. Lôi đỉnh để hắn cảm thấy đau đớn, nhưng là cũng mện mện chỉ là cảm thấy đau đớn. Bở Dĩ Tất cũng không ngoài ý muốn. Dị Bệ hạ Kỷ Vũ trang thế nhưng là mạnh đến có thể tiếp được chặt lọt kẽ lỉn nổi giận một kích mà cơ hồ vô hại a. Mặc dù bây giờ Dị Bệ khẳng định không bằng 11 năm sau cái kia, nhưng là hắn hạ Kỷ Vũ trang cường độ cũng không phải Bở Dĩ Tất có thể không nhịn. Cùng Hạ Hạ tiên kia, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đã lôi đỉnh không dùng được, kia liền sử dụng cùng phong. Phong từ Bở Dĩ Tất trên thân của lên, cuốn lên nước biển, tại đáy biển hóa thành từng đạo màu trắng dòng xoáy chi long, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Dị Bệ đánh kích mà đi. Nước chiêu thức dùng để đối phó ngư nhân cũng không dùng tụa. Dị Bệ song tay hư ồm, hắn vậy mà trực tiếp ôm lấy một đạo màu trắng dòng xoáy, sau đó dụng lực hất lên, cái dị bệ tròn rễ ba. To lớn Hải Lưu tựa như là giòi một dạng bị dị bệ ấy quơ, trực tiếp đem cái khác mấy đạo dòng xoáy đều đả bể, thậm chí mãnh liệt tám lưu để bỏ gì tất đều tại về sau rút lui ám lưu chưa lắng lại, dị bệ ấy đã kích xạ mà tới. Còn có cản mạnh chiêu thức sao? Bỏ gì tất? Dị bệ ấy cười lớn. Đương nhiên. Bỏ gì tất hình thể bắt đầu thu nhỏ, hắn biến thành long nhân hình thái. Thân hình cao lớn phía trên trại rộng vậy màu đỏ, nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trên lẫn mặt dán chặt lấy một tầng khí màng tầng. Ngư nhân cả giật. Hỏa diễm tại biển sâu khó dùng, tăng cường hỏa diễm cũng không tốt đối trị Bệ Ẩy sử dụng. Lôi đình đánh không tủng gì Bệ Ẩy phong ngự, cuốn phong càng là bất lực. Kia liền sử dụng nắm đấm tốt. Vợ Gi gì tật hướng phía gì Bệ ấy nên đón tiếp lấy. Tới đi vợ Gi Tật. Hai người đồng thời huy quyền. Vợ anh. Tiếp theo một cái trước mắt, song quyền đụng nhau. Chỉ là nắm đấm đụng nhau, liền để mảnh này biển sâu nổ tung một mảnh chân không. Thật kinh người lực lượng. Gi Bệ sợ hai tháng phục đơn khí lực, lúc này Bở Gi Tật đã phi thường tiếp cận hắn. Phải biết, tại đảo ngư nhân, không có người nào khí lực so hắn càng lớn. Nhưng là Hắn đã 35 tuổi, thân thể đã sớm tới được đỉnh phong. Mà Bỡ Tử Tuyệt mới 17 tuổi, thân thể vẫn còn cao tốc phát dục kỳ, thậm chí không có trải qua cái gì đường đường chính chính nghiêm ngặt rèn luyện cùng chiến đấu kịch liệt đi trưởng thành. Mình Tại đồng dạng niên kỳ liên tục không có sử dụng năng lực hắn đều kém xa Tích Tắc. Di Bệ ánh mắt cực kỳ kích động. Bỡ Tử Tuyệt, quả nhiên, nếu như là ngươi. Tới đi. Bỡ Tử Tuyệt, để ta xem một chút, ngươi có thể làm đến cái tình trạng gì. Chương 24, Ô Tổ Kim cùng tu hành bắt đầu. Chương 24, Ô Tổ Kim cùng tu hành bắt đầu. Sau đó thì sao? Kết quả cuối cùng là cái gì? Một cái bọt khí vòng trôi nổi tại không trung, Sở Ly ngồi nghiêng ở phía trên, thon dài đôi cá lười biếng nhẹ nhàng bãi động, trong tay nàng lật xem một quyển tạp chí, tùy ý hỏi. "Bỡ gì tất đi ở phía trước?" Nắm thắt ở bọt khí bên trên một sợi dây thừng, một cái tay khác nắm một thanh dây thừng, những này dây thừng liền tại trôi nổi tại không trung một đống bọt khí bên trên, những này bọt khí bên trong bao lấy một vài thứ, thảm bại a. Đơn thuần lực lượng đích thật là đủ để cùng Dĩ Bệ Ấy đại ca phân cao thấp, nhưng khi Dĩ Bệ Ấy đại ca bắt đầu sử dụng ngư nhân casve sau, hết thảy liền đều không giống. Cương đại kỹ xảo có được cải biến lực lượng cách cục năng lực, phương diện này mình là bị hoàn toàn ép. Thậm chí dị bệ hạ Kỷ Vũ trang chỉ là dùng để ngăn cản lôi đỉnh công kích mà cũng không dùng đến tiến hành công kích, mình liền đã thua trận. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi không có chút nào thất lạc. Sở lý ánh mắt từ trên sách thu hồi, quay đầu nhìn Bỡ gì Tật. Không có gì tốt thất lạc. Bỡ gì Tật cười khẽ, đã rất thỏa mãn. Hiện tại, đối với mình thực lực đã có cái địa vị. Nếu như là tại trên mặt biển năng lực toàn bộ triển khai tình huống, mình miễn cưỡng có lẽ có thể có cái hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Bất quá đương nhiên là trung tướng bên trong yếu nhược cái chủng loại kia, đừng nói cùng gặp như thế so. Dù cho so với đồ bẹt mạn ồn nhị ngủ một như thế tinh anh trung tướng đều kém xa, nhưng cái này có thể cũng không phải là cái gì có lẽ thất lạc sự tình. Dù sao mấy tháng trước đó hắn vẫn là liên tục hạ ạt đều hoàn toàn không cách nào địch nổi tiêu chuẩn. Viên kia trái cây bên trong lẫn chứa năng lực cùng cái đồ huyết thống mang đến cho hắn to lớn tăng phúc. Chớ nói chi là tiếp xuống theo các loại năng lực dần dần thành thục, hắn sẽ còn bằng tốc độ kinh người trở nên càng mạnh. Người nguyên nguyên like lai là cái dễ dàng như vậy liền biết cảm thấy thỏa mãn người sao? hơi kinh ngạc đạo. "Bởi vì tiếp xuống ta sẽ trở nên càng mạnh. Bở gì ta nói, có chuyện." Ta cũng không am hiểu đánh nhau, không có cách nào giúp ngươi tu luyện." Sở Ly ánh mắt một lần nữa rủ xuống đặt ở trên tạp chí, tùy ý đạo. Chưa từng trông cậy vào qua loại sự tình này. Bởi gì ta khỏe miệng kéo một chút, từ nhỏ đến lớn, Sở Ly không có đánh qua bất kỳ lần nào đánh, có ạt lòng cùng mình tại, nàng căn bản không cần đến bạo lực tới làm vũ khí. "Dị bệnh ấy đại ca muốn chỉ đạo ta tu hành, cho nên bảo an tạm thời không cách nào cho ngươi cung cấp. Tùy ngươi cao hứng đi." Sở Ly đảo sách, không thèm để ý chút nào bộ dáng, chỉ cần đừng không có tiền lúc gan cơ mặt mày rầy tới tìm ta là được. "Uy thật sự là tuyệt tình a." Chúng ta không phải thanh mai trúc mã sao? Đột nhiên, phía trước giống như có chút bạo động đám người vây tại một chỗ. Bằng vào thân cao bên trên ưu thế, vợ gì tận rất nhẹ nhõm đã nhìn thấy bị vây quanh ở trung ương ngay tại cao giọng tuyên truyền giảng giải bóng người. Mời nhanh để ý hướng trên sách ký tên đi, vì tại 3 năm sau thế giới trong hội nghị hướng thế giới cho thấy chúng ta đảo ngư nhân gì cư ý chí. Có một đầu sáng lạn kim hoàng sắc tóc quán phát, mặc màu cam vậy cá hình vẽ trường bào, dáng người tinh tế nữ tính đứng tại luy trên đài cao lớn tiếng diễn thuyết. Chúng ta tiếp xúc chỉ là một phần nhỏ bất công nhân loại. Tuyệt đại bộ phận nhân loại đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì, sợ hãi cùng căm hận vũ trụ vô bộ. Chúng ta có lẽ muốn chủ động đi tiếp xúc bọn hắn, còn không có từ bỏ đâu. Sở Lý khép lại tạp chí, nhìn phía xa nữ nhân kia có chút cảm thắn nói, từ chúng ta khi còn bé bắt đầu chỉ tại không ngừng diễn thuyết đi. Nàng cũng nhìn rất rõ ràng, dù sao ngồi tại phiêu phủ ở giữa không trung bọn khí bên trên. Chớ nói chi là, Sở Lý liền lên nuôi cá kỳ thật so vợ gì tật còn muốn cao rất nhiều, nàng không sai biệt lắm có cao 5 mét. Vợ gì tật không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe bên kia ồn ào náo, náo động. Cho dù là ổ tổ Hỉ Vương phi ngài nói như vậy, chúng ta cũng không có khả năng đáp ứng à. Không sai, hai người đại ca thế nhưng là bởi vì nhân loại mà chết ta. Bởi vì nhân loại cự tuyệt vì hắn hiến máu. Hại chết Tiger đại ca nhân loại, làm sao đáng giá chúng ta tín như a? Tên của nữ nhân là Ổ Tô Hỉm, là quốc gia này quốc vương thế tử. Nàng tiến hành dạng này diễn thuyết đã có rất nhiều năm, nàng suất đời mộng tưởng chính là để đảo ngư nhân di chuyển đến trên mặt biển, để đảo ngư nhân cùng nhân loại hài hòa ở chung. Bất quá, vây quanh ở nàng trung quanh ngư nhân cùng các nhân ngư mặc dù thái độ cũng không tích liệt, nhưng kháng cự ý vị lại phi thường rõ ràng. Bở gì Tật, nói, đại ca là bởi vì cự tuyệt vận nhân loại dịch mà chết. Sơ Ly nhìn về phía Bở Di Tật. Ừm. Vợ gì tất gật gật đầu, vì ẩn giấu Tiger đại ca nguyên nhân cái chết, ạt lòng đại ca hướng nhân loại nói láo, báo chi đưa tin sai lầm tin tức. Nhớ không lầm, cái này trực tiếp thúc đẩy cấm chỉ ngư nhân cùng nhân ngư hướng nhân loại hiến máu pháp luật sinh ra. Tại tương lai kèm chút dẫn đến sản gì nhìn thấy nhân ngư về sau phun máu đến mất máu quá nhiều mà chết. ạt lòng tên ngu ngốc kia lại làm sự việc dư thừa sao? Sơ Lị có chút đau đầu nói, ngăn cản hắn ra biển thật là một cái tốt quyết định, có hay không cũng không đáng kể. Vợ gì tất tùy đạo. Nhân loại cùng đảo ngư nhân quan hệ trong đó có hay không chuyện này cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Không bằng nói, ác lòng không có nói thẳng ra Tiger đại ca là tại cứu vớt nhân loại về sau lại ngược lại đụng phải nhân loại phản bội mà chết sự thật đã là hắn khắc chế. Đi thôi, vật dụng hàng ngày đã mua không sai bị lắm, trở về đi. Vợ gì tự nói, không còn nhìn nhìn sao? Không cần đến, không có ý nghĩa. Quá ngây thơ a, ổ tổ phim nương nương. Tự do cùng tôn trọng, xưa nay không là thỉnh cầu cùng thỏa hiệp có thể đổi lấy. Cùng ác lòng đại ca có thể nói là hai thái cực đem sở lý lao bản đưa về quán cà phê, bở gì tất mang theo mua được vật dụng hàng ngày chuẩn bị đi trở về thời điểm. Bở gì tu hành khe hở có thể tới trong tiệm hỗ trợ. Không nói những cái khác, ba bữa cơm cùng cơ sở tiện sinh hoạt có thể vì người cung cấp. Bợ gì thật rất là cảm động. Surely, đừng làm ra buồn nôn như vậy biểu lộ. Ngày thứ hai, tu hành chính thức bắt đầu. Bợ gì thật dậy thật sớm, bợ gì thật đi sở lý nơi đó hỗ trợ chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn thuận tiện ăn điểm tâm về sau tiến về Dĩ Bệ Ẩy chỗ ở, cùng Dĩ Bệ ấy gặp lại về sau đi rừng biển chỗ sâu. Tu hành đương nhiên cần chống trải một điểm địa phương. Rừng biển hơn phân nửa địa phương đều tại đảo ngư nhân khí bên ngoài, tại bên trong biển sâu. Bất quá bại lộ bên ngoài bộ phận cũng có rất nhiều khu vực là bao phủ cỡ lớn bọn khí, tổn tại không khí. Bở Dĩ Tất cùng Dĩ bệ chính là tuyển tại một chỗ như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng đi vợ Dĩ Tất. Dĩ bệ hoạt động tay chân, vẻ mặt tươi cười. Hắn tin tưởng, nam nhân ở trước mắt chính là đảo ngư nhân tương lai. Đã chờ mong thật lâu. Vợ Dĩ Tất nghiêm túc nói, tùy thời có thể bắt đầu. Rất tốt, có cái này giác ngộ liền tốt. Dĩ bệ hơi gật đầu, hạ kỳ tu hành có thể từ không thoải mái. Hạ kỳ là tiềm ẩn tại chúng ta bên trong thân thể lực lượng, cụ thể là nguyên lý gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là kia không quan trọng, chúng ta muốn làm chỉ là đem loại lực lượng kia từ trong cơ thể dẫn đạo ra. Mà loại này dẫn đạo thủ đoạn có lẽ sẽ có chút thô bạo. Dị Bệ trên mặt rất ít gặp lộ ra một vòng tươi cười quá dị, hắn nâng lên song tay, trên tay quấn lên vô hình ba động, cho nên, vợ gì tôi, ngươi là thực sự đã làm tốt chuẩn bị đi." Vợ gì Tất cười nói, "Cứ việc phóng ngựa đến đây đi Dị Bệ ấy lại ca. Nếu như ngay cả cái này cũng cảm thấy e ngại, còn nói cái gì trở thành giống như là dâu trắng cái đổ cường giả như vậy đâu." Trải qua vô số chiến trường mà Y Nguyên Anh dũng hướng về phía trước, cường giả chính là bởi vậy mà tới. Bở gì Tất đã làm tốt rất ngộ. Sau đó, Dị bệnh đầu tiên là giống bọ dị tập giảng giải một chút hắn học được Hạ Kỷ Vũ Trang thời điểm cảm thụ, nói cho bọ dị tập làm như thế nào đi cảm giác Hạ Kỷ Vũ Trang tồn tại, cố gắng thế nào đi đem nó dẫn đạo ra. Sau đó chính là chính thức tu luyện. Như vậy, bở dị tập, tiếp chiêu đi. Chương 25, tu hành cùng các nhân ngư. Chương 25, tu hành cùng các nhân ngư. Tóm lại, nghỉ ngơi trước một cái đi. Dị bệ cơ nắm đấm hoạt động thủ đoạn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ăn trước cơm trưa, buổi chiều chúng ta bắt đầu tiến hành hạ kỳ quan sát tu hành. Ta, ta coi là muốn trước học xong Hạ Kỷ Vũ Trang, chỉ về sau mới bắt đầu học tập, Hạ Kỳ quan sát. Bở Dĩ Tất hình chữ đại nằm trên mặt đất, thở hôn hề nói: "Trên người hắn xanh một miếng tử một khối xem ra tương đương làm người ta sợ hãi. Chiếu gì bệ ấy đại ca thuyết pháp, Hạ Kỳ đều là trong chiến đấu tiến bộ. Càng là địch nhân cường đại, càng là chiến đấu kịch liệt càng là có thể xúc tiến Hạ Kỳ tiến bộ điểm này, từ ban sơ thức tỉnh giai đoạn chính là như vậy. Kết quả chính là, Dĩ Bệ ấy một bên đánh bờ Dĩ Tất, một bên để hắn cố gắng đi tìm tại thân thể chỗ sâu Hạ Kỳ đương nhiên Dĩ Bệ lẩy đã thủ hạ lưu tình, nhưng là bở Dĩ Tất ý nguyên bị đánh qua sức. Ngươi thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, buổi chiều nếu như tiếp tục loại cường độ này tu hành ngươi rất dễ dàng không chịu được nổi. Di Bệ ấy nói, cho nên thay cái dễ dàng một chút tu hành, ta kỳ thật vẫn được. Bỡ Tử rất muốn nói như vậy, hắn còn tổn một chút năng lượng, thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Bất quá không quan trọng, Hạ kỳ quan sát tác dụng không thể so với Hạ kỳ Vũ trang yếu. Đi thôi, trở về ăn cơm. Di Bệ chuẩn bị đem Bỡ Tử nâng đỡ. Không cần. Bỡ Tử lung la lung lay đứng lên, sau đó đi hướng một bên lúc trước hắn mang đến đặt ở chỗ đó bao lớn, ta mang liền làm. Mở ra bao Bên trong là hai cái đại đại hộp, vợ gì Tất một tay một cái cầm lên, cũng có một phần của ngươi, Dị Bệ ấy lại ca. Ừm. Dị Bệ hơi kinh ngạc nhận lấy, trong bọc trang là đồ ăn sao? Bất quá vợ gì Tất, ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi sẽ còn nấu cơm a. Sau đó ánh mắt hắn sáng lên, cười nói, ta biết, là Sơ Ly đúng không? Nghiêm chỉnh mà nói, là Sơ Ly trong tiệm đồ biết. Vợ gì Tất ngồi xếp bằng xuống, mở ra hộp. Lộ ra chính là vô cùng phong phú thức ăn, đây là buổi sáng rời đi thời điểm Sơ Ly để hắn mang lên. Dị Bệ đi tới, cùng Bợ gì Tất mặt đối mặt ngồi xuống, hắn cũng mở ra hộp cơm cười ha hả nói: Sở lý nhân ngư quán cà phê rất nổi danh à, lần này thật sự là dính ngươi ánh sáng. Bất quá, dì bệ ấy lại có chút sầu lo nói, ạt lòng sự tình thực sự sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng sở lý quan hệ sao? Dì bệ có chút tự trách, bây giờ suy nghĩ một chút để bở dì tật đi xử lý chuyện này thực sự được không? Bở dì tật đích thật là cùng ạt lòng quan hệ rất tốt, nghĩ đến để hắn đi quên ạt lòng thôi nhìn không có vấn đề. Nhưng là bở dì tật như thế xử lý, sở lý bên kia làm sao? Nàng lại ạt lòng mội mội à? Không cần đến lo lắng, dì bệ ấy ca Vợ gì tất có chút cổ quái cười nói, trên thực tế ta ban đầu cũng rất do dự rốt cuộc muốn làm sao đối đại ạt lòng đại ca, cuối cùng là sở hở lý để ta buông tay đi làm. Hở? Dị bệ ầy đuốt đều cứng đờ. Sau đó hắn rất cảm thắn nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nàng thế mà là ạt lòng muội muội. Rõ ràng là từ tiểu đi theo ạt lòng lớn lên, nhưng là tính cách lại ngày đêm khác biệt. Cho nên, dị bệ ầy đại ca, ạt lòng đại ca thế nào? Vợ gì tất hỏi. Kia tiểu tử ngoài dự liệu yên tĩnh đâu. Dị bệ ầy nói, ta lúc đầu đã làm tốt hắn hội liệu mạng một lần chuẩn bị, tối hôn quang một mực để người nhìn chằm hắn chủ sợ. Nhưng là hắn một mực không có đi ra ngoài ý tứ. "Dạng này à?" Bỡ Tử gật gật đầu, "Có lẽ là ta hôm qua có tác dụng. Vô luận như thế nào đều tốt, ác lòng có thể thành thật một chút chính là chuyện tốt." "Bất quá, vợ gì tật?" Di ấy nói, "Ác lòng thủ hạ ngư nhân nhóm đối ngươi rất bất mãn, bọn hắn tại ngư nhân đường phố tản rất nhiều gây bất lợi cho ngươi môn luận. Ta đã để người đi ngăn lại bọn hắn, nhưng là chỉ sợ cũng phải có một nhóm người lại nhận bọn hắn ảnh hưởng." "Không quan trọng." Bỡ Tử đang ăn cơm, tùy ý nói, "Ta làm sao có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng?" Di Bệ gật gật đầu, tóm lại Ngưu Nhân Đường phố sự tỉnh không cần đến lo lắng, cứ việc giao cho ta đi. Quả nhiên là đáng tin cậy lại ca. Ăn cơm chưa hơi nghỉ ngơi một chút về sau, buổi chiều tu luyện bắt đầu. Hạ Kỳ quan sát là nghe lực lượng, hoặc là nói cảm ứng. Dị Bệ ấy ngẩng đầu, bất quá cũng không đáng kể, đem nó dẫn đạo ra phương pháp là không sai biệt lắm. Hắn móc ra một cọng lông khăn, cẩn thận đem nó sắp thành điều trạng, tóm lại, "Võ gì Tất, chuẩn bị xong chưa?" "Võ gì Tất" chỉnh trọng gật đầu một cái, "Tới đi." Sau đó, "Võ gì Tất" con mắt che vài đứng tại chỗ, Dị Bệ một cái hiện bệnh lên xuống tới san hô bổng tử đứng tại sau lưng của hắn. "Cần phải" Hào hào chứ nha. Bở gì tật? Siêu. Phan. A. Dị Bệ ơi đại ca nói không sai, Hạ Kỷ quan sát tu hành quả nhiên so Hạ Kỷ Vũ Trang muốn tiết kiệm thể lực hơn nhiều. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng tại chỗ tránh công kích của hắn chính là. Vấn đề duy nhất chỉ là có chút đau nhức. Hạ Kỷ quan sát tu hành tiếp tục nửa cái buổi chiều, sau đó Dị Bệ ngừng lại. Về sau liền chiếu vào tu hành như vậy, thẳng đến người thành công đem Hạ Kỷ dẫn đạo ra mới thôi. Dị Bệ ấy hỏi, "Bở gì tật? Không có vấn đề a?" Ngồi dưới đất bở gì chậm rãi nâng tay phải lên, giơ ngón tay cái, hoàn toàn không có vấn đề. Rất tốt, ngươi có giác ngộ như vậy kia liền không có gì có thể lo lắng. Di Bệ cười ha ha một tiếng, như vậy cũng nghỉ ngơi đủ chứ. Sau đó phải tiến hành chính là chúng ta ngư nhân thể thuật tu hành. Đây là chúng ta đảo ngư nhân thế hệ tương truyền điều khiển nước kỹ thuật, ở trong nước chiến đấu có thể phát huy cực lớn lực lượng, cho dù là trên đất bằng chiến đấu, uy lực cũng tuyệt đối không kém. Vô luận là ngư nhân cả vẫn là ngư nhân nhu thuật ngươi đều huấn luyện không tệ, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là không sai, mong muốn bằng vào bọn chúng cùng cao thủ chân chính giao phong còn kém xa lắm. Bỡ gì tất chậm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên, kia liền tiếp tục đi. Dị Bệ ấy đại ca tu hành khâu thiết chí rất hợp lý, trải qua hai lượt tu hành về sau bở gì tật thân thể đã tương đương giá rời, liền kém đem chứa đựng kia một chút xíu năng lượng cũng dùng tới. Cho nên tiếp xuống cuối cùng này thể thuật tu hành phải nhiều bông lộng. Chính là dị bệ cùng bở gì tật phá chiêu, chỉ điểm hắn tại chiêu thức bên trên không đủ đương nhiên, nguyên nhân cả tất cả chiêu thức đều là muốn cùng nước phối hợp, dị bệ chỉ điểm trọng điểm chính là cái này. Làm sao vận dụng nước mới có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Phong phú một ngày ngay tại tu hành bên trong vừa qua, lúc kết thúc vợ vương xuống tới quang mang đều dần dần ngảm đạo. bệ gây đại ca từ biệt, bở đi lão bản nơi đó ăn cơm chiều. Nhân ngư quán cà phê vẫn chưa đóng cửa, không bằng nói chính là giờ cơm sinh ý rất hot. Mặc dù danh tự là quán cà phê, nhưng là trên thực tế tiệm này định vị càng tiếp cận với phòng ăn. Bỡ gì tật đẩy cửa đi vào thời điểm, chạm mặt tới chính là ồn ào náo động. Sinh ý coi như không tệ a. Bỡ gì tật đi đến bên quầy, tựa ở trên quầy nhìn xuống vùi đầu tính sổ sách Shirley. Ừm. Shirley ngẩng đầu lên, quan sát bỡ gì tật một chút, "À rồi, An xin mời đi cửa sau á vị này ăn mãy thiên sinh." Nói cũng quá đáng đi. Quần áo trở nên vô cùng bẩn, mặt mũi bầm dập bỡ gì tật bất đắc dĩ nói, "Ta hôm nay thế, nhưng là trôi qua rất vất vả." Đúng đấy, Shirley lão bản quá tay nghịch nha. Cười hì hì âm thanh từ phía sau chuyển đến. Bợ gì tật quay đầu lại, mấy tên mỹ lệ nhân ngư tiểu thư đã vây quanh. Quá gần. Bợ gì tật đầu ngựa ra sau, thương khí đang không ngừng hướng trong lỗ mùi hằn chui. Đây chính là Shirley nói đứa bé kia a, vô cùng đáng thương, không cảm thấy giống là chó nhỏ một dạng sao? Người chừng nào thì thấy tận mắt chó con a, bất quá mặc dù vô cùng bẩn, nhưng là nhìn kỹ ngoại ý muốn chính là cái sói ca đâu. Tiểu sói ca, muốn tới cùng các tỷ tỷ hẹn hò sao? Nhân ngư các tiểu thư hi hi ha, ha gì tật quay đầu, nhìn về phía Shirley Sở sắc mặt tối đen, hiện tại còn không có đến lúc tan việc, các người mong muốn bị trừ tiền lương sao? A thật đáng sợ đâu, yên tâm được rồi, Sở chúng ta cũng sẽ không đoạt người chỗ tốt đâu. Nhân ngư các tiểu thư một bộ giật này mình dáng vẻ, bất quá trên mặt từng cái đều mang thiếu dung chính là, bất quá tiểu ca cũng phải cẩn thận a, Sở nóng giận thế nhưng là rất đáng sợ. Chính là chính là, thường xuyên uy hiếp nói muốn trừ chúng ta tiền lương đâu. Kia tiểu ca, về sau trò chuyện tiếp a, đại tỷ tỷ nhỏ muốn đi làm việc. Sở sắc mặt tiếp tục biến đen, nhân ngư các tiểu thư cười hì, hì cục trở lại cương vị công tác bên trên. Thật sự là một đám hoạt bát người a. Vợ gì tất có chút cảm thán. Dạng này hoạt bát mỹ lệ nữ hải tử nhỏ, vì cái gì luôn có người muốn đem các nàng cất vào trong hồ cá đâu? Phải không? Sở Ly nhẹ nhàng nhíu mày, chính là có chút quá ồn ào. Vợ gì tất bình tĩnh nói, "A." Sở Ly khẽ miệng kéo nhẹ, "Nạn ạ, đi để ngươi mụ mụ cho ra hỏa này chuẩn bị bữa tối đi." "Được rồi, Sở Ly tỷ tỷ." Một cái nhân ngư tiểu tiểu thư vui sướng giơ tay phải lên lớn tiếng đáp lại Sở Ly, sau đó nhanh như chớp bay vào trong phòng bếp. Tiểu nữ hải có mái tóc màu vàng óng, bị trải thành hai cái thắt đuôi ngựa. Chỉnh lên sợi điểm biếm tóc đuôi ngựa giật giật, xem ra rất đáng yêu. Nhưng là, tối đa cũng liền 10 tuổi tại HUa. Bỡ gì Tất nhìn về phía Shirley, "Shirley, ngươi thế mà sử dụng lao động trẻ em sao?" Shirley chớp mắt, nạ, nạ là Milia đứa nhi, nàng là bà mẹ đỡ thân, cho nên để nạ nạ ở đây chơi đùa." "Giạng này a?" Vợ gì Tất hơi gật đầu. "Vị kia tiểu dung sánh lạn Milia tiểu thư sao?" Tại trước quay cùng Shirley trò chuyện một lúc, Milia tiểu thư đẩy một cái toa ăn tử trong phòng bếp ra. Đợi lâu, Shirley lao bạn cố ý phân phó, đặt chế cực lớn phần xa hoa gói phục vụ, mời nhiều hưởng dụng. Cố ý phân phó là giữ thừa, Sở lì cũng không ngẩng đầu lên đạo. "Ai nha, nói lộ ra miệng sao?" Mỹ Lỵ ạ che miệng, "Kia, tiểu ca, mời hưởng dụng phần này không phải Sở lì cố ý phân phó chuẩn bị không phải đặc chế dinh dưỡng đưa ăn đi." Sở lì cùng một đám rất thú vị người cùng một chỗ sinh hoạt khá tốt. Bở gì tất nhịn không được lộ ra tiểu dung, vậy ta liền bắt đầu hưởng dụng. Đem đồ ăn chuyển tới trông không trên mặt bàn, bở gì tất bắt đầu ăn bữa tối. Cương ăn không có mấy ngụm, hắn liền cảm nhận được một đạo sáng ánh mắt. Hắn ngẩng đầu, thấy cái bàn đối diện cái đầu nhỏ, cái cằm vừa mới cao hơn cái bàn đặt tại trên mặt bàn. Hai cái tay nhỏ đảo lấy bên bàn xôn xao, mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm bỡ gì ta, trước mặt đồ ăn. Bỡ gì ta suy nghĩ một chút, người muốn ăn sao? Ừm. Tiểu nữ hài lộ ra phía dưới thiếu một viên hai hàng tiểu bệnh nha. Chương 26, kể chuyện xưa, ạt lòng, hồ đi. Chương 26, kể chuyện xưa, ạt lòng, hồ đi. Mỹ Lệ ạ tiểu thư tay nghề phi thường không tệ, điểm này từ nhân ngư quán cà phê bây giờ tại đảo ngư nhân danh khí như sấm bên thai liền có thể nhìn ra được. Dù sao, không có khả năng tất cả mọi người là hướng về phía trẻ tuổi mỹ lệ nhân ngư các tiểu thư tới đây a. Có lẽ Bợ gì thật vốn là đã cực đói, ăn say xương ngon lành. Giống như nàng ăn say xương ngon lành còn có tên là Nạ Nạ tiểu nữ hải, mụ mụ làm đồ ăn, ăn ngon. Tiểu nữ hải mặt mày hớn hở, thật sự là, không phải đã ăn xong cơm tối sao? Phải thật tốt cảm ơn đại ca ca nha. Tiểu nữ hải mẫu thân rất đau đầu ở một bên nói, loại này sức ăn đến cùng giống ai a. Hắc hắc. Nạ Nạ cười hắc hắc, ta phải ăn nhiều một chút đồ vật, sau đó mau mau lớn lên, dạng này liền có thể giúp mụ mụ bận việc. Thật là một cái hảo hài tử á gì tật như vậy. Gia đình độc thân hải tử quả nhiên lại càng dễ thành thục một chút sao? Mới không muốn Nhưng mà Mỹ Lệ ạ tiểu thư lại không chút do dự cự tuyệt nói, Mụ mụ cũng không muốn đáng yêu nữ nhi nhanh như vậy lớn lên, Nana hiện tại chỉ cần vui vui sướng sướng trải qua hài tử có lẽ qua sinh hoạt liền tốt. Ấy, tiểu nữ hài rất thất lạc dáng vẻ. Nana, mụ mụ ngươi nói không sai. Sở Lý Sen vào nói, hài tử liền nên vô ưu vô lự sinh hoạt, đừng đợi đến lớn lên về sau lại hối hận mất đi một đoạn mỹ lệ thời gian. Tiểu nữ hài ngơ đầu, căn bản nghe không hiểu. Cũng thế, chỉ có hài tử mới có thể nghĩ đến lớn lên, người trưởng thành đều chỉ sẽ nghĩ đến một lần nữa trở lại khi còn bé a bỡ gì nhẹ nhàng mà cười cười. Cái gì niên kỷ thì làm cái đó niên kỷ nên làm sự tình đây chính là rất nhiều rất nhiều người cầu còn không được a. Ăn no. Bỡ gì tất đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh thỏa mãn ngồi liệt tại trên đế, thư sướng ở một cái. Một ngày ra rời tựa hồ cũng đã tiêu tán không còn. Ta cũng ăn no. Tiểu nữ Hải cũng vỗ tròn vo bụng nhỏ ngồi tại một bên khác trên đế, mang trên mặt vừa lòng thỏa ý tiêu dung. Như là đã ăn no, kia muốn tới cùng các tỷ tỷ chơi đùa sao? Rất là dáng vẻ kịch cợm âm thanh từ phía sau vang lên. Bỡ gì tất khẽ miệng kéo một chút. Mấy vị nhân ngư các tiểu thư lại lần nữa chen đến hắn phía sau. Có thời gian làm loại sự tình này, không bằng đem trong tiệm thu thập một chút. Sở Lỵ vỗ quầy hàng, âm thanh lãnh đạo. Thời gian đã rất khuya, trong tiệm đã không có khách nhân, nên là thu thập một chút chuẩn bị đóng cửa tiệm thời gian. A a, lại gây Sở Lỵ sinh khí a. Bởi vì Sở lì quá để ý tiểu ca nha. Nhân ngư các tiểu thư cười hì hì, nhưng là, thật sự là rất hiếu kỳ nha. Một vị nhân ngư tiểu thư từ bờ rỉ tật phía sau nhô đầu ra, nhìn xuống hắn, bởi vì Sở Lỵ ngươi quá khứ không phải nói, tiểu ca hắn đi trên biển sao? Ừ ừ, không sai không sai. Một cái khác bên ngoài nhân ngư tiểu thư liên tục gật đầu, trên biển là cái gì? Tiểu ca, đến cho chúng ta nói một chút nhìn nha. Nguyên lai like là chuyện này A Bỡ Dị thật hiểu rõ, kém chút cho là mình trở thành mẹ rỗ mẹ rỗ nomi năng lực giả, thực sự có được mị hoặc hết thảy mị lực. Sinh hoạt tại đáy biển chưa hề thấy tận mắt trời xanh mây trắng các nhân ngư, hướng tới trên đỉnh đầu kia phiến xanh thảm mặt biển, không phải đương nhiên chính là thân sao. Tốt, Bỡ Dị thật vui vẻ gật đầu. Coi như là giết thời gian tiêu cơm một chút đi. Bỡ Dị thật bên này cùng nhân ngư các tiểu thư kể chuyện xưa thời điểm, một bên khác, Dị Bệ đã trở lại ngư nhân đường phố, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thời điểm, cái nào đó nam nhân tìm tới hắn. Hạt lòng. Dị Bệ cao chặt lông mày, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Sớm tại hắn đem ạt lòng từ ỉm kẹo đao mang ra ngày đó, bọn hắn liền đã quyết liệt. Ạt lòng Tiên Dương dùng sợ hãi làm cho nhân loại không cách nào lại phản kháng lý niệm, sau đó hắn hung hăng đánh ra hỏa này một trận. Nhưng là trở ngại đi qua tình cảm, hắn vẫn là không có đem cái này ra hỏa thế nào. Nếu như ngươi là tới để ta thả ngươi rời đi vậy ngươi vẫn là hết hi vọng đi. Dị Bệ coi là ạt lòng vì thế mà đến, ta rất tán thành bờ gì tận quyết định, nếu như bọn Mạc tiểu tử ngươi loạn, sớm muộn cũng sẽ cho đạo ngư nhân dẫn suất đại phiền toái. lòng hung dữ nhìn chằm chằm đừng nói lời nói ngu xuẩn Dị Lao tử cho dù là chết cũng không có khả năng tới xin hỏi ngươi. Bọn hắn từ thật lâu trước đó liền ý kiến bất hòa, mặc dù đồng dạng đều là Tiger tùy tùng nhưng là tại Tiger trở về trước đó, ạt lòng là cái hải tặc, dì bệ ấy lại là lòng cung thành binh sĩ. Ảt lòng do dự một chút, ta tới chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Bởi gì tất tên hôn đảng kia tiểu tử nói, hắn sẽ trở nên cùng dâu trắng như thế quái vật mạnh, sau đó để ai cũng không dám xem thường đảo ngư nhân. Hát lòng cảm xúc rất kích động, mặc dù không miễn ý thừa nhận, nhưng là ngươi cái này hỗn đản đích thật là đảo ngư nhân mạnh nhất, ta hỏi ngươi, bợ gì tật tên kia, thật sự có thể làm được loại sự tình này sao? Hắn Nguyên Lai là muốn hỏi cái này, Di Bệ trong lòng rất là vui vẻ. Bợ gì tật thế mà thực sự có tác dụng. Mặc dù không đến mức nói cải biến ạt lòng nhân sinh thái độ, nhưng là chỉ ít, thực sự như là bờ gì tất nói như vậy, để ạt lòng có mới ý nghĩ. Di Bệ phi thường trịnh trọng nói, nếu như là bợ gì tật, như vậy ta có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi, ạt lòng, hắn có được dạng này tiềm lực. Hiện tại ta ngay tại chỉ đạo hắn tu hành. Cho nên không có người so ta rõ ràng hơn, không được bao lâu hắn liền biết triệt để siêu về ta. Trở thành có thể cùng bọn quái vật sóng vai cường giả cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không tin, kia liền tạm thời chờ đợi xem một chút đi, có lẽ không cần tới mấy năm. Hạt lòng có chút mờ mịt. Gia hòa này, thế mà như thế tin tưởng tên kia sao. Nhưng là nếu như, là thực sự đây này. Ở vào bên trong biển sâu đảo ngư nhân thực sự có được cường giả như vậy, trên mặt biển ai còn dám phản kháng bọn hắn. Thế giới này, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận diện tích đều là biển cả Nếu như Bợ Tử thật sự trở thành cường giả như vậy, một cái trước nay chưa từng có siêu cấp ngư nhân quốc gia, liền muốn sinh ra. Cho nên Ặt Lòng, đang chờ đợi xem đi." Dị Bệ ấy nghiêm túc nói, "Bợ Tử, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng." Ặt Lòng có chút trầm mặc. Ngày thứ hai, huấn luyện tiếp tục ăn cơm buổi trưa khẽ hở, bờ Dị Bệ cùng Bợ Tử nói tối hôm qua cùng Ặt Lòng giao lưu. Mặc dù cuối cùng không có trả lời ta, nhưng là ta muốn, tiên kia trung quy là có chút xúc động." Dị Bệ ấy cười nói, "Bợ Tử rất cao hứng, này a, vậy cái này là chuyện tốt. Cho nên, Bợ Tử cũng không nên cô phụ chúng ta chờ mong a Bợ Tử." cố gắng trở nên càng mạnh đi, phóng ngựa đến đây đi. Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua, bởi gì tất mỗi một ngày đều trôi qua rất phong phú. Tiếp tục một ngày huấn luyện, buổi sáng cùng ban đêm tại sở Lì trong tiệm hỗ trợ, cho nhân ngư các tiểu thư giảng trên mặt biển sự tình, ban đêm tại trong tiệm nghỉ ngơi, tuần hoàn qua lại. Tu hành kết quả, song xác hạ kỳ còn hoàn toàn không có thức tình xu thế, nhưng là tại loại này cường độ cao rèn luyện phía dưới, ngược lại là thân thể tiến bộ cấp tốc. Lực lượng phòng ngự thể lực mỗi một ngày đều tại tiến bộ, dị bệ hô to khoa đồng thời, thu hoạch được năng lực nhọn cũng tại đồng bộ tiến hóa, nhất là bị đánh chịu nhiều lắm. Nguyên Thủy Kim Cương cá giao phó cho Bợ Dị tật năng lực phòng ngự đang nhanh chóng tăng cường. Loại này nguyên thủy loài cá bên ngoài thân không có lẫn tiến, nhưng là tại rữa ra nhưng lại có phi thường cứng cỏi xương vào ngoài, cường độ thậm chí siêu việt kim cương. Dị Bệ ấy ngạc nhiên mà nói, Bợ Dị tật mỗi một ngày đều so một ngày trước cứng hơn một điểm đương nhiên, trừ lực phòng ngự bên ngoài, năng lực khôi phục cũng tại tăng trưởng, dù sao bị thương mỗi ngày đều không tính nhẹ. Kết quả chính là, Dị Bệ hạ thủ càng nặng. Thời gian cứ như thế trôi qua hơn một tuần lễ. Sau đó một ngày này, cái nào đó nam nhân vội vã đẩy ra ạt lòng nhà môn. "Ạt lòng đại ca, sự tình ta đã đều rõ ràng." Bỏ đi tất cái kia đáng chết tạp chủng tội đáng chết và lần. Nam nhân khắp khuôn mặt là giữ tợn phẫn nộ, "Hành động đi, để chúng ta xử lý cái kia hôn huyết tạp chủng, sau đó lại giải quyết hết gì bệ cái kia cặn bã. Không, chúng ta thậm chí có thể thống hợp toàn bộ ngư nhân đường phố thế lực, lật đổ nệ Tùn Tiên kia, kiến tạo một cái mới ngư nhân vương quốc. Tất cả phản bội ngư nhân đều đáng chết." Át Long nhìn vẻ mặt điên cuồng Hồ Đi, trong lòng không khỏi có chút hân ý, "Hắn lắc đầu, "Không, Hồ Đi, ta quyết định đầu tiên chờ chút đã. Chờ một chút." Hồ Đi nghi ngờ hỏi, "Chờ cái gì?" "Chờ một chút nhìn" Bọn gì tất đến kia, có phải là có thể như là hắn nói như vậy, để trên thế giới tất cả mọi người muốn tôn trọng ý nguyện của chúng ta. lòng nói như vậy? Cái gì? Hồ Đi kỳ cá mập con ngươi co vào thành dây. lòng đại ca, ngươi phản bội giấc mộng của chúng ta sao? Chương 27, Hồ Đi hành động, thể thuật tư tưởng. Chương 27, Hồ Đi hành động, thể thuật tư tưởng. Hồ Đi sắc mặt âm trầm từ lòng trong nhà đi ra, giữ im lặng đi lên phía trước. Vừa mới qua một cái chỗ ngoặt, mấy cái ngư nhân liền tiến lên đón. Thế nào Hồ Đi? Atlong đại ca nói thế nào? Một cái ngư nhân hưng phấn nói, hắn bên kia có thể ra bao nhiêu người? Lần này nhất định phải làm thịt bợ gì tật cái kia tập chủng. Mặc dù trở thành Long cung thành binh sĩ, nhưng là Hồ Điểu cũng không có gãy mất cùng ngư nhân đường phố liên hệ, giống như ạt lòng, hắn cũng có mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Hồ Điểu không nói gì. Có người chú ý tới hắn không thích hợp, làm sao Hồ đi? Ngươi làm sao có điểm gì là lạ? lạ? Bị ai rường nào a? Hồ đi xoa tay bộ mặt, bờ vai của hắn run run lên, trắng kiện thân thể đang không ngừng run dậy, ạt lòng đại ca, ta tôn kính nhất ạt lòng đại ca, ô. Hắn lại còn nói, hắn mong muốn chờ đợi xem, nhìn bợ gì tật có thể hay không cải biến hết thay. Hắn lại còn nói loại lời này. Oh, A, ah, chung ah, ah. quanh mấy cái ngư nhân nhóm đều sửu suốt, Hồ Đi, khóc rồi, mà lại là gào khóc, đáng ghét, đáng ghét, vớ gì tụt, người cái này tập trùng, cá mập nước mắt từ bàn tay ở giữa chảy mà xuống, Hồ Đi cực kỳ bi thương bộ dáng, thế mà để ạt lòng đại ca, để cái kia ạt lòng đại ca biến thành cái dạng này. Như vậy, cùng ạt lòng đại ca cùng một chỗ thành lập một cái trước nay chưa từng có ngư nhân đế quốc mộng tưởng, chẳng phải phá diệt sao? Oa oh, ah, oa ah. oa, Hồ Đi, uy, ngư nhân nhóm đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi trái tim đều tại căng lên, bọn hắn lời quan tâm còn không có nói ra miệng. Hồ Đi khóc thét đã ngừng lại. Hắn bung ra che ở trên mặt tay, nước mắt ướt nhẹp hắn mặt, nhưng là nét mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng cảm thán, thật sự là, quá đáng tiếc, ạt lòng đại ca, ta thế nhưng là rất tín nhiệm người à. Hồ Đi, không có sao chứ. Có cái ngư nhân thử thăm dò kêu gào Hồ Đi danh tự. Thật đáng sợ. Hiện tại Hồ Đi, thật đáng sợ. Quả thực để người dùng mình. Dạ ha ha ha ha. Hồ Đi đột nhiên bắt đầu cười, đã như vậy, vậy cũng chỉ có để ta tự mình tới thực hiện giấc mộng này. Ngư nhân nhóm đi theo hưng phấn lên. Từ nhỏ đã đi theo tại Hồ Đi, bên người bọn hắn tư tưởng cùng Hồ Đi không có sai biệt, "Hồ Đi, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Bỡ gì tất cùng Dĩ Bệ ấy tồn tại, quá trước mắt, liên tục các lòng đại ca đều bị biến thành cái bộ dáng này, còn tiếp tục như vậy nói không chừng toàn bộ ngư nhân đường phố đều muốn bị bọn hắn đồng hóa." "Bỡ gì tất ngược lại là không quan trọng, nhưng là Hồ Đi, Dĩ Bệ ấy tên kia, cường đáng sợ à? Một cái ngư nhân kinh ngạc nói. "Già ha ha ha ha, không quan trọng, ta không sai biệt lắm cũng tìm tới sợ tờ giỏi dương dấu ở nơi nào, mặc dù còn chưa tới an toàn nhất thời điểm, nhưng bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ cần một cái cơ hội." "Thôi đi, cười ha ha, đi thôi, chúng ta cần càng nhiều đồng bạn. Đảo ngư nhân sinh hoạt cũng không bình yên. Bở Dĩ tất bên này, tu hành vẫn còn tiếp tục." Tại Hồ Đi đi tìm ạt lòng ngày thứ 2, Dĩ Bệ ấy liền cùng Bở Dĩ tất nói chuyện này. Mặc dù cảm thấy ạt lỏng khả năng có chút cải biến, nhưng là Dĩ Bệ ấy cũng không có bừng lòng đối ạt lòng giám thị, vạn nhất lúc trước hắn phản ứng chỉ là ngủ trong đâu. Hồ Đi hành động để Bở Dĩ tất có chút để ý tên kia là cái so ạt lòng còn muốn cấp tiến nhiều cực đoan chủng tộc phân tử. Quả nhiên có lẽ tìm một cơ hội tiêu diệt hắn. Nhưng là tên kia một mực tại Long cung thành trong quân đội làm việc, bình thường căn bản không trở về ngư nhân đường phố không cách nào xác nhận hành tung của hắn, chẳng lẽ muốn đánh vào Long cung trong thành sao? Đây đương nhiên là không có khả năng. Cho nên bở rỉ tuyệt chỉ có thể nói, "Dị bệ ấy đại ca, để người nhìn chằm chằm hồ đi, tên kia soạt hạt lòng đại ca còn muốn càng thêm cấp tiến, có lẽ hắn sẽ có hành động." Dị bệ trả lời cũng rất dứt khoát, nếu là như vậy, ta đi xin nhờ đã từng quân đội Lao Bằng hữu hỗ trợ nhìn chằm chằm hắn. Tại Long cung thành trong quân đội, Dị bệ tư lịch có thể so sánh hồ đi muốn ra đến nhiều, hắn rất nhiều lão bẳng hữu đều đã tại trong quân đội thân cư cao vị. Tạm thời trước hết như vậy đi, nhìn về sau có cái gì cơ hội. Mặc dù Hồ đi tạm thời cái gì cũng còn không có làm, nhưng là chỉ bằng từ nhỏ đến lớn đoán hận chất chứa, vợ gì tất cảm thấy mình liền xem như xử lý hắn 10 lần cũng dư xài. Mỗi ngày tu hành khẽ hở, vợ gì tất đều sẽ đi nhân ngư quán cà phê ăn cơm, một tới hai đi đến lúc đó sẽ hở lì các công nhân viên lẫn vào rất quen. Nhân ngư các tiểu thư mặc dù luôn luôn thích trêu chọc hắn, nhưng là mỗi cái đều là rất tốt nữ hài tử, nhiệt tình thiện lương, hoặc bát đáng yêu. Bất quá chỉ là có chút quá quấn người. Các nàng thực tế là đối trên mặt biển thế giới rất yêu kỳ, luôn quấn lấy bở gì tất tung này kia. Mặt trời có thể hay không rất trướng mắt. Chính thức dừng rầm là cái dạng gì? Trời mưa là cái dạng gì? Vấn đề của các nàng cho dù là mấy tuổi nhân loại hải tử đều có thể trôi chạy làm ra trả lời, nhưng là bọn dì tất lại cũng không cảm thấy ngây thơ. Hắn chỉ là nhìn ra khát vọng. Mặc dù khát vọng, nhưng lại không cách nào chẳng đến. Rất bất đắc dĩ sự thật chính là, bọn gì tất mặc dù cho nhân ngư các tiểu thư kể chuyện xưa, nhưng là cũng nhiều lần cường điệu tuyệt đối không được tự tiện tiến về trên biển. Vì cái gì đây? Tiểu nữ hài nạ nạ rất hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nhân loại rất nguy hiểm. Sơ lý trả lời như vậy nàng, bọn hắn sẽ đem ngươi bắt, sau đó để ngươi sẽ không còn được gặp lại mẹ của ngươi. Nana lúc ấy liền bị giọt khóc. Mặc dù quá tuyên dương nhân loại đáng sợ không tốt lắm, dù sao trong nhân loại cũng có rất nhiều người tốt, nhưng là đối với khuyết thiếu phân biệt lực tiểu hài tử mà nói, nói như vậy cũng không tệ. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Bở gì tất sinh hoạt lập lại độ cực cao, chỉ có khắc sâu ấn tượng sự tình chính là gì bệ đại ca huấn luyện cường độ mỗi ngày đều đang từ từ tăng trưởng. Bất quá Hạ Kỷ Vũ trang cùng Hạ Kỷ quan sát tu hành y nguyên tạm thời không nhìn thấy thành quả. Bở Dĩ tất cũng không có làm sao thất vọng, Hạ Kỷ tu hành nếu quả thật dễ dàng như vậy, cái này hệ thống cũng sẽ không trở thành có thể trái ác quỷ năng lực chống lại cấp cao lực lượng. Ngược lại là ngư nhân thể thuật dưới sự chỉ điểm của Dị Bệ tiến bộ rất nhanh. Dù sao cùng rất huyền diệu hạ kỹ so ra, ngư nhân cả cùng ngư nhân nhu thuật là thật sự có thế hệ truyền thừa xáo lộ cùng kỳ ảo, mà Dị Bệ chính là phương diện này đại hành ra. Thời gian nhoáng một cái, vợ gì tận đã trở về đảo ngư nhân hơn một tháng thời gian. Ngày nào đó lúc huấn luyện, cơ sở phương diện đồ vật ngươi đã nắm giữ không sai biết lắm. Một quyền đánh lui bỏ gì tật về sau, Dị Bệ song vòng tay ngực, phê bình nói, chính là lượng nước thao túng vẫn là quá thô ráp một chút. Tư thế bày đẹp hơn nữa cũng không có ý nghĩa, nếu như không cách nào tình chuẩn thao túng lượng nước, liền không cách nào buộc phát ra lực lượng lớn nhất. Thao túng nước là ngư nhân thể thuật tinh túy. Nhất là ngư nhân cạn, d... ngư nhân nhu thuật là thao túng ngoại giới lượng nước, mà ngư nhân cạn là điều khiển thể nội nước. Thông qua lượng nước điều khiển, đem thể nội nước chuyển hóa thành năng lượng, nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, thậm chí tay không đánh ra đủ để xuyên qua cự hình quái vật sóng xung kích. Bỡ gì tuyệt đối với phương diện này còn không phải rất ám hiệu. Thao túng nước cái gì, rất phiền phức ga liền không thể thay cái cái gì khác. Hả? Bỡ gì đất trong đầu linh quang lóe lên. Hắn thử thăm hỏi Dị Bệ Đại Ca, ngư nhân cả, chỉ có thể thông qua thao túng lượng nước tới thực hiện sao? Dị Bệ hơi kinh ngạc nói, không có lượng nước, nên sử dụng cái gì tới tăng phúc lực lượng đâu? Thì như nói, cái này. Bợ Tử đột ngưng tay phải lên, đầu ngón tay đột nhiên có điện quang đang lóe lên đến từ Lịch Lệ ga Garden cá trình điện dòng điện chế tạo cùng chứa được năng lực một tháng này ở giữa cũng đang không ngừng trưởng thành. Nô. No. dòng điện." Dị Bệ ấy hơi căm, "Bợ Tử ngươi làm muốn nói, dùng dòng điện để thay thế lượng nước?" Chưa bao giờ có suy nghĩ a, nhưng lại giống như cũng rất có thú. Có thể thử nhìn một chút đúng không? Bợ Tử cười nói, Nếu quả thật nếu có thể, kia lần nên gọi làm lôi độn hình thức vẫn là dòng điện thôi động đâu. Chương 28, thích đứng lực, nhân ngư mất tích sự kiện. Chương 28, thích đứng lực, nhân ngư mất tích sự kiện. Người mấy ngày nay làm sao luôn luôn đầy bụi đất? Sở Lỵ rất nghi ngờ hỏi ngay tại ăn Như gió cuốn Bợ Dĩ Tật. Bợ Dĩ Tật xem ra đích thật là rất chất vật, trừ bỏ bị đánh vết tích bên ngoài, trên người hắn còn có rất nhiều cháy đen địa phương, cùng đi qua kết thúc tu hành về sau đơn thuần mặt mũi bầm dập bộ dạng có rõ rệt khác biệt. Tại tu hành một cái rất thú vị tri thức. Bợ Dĩ Tật cười nói, Dùng dòng điện để thay thế lượng nước thi triển ngư nhân Cát đây tuyệt đối là cái trước nay chưa từng có nếm thử. So với chiếm thân thể lớn bộ phận tỷ trọng lượng nước, dòng điện sẽ phải tới bạo liền nhiều. Dù cho có gì bẻ chỉ đạo đề nghị, thí nghiệm quá trình vẫn là gian khổ. Bởi gì tất thân thể có thể chế tạo chứa được dòng điện, nhưng là nếu như là sử dụng cùng ngư nhân Cát kỹ kiến tại thể nội trực tiếp đem dòng điện chuyển hóa thành thôi động lực lượng của thân thể, dòng điện bộc phát cũng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương đây chính là hắn bộ dáng này nguyên nhân chỗ, tại thí nghiệm bên trong luôn luôn bị mình điện tiêu. Nghe tới bở gì tớ, ở một bên năm nhỏ ở đậu nhân ngư tiểu tiểu, tiểu thư Na Na hiếu kỳ hỏi. Có bao nhiêu thú vị đâu? Bỡ gì tất nghẹn một chút, ngược lại chính là rất thú vị. Kia là có bao nhiêu thú vị a? Tiểu nữ Hải Hiếu kỳ ngẩng đầu, một đôi ngây thơ mắt to tầm mắt nháy a nháy, bên trong thả ra đều là nghi hoặc háo quang. Vợ gì tất bí môi. Cái này hùng hải tử. Được rồi Đồ Đẩn, không muốn cho đại ca ca thêm phiền phức nhà. Mỹ Lị ạ tiểu thư cười ha hả đi tới cho Đồ Đẩn độn nữ nhi lo miệng, đại ca ca, à, thế nhưng là mỗi ngày đều tại vì bảo hộ sở hở lý tỉ tỉ mà trở nên mạnh hơn đấy. Không sai không sai, thật là khiến người đau đầu. Cái khác nhân ngư cấp tiểu thư nghe vậy lập tức đuổi theo. Đây chính là Mai trúc mã sao? Vì cái gì ta liền không có a a tiểu ca, bảo hộ Shirley đồng thời cũng bảo hộ chúng ta một chút có được hay không? Đúng đấy, chúng ta cũng rất không có cảm giác an toàn đâu. Bởi gì tất khỏe miệng có giật? Thực sự là, Shirley có chút đau đầu vướt vướt cái chán. Những nhân viên này, bằng không đều khai trừ quên đi thôi. Nha, thật là lợi hại. Nà nà một mặt dùng bái nhìn xem bởi gì tất, ta cũng phải trở nên lợi hại hơn. Nàng một mặt hưng phấn cơ cánh tay nhỏ, như vậy gặp được nguy hiểm liền có thể bảo hộ mụ mụ còn có tỷ tỷ a sau đó Tiểu nữ Hải nháy mắt bị nhân ngư các tiểu thư bả phủ. làm sao lại có đáng yêu như thế Hải tự a. Mặc dù rất vui vẻ, nhưng là tiểu nạ nạ lời nói, Starly cũng không nhịn được khẽ cười nói, gặp được nguy hiểm vẫn nhớ chạy trốn à, sau đó mau đi tìm đại nhân hỗ trợ. Ấy, tiểu nữ Hải thất vọng, nhưng là ta muốn tự tay bảo hộ mọi người nha. Loại lời này, hay là chờ mình trở nên càng mạnh rồi nói sau. Bỡ gì ta đưa tay vướt vướt đầu nhỏ của nàng, ngay cả mình đều không thể bảo hộ người, là ai cũng vô pháp bảo hộ. Nạ nạ cái hiểu cái không. Về sau, tu hành tiếp tục. Mỗi ngày thông lệ hạ kỳ tu hành về sau chính là thể thuật chiến lược. Tại sự giúp đỡ của Dị Bệ gì Bở không ngừng thí nghiệm hắn tưởng tượng bên trong thuộc về riêng mình hắn dòng điện thôi động thể thuật. Cũng không phải là đơn thuần dùng dòng điện kích thích cường hóa thân thể thân thể năng lực, mà là thiết thực đem dòng điện dùng làm năng lượng tới thôi động thân thể vận động. Nói là dòng điện thôi động có lẽ cũng không có vấn đề. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ dòng điện muốn so thủy tính chất của quận bạn nhiều, phải thêm lấy tinh tế điều khiển cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đây là kiện rất khảo nghiệm kiên nhẫn cùng sự nhẫn nại sự tỉnh. May mắn, hai thứ này Bở Dị tật cũng không thiếu. Đôn đốt. Bở Dị tật trên cánh tay phải có yếu ớt dòng điện toát ra. Nha. Rất tốt, rất tốt. Dị bệ trên mặt tách ra mừng rỡ không thôi tiêu dung, không chế lại. Ngươi làm được bỡ gì tốt? Đây là lần thứ nhất. Bỡ gì tốt? Huy quyền, thử đem một quyền này đánh ra ngoài nhìn xem. Bỡ gì tốt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sợ hãi mở miệng nói chuyện dẫn đến lực chú ý phân tán lại sắp thành lại bại. Hắn thử thăm dò một quyền vung ra đông đúc, quyền cương vung một nửa, trên cánh tay của hắn đột nhiên tách ra một trận lóa mắt lôi quang, bỡ gì tốt cũng đồng bộ kêu đau một tiếng. Dị bệ nhíu mày. Thất bại. Nguồn nhân căn là nội liễm, lượng nước là tại thể nội bộc phát, mà không phải nói hội phun ra ngoài. Vốn nên tác dụng ở thể nội dòng điện ra bên ngoài tung tóe. Không hề nghi ngờ, lần này lại thất bại. May mắn ta đủ khả năng chế tạo dòng điện không tính cường. Vỡ gì tật vung lấy cánh tay. Có chút ma ma. Tại hình người trạng thái giới, chỉ dựa vào tự thân có thể chế tạo ra cường độ dòng điện so với hóa thân hồng long về sau chế tạo ra tới lôi đình đương nhiên yếu nhược hơn nhiều. Bất quá dạng này vừa vặn, quá mức cường đại dòng điện cưng rắn muốn tại thể nội bộc phát, vỡ gì tật sợ hãi đem mình nổ chết. Chỉ ít, đây là một lần cực kỳ dùng nếm thử. Ji Wei nghiêm túc nói, cái này chứng minh, ngươi phỏng đoán là thành công, dòng điện thực sự có thể dùng tới thi triển ngư nhân cả. Vỡ d... gì tật cười gật đầu, cái này chứng minh Hắn thực sự hội sáng tạo ra một bộ phi thường mạnh mẽ thể thuật, bất quá không có người nào có tư cách luyện thành là. Bất quá, vợ gì tật, cảm giác ta bị sai sao? Dị Bệ ấy nhìn xem vợ gì tật cơ hồ không có gì tổn thương cánh tay phải, dòng điện đối ngươi tổn thương có phải là càng ngày càng nhỏ rồi? Rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất hơi thất bại một lần thân thể đều bị điện giật cháy đen đây chính là đến từ trong cơ thể không cách nào phòng ngự dòng điện buộc phát ra. Thân thể đã thành thói quen. Vợ gì tật cười nói: "A." Dị Bệ không thể nào hiểu được. Bất quá chợt hắn khẽ gật đầu. Có lẽ đây cũng là vệ gạm tụ giao phó bờ rỉ tật những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực một trong. Dị bệ ấy đúng. Bờ rỉ tật có được trong đó một loại huyết thống đến từ cự hình thủy hùng chúng đây là bờ rỉ tật coi trọng nhất năng lực. Loại kia từ mấy trăm triệu năm trước đó liền đã tồn tại sinh vật địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở bọn chúng thích ứng lực, bọn chúng có thể theo hoàn cảnh cải biến cấp tốc để thân thể theo cải biến bất kỳ cái gì đáng sợ hoàn cảnh đều không thể làm sao bọn chúng, dung nham, hàn băng, thiểm điện, thậm chí cả chân không hoàn cảnh cũng giống như vậy. Dù cho chỉ là thích ứng mà không phải tiến hóa, nhưng là cũng đã đầy đủ tí người. Mặc dù năng lực còn rất nhỏ yếu, nhưng là Bở gì Tật thân thể đích thật là tại từng chút từng chút thích hướng dòng điện bộc phát. Chính là bởi vì năng lực này, Bở gì Tật thậm chí nghĩ đến có thể hay không đem hỏa diễm cũng dùng tới, tới cái lôi viêm long hình thức cái gì. Nhưng là đáng tiếc chính là, hắn chỉ có phun lửa năng lực, không cách nào tùy ý chế tạo hỏa diễm, cái này tưởng tượng chỉ có thể mắc cạn. Không qua diễm mặc dù không cách nào tác dụng ở thể nội, ngược lại là có thể dùng tại thân thể ngoại bộ. Cái đồ cuối cùng tuyệt chiêu không phải liền là như thế sao? Làm cái sợ săn đủ loại hình chiêu thức. Như vậy, nhiều nhất lại là mấy ngày, có lẽ liền có thể hoàn thành. Chương này chưa từng có ngư nhân thể thuật. Dị Bệ nhìn về phía bờ gì tận ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ, chiêu thức này một khi hoàn thành, Bở gì tận thực lực sẽ lại lần nữa nên đón bay vọt. Dòng điện bộ phát cung cấp lực lượng có thể so sánh lượng nước bộ phát phải lớn nhiều a bờ gì Dị chỉ cần thuần thục nắm giữ song sát haki, thậm chí không cần đến đến cỡ nào cao thâm tạo nghệ, có lẽ liền có đủ để cùng mình phân cao thấp, thậm chí siêu việt lực lượng đi. Gia hoàn này, là thực sự mỗi một ngày đều đang trở nên càng mạnh a. Mới thể thuật tại dần dần thành hình bên trong, đạo ngư nhân cũng rất bình tĩnh, vị giám thị ạt lòng hộ đỉ cũng không có cái gì động tác. Nhưng là Ngay tại Bờ gì Tật coi là dạng này, tu hành thường ngày có thể tiếp tục thời điểm, ngoại ý muốn phát sinh. Ngay nào đó, kết thúc một ngày tu hành trở về nhân ngư quán cà phê thời điểm, Bờ Giữ Tật ngoài ý muốn phát hiện cửa hàng đã đóng cửa. Phải biết, cửa hàng này sinh ý cho tới bây giờ đều rất tốt, hắn trở về lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải sớm như vậy đóng cửa thời điểm. Hắn đẩy cửa đi vào, phát hiện nhân ngư các tiểu thư Vây tại một chỗ, lo lắng thảo luận cái gì, thậm chí còn bị hắn tiếng mở cửa giật nảy mình. "Cái gì a? Là tiểu ca Dọa tỉ tỉ ta nhảy một cái đâu. "Bất quá tiểu ca ngươi trở về liền tốt, lập tức liền an tâm." Nhân ngư các tiểu thư hoặc là chưa tình hồn, hoặc là chuyện buồn làm vui. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bở Dĩ Tất nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chậm rãi nói, "Hôm nay, nhân ngư vịnh biển bên kia có mấy cái nhân ngư mất tích." "Cái gì?" Bở Dĩ Tất con người đột nhiên có giật lại. Chuyện như vậy, rốt cuộc vẫn là bày ở trước mặt hắn sau, Chương 29, sao động ban đêm. Chương 29, sao động ban đêm. Nhân ngư các tiểu thư lao nhau cho Bở Dĩ Tất nói rõ chuyện đã xảy ra hôm nay. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Nhân ngư vịnh biển là đảo ngư nhân phong quang nhất tú lệ địa phương, trời xanh, mây trắng, Bài các nơi đó lâu dài tụ tập đại lượng các nhân ngư là các nhân ngư răng lại nạ nhưng là ngay hôm nay ở nơi đó có mấy tên nữ tính nhân ngư mất tích các bằng hữu của các nàng nói rõ ràng chỉ là hơi phân biệt cũng rốt cuộc không có nhìn thấy các nàng trở về chuyện này nháy mắt liền truyền khắp cả tòa đảo ngư nhân đảo ngư nhân dù nói thế nào cũng có 5 triệu người mấy người mất tích tin tức sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy chuyển đến trong thai của mọi người thực tế là bởi vì chuyện này quá khiêu chiến ngưu nhân cùng các nhân ngư thần kinh nô lệ lừa bán đây là đảo ngư nhân tuyệt đối không thể chịu được sự tình mấy trăm năm qua đã có rất rất nhiều máu tươi vì vậy mà lưu Quân đội lập tức liền xuất động. Mỹ Lị ạ tiểu thư đôi cá biến thành đuôi người, hồi hộp đem nữ như kéo, Âu sầu trong lòng nói, lập tức liền đúng mới vừa tiến vào đảo ngư nhân nhân loại thuyền triển khai điều tra. Xảy ra chuyện nhân ngư vịnh biển ngay tại các nàng ở nhân ngư trung cư phụ cận, cũng khó trách trong lòng các nàng run rẩy. Kết quả đây, vợ gì tất hỏi, cái gì cũng không có tìm tới. Sở Ly lắc đầu, kết quả ngược lại là cùng nhân loại lên không ít xung đột, kém chút tại chỗ đánh lên, hiện tại mặc dù trên tổng thể còn duy trì khắc chế, nhưng là tình huống rất hồi hộp. Mụ mụ, chúng ta còn có thể nhìn thấy Đa tỷ tỷ sao? Nã Nã méo miệng, hốc mắt cũng còn đỏ đỏ. Hiện nhiên là vừa mới khắc qua. Mỹ Ly a tiểu thư thần sắc cảm động, yên lặng đem nữ nhi ôm sát một điểm. Hôm nay mất tích nhân ngư bên trong, có một cái là bằng hữu của nàng. Bở gì thật cao chặt lông mày, là bị giấu đi sao? Hắn nhìn về phía Shirley, "Shirley, xem bói đâu? Nếu như không cách nào thông qua khoa học tìm kiếm thủ đoạn đến tìm đến các nhân ngư, kia liền ai dùng huyền học thủ đoạn đến tìm đi." Lúc này Shirley xem bói năng lực liền có thể phát huy được tác dụng. "Ta đã thử qua." Shirley nói, chỉ có thể nhìn thấy các nàng bị giam tại cái nào đó đen nhánh trong phòng, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy các nàng tiếng khóc. Dạng này à? Bỡ gì tất nhớ mày. Sở lý xem bói chính là điểm này không tốt, dưới tình huống bình thường, cho dù là nhằm vào cái nào đó đặc biệt sự vật xem bói, có khả năng được đến kết quả cũng chỉ là tại tương lai ngẫu nhiên cái nào đó đo ngắn. Tỷ như nói nguyên tắc bên trong liền hiểu lầm nhóc ngũ dương hội hủy diệt đảo nguyên nhân. Với lại nàng cần chất xúc tác mới có thể tại mênh ngông tương lai bên trong xác định mục tiêu, nàng có thể vì nhận biết mất tích các nhân ngư xem bói, nhưng lại không cách nào trực tiếp nhằm vào căn bản không biết thân phận người bắt cóp tiến hành xem bói. Như vậy coi như phiền phức, đen nhánh ra phòng. Cái này căn bản liền không tính là manh mối a. Ta giúp không được gì. Sơ Lệ có chút đề bài. Không, chỉ ít có thể xác định chính là tại tương lai trong một khoảng thời gian, các nàng sẽ không nhận tổn thương. Vỡ gì Tật nói, đảo ngư nhân cũng đã phong tỏa, người bắt cóc không cách nào rời đi, chỉ cần kịp thời đem các nàng cứu ra chính là. Vỡ gì Tật. Sơ Lệ mấp máy miệng, "Hôm nay có bốn tên ngư nhân mất tích, nhưng là ta nghe tới tiếng khóc, lại không chỉ số này đo." Vỡ gì tất cau chặt lông mày, "Nói cách khác, còn sẽ có càng nhiều nhân ngư bị bắt cóc. Một tên nhân ngư tiểu thư hoảng sợ nói, kế tiếp sẽ là ai? Nhân loại, vì cái gì luôn luôn muốn làm loại sự tình này?" Bọn hắn Chẳng lẽ sẽ chỉ mang đến sợ hay sao? Nhân ngư các tiểu thư không còn phục bình thường hoạt bát sáng sủa. Lúc này các nàng biểu hiện ra, chỉ có kinh hoàng. Các nàng nói không sai, còn sẽ có càng nhiều nhân ngư bị bắt cóc. Là tại toàn bộ đảo ngư nhân giới nghiêm tình huống dưới bị bắt cóc. Long cung thành binh sĩ là làm gì ăn? Hoặc là nói, trong đó có ẩn tình khác. Bởi gì tất dự định đi tìm gì bệ thương lượng một chút. Chuyện này, hắn cũng không thể cứ như vậy nhìn xem a. Trước đó mới đáp ứng ạt lòng đại ca muốn bảo vệ đảo ngư nhân a, nhưng là hắn xem xét nhân ngư các tiểu thư, từng cái đều dọa đến kinh hồn táng đạm. Bây giờ rời đi chỉ sợ không tốt lắm. Nhân ngư quán cà phê, tại cái này đảo ngư nhân đúng là nghe tiếng xa gần a. Vợ gì tất? Sở Lý đang gọi hắn, hắn nghiêng đầu đi, liền thấy thiếu nữ nghiêm túc nói, cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, còn nhớ rõ trước đó lần kia xem bói sao? Ta nói, ta nhìn thấy rất tuyệt tương lai. Vợ gì tất liền giật mình. Sau đó hắn mỉm cười, ta minh bạch. Ý tứ là, tại cái kia tương lai tốt đẹp bên trong, trong tiệm người toàn viên đến đông đủ đúng không? Hắn đứng lên, như vậy, ta trước đi một chuyến ngư nhân đường phố tìm gì bệ ấy đại ca. Hả? Tiểu ca muốn rời khỏi sao? Nhân ngư các tiểu thư kính hãi. Đứng a Ngươi nếu là rời đi chúng ta rất sợ hại a. Không sai không sai, chỉ có tiểu ca tại chúng ta mới có cảm giác an toàn. Tốt, để hắn đi thôi. Thời khắc mấu chốt, Shirley trầm giọng nói, hắn có chuyện hắn nên làm. Đêm nay tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi, quân đội một mực có đang đi tuần, ta nghĩ hắn không có người dám ở San Hô Chi đổi làm loạn. San Hô Chi khâu, là đảo ngư nhân phồn hoa nhất cả trấn. Phồn hoa bình thường liền đại biểu cho coi trọng. Tốt a. Nhân ngư các tiểu thư hỷ khuất gật đầu đắc ứng. Như vậy, ta xuất phát. Bỡ nhìn về phía Shirley. Shirley nhẹ nhàng gật đầu, thuận buồm xuôi gió. Giờ đi nhân ngư quán cà phê, Bợ Tử Tất cũng không có lựa chọn chạy tiến về ngư nhân đường phố. Hắn ngồi lên thủy chi đường đây là đảo ngư nhân bong bóng đám thợ thủ công tại đảo ngư nhân trên không tu kiến bốn phương thông suốt đường ống. Đường ống bên trong là tốc độ chạy rất nhanh nước, có thể thực hiện tại đảo ngư nhân di chuyển nhanh chóng. Nhờ nhờ thủy chi đường, Bợ Tử Tất rất nhanh trở về ngư nhân đường phố. Hắn ngay lập tức đi tìm Dị Bệ ây đến Dị Bệ trong nhà thời điểm nơi này đèn đuốc sáng trưng, Thái Dương hải tặc đoàn các thành viên đã tụ tập ở đây. Bợ Tử Tất, ngươi tới thật đúng lúc. Dị Bệ ây nhìn thấy Bợ Tử Tất rất vui mừng nói, đang đi tìm người. Sự tình ta đã biết, Dị Bệ ây lại ca. Ngươi quyết định làm thế nào? Vỡ gì tất thẳng vào chủ đề. Đang nói làm thế nào trước đó. Dị Bệ hít sâu một hơi, ngay tại vừa rồi được đến tin tức, lại có hai tên nhân ngư mất tích. Vợ gì tất trừng lớn hai mắt. Thế mà như thế càng rỡ. Hiện tại toàn bộ đảo ngư nhân đều vỡ tổ, các nhân ngư cơ hầu người người cảm thấy bất an. Dị Bệ có chút sầu lo nói, nhất định phải mau chóng tìm ra hung phạm mới được. Vợ gì tất gật gật đầu. Tựa như là hắn kiếp trước khi còn bé nghe nói nhà phụ cận có bọn buôn người đồng dạng, đi trên đường trông thấy ai cũng cảm thấy muốn bắt cóp chính mình. Không đợi bọn gì tất hỏi gì bệ tiếp xuống có tính toán gì, một cái ngư nhân liền đội vàng hấp tấp chạy tới. Không tốt, gì bệ đây đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện, bốn. Nhân loại tại đảo ngư nhân tứ ngược. Màu lam ngư nhân đứng tại trên nóc nhà lớn tiếng la lên, đồng bào của chúng ta lại đụng phải thương tổn của bọn họ. Trong chúng ta luôn có người la lên muốn hòa bình đối đãi nhân loại, muốn cùng bọn hắn chung sống hòa bình. Nhưng là sự thật lại là, chúng ta trong mắt bọn họ chỉ là nô lệ cùng tư phẩm. Hắn khẳng khái phân trần, hắn lớn tiếng kêu gọi, hắn cơ hồ chữ chữ khắp huyết, tôn nghiêm bị bọn hắn chà đạp, thân nhân bị bọn hắn lăng mục. Nhưng là Long cung thành binh sĩ lại phản phất bài trí. Ngay tại vừa rồi, lại có hai tên đáng thương đồng bào bị nhân loại bắt cóc, mà các binh sĩ lại đối với nhân loại khắp nơi nhường nhịn. Các đồng bào a, bởi gì tất cùng gì bệ ấy đứng ở đằng xa, nhìn xem tên kia diễn thuyết. Người kêu phía dưới, vây quanh ở nơi này ngư nhân nhóm lửa giận tăng vọt, núi thêu biển gần một dạng giống giận phát tiết tâm tình của mình. Nhất định phải minh bạch một việc là, ngư nhân đường phố xuất thân ngư nhân nhóm đều không có văn hóa gì trình độ, từng cái tính tình đều tương đương tà bạo. Mấy trăm năm qua hận tăng thêm hiện tại hung hăng ngang ngược người bắt cóc, chỉ cần thêm chút kích động, thuốc nội liền nháy mắt bị dẫn bạo. Rất nhiều ngư nhân cũng không thèm để ý cái nào nhân ngư bị bắt quóc, bọn hắn chỉ là đơn thuần bởi vì ti tiện nhân loại tại đảo ngư nhân tứ ngược mà phẫn nộ. Là Hồ đi người, Vợ gì tự nói? Cái kia màu lam ngư nhân hắn cũng không lạ lắm, từ nhỏ đến lớn cũng đánh qua rất nhiều lần." Là Hồ đi tiểu đệ một trong, "Tiếp kia, mong muốn bắt lấy cơ hội này bước lên cùng nhân loại mâu thuẫn sao?" Di Bệ nếu mày đứng tại đảo ngư nhân góc độ, loại hành vi này mặc dù quá kích nhưng cũng không tính sai chính là, thật chỉ là bắt lấy cơ hội này sao? Vợ gì tận ánh mắt nghiêm trọng, "Hồ đi, sẽ không phải" Từ đầu tới đôi đều là ngươi cái tên này ở sau lưng giở trò quỷ a. Đi làm cho nhân loại trả giá đắt đi." Màu Lam Ngư Nhân giống giận. "Để bọn hắn trả giá đắt. Trong đám người dẫn đầu có người đáp lại, sau đó chính là núi Têu Biển gầm một dạng giận dữ hét lên. Tại một ít người dẫn đạo dưới, một chi nhân số đạt tới mấy ngàn người đội ngũ trực tiếp liền muốn tuân gia ngư nhân đường phố, hướng phía bến cảng tiến lên. "Di Bệ A đại ca, tiếp xuống giống như có chút phiền phức." "Vở gì tự nói, mặc dù không biết hồ đi ra hỏa này đến cùng đang giở gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nếu như hôm nay hồ đi xuất hiện, nhất định phải làm thịt hắn." Liên hệ Long Cung Thành bên kia. Dị Bệ lo lắng nói, loại thời điểm này nhất định phải lệnh Tuần Vương tự mình ra mặt. Loại tình huống này cũng không tốt ngăn cản, đứng ra đi cùng bọn hắn nói yên tâm giao cho Long Cung Thành binh sĩ sao? Tình huống hiện tại, nhưng chính là tại tăng mạnh giới nghiêm về sau y nguyên có nhân ngư bị bắt có cả. Chỉ có thể để quốc gia này người lãnh đạo đứng ra cho cái hứa hẹn đảo ngư nhân bọn khí phía trên, bị một cái khắc cỡ nhỏ bọn khí vây quanh địa phương, Long Cung Vương quốc Vương cùng, Long Cung Thành. Cái gì? Dáng người khum lồ, có đồng đậm màu quýt sợi râu đại nhân ngư, quốc gia này vương Người Dương Hải chi đại kỵ sĩ nam nhân, lệm từng kinh ngạc nói, nguyên nhân đường phố phát sinh bạo động. Nguyên nhân nhóm thẳng hướng phía bến cảng mà đi. Hoàng bếp sự tình thật đúng là một bộ tiếp một bộ a. Quốc vương lớn tiếng nói, triệu tập binh sĩ chuẩn bị duy trì trật tự, ta tự mình đi qua một chuyến. Quốc vương vậy hạ mang theo các binh sĩ vội vã đêm tối xuất động. Ngay tiếp theo toàn bộ long cung thành đều yên tĩnh trở lại. Dạ ha, ha ha ha, rốt cục an tĩnh lại à, xem ra loại trình độ này cũng đã đầy đủ, không cần đến làm cản quá mức. Sau đó, cái nào đó cũng sớm đã lặng lẽ giấu đi ra hỏa xe nhẹ đường quen tiến về cung điện cái nào đó ẩn bí chi địa. Đát thủ Chương 30, ạt lòng gặp nạn. Chương 30, ạt lòng gặp nạn. Bỡ gì tất cùng dí bệ cùng một chỗ một đường đi theo tụ tập lại ngư nhân nhóm tiến lên. Một đường thẳng đến đảo ngư nhân bến cảng. Và hôm nay rối loạn về sau, dừng lại nơi này nhân loại thuyền toàn bộ đều bị không chế lại, đảo ngư nhân đại môn cũng triệt để quan bế, bến cảng đã trở thành nhân loại lùng giam. Chờ ngư nhân nhóm đến bến cảng thời điểm, trời đều đã muốn tảng sáng. Cũng sớm đã được đến Long cung thành mệnh lệnh đám binh sĩ ngăn ở ngư nhân nhóm phía trước. Tránh ra. Các binh sĩ. Ngư nhân bên trong có người gầm thét, đã các ngươi không cách nào cứu vớt chúng ta đảm bảo, vậy liền để chúng ta tới. Các binh sĩ sắc mặt có chút xấu hổ, dù sao, bọn họ đích sắc là không thể tìm ra người bắt cóc tới. Nhưng là bọn hắn cũng không có lùi bước, đây là quốc vương ra lệnh. Hậu phương, bến càng chỗ, bị ép đợi tại mình nhân loại trên thuyền nhóm trong lòng run sợ đây chính là tại mặt biển phía dưới 10 km biển sâu à, một khi tình huống thực sự khống chế không nổi, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn đến cùng là cái nào ngu xuẩn tại làm sự tình. Dù bắt chạy đến trên biển đi nhân ngư cũng coi như, lại dám tại đảo ngư nhân muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ cho là mình là thế giới mới đại hải ta sao? Cũng may, cũng chính là ở thời điểm này, trên bầu trời, cứ cá voi nam nhân đến tất cả dừng tay. Ngư nhân đường phố các cư dân. Cứ tại to lớn cá voi chế lưng, Long cung vương quốc vương, Lệnh tụần lớn tiếng la lên, sự tình chưa có định luận, không cần vội vã sử dụng bạo lực. Rốt cục đến rồi. Bến cảng bên cạnh một tòa phong ốc trên đỉnh, Dị Bệ ấy nhìn lên trên bầu trời trôi nổi mà tới Lệnh tụần vương cùng đông đảo quân đội thở dài một hơi. Nhưng là ngư nhân nhóm phẫn nộ cũng không có bởi vì quốc vương đến như vậy lắng lại. Nói câu không khách khí, nư nhân đường phố vốn là đảo ngư nhân chán ghét nhất Long cung thành địa phương, bản làm cô nhi viện mà tồn tại con đường này, cũng là bởi vì vương chính phủ không làm, mới cuối cùng biến thành hiện nay bộ dạng. Cậu này lại tốn. Lại muốn đối với nhân loại khủng lùng sao? Các ngươi làm không được sự tình liền giao cho chúng ta đi làm. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này dám ở đảo ngư nhân làm loạn nhân loại. Ngư nhân nhóm lớn tiếng kêu gạo. Ban đầu chỉ là có người đang gạt ghét, nhưng là rất sắp trở thành một đám người gạt ghét. Ta phải ra mặt. Dị Bệ hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Bỡ Dị Tật, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta nhìn chằm chằm tên kia. Bỡ Dị Tật đứng tại chỗ cao, con mắt nhìn chầm chầm vào trước đám người liệt cái kia màu lam nhân, hắn khả năng có thể mang ta tìm tới Hồ Đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy, chuyện này phía sau chính là Hồ Đi. Di Bệ hơi gật đầu, thân thể đã thiểm điện một dạng vỏ ra ngoài. Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm. Di Bệ âm thanh nhất là to, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Cùng nệ Tần khác biệt, Di Bệ tại ngư nhân đường phố danh vọng phi thường cao. Tình huống hiện tại tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, phẫn nộ không chỉ là các người, Nệ Tần Vương cũng giống như vậy, tóm lại, trước tỉnh táo lại, nghe một chút hắn nói thế nào. Di Bệ phát biểu có tác dụng, ngư nhân nhóm hơi an tĩnh một chút rồi. Nệ Tần hướng phía Di Bệ quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, ta chưa bao giờ từ chối ý nghĩ Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng vốn là Long cung thành thất trách, đối này ta rất xin lỗi. Nhưng xin cho thời gian một ngày đến tìm kiếm hung thủ. Chúng ta nhất định sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngược lại là không có gì thân là vương tộc ngạ mạn. Vợ gì tự nghĩ như vậy? Dù sao tiểu quốc quả dân. Ngư nhân nhóm có xúc động. Vương Đồ tối đầu a. Tốt, tạm thời nghe nể tuần dung đi, chúng ta Thái Dương hải tặc đoàn cũng sẽ phối hợp quân đội cùng một chỗ tìm kiếm. Ji Wei lớn tiếng nói, loại này khẩn yếu quan đầu không muốn sinh thêm sự cố, nếu không sẽ chỉ làm tình thế càng thêm phức. Hai cái đạo ngư nhân nặng ký nhất nhân vật đồng thời cam đoan rốt cục để ngư nhân nhóm có chút yên tĩnh trở lại. Nguyên bản trong đám người kích động đám gia hỏa lúc này cũng ngậm miệng. Thẩm Chỉ Tất nhìn thấy, cái kia màu làm gia hỏa bắt đầu hướng đám người đằng sau co lại. "Từ bỏ sao? Tốt ta, tiếp xuống liền để cho ta tới bắt lại ngươi Ngư cáo đi, Hồ đi. Ta muốn đi theo gia hỏa này, cho nên A Lạc Đình đại ca." Bỡ gì Tất nhìn về phía Thái Dương Hải Tặc Đoàn hiện tại phó thuyền trường "Có thể phải mấy người giúp ta đi bảo hộ một chút nhân ngư quán cà phê sao?" Không bài trừ Hồ đi tên kia có bắt người tới uy hiếp hắn khả năng. A Lạc Điền tùy đầu một cái, "Đương nhiên có thể, ta lập tức cũng làm người ta đi qua." "Đúng." Gen gen nữ sĩ ngươi cầm một cái đi qua đi, vạn nhất chuyện gì xảy ra cũng tốt kịp thời liên lạc. Từ Á Lạc điền nơi này được đến một cái gen gen nữ sĩ, bờ rỉ tớt nhẹ nhàng linh hoạt tại trên nóc nhà toát ra, lạng Yên không một tiếng động đi theo cái kiêm màu lam ngư nhân sau lưng đảo ngư nhân phía trên, nào đó đầu thủy chi đường bên trong. Già ha ha ha ha, quả nhiên bị cản lại sao? Hồ Đi tay phải nách kẹp lấy một cái dương, trên tay cầm lấy một cái gen gen nữ sĩ cười ha ha lấy cùng người nào đó thông tin. Tiêu hận còn chưa đủ ha? Hồ Đi, tiếp xuống làm thế nào? Đi rất bình tĩnh nói, đồ vật đã tới tay, những cái kia nhân ngư đã không dùng để các nàng cuối cùng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, giải quyết hết các nàng đi, về sau ta hội làm bình sĩ phát hiện bị chó cùng dứt dậu nhân loại giết chết các nàng. Hô Đi, dạng này có thể hay không? Đây là Quang Vinh hy sinh a. Hồ Đi cười ha ha, vợ gì tật ở nơi nào? Hắn không có ở đây, ta làm sao phát hiện hắn cùng nhân loại cấu kết bắt cóc nhân ngư? Cung Dĩ Bệ cùng rời đi ngư nhân đường phố, hiện tại có lẽ tại sơ tán đám người đi. Cùng Dĩ Bệ ở cùng một chỗ. Hồ Đi nhíu mày, hiện tại còn không phải toàn diện phát động thời điểm, muốn đem hắn dẫn trở lại ngư nhân đường Đi, ngươi định làm gì? Giả ha ha, ha, ha. Như vậy, trước hết đi chừng trị một chút kẻ phản bội đi. Hắn không phải là muốn thử đi tin tưởng bờ gì ta sao? Bợ Tử Tất một mực đi theo mẩu Lam Ngư nhân phía sau. Gia hỏa này tại thoát ly đám người về sau cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Hắn một đường tiến lên, trên đường có rất nhiều người cùng hắn gặp lại. Bợ gì tất chú ý tới, bọn gia hỏa này đều là vừa rồi tại trong đám người châm ngòi thổi gió đám gia hỏa. Rất nhanh, Bợ Tử tất đi theo bọn gia hỏa này phía sau rời đi thành khu, mặc dù không có công trình kiến trúc che chắn, nhưng là Bợ Tử tất có được năng lực nhận biết, xa xa đi theo bọn gia hỏa này phía sau ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Nhìn phương hướng Bọn gia hỏa này là hướng phía Ngư Nhân Đường phố đi. Hồ đi tên kia, tại Ngư Nhân Đường phố sao? Ngư Nhân Đường phố, Ặc Lòng nhà ở. Hoa! Một tiếng hét thảm, cụ dù bị bị người nắm lấy chân trùng điệp rơi đập trên mặt đất, mặt đất nháy mắt biến lện ra một cái hô cực lớn, cả tòa phong ốc trong lúc nhất thời đều đang run rẩy không ngừng. Nhỏ yếu, thật sự là nhỏ yếu a. Bắt lấy Cửu dù bị chân đại thủ tung ra, đại thủ chủ nhân cười ha ha, Ặc Lòng đại ca. Nhìn thấy sao? Đây chính là lực lượng của ta bây giờ. Người cái này hỗn đản. Ặc Lòng nắm lấy to lớn răng cưa đào. Cơ hồ muốn rách cả mỹ mắt, lại dám đối các đồng bào làm ra loại sự tình này. Hồ Điỷ, chung quanh hắn, đồng bọn của hắn ngã ngã đầy đất, Chịu đầu bị tiến đụng vào trong tường, Ha Kỳ bị chính hắn đao xuyên qua thân thể đóng ở trên mặt đất, cái khác ngư nhân càng là hỗn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Mà hết thể này đều là trước mắt cái này hỗn đản làm. Đột nhiên đến nhà, sau đó đột nhiên phát động công kích. Lao tử làm thịt ngươi. Căng cứng cơ bắt buộc phát ra lực lượng kinh người, to lớn răng cơ đao xé rách không khí, sắc bén phong mang tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp đem Hồ Điỷ thân thể nhất đao lướm đoạn. Giả ha ha ha, ha. cười ha, ha. Hàn tụ ý nâng lên tay trái đắt, tiếng vang rất nhỏ. Ặt lòng khó có thể tin sắc mặt đại biến. Hồ đi tay nắm lấy hắn lưỡi đao, sắc bén răng cơ đao lúc này không thể động đậy. Cố lực lượng này, là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này lúc nào trở nên cường đại như vậy? Cỡ nào đáng tiếc a, Ặt Lẳng Đại ca. Hồ đi lôi kéo răng cơ đao tùy ý kéo một cái, Ặt lòng thân thể hướng phía trước lào đạo, Hồ Điĩ thuận thế xue tay phải ra, trực tiếp bắt lấy Ặt lòng mặt. Nếu như ngươi không có phản bội giấc mộng của chúng ta thì tốt biết bao ha. Như vậy, ta liền có thể giống ngươi chia sẻ loại lực lượng này. Loại này chính thức có thể làm cho chúng ta thống trị thế giới lực lượng. Ạt căn bản không có cách nào nói cái gì hồ đi thủ hạ phát lực hạ lòng cả khuôn mặt đều đang và béo thậm chí xương cốt đều đang phát ra kêu thảm bất quá được rồi đã hạt lòng đại ca ngươi phản bội, vậy liền để ta tới thực hiện giấc mộng của chúng ta đi Hồ đi bắt lấy hạt lòng đi lên dương lên sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất ra nước đường vân lan tràn khắp nơi hạt lòng hai mắt trở lên trong miệng máu tươi trào. liền từ ta để chứng minh Ngương nhân mới là có lẽ thống trị thế giới chủ tộc nhân loại chỉ xứng làm chúng ta nô lệ hồ đi cười haha ha, nhặt lên hạt lòng rơi xuống ở một bên răng cơ nào cái này raỏa này Hạc lòng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Đi dơ lên rằng cơ đao. Mình cùng hắn là một dạng sao? Gặp lại. Hồ Đi trong mắt có nước mắt chảy trôi mà ra, Hạc lòng đại ca. Răng cơ đao bổ xuống đong đốt. Một đạo lôi quang kích xạ mà đến, chính giữa Hồ Đi cánh tay. Oa a. Hồ Đi kinh hô một tiếng, cánh tay lắc một cái, trong tay rằng cơ đao bay thẳng ra ngoài. Thật sự là trật vật a, Hạc lòng đại ca. Nguyên bản bị phong bế ở đại môn lúc này đã mở rộng, bở gì tất đi đến, bất quá xem ra ta tới vừa vặn. Bở gì tất? Hồ Đi quay đầu, trên mặt bình thường là giữ tận một bên là hứ vấn, giả ha ha ha, ha, ha. Thường thiên não làm như thế nào để ngươi tới đây chứ? Thế mà mình đưa tới cửa. Vỡ gì tất tự ạt lòng trên thân thu tâm mắt lại, nhìn về phía Hồ Đi, ta không tới, làm như thế nào xử lý ngươi đây? Chương 31, nổ tung. Dòng điện thôi động. Chương 31, nổ tung. Dòng điện thôi động. Chuyện gì xảy ra? Canh giữ ở bên ngoài giá hỏa đều bị ngươi xử lý sao? Trên người có rất nhiều đường vân, toàn thân tựa như là bao phụ tại trong một cái túi mặt ngư nhân kinh ngạc nói, làm sao một điểm âm thanh đều không có? Tên của hắn là Dệ Ổ, cũng là từ nhỏ cùng Hồ Đi cùng nhau lớn lên ngư nhân. Trừ hắn ra, Trong phòng còn có hai cái ngư nhân, một cái miệng rộng ngư nhân, một cái bạch thuộc ngư nhân. Bợ gì Tất căn bản không thèm để ý bọn gia hỏa này, dâu riêng mặt hàng mà tôi đang đến gần ạt lộng phòng ở thời điểm, hắn liền đã đem dẫn đường ngư nhân cùng canh giữ ở bên ngoài ngư nhân đều giải quyết, vô ở ngoài chính là mấy đạo lôi đỉnh sự tình. Hiện tại Hồ Đi tổng cộng cũng không bao nhiêu thủ hạ. Hồ Đi, là ngươi trợ chó quỷ đúng không? Bợ gì Tất nhìn xem Hồ Đi, nhân ngư mất tích sự kiện. Dạ ha ha ha ha. Hồ Đi cười ha ha, ha. ngươi đang nói cái gì a Bợ Dĩ Tất? Đây là lão tử muốn hỏi ngươi à, là ngươi liên hợp nhân loại mong muốn lửa bán nhân ngư kiếm lợi. Thậm chí Atlong Đại ca phát hiện ngươi hoạt động còn bị ngươi tàn nhẫn sát hại. Ta nhất tôn trọng ạt lòng Đại ca thế mà chết tại ngươi trên tay." Hồ Đi nhiễu miệng lên, lộ ra một ngụm giữ tận răng nhọn, "Nô, no, lần này có không thể không báo thủ lý do á." Ảt lòng mặc dù không thể động, nhưng là còn không có mất đi ý thức. Nghe Hồ Đi, hắn nhịn không được ở trong lòng giận mang cái tên điên này, thế mà không lưu tình chút nào đối đồng bào xuất thủ. Cho dù là chính hắn cũng còn lâu mới có được giá hỏa này điên cuồng như vậy. Một vấn đề cuối cùng, Hồ Đi, bỗng rít tất hít một hơi thật sâu, loại tình huống này còn muốn cưỡng ép áp chế lửa giận của mình là chuyện rất khó khăn sự tình, các nhân ngữ ở đâu? Cái này đồng dạng là lao tử muốn hỏi ngươi vấn đề a." Hồ đi cất tiếng cười to, "Dễ ổ." Ngư Nhân dễ ổ hiểu ý đem hắn cầm trên tay vũ khí ném cho Hồ đi đó là một thanh màu đỏ tam xoa kích. Hồ đi một thanh tiếp được vũ khí, một cái tay khác từ trong túi móc ra thứ gì hướng miệng bên trong nét, "Bất quá được rồi, các nhân ngư sắp gặp vận rồi. Ngươi liền vì bọn nàng đền mạng đi." "Vỡ gì tất con ngươi có co dù lại? Giang hoàn này, muốn giết chết các nhân ngư tới triệt để kích thích mâu thuẫn sao?" Sở Ly nhìn thấy tương lai, hiện tại chỉ sợ đã không giữ lời. "Chán a." Hồ Đị gầm thét. toàn thân hắn cơ bắp tại bành trướng. Mái tóc màu đen đang trở nên tuyết trắng, con mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Liệt tử ngươi tới làm vật thí nghiệm đi tập trung, cái này nguyên bản thế nhưng là vì gì bệ ấy mà chuẩn bị lực lượng. Hồ đi cười ha ha. Cái khác ba cái ngư nhân cũng ăn ý móc ra mấy viên thuốc vật hướng miệng bên trong nhét. Hình dạng của bọn hắn cũng tại chuyển biến, thân thể màu sắc đang biến hóa, hình thể tại bài trưởng. Không dược SS. Dã hỏa này sớm đem loại này dược vật trộm đến tay sao? Nhưng là cũng không quan trọng. Bờ rỉ hít sâu một hơi. Phải nắm chặt thời gian, các nhân ngư rất nguy hiểm. Vậy màu đỏ tại bờ rỉ tất trên thân sinh trưởng. Sắc bén xương thú, to dài đôi rồng, bén nhọn ngón tay. "Hồ Đi, ngươi đang chết, ngươi đáng chết ta." Cái bộ dáng này? Hồ Đi sửng sốt một chút, "Ngươi cái tên này là, năng lực giả?" "Giả ha, ha ha ha ha." Thật vất vả mới có được một nửa cao quý ngư nhân hệ thống, thế mà mình lăn trái ác quỷ lựa chọn từ bỏ sao? Sắc mặt của hắn nháy mắt dữ tợn, "Vớ gì tụt, ngươi cái này lẩn lộn." Trong không khí có lôi quang đang nhảy vọt, nhưng là có một thân ảnh so lôi đỉnh càng nhanh. "Vớ gì trên hai chân yếu ớt lôi bắn tung tóe." Tại thể nội chảy dòng điện trải qua đặc thù kỹ xảo chuyển hóa thành bạo tạc tính chất lực lượng, mà có lực lượng này lại tại thôi động thân thể tiến lên. Trung quanh hết thể tất cả đều trở nên chậm, chỉ có chính mình tại bình thường tiến lên. Hướng phía trước phóng ra một bức liền phản phất áp đảo thời gian phía trên đồng dạng. Dòng điện thôi động. Từ thần cá mực năng lực phản ứng giờ phút này hiện ra. Từ tốc bên trong, vỏ gì tất đồng dạng linh hoạt tự nhiên. Hắn đưa tay, một phát bắt được Hồ Đi cổ. Sau đó, "Oeng!" Hồ Đi bị bắt cổ, cái rơi đập trên mặt đất đại địa giật chấn, bụi bặm nổi lên một phía. "Trán a." Hồ Đi hai mắt nháy mắt trắng dã. Hồ đi!" Hoàn toàn không có hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Ba cái ngư nhân trực tiếp xung sốt. Làm sao lại nhanh như vậy? Từ lúc còn rất nhỏ liền hận không thể làm thịt ngươi, hiện tại cuối cùng là có thể đạt được ước muốn. Bỡ gì tất bóp lấy Hồ đi cổ gắt gao đem hắn đè xuống đất ném ra tới lôi thủng lớn bên trong, "Hồ Đỉ, hỗn đản." Hầu Vương, Hồ đi ba người bộ hạ cơ hồ thét chói tai vang lên đánh tới. Từ nhỏ đến lớn, Hồ Đỉ chính là bọn hắn dẫn đầu đại ca. Bỡ gì tất cũng không quay đầu lại, chỉ là mặt ngoài thân thể tràn ngập điện quang tại một cái hô hấp về sau hóa thành vũ ngân long. Thu to lôi quang phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua cả tòa phòng Úc. Trên bầu trời bẩy biện ra một tòa thông tiên chi tháp. Hóa ha ha. Ba cái vừa mới xông lại thằng xui xẻo bị lôi đình hoàn toàn thôn vệ trong đó, thân ảnh đã bao phủ hoàn toàn tại lôi quang bên trong. Nam tại cách đó không xa trên sân là ạt lòng trừng lớn hai mắt, trong đồng tử chỗ phản xạ toàn bộ đều là hào quang chói sáng. Vớ gì tất, ngươi cái tên này. Ba đạo cái bóng bị trực tiếp bắn ra ngoài, nhanh như điện chấp ở giữa lệnh xuyên phòng ốc vết tường. Bọn hắn năng lực vật có thể so sánh hồ đi ít hơn nhiều. Bao, lai, like, đặc biệt. Lôi quang tán đi, đồng dạng bị dòng điện bắn bay hồ đi toàn thân cháy đen, hắn gian ngồi dậy cho dù là hạ a cái kia tinh thông hạ kỳ hải quân thiếu tướng nhận bở gì tất điện giật về sau cũng sẽ thụ tổn thương, huống chi Hồ Đi. Nhưng là, thương thế trên người hắn lại tại cấp tốc khôi phục. Dạ ha ha ha ha. Hồ Đi xoay người mà lên, hiện tại Lao tử là vô địch. Không dược ES đích thật là rất đáng gồm đồ vật ăn, một viên lực lượng biến thành hai lần, lại ăn một viên bốn lần, 3 viên tám lần đương nhiên, loại này tăng lên không phải vô thượng hạng. Không phải chỉ cần ăn 10 quả chính là hơn 1000 lần tăng phúc, 20 quả chính là 100 lần. Hồ Đi gia hỏa này một thanh một thanh ăn, đã sớm vô địch. Loại này dược vật là tiêu hao tuổi thọ nghiền ép sinh mệnh tới thực hiện lực lượng tăng lên. Hiện tại Hồ Đị sức khôi phục đại giới chính là tính mạng của hắn ngay tại phi tốc tiêu đốt. Đi cho đi, bở gì tốn. Hồ Đị bắt thịt cả người bánh chướng, chỉ là đạp đất liền để mặt đất vỡ nát, Tam xoa kích đột nhiên phá không mà tới, trong không khí bị lôi ra một đạo màu đỏ tàn ảnh. Cho dù là thép tấm cũng phải bị đâm ra một cái đại lỗi thủ tới. Bở gì tốn lại chỉ là tùy ý những người, tùy ý tránh đi Hồ Đị một kích đồng thời, quấn quanh lấy lôi tay trái đã cầm Tam Soa kích chôi. Không có khả năng. Hồ Đị can giỡn sắc mặt nhiên hoàn toàn biến đổi. Cố lực lượng này Thế mà để hắn không thể động đậy. Nằm trên mặt đất đạt lòng biểu lộ đồng dạng rung động. Quả thực liền cùng vừa rồi hắn công kích Hồ Đi thời điểm tái diễn đồng dạng. Nhất định là thuốc không có ăn đủ. Nhất định là như vậy. Cái này tập trùng, làm sao có thể mạnh như vậy? Hồ Đi bàn tay hướng túi quần. "Vả ngươi cũng xứng cùng ta đấu sức sao?" Vỡ gì tập dùng sức kéo một cái, Hồ Đi thân thể sinh sinh bị hắn kéo đi qua. Vẫn sức chờ phát động trên tay phải từng tia từng sợi điện quang quấn quanh. Dòng điện thôi động cự sa thôn quyền. Không khí cũng bị nóng điện điện tản mát ra mùi khét, bị điện quang quanh nắm đấm này như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Một quyền chính giữa hồ đi ngực, Bở Dĩ tật năm đấm thậm chí đã thật sâu khảm tiến hồ đi trong lực. Wow. Hồ đi con ngươi cơ hồ vỡ vụn, phía sau lưng quần áo trực tiếp nổ tung, thân thể cung thành một con con tôm đồng dạng, miệng bên trong máu tươi bạo tung tóe. Lực lượng cường đại liền phải đem hồ đi cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là từ Bở Dĩ tật trên thân thả ra đám mây tốc độ càng nhanh, hồ đi bị đám mây cuốn lấy. Bở Dĩ tật trên hai tay điện quang bắn tung tóe. Đây chính là ngươi ngu xuẩn nhân sinh địa cuối, hồ đi. Năm đấm như là mưa to, như là điện, như là đám sa băng, nhanh đến từ điểm, mạnh đến từ điểm. Hồ đi thân thể run rẩy không ngừng. Trên thân từng bước từng bước vết loang không ngừng hiện hiện, lộp bộp tiếng xương vỡ vụn càng là vang lên không ngừng. Thằng đến hai tay điện quang chẹt để nội tung bở gì tật mới dừng lại huy quyền. Dòng điện thôi động còn chưa đủ hoàn thiện, thời gian ngắn sử dụng còn tốt, thời gian dài sử dụng một khi tinh thần có chút phân tán liền dễ dàng mất khống chế. Bất quá cũng không quan trọng, hiện tại bờ gì tật đã đầy đủ kháng điện. Hồỷ thân thể đã hoàn toàn mềm nhũ, cơ hồ biến thành một bãi bùn não, không có xương cốt một dạng mềm mềm ngã trên đất. Hô hấp của hắn đã dần dần yếu ớt. gì tật chậm rãi một cái, tốn thời gian đại khái 2 phút đánh giá là không bằng hạ ạ. Bất quá bây giờ cũng không phải có thể bông lòng thời điểm. Hắn quay người hướng phía ngoài cửa đi, mấy cái kia ngu xuẩn còn chưa có chết, thử nhìn có thể hay không tra hỏi ra các nhân ngư rơi xuống đồng thời, hắn móc ra trước đó ạ lạ đình cho Gen Gen như sĩ gọi tới. "Ạ lạ điện đại ca, vụ án bắt cóc hung thủ sau màn là hồ đi, ta đã tiêu diệt hắn, nhưng là tạm thời không biết các nhân ngư bị giam ở nơi nào, để gì bệ ấy đại ca nhanh lên nói cho mẹ tuần tin tức này, triển khai đại điều tra đi, hồ đi cái này hỗn đản muốn giết chết các nhân ngư triệt để kích thích nhân loại cùng đảo ngư nhân mâu thuẫn." Vở gì tập ngữ tốc nhanh giống như là như pháo liên châu, đồng thời hắn đã đi ra ạt lẳng phòng. Một cước đá vào ngã trên mặt đất ngư nhân dễ ủ trên thân. Ta thử nhìn xem có thể hay không tử hồ đi bộ hạ trong miệng cha hỏi ra các nhân ngư rơi xuống. Khụ khụ, hết hy vọng đi, vợ gì tật. Bị một cước đạp tỉnh lại dễ ổ âm thanh phi thường suy yếu, nhưng là thái độ lại rất kiêu ngạo, ta là tuyệt đối sẽ không. Các nhân ngư vừa rồi đã tìm tới. Điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm như vậy. A, vợ gì tật sững sốt, Dễ ủ cũng sững sốt. Cái gì tình huống? Chương 32, ạt lòng suy nghĩ, nệm từ mời. Chương 32, ạt lòng suy nghĩ, nệm từ mời. Đều là công lao của ta nha. Điện thoại đầu kia truyền đến tiểu nữ Hải Thanh em Dương Dương đáp ý. "Dạng này à, kia còn đây là không tầm thường a, nạn nạn." Bỡ gì tất ngồi tại một chương rách rách dưới dưới trên lễ tán tường đạo. Cơ hồ ngay tại hắn giải quyết hết hồ đi trước đó mấy phút, bị bắt cóc nhân ngư thiếu nữ nhóm rơi xuống tìm tới. Nói đến phi thường trùng hợp, bỡ gì ta xin nhờ A Lạc Điển phái mấy cái ngư nhân đi giúp hắn bảo hộ một chút nhân ngư quán cà phê, A Lạc Điển cũng xác thực lập tức cứ làm như vậy. Mấy cái khôn khéo cường hãn ngư nhân lập tức tiến về nhân ngư quán cà phê đảm nhiệm thủ vệ làm việc. Lo lắng hai hùng một đêm nhân ngư các tiểu thư rốt cuộc an tâm. Theo Hưng Đông, lo sợ cảm xúc rốt cục dần dần tiêu tán, nhân ngư các tiểu thư mong muốn trở về nhân ngư chủng cư thay quần áo khác, nữ hài tử đều là thích chu diện. Ngư nhân nhóm quyết định phân ra một số người cùng đi nhân ngư các tiểu thư trở về. Nhưng là chuyến này sẽ hay không có vấn đề đâu. Dù sao tình huống bây giờ rất hồi hộp. Bình thường tới nói vấn đề như vậy chỉ có thể từ mình tự mình đi nghiệm chứng, nhưng là có Sơ Ly. Sơ Ly giúp ngư nhân nhóm xem bói một lần. Chính là lần này xem bói để cục diện triệt để mở ra. Sơ nhìn thấy ngư nhân nhóm giải cứu bị cầm tù các nhân ngư. Mặc dù y nguyên không biết các nhân ngư bị cầm tù ở nơi nào. Nhưng là bởi vì tiên đoán tất nhiên sẽ phát sinh đặc tính, cái này liền mang ý nghĩa ngư nhân nhóm vô luận như thế nào hành động, đều tất nhiên sẽ đem các nhân ngư cứu ra. Ngư nhân nhóm rất là phân chấn, lập tức thông tri dị bệ ấy, sau đó bọn hắn hộ vệ lấy nhân ngư các tiểu thư trở về nhân ngư trung cư. Ban đầu chỉ là đưa đến nhân ngư trung cư thời điểm cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình trạng phát sinh, nhưng là nạ nạ tiểu muội muội mong muốn đi xem một cái bằng hữu của nàng có hay không xảy ra chuyện. Thế là, điểm công xuất hiện. Nã nạ, nạ bằng hưu ở tại nhân ngư bệnh viện một cái khác tòa trung cư, khoảng cách cũng không có bao xa. Nhưng lại chính là tại nhà này trong căn hộ, ngư nhân nhóm phát hiện chuyện kỳ quái, có nhân loại cùng ngư nhân tại chiến đấu, hơn nữa còn là liệu chết trên giết. Hồ Đi mong muốn làm cho nhân loại nhóm giết chết những cái kia nhân ngư. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến gì bệ ầy âm thanh, nhân loại lại cũng không ngẩn ý. Mặc dù ban đầu bọn hắn là bị bức hiếp, nhưng thực sự nhìn thấy nhiều như vậy nhân ngư bày ở trước mặt, bọn hắn không nỡ, bởi vậy sinh ra xung đột. Cho nên nói, lần này ngược lại là có lẽ cảm tạm nhân loại tham làm sao? Bỡ gì tất nhẹ nhõm dù có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng là chuyện này cuối cùng là kết thúc mỹ mãn. Bỡ gì tất Người trước lưu tại Ngư Nhân Đường phố, ta lập tức tới, đầu bên kia điện thoại gì bệ ấy nói, có người muốn gặp người. Vợ Dĩ Tật Đại khái cũng đoán được là ai, được. Vung xuống gen gen nhu xi, si, Bở Dĩ Tật đứng lên, hồ đi ba thủ hạ đã triệt để ngất đi, không ăn mấy viên thuốc bọn hắn chính diện tiếp nhận Bở Dĩ Tật không lưu tình chút nào xét đánh về sau lại bị Bở Dĩ Tật bổ hại cước, trong thời gian ngắn hẳn là không có mở to mắt khả năng. Vợ Dĩ Tật đi vào lung lay sắp đổ trong phòng. Hạt Lòng Đại Ca, còn Sung A. Hắn ngồi xổm Át Lòng bên người. Tạm thời còn không chết được. nằm trên mặt đất cái kia bên trong Át Lòng Thời gian lâu như vậy cũng đầy đủ hắn hơi khôi phục một chút khí lực. Sự tình đều đã giải quyết sao? Hắn hỏi. Ừm. Bởi gì tất gật gật đầu, các nhân ngư đã được giải cứu ra, cùng hồ đi hợp tác nhân loại cũng đã bị bắt giữ. Xách, lao tử nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, hồ đi tên kia thế mà lại điên cuồng đến nước này. Ặt Lòng nhắc lên hồ đi cũng là nghiến răng nghiến lợi, dù sao nếu như không phải bở gì tất tới kịp thời, hắn đã chết rồi, thế mà cùng Ti tiện nhân loại hợp tác tới tổn thương đồng bào, thật là một cái tặc bã. Ngươi cũng không mặt mũi nói hắn đi, Ặt Lòng đại ca. Nếu như không phải ta ngăn cản, ngươi không phải cũng sẽ cùng nhân loại hợp tác sao?" Bở Dĩ Tất cười cười, "Chẳng qua nếu như là ạt lòng đại ca, mặc dù đích thật là rất tham tài, nhưng là cũng sẽ không nghĩ tới dùng hãm hại đồng bào phương thức tới đạt thành mục đích của mình." "Bở Dĩ Tất?" ạt lòng cảm xúc đột nhiên hưng phấn lên, "Lão tử đã minh bạch." "Bở Dĩ Tất kinh ngạc như mày, minh bạch cái gì? Khó trách ngươi dám đại phóng của nôn, khó trách gì bệ ấy sẽ nói câu nói như thế kia." ạt lòng liều mạng bên trên tương thế, đưa tay bắt lấy bở Dĩ Tất cánh tay, cái tên này, thật sự là quá mạnh." Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn đến bở Dĩ Tất từng đả tính áp đảo lực lượng, để hồ đi thậm chí căn bản không có cách nào hoàn thủ. Dù cho so với gì ấy, trên lệch cũng sẽ không quá lớn đi. Tiểu tử này, mới 17 tuổi a. Nếu như là ngươi, nếu như là ngươi, A lòng Long Âm thanh mang theo mừng rỡ phấn chướng, nhất định có thể để nhân loại cũng không dám lại tại trước mặt chúng ta làm càn. Nhất định có thể thành lập một cái trước nay chưa từng có ngư nhân quốc gia. Hán hiện tại tin tưởng không nghi ngờ. "Joa ha, ha ha ha ha." Bất quá bây giờ nói những cái kia còn quá xa. A lòng kích động nói, trước thống hợp toàn độ ngư nhân đường phố thế nào? A Thạch đại ca Suy nghĩ của ngươi tốt nhảy vỏ đã bở gì tật nghĩ như vậy? Có ta cùng gì bè ủng hộ ngươi, ngư nhân đường phố trong nháy mắt liền có thể bỏ vào trong túi. Hai Goer đại ca đã từng làm được sự tình, ngươi cũng có thể làm được. Át Lòng kế hoạch rất rõ ràng, dù nói thế nào nơi này cũng sinh hoạt mấy chục vạn ngư nhân, nếu như có thể chỉnh hợp nơi này tất cả lực lượng, lật đổ Long cung thành cũng không phải vấn đề. Làm sao đột nhiên liền đến muốn lật đổ Long cung thành rồi? Sau đó chúng ta liền có thể chỉnh hợp toàn bộ đạo ngư nhân lực lượng, như vậy, chờ ngươi trở nên càng thêm cường đại, Mảnh này bên trong biển sâu, ai còn dám tại trước mặt chúng ta lô mãng? Át Lòng tại tùy cười lớn. Sau đó liền có thể tiến thêm một bước, thoát ly biển sâu, tiến quân trên biển, thành lập một cái trước nay chưa từng có vĩ đại ngư nhân quốc gia, làm cho nhân loại trả giá đắt, thận trọng từng bước, tiến hành theo chất lượng. Át Lòng đại ca, nghĩ không ra ngươi vẫn là đầu não phái. Bợ gì tất nhiên không được cười cười. Về sau rồi nói sau, trước giúp các ngươi xử lý một chút thương thế. Không chỉ là Át Lòng, người khác thụ thương cũng không nhẹ, Hồ Đi nhưng không có một điểm nhượng ý tứ. Tại Thái Dương Hải tặc đoàn thời điểm, Bợ Tử hướng truyền ý học qua mấy keo gấp chữa bệnh xử lý, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Cơ hộ vừa mới giúp hạt lòng bọn hắn xử lý một chút thương thế, ngoài cửa vang lên âm thanh. "Bỡ gì tật?" "Là gì vậy?" Bỡ gì tật đi ra phòng ở trên bầu trời nổi lơ lửng một con to lớn cá voi. Tại cá voi trên lưng, thân hình khổng lồ vương giả cùng bỡ gì tật đối lên ánh mắt, cũng không ngoài ý muốn. Cá voi trên đầu, gì bệ ấy nhảy xuống tới. "Không có sao chứ?" Hắn hỏi. "Không có việc gì." Bỡ gì tất lắc đầu, nhưng lại ạt lòng đại ca bọn hắn thụ thương rất nghiêm trọng, ta hơi xử lý một chút, nhưng càng nhiều vẫn là phải để ạ đại ca tới xử lý. "Tuất, bọn hắn ngay tại tới trên đường." Dị Bệ gật gật đầu, "Bất quá, hồ đi tên kia thế mà đem ạt lòng bọn hắn sửa chữa thành dạng này sao? Thiên kia có mạnh như vậy sao?" Bỡ gì tất tư cầm lấy để ở một bên một cái to lớn cái túi, bởi vì cái này, ta vừa rồi từ hồ đi trên người bọn họ tìm ra tới. Bị lôi đình đi qua, cũng không biết còn có hay không hiệu quả. Dị Bệ tiếp nhận cái túi mở ra xem, bên trong là loại nào đó hắn không biết dự vật, đây là cái gì? Cái này, đây không phải sợ tợ giỏi sao? Một cái đầu từ bên cạnh thăm dò qua đến, tại Dị Bệ phía trên nhìn xuống trong túi đồ vật. Nè sắc mặt đại biến, rõ ràng là dấu ở sợ tợ giở trong dương bí bảo có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng lực lượng dự vật. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia sao?" Dị Bệ A gật gật đầu, "Hồ đi tên kia sở dĩ trở thành binh sĩ chính là vì cái này. Tối hôm qua rối loạn chẳng lẽ nói chính là vì cho trộm cấp sáng tạo điều kiện. Tóm lại, làm tốt lắm, thiếu niên." Neptune cười đối bỏ gì tật nói, "Nếu như không phải ngươi, nhất định sẽ náo ra nhiều loạn lớn." Bỡ gì tật chỉ là tùy ý gật đầu. "Bỡ gì tật, Neptune là cố ý tới tìm ngươi." Dị Bệ A cười nói, "Hắn luôn cùng ngươi nói chuyện. Là như vậy sao?" Bỡ gì tật nhìn về phía Neptune Vương. Lệnh Tùng Niệm tức nói, "Dị Bệ cùng ta nói một chút ngươi chuyện." Hắn nói, "Ngươi sẽ là đảo ngư nhân tương lai, cho nên, thế nào, thiếu niên, gia nhập quân đội thế nào?" Dị Bệ ẩy không tại, quân đội cần một cái dẫn đầu bọn hắn tiến lên người. Đề nghị này cũng không tệ an nếu như có thể nắm giữ đảo ngư nhân quân đội, có lẽ có thể trực tiếp tới bên trên một tay hòa bình diễn biến. Đang trả lời vấn đề này trước đó, ta có một vấn đề. Vợ gì tự nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Lệnh Tùng Vương, "Đang phát sinh lần này sự tình về sau ngươi chuẩn bị làm những gì? Cũng không thể mỗi một lần cũng chờ đến phát hiện có nhân loại bắt cóc nhân ngư về sau, mới làm ra phản ứng a." Chương 33, Khốn cảnh, Ngôi sao hy vọng. Chương 33, Khốn cảnh, Ngôi sao hy vọng đây đương nhiên là rất khiến người bất mãn sự tình. Mặc dù đảo ngư nhân là thuộc về ngư nhân cùng nhân ngư địa bàn, nhưng là hiển nhiên đối với lui tới nơi này, nhân loại khuyết thiếu chế ước năng lực. Thậm chí lũ lũ xuất hiện hữu lãi buôn nô lệ ngụy trang thương thuyền đi tới đảo ngư nhân cấp giật nhân ngư sau đó nhẹ nhõm đào thoát sự tình. Nghe tới bở gì tật tra hỏi về sau, Lệnh Tôn Vương trầm mặc một chút, sau đó có chút phiền muộn vuốt chuyện này đương nhiên ai cũng không muốn, nhưng lại chúng ta cũng không có khả năng thời khắc dám thị lên bờ đảo ngư nhân nhân loại a. Đảo ngư nhân là gờ răng lại nạ trước sau hai đoạn điểm kết nối, có thể lựa chọn đổi thuyền đi mạn dị hệ giật người dù sao chỉ là số ít, đại bộ phận mong muốn vãng lai tại gờ răng lại nạ cùng thế giới mới nhân loại đều chỉ có thể lựa chọn đi đảo ngư nhân lộ tuyến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lên bờ đảo ngư nhân thuyền mỗi ngày đều không ít. Hải tặc, thương nhân, thế giới ngầm thành viên, ngư long hỗn tạp, nhân số đông đảo, thậm chí còn có không ít là định cư tại đảo ngư nhân nhân loại. Chỉ ít tăng mạnh một chút xuất nhập cảnh quản lý, bởi gì ta nói, nghiêm mặt đối tiến vào cùng rời đi đảo ngư nhân. nhân loại thuyền tiến hành điều tra làm việc, vẹn vẹn chỉ là dạng này ở mức độ rất lớn liền có thể ngăn chặn phát sinh ở đảo ngư nhân bên trên lửa bán sự kiện. Nói cho cùng vẫn là đối xuất nhập cảnh quản lý quá mức thư giãn. rõ ràng là cái chủ quyền quốc gia, nhưng lại làm cho giống như là thuộc địa đồng dạng. Nhưng là kỳ thật đây cũng không phải khó khăn gì sự tình đảo ngư nhân địa hình cùng trên mặt biển bất luận cái gì hòn đảo cũng khác nhau đối với nhân loại mà nói, bọn hắn mong muốn an toàn xuất nhập đảo ngư nhân chỉ có đi cửa chính một con đường, nói cách khác, chỉ cần giữ vững đạo này cửa chính, chính thành 9 lừa bán sự kiện đều không thể tiến hành tiếp. Lệnh tú nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này ta cũng minh bạch, nhưng mà mong muốn cải biến lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Đảo ngư nhân kết nối gờ răng lái nạ trước sau đầu, hàng năm đều có vô số hải tặc nhóm kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên thông qua nơi này lao tới thế giới mới, những tên kia làm sao có thể thành thành thật thật tùy ý chúng ta kiểm điểm. Bởi gì tật lông mày gảy nhẹ, thời đại đã không giống, hiện tại đã không phải là đại hải tặc thời đại khai mạc thời điểm, nhân loại tại đảo ngư nhân tứ ngược thời điểm, dị biệt ấy đại ca là Thất Vũ Hải, cho dù là nhân loại hải tặc bên trong, cũng không bao nhiêu người dám cùng Thất Vũ Hải là địch. Nhất là, là tại cái này bên trong biển sâu. Tiếp trước đọc mạn gạ thời điểm cũng không cảm thấy Thất Vũ ghê gớm nào. Nhưng là đi tới thế giới này về sau mới hiểu được, Thất Vũ Hải sát thực đã là chỉ ở hải tặc vấn đề, hải quân đại tướng phía dưới đỉnh cấp cường giả đảo ngư nhân nhỏ yếu là tương đối chính phủ thế giới cùng thế giới mới quái vật đoàn hải tặc nhóm mà nói. Thậm chí loại này so sánh còn phải là tại trên mặt biển, tại mảnh này bên trong biển sâu, cho dù là dâu trắng cài đột như thế quái vật thì sao? Chỉ cần đảo ngư nhân thái độ cường ngạnh một điểm, hải tặc nhóm lại có thể thế nào? Nó như vậy cũng có đạo lý. Lệnh Tôn rất tán thành gật đầu, hắn không chút nào bởi vì bợ bở gì tật trong lời nói không có chút nào tôn trọng mà chú ý, Tô tìm luôn, luôn nói chúng ta có lẽ tin tưởng nhân loại. Nhưng là tín nhiệm của chúng ta lại luôn không chiếm được đáp lại à. Cho nên đều nói, ô tô Kim Vương Phi là cái người rất tốt, nhưng là khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức tin tưởng nhân loại. Nhưng là còn có một vấn đề. Lệnh Tùng Nghiêm tức nói, ngươi có lẽ không do lắm, vợ gì ta, chúng ta ở vào bên trong biển sâu, nhưng lại có rất nhiều cùng người đi biển loại không sai biệt lắm nhu cầu. Những này nhu cầu chính chúng ta không cách nào thỏa mãn mình, cho nên, ở mức độ rất lớn muốn nghỉ lại tại lui tới thương thuyền, thuyền bu lâu, thậm chí cả hải tặc, bạo lực phần tử thuyền. Nhưng là chính chúng ta lại rất khiếu thiếu có đầy đủ lực dẫn sản phẩm. Rất nhiều cùng chúng ta mậu dịch nhân loại đều chỉ là bởi vì thuận tiện tại lên bờ thời điểm tiến hành mạo dịch, dạng này chúng ta mới có thể mua được thứ cần thiết, mới có thể đem chúng ta đổ vật bán đi. Nếu quả thật như như lời người nói, tiếp xuống những này mạo dịch nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn có lẽ sẽ lười nhắc lên bờ đảo ngư nhân, mà là lựa chọn trực tiếp tiến về Z lại nạn đối diện. Bở gì tất từ nhỏ đã biết, đảo ngư nhân cũng không giàu có. Tòa hòn đảo này đích thật là phi thường mỹ lệ không sai, nhưng lại ác liệt vị trí địa lý, khó khăn giao thông điều kiện, nhân loại kỳ thị chống lại, để tòa hòn đảo này các hạng sản nghiệp thực tế là rất khó phát triển cho dù là tại phồn hoa nhất thành trấn, bởi vì nuôi không nổi hài tử mà dẫn đến phạm tội sự kiện cũng xa thương gần thượng, chớ nói chi là bờ gì tật cố hương ngư nhân đường phố, nơi đó cơ hội đều là không nghề nghiệp nhân viên. Nếu như gây mất cùng nhân loại mạo dịch, toa đảo này lại lại biến thành cái gì bộ dạng đâu? Bờ gì tật minh bạch, mình một mực suy nghĩ đều là so sánh thực lực phương diện vấn đề, nhưng là đối với mẹ Tún mà nói, chỉ sợ đây mới là nơi mấu chốt đi. Cái này đích sắc là một cái rất vấn đề phiền toái. Nói cho cùng, ở vào biển sâu đảo ngư nhân tự cấp tự túc năng lực quá yếu, cơ sở nhất an ở thậm chí đều không thể được đến thỏa mãn. Dù sao Đảo ngư nhân cũng không thừa thải dạy nguyên liệu a không phải vì cái gì trong truyền thuyết đẹp nhân ngư đều thích mặc mang vỏ sò đâu. Chớ nói chi là cái khác vật dụng hàng ngày, dược vật loại hình. Chính xác cũng là có nhân loại thương nhân buốc lên chết tại đáy biển phong hiểm chuyên môn tới đảo ngư nhân tiến hành mậu dịch, nhưng là kia cũng là số ít đại bộ phận người thực sự cũng chỉ là tiệt đường. Dù sao thẳng như là mẹ cũng nói, đảo ngư nhân khuyết thiếu có đầy đủ lực hấp dẫn thương phẩm. Nếu quả thật thực hành nghiêm ngặt xuất nhập cảnh quản lý chính sách, những này hơn phân nửa không phải kẻ tốt lành gì thương nhân sẽ như thế nào đâu. Bỡ gì tất than nhẹ một tiếng. Ngư nhân cùng các nhân ngư chỗ đứng trước hỗn cảnh thật đúng là nhiều a. Đây chính là phiền phức địa phương a." Dị Bệ ấy thở dài, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là chúng ta không thể rời đi nhân loại. "Bất quá, thiểu ca, đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc." Lệnh Tôn lại nói như vậy, vô luận như thế nào, nhìn thấy quốc dân bị thương tổn về sau còn thở ơ, ta làm không được loại sự tình này. Tiểu quốc quả dân hữu thế ngay ở chỗ này, thượng tầng cùng hạ tầng còn không đến mức quá mức các đức. Lệnh Tôn đối với đảo ngư nhân dân chúng có rất cường đồng tình năng lực. "Như vậy, ta mời ngươi ý như thế nào đâu?" Lệnh Tôn rất chờ mong hỏi đạo ngư nhân lúc đầu nhân tại liền thiếu đi, thật vất vả ra một cái gì bị trong miệng ngôi sao tương lai. Hắn cảm thấy đương nhiên muốn đại lực bồi dưỡng mới được chính là bởi vì chịu đủ tốt hiếp cho nên mới càng thêm đoàn kết về sau rồi nói sau vợ gì ta cũng không có trực tiếp cự tuyệt hiện tại ta mục tiêu chủ yếu là tu hành trở thành long cung vương quốc cao tầng đương nhiên dễ dàng cho làm việc nhưng là hiển nhiên trở thành một cái cường giả chân chính có càng quan trọng ý nghĩa dạng này ta mẹ tuần cũng không thể phải chính xác mặc dù nói như vậy không tốt lắm nhưng là lực lượng mới là trên thế giới này nhân tố trọng yếu nhất như vậy tiểu ca Nguụy ý thời điểm liền để gì bê liên hệ ta đi cuối cùng xin cho phép ta lại nói với người âm thanh cảm tạ Cuối cùng Trịnh Trọng hướng Bợ Tửt nói lời cảm tạ về sau, Long Cung Vương Quốc Quốc Vương bệ hạ rời đi. Lần này rối loạn còn có rất nhiều sự tình là cần hắn đi xử lý, không cần đến sốt ruột Bợ Tửt. Dị Bệ hãy vỗ vỗ Bợ Tửt bả vai, từ từ sẽ đến đi, mấy trăm năm lịch sử quy tích, không phải nhất thời bán hội có thể xoay chuyển. Bợ Tửt gật gật đầu. Ngư nhân cùng các nhân ngư mong muốn nên đón ngày mai tốt đẹp, chính xác không phải một chuyện đơn giản a. Về trước đi Sở Ly nơi đó một chuyến đi. Dị Bệ hãy nói, nàng có lẽ rất lo lắng ngươi, ạt lòng bọn hắn giao cho ta. Được. Bợ Tửt không có cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy sở hở hội lo lắng, Nàng thế nhưng là cũng sớm đã nhìn qua tương lai kịch bản người a trở về nhân ngư quán cà phê trên đường, bờ gì tật lâm vào suy nghĩ. Quả nhiên, mong muốn cải biến đảo ngư nhân cảnh ngộ, phải đem cái này quốc gia từ đáy biển dợi đến trên mặt biển đi sao? Tiến về vật tư sung túc, tài nguyên phong phú trên mặt biển. Tại cái này tài nguyên căn cối. Hả? Tài nguyên căn cối? Bở gì tật trong đầu linh quang lóe lên đáy biển tài nguyên căn cối. Đây là cái nào thiên tài đạt được kết luận? Kém chút chưa kịp phản ứng, thiếu tại bở gì tật khỏe miệng nộn lên. Như vậy Khôn cảnh có phải là liền có thể giải quyết dễ dàng rồi? Vỡ gì tất mang theo tâm tình hương phấn trở về nhân ngư quán cà phê. Suddenly, ta trở về. Vỡ gì tất đẩy ra quán cà phê môn. Cứ việc cảm tạ nạ, nạ đại nhân đi. Vừa vào cửa liền thấy tiểu nạ, nạ song tay chống nạnh dương dương đắc ý đứng tại trên mặt bàn. Cái bàn chung quanh mấy cái nhân ngư vây quanh nàng, cầm trong tay đủ loại đồ ăn. Các nhân ngư khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạ, là đâu, lần này toàn bộ nhờ Nana đâu. Nếu như không phải nạ nạ, cái tỷ tỷ nhóm thực sự không biết nên làm sao. Nana đã cứu chúng ta, thực sự ghê nha. Là bị bắt cóc các nhân ngư sao? Hừ hừ hừ. Tiểu nữ hài bị một fan cảm tạ về sau cái mũi kem chút vỉnh đến bầu trời, không chút khách khí từng ngụm ăn nhân ngư các tỷ tỷ đồ ăn trên tay. Thật sự là, các ngươi cũng đừng quá sủng nặng a. Mỹ Ly ạ, tiểu thư ở một bên rất bất đắc dĩ nói. Nana là chúng ta ân nhân cứu mạng nha. Một vị nhân ngư tiểu thư quay đầu lại cười nói. Đúng đấy, không có Nana, chúng ta thật không biết lại biến thành cái dạng gì. Một vị khác nhân ngư tiểu thư tiểu Dung có chút tái nhận, tựa hồ còn tại nghĩ mà sợ dáng vẻ. Xem ra nạ nạ làm kiện rất đáng gờm sự tình a. Bỏ gì tất đi đến bên quầy, đối sợ lí nói. đích thật là rất đáng gờm. Sở Ly đầu, nhìn xem vợ gì tốt, ngươi cũng giống vậy. Vợ gì tốt nhẹ nhàng cười cười, nhìn nhân ngư các tiểu thư này tấm vui vẻ bộ dáng, thật sự là khó có thể tưởng tượng trước đây mấy giờ hoảng sợ của các nàng a các nàng là được cứu vớt, nhưng là ở quá khứ trong lịch sử, tại về sau tương lai bên trong, lại sẽ có bao nhiêu không kịp được cứu vớt đây này. Vợ gì tốt, không cần đến do dự, đi làm chuyện ngươi muốn làm liền tốt. Vợ gì tốt nghe tới Sở âm thanh, nàng nói, ta hội một mực tại phía sau nhìn xem ngươi bốn. Nương nhân đường phố. Trải qua ả là xử lý về sau, Át Lòng một đám thương thế đã ổn định lại, nhưng là phòng của hắn đúng là đã không thể lại ở người, đã lung lay sắp đổ. Tại ngoài phòng thảo luận tiếp xuống đi cái kia ở thời điểm, có ngư nhân nhóm nhích lại gần. Hạt Lòng đại ca, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nơi này động tinh thật là lớn a. Cái kia đạo từ phía trên mà lên lôi đình là chuyện gì xảy ra? Lệnh từng tên kia đều tới đi. Ngư nhân nhóm còn không biết xảy ra chuyện gì. Át Lòng khẽ miệng khinh miệt. Jo ha ha ha ha. Kia là tuyên cáo đảo ngư nhân ngôi sao hy vọng sinh ra lôi đỉnh Khi, ngồi sao hy vọng? Chương 34, kia liền tử một chút xem sao chương 34, kia liền thử một chút xem sao. Khai thác đáy biển khoáng sản. Dị bệ có chút ngạc nhiên một bàn tay đẩy ra bờ gì tật đập tới năm đấm, trở tay một quyền hướng phía bờ gì tật vánh tới. Vô số năm qua thời gian tích lũy phía dưới, đáy biển trầm tích vật cùng tầng nham thạch bên trong trải rộng khoáng vật. Bờ gì tật trên thân thể có yếu đốt điện quang đang nhảy loạn, nhẹ nhõm tránh đi dị bệ đầy năm đấm, sau đó hạt mưa một dạng năm đấm đã đánh tới. Đây đều là chỉ có chúng ta mới có thể thu hoạch chân quý tài nguyên. Dì bệ ấy một bên suy tư, một bên huy quyền không ngừng. Hai người không ngừng va chạm, lôi đỉnh động một dạng âm thanh liên tiếp không ngừng. Đối với chúng ta mà nói, khai thác độ khó so người đi biển thấp nhiều lắm. Vợ gì tất như thế nói, thế giới này quyết thiếu cỡ lớn đại lục, chỉ có vô số hòn đảo trên mặt biển chi chít khắp nơi, cỡ lớn khoáng sản tài nguyên nơi sản sinh thưa thớt là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Có lẽ Z lại nạ phía trên cái này tài nguyên rất phong phú, nhưng là khai thác độ khó thực tế là có chút quá lớn. Loại tình huống này, thế giới này khoa học kỹ thuật đỉnh cao rất hữu nhọn, nhưng là phóng nhãn toàn bộ biển cả lại rất lạc hậu khoa học kỹ thuật cây tình huống cũng có thể hơi lý giải một chút. Thực tế là khuyết thiếu vật liệu, nhưng mà đáy biển là không giống cái mảnh này rộng lớn vô ngần đen nhánh biển sâu tình trạng, vô số tài nguyên lặng lặng đang ngủ say. Mặc dù đơn thuần bán tài nguyên không phải kế lâu dài, nhưng là tại cái gì cũng không có hiện tại cũng không tệ. Bở gì tôi nói, càng quan trọng chính là có thể hấp dẫn nhân loại thương nhân đến. Mong muốn đến biển sâu tới làm sinh ý là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên cơ hội có rất ít người loại thương nhân là cố ý tới đảo ngư nhân làm ăn. Nhưng là nếu như đảo ngư nhân có sung túc giá rẻ các loại tài nguyên quý lưởng, tình huống coi như không giống. Nếu có lợi có thể đổ, các thương nhân không tiếc hết tay. Dù sao nói đến đảo ngư nhân khoảng cách thế giới loài người rất xa xôi nhưng là muốn tính toán thẳng tắc khoảng cách khoảng cách quần đảo xạ ba áo để đoán chừng cũng liền hơn 100 cây số trên thực tế khoảng cách cũng không xa xôi nếu quả thật có thể đạt thành trưởng kỳ mậu dịch không chỉ có thể thu hoạch tài chính còn có thể đưa vào kỹ thuật để đảo ngư nhân có được chính mình sản nghiệp vừa vừaặ cùng lấy khoảng ngành nghề hỗ trợ lẫn nhau đem cơ sở công nghiệp tạo dựng lên từ đó để tài phú tăng trưởng có thể bàn ơn cho tất cả đảo ngư nhân cư dân vợ gì ta không hiểu nhiều lắm như này nhưng là cảm thấy đây cũng là có tính khả y ngay rất không sai d gì ấy rất tán thành bắt đầu Ta về sau đi tìm mẹ tuần hào hào tâm sự vợ gì tật gật gật đầu khai thác đấy biển khoáng sản không phải nói hai câu liền có thể giải quyết sự tình nói cho cùng lấy đảo ngư nhân thụ giáo dục tiêu chuẩn có bao nhiêu người có thể phân biệt khác biệt khoáng vật ở giữa khác biệt chớ nói chi là xác minh khoáng sản tiến hành khai thác cái này cần quốc gia phương diện lực lượng tới thôi động bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vợ gì tốt bệ ấy nét miệng tuổi cười, cười một phát thế đại lực trầm trọng quyền xuyên thủ cấp khí mang theo phong thanh đều dị dạngạn chiêu thức đã càng ngày càng thuần ca vợ gì thật về lấy thiếu rung trên cánh tay điện quanh bắn tung thuế đồng dạng một quyền Liích Và anh hai người dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung khuấy động khoái phong hóa thành một vòng một vòng khuyết tán ra tới sóng xung kích nếu như vẫn là không có chút nào tiến bộ không phải cô phụ gì bệ ấy đại ca ngươi bồi bồiư sao. vợ gì tất cười nói khoảng cách ngày đó cùng hố đi chiến đấu đã qua hai ngày trước đó phong ba tại dần dần đình chỉ đảo ngư nhân lần nữa khôi phục căn bình vợ gì tất dòng điện thôi động độ thuần tục cũng càng ngày càng cao hiện tại cho dù là dùng để cùng dị bệ chiến đấu cũng trên cơ bản sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống nhưng là vẫn quá non ca dạ cờ xạ ga đổạ sợ dị bệ cười lớn một quyền quốc gia Không khí trong nháy mắt bị bóp méo, vô hình ba động lấy gì bệ ấy năm đấm làm trung tâm khuyết tán mà ra. Bỡ gì tất căn bản là không có cách chạm tới gì bệ ấy, liền đã bị đẩy đến về sau liên tục rút lui. Tinh túy ngươi còn không có nắm giữ đâu." Dị bệ ấy cười nói, "Ta rất chờ mong a, dung dòng điện đánh ra sóng xung kích là bộ dáng gì. Không có cách, chiêu thức này đều mới vừa vận thuần thủ. Bỡ gì tự nói, càng nhiều liền tử từ, từ sẽ đến đi. Mặc dù thân thể thiên phú đã điểm đầy, nhưng là tại học tập bên trên năng lực hiển nhiên vẫn là nguyên bản tiêu chuẩn. Vô luận thể thuật vẫn là hạ kỳ đều là dạng này, nhưng là cũng không nóng nảy. Từ từ sẽ đến đi đối với mình mạnh lên tốc độ bở Dị Tật một mực rất hài lòng. Tại dòng điện Thôi động đã rất nhuần nhuyễn hiện tại, mình cũng đã có thể cùng không sử dụng Hạ Kỳ gì Bệ ấy đại ca hơi chiến đấu một chút, dù sao dòng điện Thôi động mang đến bạo tạc tính chất lực lượng so đơn thuần ngư nhân thể thuật muốn khoa trương hơn nhiều. Cái tốc độ này đương nhiên rất kinh người, dù sao trở lại đảo ngư nhân cũng bất quá hơn một tháng. Ban đêm, kết thúc tu hành, Dị Bệ ấy nói muốn mời bờ Dị Tật ăn cơm. Có ăn không cơm bở Dị Tật đương nhiên không có lý do cự tuyệt, thế là cùng Dị Bệ cùng một chỗ tiến về nhà kia thưởng xuyên đi nhà hàng. Nha. Bở Dị Đảo ngư nhân ngồi sao hy vọng Trước khi đến nhà hàng trên đường, gặp lão Bằng Hữu, ha ha ha, lần trước nói mời ta ăn cơm, đến bây giờ đều còn không có động tình a. Mắt, Bỡ gì tất cười cùng hắn lên tiếng chào, mời ăn cơm hiện tại là được rồi. Trước đó tìm Dĩ Bệ ấy mượn 10 vạn bờ lì hiện tại cũng cũng còn không có xài hết, dù sao khoảng thời gian này đang một mực đều tại Sở Hở Lị nơi đó ăn nhờ ở đâu. Bất quá, đảo ngư nhân ngôi sao hi vọng là có ý gì? Bỡ gì tất có chút hiếu kỳ hỏi. Hở, Bỡ gì tất ngươi còn không biết sao? Lão Bằng Hữu ngạc như nói, hiện tại tất cả mọi người gọi như vậy ngươi nhà. A. Ngư nhân đường phố cái nào đó tự quán? Atlong đại ca, bở gì tất kia tiểu tử thật sự có người nói như vậy không tầm thường sao?" Một cái say khướt ngư nhân bưng chén rượu cười hì hì hỏi. "Dọa ha ha ha ha." Đồng dạng uống hai gỏ má hừ hững Atlong cười ha ha lấy nói, "Kia là Dương Nhân a. Tiên kia có được trước nay chưa từng có tiên phú. Hắn sẽ trở thành từ trước tới nay mạnh nhất ngư nhân." Hắn dang hai cánh tay ra, hướng phía trong tiểu quán tất cả mọi người tuyên cáo, "Nếu quả thật có người có thể dẫn đầu chúng ta leo lên biển cả, áp đảo nhân loại phía trên, thành lập một cái trước nay chưa từng có ngư nhân quốc, kia liền nhất định chỉ có thể là bở gì tà." Ngay cả dị bệ tên kia cũng cho là như vậy. Trong tiểu quán lập tức náo nhiệt. Ha ha ha ha. Vậy nhưng thật sự là không tầm thường A. Ngay cả dì bệ ấy đại ca đều cho rằng như vậy sao? Hai vị đại ca đều cho rằng như vậy, vậy khẳng định không sai Á. Thựa như là Tiger đại ca một dạng. Bở gì tất kia tiểu tử, cũng nhận được hai vị đại ca tán thành Á. Dọa ha ha ha ha. Hạt lòng cười ha ha, dứt khoát nhảy đến trên mặt bàn, cao cao dơ lên trong tay chén rượu, lũ ngu xuẩn, vì đảo ngư nhân ngôi sao hy vọng gieo họ đi. Nha. Ngôi sao hy vọng. Trong quán rượu bầu không khí cực kỳ Bỡ gì Tất tay nắm lấy quán ba môn, nhìn xem cảnh tượng bên trong, khỏe miệng kéo một chút, như thế cái ngôi sao hy vọng à? Ha ha ha, chính là như vậy, ngôi sao hy vọng, mắc cười ha ha, về sau phát đạt cũng không nên quên lão bằng lưu a. Ha ha. Bỡ gì Tất cười khan một tiếng. Nha. Vợ gì Tất đến rồi. Hạt lòng chú ý tới vợ gì Tất đến, hắn hương phấn khẽ vươn tay, dọa ha ha ha ha. Tới thật đúng lúc, mau tới cùng ủng hộ người đám người nói vài lời đi. Vợ gì Tất rất đau đầu. Nguyên lai like ngày đó lời nói hoàn toàn không phải nói đùa sao Ặt lòng đại ca. Hành động của ngươi lực có chút cao. Ha ha ha ha, đây không phải không sai sao? Dị bệ cười ha ha lấy đi vào trong quán rượu, nếu như là bợ gì tật, chính xác có khả năng nhất cải biến đảo ngư nhân người. Nha. Dị bệ ấy lao đại quả nhiên nói như vậy sao? Ngư nhân nhóng nháy mắt sôi chào lên, ngư nhân đường phố mới nhân vật thủ lĩnh sinh ra há. Vì hắn gieo họ đi. Bợ gì tật đại ca. Bợ gì tật đại ca. Nha. Bợ gì tật đại ca. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quán rượu đều là tiếng hoan hô. Hai gơ chết đi về sau hiện tại, ngư nhân đường phố liền chỉ còn lại hai cái thai to mặt lớn. Một cái là đại biểu đại bộ phận người gì một cái là đại biểu một số nhỏ cực đoan phần tử ạt lỏng. Hai người bọn họ gặp lại, liền đã đại biểu ngư nhân đường phố tương đối lớn một bộ phận ngư nhân. Hai vị đại ca đều tán thành năm nhân, hội cho bọn hắn mang đến cái gì? Người còn do dự cái gì? Bợ gì tất. Ạt lỏng cười lớn, nói chút gì đi. Dị bệ ấy cũng nghiêng đầu lại nhìn về phía bợ gì tất, ánh mắt bên trong tràn ngập cổ vũ đã muốn cải biến đạo ngư nhân, kia liền từ giờ trở đi đi. Bợ gì tất trầm mặc. Hắn nhớ tới hắn ban sơ mục tiêu, chỉ muốn môn yên lặng sống sót xuống dưới. Nhưng lại rất nhanh, ý nghĩ này tan đi. Hắn nhớ tới Tiger Đại ca. Nam nhân kia cho đến chết trước đó đều còn tại vì đảo ngư nhân tương lai mà sầu lo. Hắn nhớ tới trước đó bị bắt cóc các nhân ngư Các Cấp nàng sống sót sau hai nạn tiếu dung là cơ nào xả lạ. Hắn nhớ tới hắn từ nhỏ đến lớn tòa này ngư nhân đường phố. Nơi này ngư nhân nhóm nhỏ khó, không có niệm qua cái gì sách, mỗi ngày không có việc gì, rất thích tàn nhẫn tranh đấu càng là chuyện thường. Nhưng là chính là chỗ này hung bạo dã man ngư nhân để hắn thuận lợi lớn lên. Dẫn đầu hắn tiến lên các đại ca, làm bạn hắn lớn lên đồng bạn, ngoài miệng không có lời hữu ích nhưng luôn luôn để lại cho hắn sạch sẽ đồ ăn chủ nhà hàng. Hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều người xử lý để cho mình muốn làm cái gì thì làm cái đó a vợị tật bật cười lớn cất bước đi vào trong tiểu quán đảo ngư nhân ngôi sao tương lai sao vậy coi như khi xem đi hắn hai miệng mong muốn đáp lại đảo ngư nhân Chờ một chút à đảo ngư nhân ngôi sao tương lai cái gì ngất cục tại không có chiến thắng ta trước đó ta cũng không thừa nhận ngất cục gieo họ trong đám người cái nào đó ra hỏa ép ra ngoài chương 35 khi hưu hiểu chuyện thuyết thức chương 35 khi ưu hiểu chuyện thuyết thức vợ gì thật bí môi thật vất vả cảm xúc bị đánh gãy tổ chức tốt ngữ cũng vô pháp ra Bao nhiêu cũng học được xem chút bầu không khí a người cái tên này. Bỡ gì tot nhìn xem lung la lung lay say khướt đi tới ra hỏa, nhíu mày, Kỳ Vũ Vũ. Làn da màu đỏ trương ngư nhân cá, phần eo trở xuống là từng đầu súc tu, một tay nhấc lấy một cái hồ lô rượu, một tay nhấc lấy một cây đao. Cũng là người quen biết cũ. Công nhận đảo ngư nhân đệ nhất kiếm sĩ, bắt đạo lưu hỉ Vũ hiệu đương nhiên, tại cái này người người đều luyện ngư nhân thể thuật địa phương thu hoạch được đệ nhất kiếm sĩ danh hiệu, hàm kim lượng đến cùng như thế nào hiểu được điều hiểu. Nghe ạt lòng nói, ngươi giải quyết hết hồ đi tên kia a. Kỳ Vũ Vũ say khướt Hồ Địch làm sự tình trải qua ạt lòng đại ca miệng đã chuyển khắp toàn bộ ngư nhân đường phố đây đương nhiên là để toàn thể ngư nhân nhóm đều khiếp sợ không thôi sự tình. Vì đối phó bờ gì tật cùng gì bệ thế mà đối đồng bằng xuất thủ. Ngư nhân nhóm đối với dạng này sự tình căm thù đến tận xương tủy. Nhất định trên ý nghĩa mà nói, bợ gì tật bởi vì việc này tại ngư nhân đường phố hung hăng chướng một đợt danh vọng. Mặc dù so với ạt lòng một đợt thổi phồng lộ ra không có ý nghĩa chính là, bất quá bợ gì tật biết, khi hữu hiệu ra hỏa này không phải tới vì Hồ Địch báo thù, mặc dù tại nguyên tắc bên trong giá hỏa này là Hồ Địch bộ hạ. U hiệu là cái lính đánh thuê tính chất nhân vật ai cho nhiều tiền liền với ai huố trước đó hồ đi có lẽ còn chưa kịp thuê hắn nhưng là nói cho cùng hồ đi tên kia cũng chẳng có gì lê gớm khi ưu hiệu nước rượu trong ánh mắt tràn đầy hoàng hốt thần thái hắn chầmmrái nói nếu như vậy liền nghĩ dẫn dắt ngư nhân đường phố tiến lên nước ta ta cũng không đáp ứng Huy khi ưu hiệu người cái tên này hạt lòng từ trên bàn nhảy xuống tới tức giận nói muốn làm gì giao cho bờ gìậ điạ lòng gì vậy ấy đưa tay ngăn lại phẫn nộạ lòng hắn bình tiếng nói ngay cả loại sự tình này đều giải quyết không được còn nói cái gì cả biến đảo ngư nhân đâu. Chẳng lẽ quên sao? Tiger đại ca lúc kia làm cái gì? Ạt lòng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đây có lẽ là một cơ hội a mặc dù có mình cùng Dĩ Bệ ở duy trì, nhưng là ngư nhân đường phố bất mãn bợ rỉ tật ra hỏa y nguyên không biết có bao nhiêu. Nhưng là không quan hệ, ngư nhân đường phố nhất là dạng cứu mạnh được yếu thua. Chỉ cần bợ rỉ tật có thể thể hiện ra áp đảo hết thể lực lượng, tựa như là lúc trước Tiger đại ca đồng dạng, hắn liền có thể thu hoạch được tất cả mọi người ủng hộ. Hiện tại, đúng lúc là cơ hội. Bợ rỉ tật cũng minh bạch điểm này, nói cách khác, chỉ cần ta có được đánh tan ngươi lực lượng, như vậy ngươi liền nguyện ý thừa nhận ta đúng không? Kỳ Vũ vận động ánh mắt trở nên cô nhợt, mặc dù hắn ý nguyên nó rượu, nhưng là dẫn theo đau tay đã trở nên phi thường hồn. Cho tới bây giờ chính là như vậy quý củ, không phải sao? Bỡ gì tất miết miệng cười cười, đầu hướng phía quán ba muôn có chút lệch ra, đi bên ngoài. Hắn quay người đi ra ngoài. Hắc hắc, chờ mong chờ mong. Kỳ Vũ cười đi theo. Nha. Trong quán rượu hắn tử say nhóm lập tức hưng phấn khoa tay mùa chân. Đánh nhau á? Tại suy bại ngư nhân đường phố, cũng thực tế là không có cái gì giải trí hoạt động, ngư nhân nhóm luôn luôn lấy đánh nhau hoặc là vây xem đánh nhau làm vui. Quán ba bên ngoài trên đường phố vợ gì tất cùng hỉ u ly sa sa rằng co, trong quán rượu ngư nhân nhóm cơ hồ tất cả đều đứng lên, kể vai sắt cánh hò hét trợ uy. Thậm chí bởi vì có người mật báo, càng xa địa phương ngư nhân ngay tại vào tới. Người đến sau rất nhanh tại tiền nhân trong miệng biết đêm nay phát sinh sự tình. Ấy, vì tranh đoạt ngư nhân đường phố lão đại chiến đấu sao? Đây không phải nói ngư nhân đường phố lập tức liền muốn náo nhiệt lên sao? Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn thấy a. Tiger đại ca lúc kia sự tình. Ngư nhân nhóm nghị luận ầm ĩ nhớ lại. Kia là cái hỗn nhưng là nhiệt sôi trào thời kỳ a cái nào đó nam nhân đứng dậy, Dùng hắn lực lượng sinh sinh kết thúc ngư nhân đường phố hối loạn. Không cần vũ khí sao? Khu ưu hiệu nhìn một chút Bợ Tử, chậm rãi rút kiếm ra. Không phải một thanh, cũng không phải hai thanh, mà là tam thanh. Hắn là trương ngư nhân cá, trừ song tay bên ngoài còn có xúc tu. Năm đấm liền đầy đủ. Bợ Tử thậm chí lười nhắc sử dụng năng lực, nâng lên song tay bảy cái tư thế, yếu đất điện quang đã ở trên người hắn nhún nhảy. "Jo ha ha ha ha, một nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu." Bên cạnh quan chiến đạt lòng ha ha cười nói, mặc dù Bợ Tử còn không có sử dụng toàn lực, nhưng là chỉ bằng U Diệu ra hỏa này làm sao lại là đối thủ của hắn? Là như vậy sao? Hà Kỳ có chút bất tâm, nhưng là Hỉ Vũ hữu tên kia, thực sự rất cường a. Hắn nhưng là đã bại bởi Hỉ Vũ chưa biết bao nhiêu lần. Không cần đến lo lắng. Dị Bệ xong vòng tay ngực, bình tĩnh nói, căn bản không phải một cái cấp bậc đỏ sức. Bở Dĩ tất thực lực hắn rõ ràng nhất, Hỉ Vũ thì có lẽ không yếu, nhưng là tuyệt không có khả năng chiến thắng Bở Dĩ Tôn. Haha, ha, kia bị chém ngã cũng đừng trách ta." Hỉ Vũ tự ý cười cười. Hắn không có hai chân, nhưng là có 8 đầu xúc tu, linh hỏa xúc tu đồng thời phát lực, đã đủ để thôi động thân thể của hắn đạn pháo một dạng bắn ra mà tới. Kích xạ mà tới đồng thời Tám thanh sắc bén lướt dao từ các góc độ bắt đầu vung dậy, quả thực hóa thành phong bạo đồng dạng. Sẽ bị cắt thành thịt ta. Vây xem ngư nhân bên trong có người kinh hồ. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, tiếp theo trong nháy mắt bờ Dị đột liền biết bị kiếm nhận phong bạo cho triệt để thôn vệ trong đó. Quá chậm. Bỡ Dị đột khẽ miệng lại câu lên. Thân thể của hắn hóa thành một đạo màu lam lôi quang, lôi quang hướng phía mặt bên lấp loé, sau đó phát họa ra một cái sừng sắc nhọn độ hướng phía trước chiếc sạ. Chỉ là một cái sát na ở giữa, Bỡ đã xuất hiện tại Hỉ Nghiên hậu phương. Mặc dù cái đồ huyết thống mang đến cứng cỏi thân thể cùng nguyên thủy kim cương cá cung cấp dưới da xương vỏ ngoài đều tại khỏe mạnh phát dục bên trong, nhưng là bờ Tử Tất tại học được hạ kỳ trước đó tạm thời còn không có dùng thân thể đi ngăn cản Đào Kiếm ý nghĩ. Dùng dòng điện là nguồn năng lượng, sử dụng Sa Mệ hạ đạ sọ tệ ấy chiêu thức, cuối cùng chỗ bạo phát đi ra tốc độ, Bợ Tử Tất cảm thấy đã không thể so lục thức một trong số kém. Chỉ ít, Khu U căn bản không có kịp phản ứng. Cái gì? Chờ hắn kinh ngạc quay đầu thời điểm, Bợ đã đuổi ra thủ, một thanh nắm lấy hắn một đầu xuất Cái này liền, kết thúc. Khu thân thể bị băng lăng không bay lên. Sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất, sau đó lại bay lên, lại đập xuống đất, lặp lại mấy lần về sau, trung quanh mặt đất đã bị Bở Dị Tật ném ra mấy cái hố to tới. Chờ bờ Dị Tật buông tay ra thời điểm, thì hữu hiệu đã chỉ có thể nằm tại bên trong hố to hít khí vô lực thở dốc. Cái này liền kết thúc rồi hả? Một cái vây xem ngư nhân sợ hai thán phục nói, cái kia Hỉ Ú Uỵ, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Thật mạnh. Bở Dị Tật, thực sự thật mạnh. Còn gọi bờ Dị Tật đâu? Cho ta gọi Bở Dị Tật đại ca. Có ngư nhân hưng phấn nói, Bở Dị Tật đại ca, chính là chúng ta ngư nhân đường phố mới lao đại á. Bợ Tử tật lão đại và tuế. các nhân ngư gieo họ kêu gào. Cũng là bởi vì lực lượng như vậy, cho nên ạt lòng ngươi mới lựa chọn tin tưởng hắn sao? Cú dù bị cũng rất sợ hãi thần phục đạo. Lần trước bở tử tật xử lý hồ đi thời điểm hắn sớm ngất đi, cho nên cũng không có được chứng kiến bợ tử chân chính lực lượng. Cái này còn lâu mới là bợ gì tật toàn lực. ạt lòng niết miệng cười, chờ ngươi gặp qua hắn lực lượng chân chính về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, hắn là đảo ngư nhân hy vọng. Như vậy, Cuju Bi chậm rãi đầu, có lẽ thẳng như Ad lòng như lời ngươi nói. Vây xem ngư nhân nhóm tại thỏa Ngay cả đã suy yếu không được gì ưu hiệu đều trầm dại khó nhọc nói, "Siêu, siêu cường, ta tán thành ngươi." Vợ gì tất trầm dại thở vào nhẹ nhóm, nhìn một chút Dị Bệ cùng ạt lòng. Dị Bệ cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, ạt lòng hướng hắn dơ ngón tay cái. "Như vậy từ hôm nay trở đi, liền từ ta đến mang lĩnh ngư nhân đường phố tiến lên." Vợ gì tất lớn tiếng nói, cảm thấy không phục người cứ tới khiêu chế ta. "Nha." vợ gì tất đại ca." Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. "Thế là, cứ như vậy, ngươi liền trở thành ngư nhân đường phố lao đại rồi." Sở Ly rất ngạc nhiên từ sổ sách bên trong ngẩng đầu lên nhìn xem Bỡ gì tất. Không phải ngươi nói để ta đi làm chuyện ta muốn làm sao. Bởi gì tất cười nói. Xem ra ngươi quán triệt rất triệt để nhà. Bởi vì Shirley nói lời luôn luôn đúng. À, cho nên, bởi gì tất, Shirley biểu lộ đều không có làm sao biến hóa, tiếp xuống nên làm như thế nào. Bây giờ nói thống hợp ngư nhân đường phố còn quá sớm. Bởi gì tất nói, mặc dù gì bệ ấy đại ca cùng ạt lòng đại ca ủng hộ ta, nhưng là ngươi cũng biết, ngư nhân đường phố các loại tiểu bang phái nhiều vô số kể, sau đó phải làm sự tình còn rất phiên phức. À, tựa như là năm đó gỡ đại ca như thế sao? Nhẹ nhàng gỡ đầu Vợ gì tất nghiêm túc nói, ngư nhân đường phố nhiều như vậy nhân khẩu lại một mực không có việc gì, nghèo khó, ngu muội, là toàn bộ đảo ngư nhân không ổn định nhất bộ phận. Đã mong muốn cải biến đảo ngư nhân, liền bắt đầu từ nơi này đi. Đã nghi kỹ nên làm như thế nào rồi? Hiện tại còn chỉ có một cái đại khái suy nghĩ, cụ thể về sau rồi nói sau, hiện tại muốn trước vì tiếp xuống luân phiên chuyện phiền vãi làm chuẩn bị. Kia thật là đáng tiếc, Shirley tiếc nuối lắc đầu, xem ra ngươi là không có cách nào tới trong tiệm của ta làm việc. Xin lỗi, Shirley, tiếp xuống nhưng không cách nào giống nguyên bản suy nghĩ như thế thong dong. gì tất nghiêm túc nói, không phải đã nói rồi sao? Ngươi cứ việc đi làm mình muốn làm sự tình liền tốt." Sở Ly dịu dàng cười cười, sau đó chậm rãi hướng phía ta nhìn thấy tương lai mà đi. "Cho nên nói đến cùng xem đến cái gì a?" Cự Tuyệt trả lời, "Biết, chẳng phải một điểm chờ mong cảm giác đều không có sao? Ngươi chỉ cần biết, vợ gì ta, không ngừng hướng phía trước tiến, cuối cùng chúng ta hội đến một cái rất tương lai tốt đẹp, cho nên đừng ngừng lại." Thật là khiến người khó mà cự tuyệt dụ hoặc a, nhưng là đừng nói loại này điều xấu. "A?" Ý nghĩa không rõ. Tóm lại, tiếp xuống, tại tu hành khe hở, lại có chuyện phiền phức làm. Tại về sau thời gian bên trong, Bở gì tất kiểu gì cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Vợ gì tất đúng không? Ngươi muốn trở thành ngư nhân đường phố lao đại, hỏi qua chúng ta không có. Chương 36, thống hợp ngư nhân đường phố. Chương 36, thống hợp ngư nhân đường phố. Hoa a. Một tiếng hét thảm, thân hình cao lớn ngư nhân bị một quyền đập bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất tái khởi không thể. Thật, thật mạnh, quá mạnh. Ngư nhân hậu phương, nguyên bản quan chiến ngư nhân nhóm hưng phấn kinh hô, cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau. Bở gì tất lão đại, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi. Ngư nhân nhóm hưng phấn lớn. Bở gì tất thu hồi nắm đấm khẽ miệng kéo một chút. Uy uy, bọn gia hỏa này thật đúng là hội kiến phong làm đã a. Bở gì tận phía sau, Cụ dù bị cười lạnh nói, tiền nhiệm lao đại không phải mới vừa vận bị đánh bại sao? Mời, xin cho ta vậy, đi theo ngươi đi, bở gì tận đại ca. Ngã trên mặt đất tiền nhiệm đại ca gian nan nói. Joa ha, ha ha ha, đây là đương nhiên. Ặt lòng ha ha cười nói, vợ gì tận, thế nhưng là kế thừa Hai Gơ đại ca ý chí, muốn hoàn toàn thay đổi đảo ngư nhân nam nhân a. Nhanh đừng tội phổng. Bở gì tất cảm thấy rất đau đầu. Ặt lòng đại ca hiện tại đích thật là đứng tại phía bên mình, nhưng là hai cấp xoay chuyển khó tránh khỏi có chút quá lợi hại. Hắn đi đến ngã trên mặt đất cái kia ngư nhân trước mặt, kia liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Đương nhiên, bị đánh bại trên mặt đất ngư nhân chậm rãi gật đầu, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng là hắn ánh mắt sáng rực, "Xin mang lĩnh chúng ta tiến lên đi, vợ gì tật lao đại." Sinh ra ở ngư nhân đường phố ngư nhân nhóm không có nhận qua đứng đắn gì giáo dục, bọn hắn chỗ thừa hành nguyên tắc chính là, kẻ thắng làm vua điểm này cùng thế giới mới hải tặc nhóm không có gì khác biệt, kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, cuối cùng tụ tập thành to lớn đoàn Giải quyết nhóm này, ngư nhân về sau, thời gian đã rất khuya, gì tật chuẩn bị trở về nhà đi ngủ. Như vậy, còn lại cũng không bao nhiêu Trên đường trở về, Cú dù bị Nghiêm Túc nói, khoảng cách thống hợp ngư nhân đường phố mục tiêu đã rất tiếp cận. Khoảng thời gian này bận rộn cuối cùng là không có uống phí đâu. Hà Kỳ cười ha hả nói, làm chúc mừng, bợ gì tật, có muốn ăn hay không tạ cổ dạ kỳ. Bợ gì tật nghiêng hắn một chút, làm bạch thuộc ngư nhân làm tạ cổ dạ kỳ người không cảm thấy xấu hổ sao? Không được, ta là không ăn cả phái. Hắn thuận miệng nói. Khoảng thời gian này thật là bệ bội nhiều việc ga khoảng cách chính thức quyết định muốn trở thành ngư nhân đường phố lao đại đã lại qua hơn 1 tháng. Cái này hơn 1 tháng đến nay sinh hoạt bợ gì tật trôi qua phi thường phong phú. Ba ngày tại dị bệ cùng đi tiến hành giải luyện, ăn xong cơm tối về sau bắt đầu nên đón tầng tầng lớp lớp bang phái khiêu chiến, về sau tới khiêu chiến người ít về sau liền bắt đầu chủ động tới cửa khiêu khích. Tốn hao thời gian hơn một tháng, hiện tại rốt cục phải kết thúc. Ngư nhân đường phố là đảo ngư nhân âm u mặt, nơi này các cư dân căn bản không nhận lòng cung thành quán thúc đưa đến duy trì trật tự tác dụng chính là to to nhỏ nhỏ bang phái, cơ hồ mỗi cái khu vực đều có một cái đầu mặt nhân vật. Thu hoạch được tất cả những nhân vật này ủng hộ, tự nhiên cũng liền trở thành ngư nhân đường phố đại đầu mục đây là đã từng Tiger làm được qua sự tình. Mà bây giờ, bởi gì tất cũng sắp làm đến điểm này? Bởi vì Dĩ Bệ cũng ạt lòng duy trì, lúc đầu phản đối hắn người liền không nhiều, dù cho mỗi lúc trời tối bởi vì thời gian có hạn có thể đánh rất ít người, tiến độ cũng rất nhanh. Lại thêm một bộ phận thua chạy như cỏ lớp theo ngọn gió trực tiếp lựa chọn phản chiến gia hỏa, khoảng cách chỉnh hợp chỉnh hợp toàn bộ ngư nhân đường phố mục tiêu đã rất tiếp cận. Bờ gì thật về nhà lúc ngủ, ngư nhân đường phố nơi nào đó. Vẹn đở đệ ken trưởng trưởng. Vẹn đở đệ ken trưởng trưởng. Quá lợi hại. Bờ gì tận tiên kia thực sự quá lợi hại. Cái nào đó ra hỏa hô to gọi nhỏ nói, lại có một bang phái bị hắn đánh bại, tiếp xuống hắn thực sự phải giống như là Tiger lão đại một dạng nhất thống toàn bộ ngư nhân đường phố ảo. Vậy thì thế nào? Hắc ám không gian bên trong, cái nào đó âm thanh nam nhân lãnh đạo, ai muốn thống trị ngư nhân đường phố lao tử không có chút nào quan tâm, có nhàn tâm quan tâm loại sự tình này không bằng ngẫm lại nên từ nơi nào nhiều đoạt ít thì đi. Đáng chết, ngư nhân đường phố bầy quỷ nghèo này căn bản ép không ra giàu tới. Quả nhiên vẫn là có lẽ đi cướp đoạt nhân loại a. Ngày thứ hai, vợ gì tập chuẩn bị đi nhân ngư quán cà phê ăn điểm tâm thời điểm, Ạt lòng đại ca đúng giờ xuất hiện tại hắn trước mặt. Tin tức mới nhất, Ạt Long nói, trừ số ít mấy cái còn tại quan sát gia bên ngoài, còn lại nỡ ngẩn nhóm chuẩn bị liên hợp lại đối kháng ngươi. Xem ra rất bất mãn với ta a. Bỡ Dĩ Tất cười nói: "Ngư Nhân Đường Phố, Ngư Nhân nhỏ luôn hình nguyên vẻ, có đối với hắn thân mật, đương nhiên cực kỳ phiền chán hắn. Ngươi cho rằng ngươi là bợ lý sao? Ngươi ngươi đều thích." Ặt lòng cười ha ha, bất quá không quan trọng, chỉ cần cuối cùng đánh tan bọn hắn, toàn bộ Ngư Nhân Đường Phố đồng dạng sẽ chỉ đối ngươi nghe lời răm rắp. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngư Nhân Đường Phố lao đại chức vụ này có lẽ cùng loại với tất cả mọi người thừa nhận lãnh tụ, trung chủ loại hình tồn tại, đối với Ngư Nhân Đường Phố cũng không có tuyệt đối lực khống chế, nghe lời giáp nói là không lên, nhưng là đã đầy đủ. Dạng này cũng tốt." Bỡ Dĩ Tất duỗi lưng một cái, "Ngay hôm nay buổi tối đi." Sớm một chút kết thúc đây hết thầy. Doà ha ha ha ha. Ta sẽ thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn dựa sạch sẽ cổ chờ chết. Cũng là không cần phải loại trình độ này. Hôm nay lại là tiếp tục một ngày rèn luyện. Tu hành lúc kết thúc gì B.A. nói, đã không sai bịt lắm. Cái gì? Vợ gì thật không biết hắn không đầu không đôi đang nói cái gì? Hạ kỷ vũ trang cùng Hạ kỷ quan sát tu hành có lẽ không sai bịt lắm. Dì B.A. cười nói, đã rất nhiều lần có lâm môn một cất cảm giác không phải sao? Vợ gì thật như có điều suy nghĩ gật đầu Chính xác liền như là Dĩ Bệ ấy nói như vậy, trước lúc này có đến vài lần cảm giác liền phải đem Hạ Kỳ dẫn đạo ra, nhưng là mỗi lần nhưng là chỉ thiếu một chút, kết quả sắp thành lại bại. Buổi tối hôm nay có lẽ chính là cơ hội. Dĩ Bệ ấy nói, chuẩn bị xong chưa? vợ Tử Tật. Đương nhiên. Vợ Tử tất cười gật đầu đột nhiên liền chờ mong. Sử dụng Hạ Kỳ, đến cùng là như thế nào một loại cảm giác đâu. Bóng đêm dần dần dày, ngư nhân đường phố chỗ sâu, khoảng cách rừng biển không có nơi bao xa, vợ Tử Tật tại Dĩ Bệ ạt lòng cùng đi đến nơi này đi theo tại sau lưng của hắn, còn có thừa nhận hắn là ngư nhân đường phố lãnh tụ các vị các tiểu đội mũ càng ràng sau thì là tiểu đệ các tiểu đệ. Nhân số có phải là nhiều lắm? Ha Kỳ có chút ngạc nhiên thỉnh thoảng về sau nhìn quanh, tối thiểu có hơn bạn người a. "Roa ha ha ha, Ha Kỳ, ngươi cho rằng hiện tại ngư nhân đường phố có bao nhiêu người đều quyết định đi theo bờ gì thật rồi? Đây vẫn chỉ là tương đối tích cực một bộ phận." Hạt Lòng ha ha cười nói, "Buổi tối hôm nay thế, nhưng là cuối cùng chiến đấu, ai sẽ không có hứng thú đâu." Hà Kỳ nhìn xem đi tại phía trước nhất bờ gì tật bóng lưng, cái kia từ tiểu đi theo tại phía sau bọn họ hái tử, hiện tại liền muốn thống hợp toàn bộ ngư nhân đường phố sao? Rất nhanh, tốc định địa điểm đến. Người ở đây càng nhiều Nư nhân nhóm cơ hồ đem nơi này bao vây, duy chỉ có trống đi ở giữa một mảnh đất trống. Thằng như ạt lòng nói, đến xem náo nhiệt người thực sự rất nhiều. Mà đêm nay đối thủ ngay tại xem náo nhiệt ngư nhân nhóm vây ra giữa đất trống ở giữa. Từ mấy cái dẫn đầu ngư nhân dẫn đầu đại bộ đội, Bỡ gì tật đánh giá một chút, tổng số người đại khái vượt qua ngàn người. Mấy cái kia dẫn đầu ngư nhân nhìn thấy Bỡ gì tật bên này trận thế về sau nháy mắt sắc mặt tái nhận. Số người này trên lệch cũng quá lớn đi. Thậm chí gì BA đều tới. Chính diện khai chiến làm sao có thể là đối thủ. Bỡ gì tật cởi tiến lên hai bước, đánh bại các người, các người liền biết đi theo đúng không? Cái nào đó ngư nhân cắn răng một cái, cứng cổ nói, "Không sai. Mặc dù ngươi là hôn huyết, nhưng là nếu như thua ở trên tay của ngươi, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là, đừng tưởng rằng nhiều người ức hiếp người ít chúng ta hội chịu phục. Vậy thì bắt đầu đi. Bỡ gì tập chậm rãi đi lên phía trước, các ngươi cùng tiến lên cũng không quan trọng, đối thủ là một mình ta." "Cái gì?" Lời mới vừa nói ngư nhân sững sờ, "Bỡ gì tụt, ngươi cái tên này là nghiêm túc sao? Chúng ta bên này thế nhưng là có hơn 1000 người, nên lo lắng chính là các ngươi đi." Bỡ gì tụt trên thân điện quang bắt đầu nhảy vọt, "Chỉ là ngàn người mà tôi, mong muốn đối địch với ta." chỉ ít lôi ra 10 vạn người tới đi. Dị Bệ xong vòng tay ngực, chỉ là mỉm cười. Nếu như Bở Dĩ thật sự làm thật, 10 vạn người có lẽ thực sự không đáng kể. Chỉ cần biến thân Hồng Long phun lửa phóng điện chính là. Bở Dĩ Tật đại ca. Nghe tới Bở Dĩ Tật hào ngôn, đi theo tại bờ Dĩ Tật phía sau ngư nhân nhóm đã hưng phấn hoan hô lên. Muốn, chính là phần này cuồng vọng. Lại còn nói 10 vạn người. Đối diện ngư nhân nhóm trên mặt cũng không khỏi đến hiện hiện hưng phấn tiêu dung, cỡ nào ngạo mạn ra hỏa. Ha ha ha, ha. Ta, phóng ngựa đến đây đi Bở Dĩ Tật. Nếu như thể thắng lợi, đi theo ngươi lại như thế nào? Kia liền Bắt đầu. Thân ảnh màu lam phảng phất thiểm điện đồng dạng, thậm chí kéo lê thật dài màu lam địa quang. Thật nhanh. Cầm đầu một tên ngư nhân con ngươi tím chặt, thậm chí căn bản thấy không rõ bở gì tật gì động ý thức. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy bụng đau xót, cả người đều bị một cước đạp bay ra ngoài. Phảng phất đạn pháo đồng dạng, bay ngược mà ra ngư nhân đem ven đường tất cả ngư nhân đều bị bay. Tốt khoa trương lực lượng. Một cái khác ngư nhân đầu mục kinh hoàng nói, ra hỏa này là quái vật gì?" Hắn chỉ mới nói nửa câu, một con quấn lấy lôi quang đại thủ bắt lấy họng cổ. "Hoa a." thảm, hắn bay ra ngoài lại đụng bay một con đường bên trên tất cả ngư nhân. Kình liệt đau nhức bên trong, hắn chỉ thấy một đạo màu làm kia chốc trong đám người xuyên tới xuyên lui, tới làm bạn chính là đại lượng ngư nhân bị trực tiếp đánh bay. Tất cả mọi người cùng tiến lên a. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Không được, quá nhanh. Công kích căn bản theo không kịp hắn. Quá mạnh. giá hỏa này quá mạnh a. Tiếng kinh hô, tiếng thêu thảm thiết vang lên liên miên. Dọa ha ha ha ha. Quả thực chính là trà đà a. Át lòng ha ha cười nói, bất quá đây là đương nhiên, bởi vì là bợ gì ta. Màu điện quang nhảy lên không trung, sau đó ầm rơi xuống đất mà đất trong khoảnh khắc bị nện vỡ nát, khuyết tán ba động thổi bay chung quanh một mảnh ngư nhân. Đã đầy đủ. Dừng tay đi Bở Tử Tật, không, Bở gì Tật lao đại. Có cái ngư nhân lớn tiếng hô, là chúng ta thua. Vợ gì Tật chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn một phía, còn đứng lấy ngư nhân đã rất ít. Hắn nhìn về phía nói chuyện ngư nhân. Cái kia ngư nhân quỷ một chân trên đất, thở hổn hển, ngửa đầu kích động nhìn hắn, loại lực lượng này, loại này tính áp đảo lực lượng. Dị Bệ ấy Đại ca cùng ạt lòng nói không sai, ngài chính là dẫn đầu ngư nhân đường phố tiến lên nam nhân a. Bở Tử Tật lão đại. Bở Tử Tật lão đại. Tiếng hoan hô đột nhiên liền lên. Ban đầu là hoàn toàn thanh tỉnh lấy lúc đầu đối địch ngư nhân nhóm, sau đó là đi theo bợ gì tật ngư nhân nhóm, cuối cùng là tất cả tới vây xem xem náo nhiệt ngư nhân nhóm. Cùng theo lên gieo họ cơ hổ dung chuyển phía trên to lớn mà khí. Bợ gì tật ngắm nhìn bốn phía, dõi mắt đi tới đều là hưng phấn cuồng nhiệt khuôn mặt tươi cười. Hắn nắm chặt hữu quyền. Trên nắm tay vô hình ba động lạng yên không một tiếng động quấn quanh lấy đều không có chú ý tới, tự nhiên mà vậy liền thức tỉnh á bợ gì tật cười, hắn giơ cao hữu quyền. Thứ hôm nay trở đi, ta đến mang dẫn các ngươi tiến lên. Nha. Chương 37, xuất nhập cảnh cục quản lý. Chương 37, xuất nhập cảnh cục quản lý. Phain, xong quyền va chạm, khí lãng khôi động. Dị Bệ ơi, đương đương đương lui ra phía sau mấy bước, lại trở nên càng thêm cường đại a, bở gì tật. Hắn đối diện, đã biến thành long nhân trạng thái bở gì tật trên cánh tay phải đồng thời quấn quanh lấy lôi quang cùng vô hình ba động, có hạ kỳ về sau nắm đấm y lực cường thật nhiều. Đương nhiên, hạ kỳ là đủ để cùng trái ác quỷ đạt song song lực lượng. Dị Bệ cười nói, trên thế giới đỉnh cấp các cường giả có thể không có trái ác quỷ năng lực, nhưng là nhất định phải có cường đại hạ kỷ. Cho nên hiện tại ta cùng y nguyên thắng không được ngươi a. Bở gì tật lần nữa khôi phục hình người trạng thái, thật là có chút cảm thán nói. Ha, ha, ha, ha đã dứt khóa chương. Dị Bệ cười ha ha, hiện tại ta muốn chiến thắng ngươi cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngắn ngủi thời gian 2, 3 tháng, Bở Dị thật thực tế là mạnh lên nhiều lắm. Tiểu mới thể thuật, Hạ Kỷ Vũ Trang, lại thêm đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại thân thể, hắn hiện tại so với vừa mới trở lại đảo ngư nhân thời điểm quả thực cường đại gấp mấy lần. Nhưng khi không sai, mong muốn chiến thắng Dị Bệ ấy cũng là không có khả năng. Dị Bệ hạ kỵ rất mạnh, cùng Bở Dị thật vừa mới thức tỉnh Hạ Kỷ Vũ Trang căn bản là khác nhau một trời một vực, chớ nói chi là hiện tại Bở Dị thật ngay cả hạ kỷ quan sát đều không có thức tỉnh. Bất quá Nếu như gì bệ không sử dụng hạ kỳ vũ trang, đó cũng không phải không thể cùng hắn phân cao thấp. Tiếp tục đi, gì bệ ấy lại ca. Bỡ gì tất nắm chặt nắm đấm. Mặc dù đã học được hạ kỳ vũ trang, nhưng là đây vẫn chỉ là vừa mới thức tỉnh mà thôi, huấn luyện còn muốn tiếp tục. Hạ kỳ đo cùng chất đều rất kém cỏi. Kỹ xảo sử dụng cũng chỉ là cơ bản nhất quẩn quanh, chủ lưu cứng lại cũng còn xa xa khó bởi, chớ nói chi là càng cao cấp hơn ngoại phóng cùng nội bộ phá hư. Hạ là muốn tại cùng cường giả trong động mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Cần đang không ngừng luyện bên trong để hạ trở nên càng mạnh. Chí ít học được cái tất cả mọi người sẽ đứng lại a. Bợ Tử Tất lại lần nữa cùng Dí Bệ ấy bắt đầu giao thủ thời điểm, dưới trận, ngồi xổm ở một cây thô to san hô phía trên ạt lòng không nhịn được nói, cho nên mỗi ngày đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào phía trên này, vợ gì Tất, chừng nào thì bắt đầu làm chính sự? Chính sự? Vợ gì Tất một quyền cùng Dí Bệ ấy năm đấm đụng vào nhau, một bên tùy ý hỏi, ạt lòng đại ca ngươi là chỉ cái gì? Còn có thể là cái gì? ạt lòng hưng phấn nói, như là đã thống hợp toàn bộ ngư nhân đường phố, như vậy tiếp xuống đương nhiên liền nên đưa ánh mắt nhìn về phía toàn bộ đảo ngư nhân đi. Lệnh tuần tiên kia quá mềm yếu, nên đem hắn từ trên vương vị chạy xuống á. Hát lòng từ san hô bên trên nhảy xuống tới, "Võ gì ta, tớ, ngươi tới trở thành đảo ngư nhân mới vương. Có ngư nhân đường phố duy trì ngươi, hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này." Võ gì đất khỏe miệng kéo một chút. Lệnh tú người này như thế nào tạm thời không nói, nữ nhi của hắn thế nhưng là Sĩ Dạ hộ sĩ A nếu như làm nhượng lại tiểu cô nương kia thu hút sự tình, việc vui coi như lớn. "Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn đặt lòng." Di Bệ nhíu mày, gia hỏa này mặc dù bây giờ cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái lập trường nhưng là đồng dạng cấp tiến, lệnh cũng không phải địch nhân của chúng ta. Đã hắn không có cách nào cải biến đạo ngư nhân hiện trạng, vậy liền để chúng ta tới Át Lòng cười lạnh nói, "Ngươi nói hắn không phải địch nhân của chúng ta, chỉ cần cản con đường của chúng ta, vậy hắn chính là chúng ta địch nhân." Vợ gì tận khẽ miệng kéo một chút, "nên nói không hổ là Át Lòng đại ca sao?" Dị Bệ A thở dài, "hắn là cấm Át Lòng ra hỏa này không có cách, vợ gì tận." "Vợ gì tất "Vợ đầu, "Át Lòng đại ca, cùng nó nghĩ loại chuyện này, không bằng tới cùng ta cùng một chỗ tu hành để cho mình trở nên càng mạnh thế nào." "A?" Át Lòng nghiêng một cái đầu, "mong muốn thực hiện mục tiêu của chúng ta, tương lai nhất định sẽ đối mặt rất mạnh cỡ nào đối thủ đáng sợ, ngươi cũng không nghĩ đến thời điểm giúp không được gì a?" Vợ gì tận nói, Hát lòng thực lực thực tế là quá hơi yếu một chút bất quá không quan hệ thực lực thông qua rèn luyện đến đề thăng Mặc dù lúc sinh ra đời đợi liền tự mang thiên phú rất trọng yếu nhưng là rèn luyện tầm quan trọng lại không kém cõi chút nào nhân loại trời sinh lực lượng muốn so ngư nhân tộc bị tộc chủng tộc như vậy yếu rất nhiều chớ nói chi là cùng cự nhân tộc tương đối nhưng là nhân loại có thể thông qua rèn luyện vượt qua những thiên phú này ngay cả có bị ko mẹ bổ kẻ như vậy đều có thể thông qua nghiêm ngặt tu hành trở nên cường đại không có lý do ngư nhân lại không được à cũng là không phải không được hạt lòng v với nghĩ mọi nói nếu như quá nhỏ yếu Làm sao tại tương lai ngư nhân đế quốc bên trong thân cư cao vị a? Rất tốt." Dị Bệ A nhếch miệng cười cười, "Ạt lòng, ta hội hảo hảo thao luyện ngươi." Ạt Long lúc này liền dùng mình một cái, vì, Dị Bệ A, ngươi cái tên này sẽ không công báo tư thủ A. "Làm sao lại thế?" Dị Bệ A đại ca cười hoàn toàn như trước đây chất phác. Bỏ gì tật vỗ vỗ tay, chỉ là Ạt lòng đại ca còn chưa đủ, tốt nhất từ ngư nhân đường phố chọn lựa có thiên phú nhất những người trẻ tuổi cùng một chỗ rèn luyện. Dã man sinh trưởng là so ra kém có kế hoạch tính rèn luyện. Không nói người người đều thuần thục nắm giữ hạ kỳ, tại Dị Bệ chỉ đã dưới. Người người nắm giữ một tay không kém ngư nhân thể thuật cũng đủ đi. Như thế không sai. Dị Bệ A đồng ý nói, mong muốn cải biến đạo ngư nhân là cần càng nhiều, lực lượng mạnh hơn. Vậy cái này sự kiện cứ như vậy định ra tới. Vợ gì Tất cười nói, về sau liền thử phổ biến xem một chút đi. Bất quá trước lúc này, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Hắn nhìn về phía Dị Bệ A, Dị Bệ A lại ca, có thể giúp ta hẹn một chút lễ được sau. Là muốn nói chuyện lúc trước sau. Dị Bệ A gật gật đầu, có thể, ta đi giúp ngươi liên hệ lòng cung thành bên kia. Làm phiền ngươi. Bợ gì Tất cảm đạo. Hạt Long Đại Ca nói không sai, là nên làm điểm chính sự. Sự thật chứng minh, dị ấy đại ca tại cái này Long cung vương quốc cực kỳ mãn mũi, Lệnh Tôn rất nhanh liền đồng ý bỏ dị tật gặp mặt người. Sau đó liền muốn tiến về Long cung thành. Long cung thành ở vào đảo ngư nhân phía trên. Mặt chữ ý nghĩa phía trên. Long cung vương quốc vương cũng không có tại đảo ngư nhân bong bóng lớn bên trong, nó phiêu phù ở bạch khí phía trên, ở vào một cái hơi nhỏ hình một chút bên trong bạch khí. Mong muốn tiến về nơi đó, có thể thông qua đặc biệt thủy trì đường, cũng có thể thông qua Long cung thành phái ra tiếp đại thuyền. Bỡ Dĩ Tất cùng Dĩ Bệ gãy lựa chọn hoàn hoạn con đường, đi thẳng tới Long cung thành bên ngoài cửa chính. Ờ. Hoang nên Quang Lâm, Dĩ Bệ ấy, còn có, lại gặp mặt a, tiểu ca. Ra ngoài ý định, Lệnh Tùn Thế mà ngay tại cửa chính chờ bọn hắn. Thật sự là đủ nệ tình a. Đợi lâu nệm Tùn. Dĩ Bệ chào hỏi đi tới. Bỡ Dĩ Tất cũng cười đáp lại, có đoạn thời gian không thấy, Lệnh Tùn Vương. Thật sự là không tầm thường a. Lệnh Tùn nhìn xuống Bỡ Dĩ Tất, từ đáy lòng tán thán nói, ngươi nhân đường phố sự tình ta nghe nói, làm tốt lắm. Thật là khiến người ta không biết nên như thế nào cho phải đây là một cái quốc vương phải nói ra sao. Mình thế nhưng là chỉnh hợp toàn bộ ngư nhân đường phố, dưới chướng thống lĩnh số lượng hàng trăm ngàn ngư nhân a toàn bộ đảo ngư nhân cũng bất quá 5 triệu nhân khẩu, mình dưới chướng tụ tập lực lượng đã rất khoa trương. Nhưng là nệ Tùn gia hỏa này thế mà giống như rất dáng vẻ cao hứng. Như vậy, ngư nhân đường phố cũng có thể an ổn xuống. Nệ Tùn cảm thán nói, quốc gia này không có để nơi đó trở nên mỹ hảo, đây là ta, là lòng cung thành thất trách, cho nên, vợ gì ta, hy vọng ngươi có thể làm được. Cũng không biết nên nói tâm hắn đại vẫn là trốn tránh trách nhiệm tốt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nệ tâm thái cũng rất bình thường. Thế giới này quốc vương bệ hạ nhỏ Tại chính thức cường giả trước mặt sát thực cũng là không có gì mà bài. chính là vì chuyện này tới. Vợ gì Tất Nghiêm Túc nói: "Cho nên cho các người lưu lại một cái buổi chiều thời gian." Lệnh Tùng cười nói: "Đi thôi, trà cung điểm tâm ngọt đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện." Sau đó, Long cung thành phong trà. Khai thác đáy biển khoáng vật, thật là một cái thiên tài ý nghĩ. Lệnh Tùng Nghiêm Túc nói: "Ta đã để trong nước khoáng vật học giả dẫn đội đi khảo sát chung quanh khoáng vật, có không ít thu hồi đâu. Cái này rất tốt, chuyện này sau đó có thể nói chuyện. Nhưng là hiện tại có một chuyện khác." Vỡ gì Tứ nói: "Liên quan tới xuất nhập cảnh quản lý. Cái này a." Nặc Tôn gật gật đầu, có chút đau đầu nói, lực cản so tưởng tượng càng lớn, rất nhiều đại thần đều rất phản đối, chủ yếu là sợ hãi cự không xứng cùng hải tặc nhóm náo ra nhiều lọ tới. Vậy liền đem chuyện này giao cho chúng ta đi. Bỡ gì Tất Tâm thanh rất bình tĩnh, chúng ta tới cấu trúc bảo vệ đảo ngư nhân đạo thứ nhất phòng tuyến. Bỡ gì Tất? Nặc Tôn trừng lớn hai mắt. Liên gọi là xuất nhập cảnh cục quản lý đi, chức trách là đối xuất nhập cảnh nhân loại tiến hành thẩm tra. Bỡ gì Tất phối hợp nói, mục tiêu là chí ít tại đạo ngư nhân, cam đoan các đồng bảo khỏi bị nhân loại xâm hại. Đương nhiên, Bỡ gì trên mặt mang lên tiêu dung, dù cho ngươi cự tuyệt Chúng ta cũng sẽ làm như thế. Uy, tiểu tử, chỉ ít tôn trọng ta một điểm đi. Dù nói thế nào ta cũng là quốc gia này với ấy. Chương 38, Skyza sì Kosi. Chương 38, Skyza sì Kosi. Lệnh Pungle Phi Phi quận lại cái đuôi ngồi tại rộng lớn trên ghế salon. Bỡ gì tất, nói chuyện với Lệnh Pungle vẫn là khách khí một điểm đi. Dị bệ có chút xấu hổ. Hắn cùng Lệnh Pungle là lão bằng hữu, rất sớm trước đó hắn vẫn là lòng cung thành quân đội lão đại cấp nhân vật. Hiện tại hắn chỗ duy trì người cùng lão bằng hữu như thế va chạm, hắn cũng thực tế là có chút xấu hổ. Ta là vì bỏ đi Lệnh Vương trong lòng giơ dự. Bợ gì tất nghiêm túc nói, Lệnh Tung ngơ ngác một chút, cải biến là cần dũng khí. Bợ gì tất bình tĩnh nói, cải biến thực sự hội mang đến kết quả tốt sao? Đây là mỗi một cái biến đổi người tại làm ra quyết định thời điểm đều sẽ sinh ra e ngại. Có phải là tuân theo truyền thống tốt hơn đâu? Tại thực sự cùng đường mặt lộ trước đó, kinh nghiệm trong quá khứ kiểu gì cũng sẽ bị mọi người cho rằng là có lý có thể theo, thẳng đến đụng đầu vào trên vách tường. Lệnh Vương, ta ý tứ chính là, hắn cười nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, cải biến đều muốn bắt đầu. Lệnh Tung lớn hai mắt, sợi râu đều đang rung động. Dị Bệ ơi cũng đành chịu lau chán. Mặc dù đạo lý là như thế này đạo lý, nhưng là có thể hay không đổi loại ý kiến đâu. Dù nói thế nào, nam nhân trước mắt này cũng là quốc gia này vương a. "Vỡ gì tất, ngươi tiểu tử này." Lệnh Tôn rốt cục thở dài, mặc dù dáng dấp không quá giống ngư nhân, nhưng là thực chất bên trong cốt này năng ngược, đích thật là chỉ có ngư nhân đường phố mới nuôi ra a. Có lẽ gì Bệ ấy nói không sai. Hắn nhìn mình lão bằng hữu một chút, sau đó hắn gật đầu mạnh một cái, nếu nói như vậy, ta cũng không thể để người xem thường a. "Vỡ gì tất, yêu cầu của ngươi ta đáp." "Chờ một chút." Phong trà cửa bị đẩy ra, Dáng người tinh tế nữ nhân giống như là đám mây một dạng nhẹ nhàng tiến đến, trên mặt của nàng tràn ngập yêu túc. "Ô Tô Thỉm, không phải đi giải cổ lộn quảng trường diễn thuyết sao?" Lệnh Tùn cảm thấy đau đầu, vừa mới bị người ném đồ ăn thừa. Long cung vương quốc vương phi điện hạ lập tức méo miệng, nước mắt rưng rưng ủy khuất nói, "Nói để ta đừng có lại đi, thực sự thật quá phận. Cho nên ta đều nói, sự tình lần trước còn chưa qua đâu, quốc dân nhóm đối với nhân loại ấn tượng tệ hơn." Lệnh Tùn rất bất đắc dĩ. mỗi lần đều là Hùng Dũng ai vệ khí phách hiên ngang ra ngoài, sau đó trở về tự mình một người trốn ở trong phòng khóc. Chính là như vậy ta mới càng muốn đi ạ. Nguyên bản rất hể bại Vương phi đấu trí nháy mắt cao lên, không thể để cho cừu hận lại tiếp tục làm sâu sắc. Nè Tần dùng tay bụm mặt. Cái này ngươi không phải tự tìm sao? Ô Tô thì Vương phi ngược lại là một điểm không có biến a. Dĩ Bệ cười lên tiếng. Nha. Là Dĩ Bệ ấy. Vương phi rất nhiệt tình cùng Dĩ Bệ ấy chào hỏi, "Đã tới, vậy hôm nay ăn cơm tối lại đi thôi, vừa vặn ngươi có thể cùng Nè Tần uống nhiều mấy chén, đừng nhìn ra hỏa này luôn là một bộ bộ dáng nghiêm túc, nhưng là kỳ thật bí mật luôn luôn phàn nàn nói không có gì bằng Lữu rất cô độc đâu." Tô Thẩm, những sự tình này không cần thiết nói đi." Nè Vương rất xấu hổ. Ha ha ha ha, kia liền từ chối thì bất kính." Dị Bệ ha ha cười nói, "Ta là cùng Dị Bệ ấy đại ca cùng đi thân thích sao cái này kỳ quái không khí." Vợ Dị Tất khoé miệng kéo một chút, "Nhân ngư ô tố Hỉm, thật là một cái không tầm thường nữ nhân. Nè cùng Dị Bệ ấy đại ca cảm xúc đều tại theo nàng cải biến a." Sau đó, ô Tô tìm nghiêng đầu lại, nhìn về phía vợ Dị Tất. Trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười sáng lạ, có thể cảm thụ được đâu, khởi động ngươi, là yêu cùng dục khí. "A?" Bợ Dị Tất sững một chút, đột nhiên đang nói cái gì? "Yêu, dục khí." "Cái gì yêu đương mặn thiết lập?" Auto tim nhẹ nhàng bước nhanh đi tới, song tay nắm lấy bờ rỉ tận đại thủ, một mặt cảm động nói, ta trong lòng của ngươi không cảm giác được căm hận cùng phẫn nộ, chỉ có đối tòa hòn đảo này yêu cùng cải biến dũng khí. Thật sự là quá tốt. Nàng cơ hồ đã khóc ra thành tiếng, ở trên đảo còn có ngươi hải tử như vậy. Giống các ngươi hải tử như vậy mới là đảo ngư nhân tương lai a. Bờ rỉ tất rất khó chịu từ trong tay nàng rút tay ra, vị vương phi này thực tế quá cảm xúc hóa, quả thực liền cùng hải tử đồng dạng. Bất quá, thật sự là đáng sợ hạ kỳ quan sát a. Bờ rỉ trong lòng cảm thán Đỗ Đỗ thậm có được trời sinh cường đại hạ kỳ quan sát, nàng có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được người khác thâm tàng tâm tình trong lòng. Thậm chí, nàng còn có thể dùng tâm tình của mình đi lây nhiễm người khác từ đó ảnh hưởng người khác ý chí. Nên nói may mắn nàng là nữ nhân, mà lại là người hiền lành sao. Cho nên, vì cùng đảo ngư nhân tương lai, Lệnh Tôn Vương, yêu cầu của ta ngươi đồng ý đúng không? Vợ gì tự nói? Lệnh Tôn trừng lớn hai mắt. Không tầm thường, không lọt vào mắt Ô Tô Hỉ Mạ Mỹ. Chờ một chút. Nguyên bản Khóc Sắc Mướp Vương tinh thần tỉnh táo, nàng lớn tiếng nói, dạng này không được sẽ chỉ cách trở chúng ta cùng nhân loại thế giới vốn là không nhiều cầu thông. Đảo ngư nhân khoảng cách thế giới liền càng thêm xa xôi. Mong muốn kéo gần cùng thế giới khoảng cách, trừ chúng ta chủ động ngang nhiên sống qua bên ngoài, cũng có thể để thế giới mình dựa đi tới. Bởi gì tất tỉnh tao nói, đợi đến đảo móc đáy biển khoáng thạch kế hoạch tướng bước áp dụng, cả nhân loại thế giới đều sẽ đi cùng, đến lúc đó ngươi không muốn cùng người loại tiếp xúc đều không được. Như thế sẽ chỉ làm đảo ngư nhân nhận càng nhiều ngất ngẽ đi. Vương phi lớn tiếng nhà rảnh, cũng biết đảo ngư nhân nhận nhân loại ngất ngế a, cho nên vị không nhận ngất ngế cùng nhân loại tiếp xúc không quan hệ, mấu chốt ở chỗ chúng ta phải trở nên đủ cường đại. Vở gì tập nghiêm túc nói, cường đại đến nhân loại không cách nào tùy tiện tổn thương chúng ta. Dù sao, chúng ta chẳng lẽ nhận được tổn thương thời điểm còn muốn gửi hy vọng ở nhân loại cao tầng nội đấu sao? Nhưng lại như thế chẳng phải liên hồi song phương đối lập sao? Ta chẳng phải núi, núi đến liền ta. Nhân loại đều là xu lợi, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, nghiêm trọng đến đâu đối lập bọn hắn cũng có thể vượt qua. Bất quá tiền đề vẫn là chúng ta đủ cường đại. Hoa, wow. yêu ghét kém thuyết pháp. Dạng này căn bản là không có cách nào để đạo ngư nhân dung nhập vào trên biển thế giới chứ trở nên tương đại, bàn lại cái khác ga 4. A, thật đáng ghét tiểu quỷ đầu. Một trận đánh võ mồm về sau, Vương Phi có chút phát điên bắt lấy Bở Dĩ Tật gương mặt một trận xé rách. Bở Dĩ Tật một thanh đẩy ra tay của nàng. Quá đáng ghét lao A gì. Dị Bệ cùng Nệm Tún liếc nhau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bở Dĩ Tật cũng không biết vì cái gì, không hiểu thấu liền cùng Ốt Tô Hỉm ầm ĩ lên. Thằng đến cái lộn kết thúc về sau, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, hắn có phải hay không bị Ốt Tô Hỉm cảm xúc lôi cuốn rồi. Đáng sợ hạ kỹ quan sát. Ốt Tô Hỉm. Nệm rốt cục đứng dậy. Ta cảm thấy Bở gì thật nói không sai, chuyện này cứ như vậy quyết định đi, để hắn dẫn đầu tổ kiến một cái thẩm tra xuất nhập cảnh truyền cơ cấu. Mong muốn tiếp xúc nhân loại, nhưng là ở trước đó vẫn là phải trước cam đoan tốt chính chúng ta an toàn đi. Bờ gì Dĩ thở dài một hơi. Lệnh Tôn con tốt, Ototo tìm thực tế là rất đáng ghét. Vương Phi nghe trưởng phu quyết định, tay bộ mặt bạc vai co lại co lại. "Uy, Ototo tìm, Lệnh Tôn nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Lại khóc sao? Thật cao hứng." Vương Phi giơ tay, trên mặt của nàng là nụ cười sẵn lạnh, ở trên đảo còn có ngươi hài tử như vậy, không muốn lấy cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục đi không có bị phẫn nội choáng váng đầu góc chỉ nghị báo thủ, thực sự nghĩ đến để tòa hồn đạo này, để chúng ta tộc đàn trở nên càng tốt hơn. Ta thực sự, thật là cao hứng. Bỡ gì tất cũng không nhịn được cười khẽ. Nói nàng thánh mẫu cũng tốt, ngây thơ ngu thuần cũng tốt. Không thể phủ nhận chính là, nàng đích sắc là cùng Tiger đại ca đồng dạng, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đều hy vọng đảo ngư nhân bọn nhỏ sẽ không ở sinh hoạt tại một cái tràn ngập kỳ thị cùng hãm hại thế giới. Ô tô Vương phi, tên của ta là Bỡ Dĩ tật. tật. nghiêm túc tự giới thiệu. Ngươi tốt, Bỡ Vương phi nói, tiếp xuống tâm sự liên quan tới đáy biển khoáng vật sự tình A. Cái kia thật sự có thể hấp dẫn tới rất nhiều nhân loại sao? Bỡ gì đất bằng vào mình có hạn chi thức phổ cập khoa học một chút, đáy biển khoáng vật phong phú trình độ cùng đào ngư nhân khai thác tiện lợi trình độ. Nha. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp chất ưu giá rẻ khoáng vật, nhân loại liền biết chen chúc mà tới sao? tô Thẩm Vương Phi rất kích động nói, thật sự là quá tốt. Như vậy, nói không chừng liền có thể cùng nhân loại cao tầng đáp lời. Bỡ gì đất khẽ miệng kéo một chút, nhưng là cũng không nói gì thêm. Bất quá dạng này rất nguy hiểm a. Lệnh Tần có chút xấu lo, nhân loại cũng không phải loại kia đối mặt kinh người lợi ích sẽ còn tuân thủ thương nghiệp quy tắc sinh vật. Đây chính là xuất nhập cảnh của quản lý thành lập ý nghĩa chỗ. Bở Dĩ Tật nghiêm túc nói, chuyện này, chúng ta tới xử lý. Chính là ý tứ này. Dị Bệ ấy cũng cười gật đầu. Thật sự là quá đáng tin. Vợ Dĩ Tật, còn có gì Bệ ấy. Vương Phi hai mắt bao linh bao linh tỏa ánh sáng, cảm động lưu nước mũi. Vợ Dĩ Tật xoay mặt đi, thực sự không muốn thừa nhận à, khi còn bé đối cái này luôn luôn khắp nơi cho bọn nhỏ phát đồ ăn và ta di cực kỳ hào cảm. Kia liền nhờ các người. Lệnh tuần trình trống nói, tương đối, khảo sát, đào móc sự tình liền giao cho Long cung thành tới xử lý. Lúc này, Bợ gì tự nói, muốn đào móc khoáng thạch cần đại lượng nhân thủ, ta hy vọng những nhân thủ này có thể ưu tiên từ ngư nhân đường phố chọn lựa. Ngư nhân đường phố quá nghèo khó, nhân khẩu số lượng hàng trăm ngàn, không có làm việc đồng dạng số lượng hàng trăm ngàn. Nghèo khó, nạn sinh bạo lực cùng phạm tội. Mặc dù lấy khoảng công nhân tuyệt không tính là gì công việc tốt, nhưng là chỉ ít, cũng coi là mưu sinh thủ đoạn a. Lệnh tuần sừng sốt một chút, sau đó hắn cất tiếng cười to, đương nhiên không có vấn đề. Ngay hôm nay tuyên cáo nó thành lập đi. Đạo ngư nhân khai thác mỏ công ty, quyền tài sản thuộc về toàn thể đạo ngư nhân công dân. Quốc vương bị hạ tinh thần phấn chấn. Tại biến, liền từ hôm nay trở đi. Sau đó, Long cung thành yến hội sảnh, một trận náo nhiệt xuất hiện yến hội tổ chức. Tại trong phòng trà tiến hành một cái buổi chiều nói chuyện bở gì tật cùng gì bệ tại nệm tuần cùng ô tô hỉm dẫn đầu xuống đi vào nơi này. Vừa vặn, quốc gia này các vương tử cùng tiểu công chúa cũng tại người hầu hộ vệ rồi đến. Mụ mụ. Bở gì tật nhìn xem cái kia thân hình khổng lồ tiểu nữ hai mặt mày hớn hở hướng phía ô tô hỉm vương phi nhào tới. Mâu rung tóc, tròn căng mắt, gương mặt công chúa lên. là nguyên nhân cùng nhân ngư lớn nhất. Mụ mụ hảo hải tử. Mụ mụ rất nhớ người a Ô tô Kìm nức nở hướng phía nữ nhi nhào tới. Cho ăn bể bụng mới một ngày không gặp đi. Dùng lấy kích động như vậy sao? Sau đó. Phúc. Xì dạ hổ xì nhào vào trên sân là đem nàng thân hình tinh tế mụ mụ kẽ nhào vào trên sân là. Chán. Ô tô Kìm vương phi kêu lên một tiếng đau đớn. Xương cốt gây mất. Người cũng quá yếu đất đi. chương 39, triều binh mãi mã. chương 39, triều binh mãi mã. Yến hội vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể tạm thời b Bởi vì thân thể suy yếu Vương phi điện hạ chỉ là muốn ôm mình nữ Nhi lại bị đè gãy một cây sương sườn. Vương phi điện hạ, thân thể của ngươi rất yếu ớt, cho nên về sau còn mời cẩn thận một chút." Long cung thành bác sĩ lo lắng đạo. Mặc dù ổ tổ hiểm chủ trương đồng ý người không nhiều, nhưng là nhiệt tình của nàng cùng Ôn Nhu, nhưng cũng đồng dạng là rất nhiều ngư nhân cùng các nhân ngư hâm mộ địa phương. Bất quá duy nhất có một điểm, thân thể của nàng khó tránh khỏi có chút quá không tốt. Thuộc về là loại kia một bàn tay quất vào người khác trên mặt, ngược lại là sẽ đem mình tay cho làm gãy xương tiêu chuẩn. Khó có thể tưởng tượng, nàng là thế nào thuật lợi sinh ra bốn cái thể hình khủng lột như thế nhi nữ. Thế nhưng là Sĩ Dạ hổ xì rất đáng yêu mà. Nước mắt cũng còn không có lau sạch sẽ, Vương phi điện hạ lẽ thẳng khí hùng nói, không hổ là mụ mụ đáng yêu nhất nữ nhi nhà. Nhẹ tay nhẹ xoa nắn nữ nhi đầu to, Vương phi điện hạ lộ ra vẻ hạnh phúc. Kỳ hỉ. Tiểu nữ Hải cũng không biết mình đối mụ mụ tạo thành thương tổn như thế nào, cảm nhận được mụ mụ ôn nhu chỉ là vui vẻ mà cười cười đáp lại nàng. A, thật sự là quá đáng yêu. Trong đầu tựa hồ thiếu sợi dây Vương phi bổ nhào vào nữ nhi trên thân tựa như là ôm một cái cỡ lớn con rối một dạng cọ qua cọ lại. Sau đó, a, đau quá đau quá đau quá. Vương điện hạ Không phải nói để ngài cẩn thận một chút sao? Bở Dĩ Tất nhìn về phía Neptune. Neptune phiền muộn tờ dài. Thật là một cái kiên cường nam nhân á kia đại khái hẳn là hắn thường ngày đi. Tiên hội cuối cùng vẫn là tổ chức. Bác sĩ lại lần nữa cho Ổ tổ Hỉ Mương Phi xử lý một chút trở nên nghiêm trọng hơn thương thế về sau, nữ nhân này lập tức sinh long hoạt hổ cười ha ha lấy mang theo người thân đi tới Bở Dĩ Tất trước mặt, thật không biết nàng là yếu ớt vẫn là ương ngạnh. Muốn gọi Bở Dĩ Tất ca ca hướng Nhi tử chúng nữ nhi giới thiệu Bở Dĩ Tất, "Đến, tự giới thiệu mình một chút." Bở Dĩ Tất ca ca. Tiểu công chúa rất nghe lời của mẹ. Giọn ta nói, ta là Xi Dạ Hồ Sĩ. Hai cái hai mắt thật to hiếp thành một nhà, nó nốt trên gương mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thật đáng yêu. Bở Dĩ Tất nịn không được đưa thay sờ sờ tiểu nữ Hải gương mặt tân, so hắn còn muốn cao nhất đầu năm tuổi tiểu nữ Hải. Bở Dĩ Tất ca ca, ta là Mạc Bồ Tỷ. So Xi Dạ Hồ Sĩ muốn thấp bé rất nhiều, xem ra hơn 10 tuổi tả hữu thiếu niên cao hứng tự giới thiệu. Ta là giữ Vũ Bồ Tỷ, Bở Dĩ Tất ca ca. So tam đệ cao lớn hơn không ít, 12 13 tuổi tả hữu nhị vương tử cười hì hì nói. Tứ huynh mọi người cuối cùng, nhiêu tuổi nhất thiếu niên nhân ngư do dự một chút. Tên của ta là Sắc, mời nhiều chỉ giáo, vợ gì Tật Đại Ca. Các người tốt. Vợ gì Tật cười chào hỏi. Lệnh tuần một nhà đều là chút không sai người. Vợ gì Tật thế nhưng là rất lợi hại nha. Ô Tô thì Vương Phi có chút đặc ý cho người thân nói qua nói, hắn là gặp lại ba ba mụ mụ cùng một chỗ cải biến đảo ngư nhân người đâu. Ai sẽ cùng ngươi cùng một chỗ a với lại, ngươi tại kêu ngạo cái gì? Vợ gì Tật khỏe miệng kéo một chút. Ấy, thật là lợi hại a Bở Dì Tật Ca Ca. Tiểu công chúa đối với mẫu thân tin tưởng không nghi ngờ, hai cái nắm tay nhỏ chăm chú giữ tại cùng một chỗ, trong ánh mắt tựa như là muốn toát ra tinh tinh. Choi nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, yến hội rốt cục chính thức bắt đầu. Tham gia yến hội không chỉ là Lệnh Tuần một nhà cùng bợ gì tập dí Long cung thành đám đại thần cũng được mời tham gia, nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay yến hội là vì chúc mừng hai chuyện. Yến hội lúc bắt đầu, Lệnh Tuần lớn tiếng tuyên ngôn. Hắn nghiêm túc tuyên cáo thuê bợ gì tập tổ kiến xuất nhập cảnh cục quản lý cùng tổ kiến đạo ngư nhân khai thác mỏ công ty hai chuyện. Cái này đương nhiên gây nên sóng to gió lớn. Long cung thành các vị đám đại cơ hồ nháy mắt cùng nhau. Bất này rất nạnh, thêm đệm, chỉ thể khuất, khuất "Lệnh tuần trị trọng bưng chén rượu lên đối Bở Dĩ Tật nói, "Bở Dĩ Tật, đạo ngư nhân an toàn, liền giao cho ngươi." Bở Dĩ Tật nghiêm túc gật đầu một cái, đồng dạng giơ ly rượu lên, "Giao cho chúng ta đi." Hai người đồng thời bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một bên, cùng các đệ đệ muội muội ngồi cùng một chỗ đại vương tử sắc lúc này nhìn không chuyển mắt nhìn xem Bở Dĩ Tật, "Đạo ngư nhân, an toàn, thật là lợi hại." Tiến hội lúc kết thúc đã là nửa đêm, Bở Dĩ Tật cùng gì bệ ấy đáp lấy thủy chi đường trở về ngư nhân đường phố. "Bở đại ca, đại ngài trở về à nha." Bở Dĩ đại chào buổi tối." Ngư nhân nhóm nhìn thấy Bợ gì tật về sau phi thường nhiệt tình, Bợ gì tật thế nhưng là ngư nhân đường phố mới lao đại đâu. Còn chưa tới nhà, nhận được tin tức gạt lỏng cũng không biết từ cái kia nơi hẻo lạnh có ra. Thế nào? Hắn cơ hồ không kịp chờ lại nói, mẹ từng tên kia có phải là rất không xứng cùng. Chúng ta lúc nào tiến đánh Long cung thành? Dị bệ ấy nhìn không được nói, "A Tỏng, ngươi suốt ngày thiếu nghĩ chút không hiểu thấu sự tình." Nói rất thuận lợi. Bợ gì tật cười đi lên phía trước, "Ngày mai giúp ta triệu tập ngư nhân đường phố các đầu mổ gạt đại ca, có hai kiện chuyện tốt bố." Chuyện tốt? A Tỏng nhíu mày. Tóm lại, Ngày mai sẽ là một cái mới tinh bắt đầu. Dị Bệ ấy rất chờ mong đạo. Tốt nhất dạng này. Ạt lòng nhíu môi. Vợ Dị tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết, Ạt lòng là chờ mong trực tiếp lật đổ Long Cung Thành, để cho bọn họ tới chủ đạo quốc gia này. Nhưng là bở Dị tuyệt cũng không muốn làm như vậy. Hắn tưởng tượng bên trong ngư nhân đường phố cùng Long Cung Thành quan hệ, có lẽ giống như là hạ bộ nạ vị cùng ca nô cũ quan hệ đồng dạng. Long Cung Thành phụ trách để quốc gia này phát triển, mà nhóm người mình phụ trách để quốc gia này cường đại. Hán là thân mật vô gian hợp tác đồng bạn. Về phân loại quan hệ này tương lai có thể hay không biến chất, bở Dị tuyệt ngược lại là cũng không lo lắng. Thế giới này tất cả quyền lực, tài phú, thanh danh đều là xây dựng ở cường đại cái này một cơ sở phía trên. Về đến nhà trực tiếp đi ngủ, một đêm vô động, lúc tỉnh lại đã là hừng đông. Hơi rửa mặt, thay quần áo khác, vợ Dĩ Tật đi một nhà đi qua thường đi cửa hàng ăn điểm tầm, hôm nay là không có thời gian đi sở lý nơi đó. Nha. vợ Dĩ Tật đại ca đến rồi. Cơ hội là nhìn xem vợ Dĩ Tật lớn lên lão bản cười ha hà nói, "Hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách." "Không cần đến, nào có đại ca để tiểu đệ mời khách." Bở Dĩ Tật tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói, "Quý cụ cũng đi." Ha, "Ha tốt đại ca." Chờ một lát, tiệm bán đồ ăn sáng bên trong người dần dần nhiều hơn, mỗi cái nhìn thấy bợ gì tật tất người đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Tiệm bán đồ ăn sáng người bên ngoài cũng nhiều hơn. Từng cái thân hình cao lớn cường tráng ngư nhân nhóm từ bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó lặng lặng tại ngoài tiệm trên đường đứng ngự, đen nghịt đã tụ tập thành một màn. "Nha, là các vị đại ca nhóm, làm sao tất cả tập hợp đến nơi đây rồi?" "Đồ đần, đương nhiên là bợ gì tật lao đại đang triệu hắn a. Xem ra là có đại sự muốn phát sinh." "Đại sự? Cái đại sự gì? Muốn tiến đánh Long cung thành sao?" Vừa mới cơm nước xong, xuôi buông xuống bộ đồ ăn bợ gì tật khệ miệng kéo một chút. Ngư nhân đường phố người đối với tiếng đánh Long cung thành liền có như thế sâu chấp niệm sao? Cho bữa sáng dở, bợ gì tật đi ra cửa hàng. Bợ gì tật lão đại, Trong miệng một lời, tất cả mọi người cùng nhau túi đầu, lớn tiếng cùng Bợ gì tật vấn an. Hội tụ vào một chỗ âm thanh hình thành thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tản ra. Trung quanh khắp nơi đều căng tới ngạc nhiên, ngưỡng mộ ánh mắt. "Jo ha ha ha gì nghe tới tiếng cười, nghiêng đầu đi, liền thấy ạt lòng ở một bên trên tường. "Thế nào, Bợ đây chính là quyền lực a." "Đừng nói nhảm." Nói chính sự đi. Dị Bệ ấy đại ca từ trong đám người ép ra ngoài. Bỡ Tử Tật hướng sau lưng của hắn nhìn, Thái Dương Hải tặc đoàn người cũng đi theo hắn cùng đi. Bỡ Tử Tật hướng phía Dị Bệ gật gật đầu, sau đó cất cao giọng nói, "Hôm nay triệu tập các vị tới, chủ yếu là có hai chuyện, không muốn chất vấn, nghe ta nói chính là. Chuyện thứ nhất, giúp ta thông chi đến ngư nhân đường phố mỗi người, Long Cung thành về sau hội tổ kiến một cái khai thác mỏ công ty, đào móc đáy biển khoáng vật để mà cùng nhân loại giao dịch đổi lấy tài phú, công ty hội ưu tiên từ chúng ta ngư nhân đường phố chọn lựa nhân viên, tiền lương hẳn là sẽ rất khả quan." Bỡ Tử Tật không phải nhà tư bản, Không có nguyên ép đồng bảo ý nghĩa Đảo Quãng là một kiện rất vất vả sự tình, cho nên khi không sai phải có cao đãi ngộ. Công ty kiếm ít ít tiền cũng là không quan trọng. Tới Từ Ngư nhân đường phố các nơi các tiểu đầu mục đã nghị luận ở Mỹ không chờ bọn họ thảo luận ra cái gì đến, vợ gì tất liền tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, giúp ta Từ Ngư nhân đường phố chọn lựa một nhóm người, khoảng một vạn người đi, yêu cầu có hai cái, một cái là nghe lời, thứ hai là có thể đánh. Hắn lớn tiếng nói, về sau ta hội tổ kiến một cái quản lý Đảo Ngư nhân xuất nhập cảnh nhân viên cơ cấu, là thời điểm để kẻ ngoại lai like không dám ở Đảo Ngư nhân làm càn. Đám người yên tĩnh một cái mắt. Sau đó Nha. Chờ mong đã lâu. Chương 40, 7 trận, huấn luyện. Chương 40, 7 trận, huấn luyện. Ngư nhân đường phố hôm nay rất náo nhiệt. Bỡ gì tận đại ca buổi sáng hôm nay tại tiệm bán đồ ăn sáng trước cửa nói chuyện rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ ngư nhân đường phố. Đương nhiên, lúc này sắp liền gây nên sóng to gió lớn. Đào quáng. đáy biển cũng có khoáng vật sao? Bỡ gì tận đại ca nói có rất nhiều, với lại bán cho nhân loại rất đáng tiền. Cùng nhân loại giao dịch a. Như vậy được không? Kiếm nhân loại tiền còn không tốt sao? Chúng ta đào móc đáy biển khoáng vật là rất đơn giản a. Ta cũng cảm thấy rất tốt, nếu quả thật có thể kiếm nhiều tiền một chút, trong nhà áp lực liền tiểu rất nhiều. Đúng vậy a, trong nhà của ta thế, nhưng là năm đứa bé đâu. Đa số ngư nhân đường phố các cư dân đối với đảo quáng chuyện này là cầm chính diện thái độ. Ngư nhân đường phố rất nghèo, nơi này các cư dân rất nghèo, bọn hắn cơ hồ không có cái gì kiếm tiền phương thức. Có thể kiếm nhiều tiền một chút, có thể hóa giải một chút gia đình áp lực, đây đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là không thể tốt hơn sự tình. Mà đối với những cái kia không chịu cô đơn xấu bọn nhỏ, bọn gì tật một cái khác yêu cầu liền để bọn hắn càng thêm nhạy cẳng hoan hô. Không hổ là bờ gì tuyệt đại ca vội lên tối cứ như vậy thì liệt, đã sớm có lẽ dạng này, nhân loại đã tại đảo ngư nhân không kiêng nể gì cả bao nhiêu năm rồi. Đảo ngư nhân là ngư nhân cùng nhân ngư đảo ngư nhân, nhân loại vốn là nên thành thành thật thật. Ta muốn đi báo danh, ta muốn gia nhập bờ gì tật đại ca tổ kiến quân đội. Quân đội? Ta nghe nói là kêu lên nhập cảnh cục quản lý a. Một dạng đồng dạng, nghe nói là cùng long cung thành quân đội địa vị tương đương, thậm chí tiền lương còn cao hơn. Bất quá bờ gì tật đại ca chỉ cần một vạn người a. Cạnh tranh có lẽ rất lại đi. Ha, ha, ha chính là có lẽ dạng này, cường ưu tiên nhỏ yếu ra hỏa liền thành thành thật thật cút sang một bên đi. Rất náo nhiệt, chỉ có thể nói rất náo nhiệt. Toàn bộ ngư nhân đường phố đều rất xao động. Cho nên nói, vợ gì tật tiểu ca tiếp xuống liền muốn tiếp nhận bảo hộ đảo ngư nhân trước trách sao? Ban đêm, ngư nhân quán cà phê. Nhân ngư các tiểu thư rất ngạc nhiên vây quanh bợ gì tợn. Không kém bao nhiêu đâu. Vợ gì tật nhẹ nhàng gật đầu, đảo ngư nhân hẳn là nên làm ra một điểm cải biến. Dù sao cũng phải phải có người đứng ra đúng hay không? Rất đẹp trai. Nhân ngư các tiểu thư cơ hồ hét dầm lên, với lại tốt có cảm giác an toàn. Thật tốt a, có dạng này thanh mai Cấm nàng hướng phía Shirley nháy mắt ra hiệu. Shirley chớp mắt, có thời gian này không bằng nhanh lên thu thập xong sau đó tán tầm. Không muốn nha, bởi gì tận đại ca về sau, nhưng chính là đảo ngư nhân đại nhân và ấy. Chúng ta phải thật tốt định bợ định bợ hắn. Nhân ngư các tiểu thư công khai nói muốn ôm đuổi. Đại ca. Shirley lông mày đều cao chặt. Hoặc là nói, nhân ngư các tiểu thư phiêu tới đem Shirley bao vây lại, rất ân cần vì nàng xoa bóp chui bay, vì lấy lòng bở gì tận đại ca, chúng ta càng có lẽ nịnh bợ Shirley. Muốn giúp chúng ta nhiều lời lời hữu ích nha. Đau quá, Ludon, đừng xuất ra lau bàn lư Sơ ly đỏ mặt lớn tiếng trách cứ, Ninh Mợ thất bại. Bỡ gì Tất Nhiên không được lộ ra tiểu dung? Bỡ gì Tất Ca ca muốn bảo vệ đảo ngư nhân sao? Thật là lợi hại. Tiểu Na Na hút lấy cái mũi, một mặt sùng bãi ngẩng đầu nhìn Bỡ gì Tất, ta lớn lên cũng phải giống Bỡ gì Tất Ca ca dạng này. Bảo hộ mù mụ, mụ, bảo hộ các tỉ tỉ, bảo hộ đảo ngư nhân. Bỡ gì Tất cười vướt vướt đầu nhỏ của nàng, kia tiểu Na Na phải cố gắng trở nên lợi hại hơn mới được nha. Ừm. Tiểu nữ Hải Trung đầu, ta hội mỗi ngày đều ăn cơm thật ngon, sau đó mau mau lớn lên. Chính là vì cái này đi để thân nhân bằng hữu để giống như là nạ nạ hải tử như vậy đều có thể an tâm vui vẻ sinh hoạt. Chính là vì cái này mới làm ra quyết định như vậy a. Vỡ gì tập nghiêng đầu sang chỗ khác, xuyên qua thẳng hi hi ha ha nhân ngư các tiểu thư, ánh mắt cùng Sơ Lý ánh mắt quấn quýt lấy nhau. Sơ Lý hướng phía hắn nhẹ nhàng cười cười. Vợ gì tất nết miệng cười cười. Không có gì tốt e ngại, Sơ Lý nói, bọn hắn hội đi hướng một cái rất tương lai tốt đẹp. Nhân thủ chiêu mộ dùng 3 ngày thời gian, cũng không phải là người báo danh thiếu cho nên dẫn đến kéo dài. Vừa vận phản, mong muốn gia nhập xuất nhập cảnh cục quản lý ngư nhân cùng các nhân ngư nhiều lắm. Vừa sa bở gì tật chế định một vạn người hạ lượng. Long cung vương quốc thực lực kinh tế cũng liền dạng này, một vạn người biên chế đã cho tài chính tạo thành to lớn đánh vác, còn muốn khuyết trương chỉ có thể chờ đợi đến khoáng thạch sinh ý đi đến quỹ đạo về sau. Cho nên chỉ có thể cẩn thận phân biệt, chọn lựa trong đó nghe lời nhất, biết đánh nhau nhất một bộ phận. Trong đó nghe lời là điều kiện thứ nhất. Bở gì tật muốn là một chi có thể bảo vệ đảo ngư nhân lực lượng vũ trang, mà không phải một đám ngư nhân hải tặc. Cũng may có các vị đầu mục lớn nhỏ hỗ trợ, bọn hắn đối với những này ngư nhân nhân ngư đều rất quen thuộc, phân biệt cũng không tính khó khăn. Cứ như vậy cũng đã sử dụng 3 ngày thời gian được tuyển chọn ngư nhân nhóm cao hứng bừng bừng, không được tuyển đám gia hỏa mê ngoại không thôi, thậm chí bởi vì bất mãn mà náo sự, nhưng là chung quy là bị đàn áp xuống dưới. Cứ như vậy, nhân viên xác định ngày thứ 2, rừng biển, tất cả mọi người bị triệu tập. Vợ gì tất sớm liền đến. Bất quá hắn không có ngay lập tức hiện thân, đứng tại cách đó không xa lặng lặng quan sát. Tên loạn, siêu siêu vẹo vẹo không có chút nào trận hình có thể nói. Joa ha ha ha. một vài người, cùng bờ gì tất cùng một chỗ tới ạt lòng cười ha ha, cỡ nào kinh người một cỗ lực lượng. Còn kém xa lắm đâu. Bên người gì bệ ấy nói: Hiện tại liền vẫn chỉ là một đám tiểu lưu manh, còn cần nghiêm ngặt huấn luyện." Vợ gì Tất nhẹ nhàng gật đầu, "Là như thế này không sai. Sức chiến đấu tăng lên có thể phóng tới bên ngoài, hiện tại chủ yếu nhất là tăng lên bọn giá hỏa này tính kỷ luật cùng phục từng tính." Phương Diện này, "liền muốn nhờ ngươi, Dị Bệ ấy đại ca." Vợ gì Tất chỉnh trọng nói, "Mặc dù bây giờ là cái hải tặc, nhưng là Dị Bệ ấy đại ca năm ấy cũng là quân đội lao đại à. Bao tại trên người ta đi." Dị Bệ ấy đương nhiên gật đầu một cái. "Chuyện này, bỏ hắn nó ai đây. Đi thôi, đi qua." Bỡ Tử Tất nhảy lên một cái. Tiếp theo một cái trước mắt, như là đạn pháo một dạng rơi đập tại đội ngũ bọn trước. Ngư nhân nhóm sửng suốt một chút, sau đó lập tức buộc phát ra kinh người gieo họ. "Vở gì tất đại ca?" Yến Tĩnh. "Vở gì tất tâm thanh to giống như tiếng sấm, ta đối với các ngươi điều yêu cầu thứ nhất, phục tùng mệnh lệnh." Bang vào lực lượng thu phục ngư nhân đường phố, "Vở gì ta hiện tại danh vọng sát thực không thấp, tất cả nhân mã bên trên yên Tĩnh trở lại." "Vở gì tất hài lòng gật đầu." "Bắt đầu cũng không tệ lắm. Triệu tập nguyên nhân của các ngươi, ta nghĩ các ngươi đã biết." "Vở gì tất cất cao nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là vì cái này đảo ngư nhân mà chiến đấu chiến sĩ." Loại sự tình này chúng ta đều biết, bất quá Bở Dĩ Tật Lao Đại, tiền lương đích thật là rất cao đúng không? Trong đám người chuyển tới một âm thanh. Bở Dĩ Tật theo tiếng nhìn lại, hắn hơi kinh ngạc, Kỳ Vũ Hựu. Người cái tên này cũng tới rồi. Trước đó cùng Bở Dĩ Tật giao thủ qua Bạch Tuột Hỉ Vũ cười hi hi nói, ha ha ha, kiếm tiền vì cái gì không thể tới đâu. Vậy ngươi về sau tốt nhất thành thật một chút. Bở Dĩ Tật âm thanh lạnh lùng nói, ta đối với các ngươi yêu cầu thứ hai, đoan chính tất phòng. nhân đường phố nhiễm tản hiện tại đã không cần, ta cần chính là một đám đáng tin cậy chiến sĩ. thực sự nghiêm ngặt. Kỳ Vũ không giảm. Minh Bạch, chỉ cần có tiền kiếm, để ta làm cái gì đều được. Gia hỏa này không gây sự bỡ gì tật cũng lười tìm hắn gây phiền phức. Dù sao nói cho cùng, thằng lùn bên trong cất cao cái, thì hữu thị tại đảo ngư nhân là thật xem như rất có thể đánh. Ta cái cuối cùng yêu cầu. Bỡ gì tật nghiêm túc nói, ta hi vọng các ngươi yêu quý cái này đảo ngư nhân. Vĩnh viên không nên quyền, chúng ta là vì chúng ta đảo ngư nhân, quốc gia của chúng ta, chúng ta chủng tộc mà chiến đấu. Ngắn ngủi trầm mặt. Sau đó, "Phải." Bỡ gì tật đại ca, La Hải khiếu một dạng tiếng hoan hô, không chút nào khoa trương. Dư nhân đường phố cư dân có lẽ không thích Long cung thành, nhưng là bọn hắn tuyệt đối yêu quý mình tổ đàn. Bởi vì gặp cực khổ, cho nên dân tộc ý thức phá lệ mãnh liệt. Bởi gì tốt nhẹ nhàng cười cười, như vậy, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống huấn luyện đi. Dị Bệ sải bước đi tới, hối hận cũng vô dụng, ta hội tốc độ nhanh nhất để các ngươi trở thành hợp cách chiến sĩ. Đang huấn luyện bắt đầu trước đó, Dị Bệ đầu tiên đem tất cả mọi người chia 10 cái ngàn người đại đội, mỗi cái đại đội thiết lập một vị đại đội trưởng cùng phó đội trưởng. Mỗi cái đại đội chia làm 10 cái trăm người trung đội, đồng dạng thiết lập đội trưởng cùng đội phó. Cứ thế mà suy ra, trung đội phía dưới là tiểu đội 10 người. Rõ ràng sáng tỏ tổ chức cơ cấu. Các đại đội trưởng trực tiếp đối bờ gì tật phụ trách, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra cao thủ, không có cách, thế giới này đặc sắc chính là như vậy, bạo lực cơ cấu bên trong, cường giả đương nhiên muốn thân cư cao vị, khi hữu hiệu cũng ở trong đó đội ngũ phân chia hoàn tất về sau, huấn luyện liền bắt đầu. Lúc đầu mục đích chủ yếu là bồi dưỡng phục tùng tính cùng đoàn đội năng lực. Muốn để tiểu Lưu Manh một dạng ngư nhân nhóm biến thành một cái kỷ luật nghiêm minh chính thể. Bận huấn luyện cứ như vậy bắt đầu. Bất quá bợ gì tật cũng là không phải hoàn toàn vùng tay quý, hắn cũng có hắn có thể làm sự tình. Chương 41, tư tưởng giáo dục, thuần phục hài thú tư tưởng. Chương 41: Tư tưởng giáo dục, thuần phục hài thú tư tưởng. Sân huấn luyện ngay tại rừng biển, bộ chỉ tập dẫn đầu ngư nhân nhóm tản nhận san bằng một mảnh san hô dựng rậm, nhân công chế tạo ra một mảnh bằng phẳng sân huấn luyện địa. Ngư nhân nhóm ngay ở chỗ này tiếp nhận kỷ bê gây nghiêm ngặt huấn luyện. Bất quá nói là nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng là trên thực tế cũng chính là cơ sở đội ngũ, thể năng mà thôi. Tất cả quân đội đối với binh sĩ ban sơ huấn luyện đều làm ai đi cá tính, tăng cường tính kỷ luật. Phương diện này gì hiểu đối với phạm kỷ không do dự cho bạo chế tài, làm cho tất cả mọi người đều hiểu kỷ luật cùng phục tùng tầm quan trọng. Thật sự là có đủ nhằn chán. Dưới trận, Atlong nhìn xem dưới sự chỉ huy của Dĩ Bệ tập học chỉnh tề, xoay trái rẽ phải đổi tới đổi lui như nhân nhóm, buồn bực ngán ngẩm nói, loại chuyện này có ý nghĩa gì đâu? Ta cũng không tin tưởng mỗi ngày làm loại chuyện này liền có thể để bọn hắn trở nên càng mạnh. Một bên, vợ gì Tất cũng đang cố gắng rèn luyện, nhắm mắt lại cố gắng muốn đem đi cảm thụ ngoại giới khí tức. Hạ Kỳ quan sát rõ ràng liền chỉ còn lại Lâm Môn một bước, nhưng lại chính là không có cách nào thức tỉnh, liền rất chán ghét. Còn thiếu một chút kích thích Một bên làm lấy mài nước công vụ, Bở một bên giải đáp Atlong nghi hoặc. Hiện tại mục đích của huấn luyện không phải để bọn hắn trở nên càng mạnh, mà là để bọn hắn biến thành một chi chính thức đội ngũ. Àt lòng đi môi, hiển nhiên cũng không làm sao để ý ở cái thế giới này cá thể chỉ số chênh lệch to lớn, không tồn tại thân thể cực hạn đều không khác mấy cho nên chỉ có thể so đấu chi thuật, tố dưỡng tình huống. Hắn thấy, cùng nó làm loại này không hiểu tấu huấn luyện, không bằng sớm một chút tiến vào thật sự lực lượng huấn luyện, khiến cái này ra hỏa trở nên càng thêm cường đại. Bởi gì tất chưa hề nói chính là, hắn hy vọng bọn giá hỏa này có thể thành thật một chút. Không khách khí mà nói, Tu tập ở đây đám gia hỏa chính là ngư nhân đường phố tốt nhất dũng đấu hung ác một đám người, tiểu lưu manh chiếm chín thành. Nếu như trước đó không hào hảo huấn luyện, quỷ biết về sau hội náo ra loạn gì tới. Hắn là hy vọng bọn gia hỏa này đến giúp hắn giải quyết phiền phức, không phải để cho bọn họ tới gia tăng phiền phức. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, cơm trưa thời gian đến. Mong muốn giải quyết một vạn người ẩm thực cũng không phải một vấn đề đơn giản, nhưng là có mẹ tuần hỗ trợ liền trở nên rất đơn giản. Khẩn cấp rút đi tới các đầu bếp tạo thành bếp lúc ban vì tiếp nhận huấn luyện các chiến sĩ cung cấp phong phú thức ăn, đây là các chiến sĩ trong một ngày mong đợi nhất mấy cái thời một trong. Tại ngư nhân đường phố Bọn hắn có thể rất ít có dạng này có thể ăn như gió cuốn cơ hội. Vợ gì tất đương nhiên cũng cùng một chỗ, hắn bưng hộp cơm hướng chen vào các chiến sĩ trong đội nhóm. Nhìn xem bóng lưng của hắn, ạt lỏng lầu bầu một tiếng, lại tới. Ha ha ha ha, ta ngược lại là cảm thấy rất hữu dụng a. Dị Bệ cười ha ha, Bở Dĩ tất lại làm một kiện cực kỳ ý nghĩa sự tình. Bở gì tất ngồi trên mặt đất, ngư nhân cùng các nhân ngư đem hắn vây lại. Nơi này rất nhiều người đều là hắn người quen, là hắn khi còn bé tại ngư nhân đường phố liền người quen biết. Mặc dù bây giờ có trên dưới quan hệ, nhưng lại đồng dạng trò chuyện vui vẻ. Bờ gì tất đại ca đến cùng lúc nào mới có thể đi tìm nhân loại báo thủ A có người cười hì hì mà hỏi. hỏiớ gì tất cười nói đương nhiên là phải chờ tới gì bệ ấy đại ca tán thành các ngươi là hợp cách chiến sĩ thời điểm vậy còn muốn đợi bao lâu a người kia vẻ mặt đau khổ nói vợ gìậ đại ca ngươi liền không thể để gì bệ ấy đại ca hạ thấp một điểm tiêu chuẩn sao? đương nhiên không được bởi gì tất biểu lộ có chút nghiêm túc lên chúng ta đã không còn là ngư nhân đường phố tiểu lưu Manh chúng ta xuất nhập cảnh cục quản lý là bảo vệ đảo ngư nhân đạo thứ nhất cũng là mạnh nhất phong tiến Hắn đứng lên, vẫn ngắm nhìn chung quanh ngư nhân các nhân ngư, chính trọng nói: "Tại sao lưng chúng ta, chính là chúng ta cố hương, là bằng hữu của chúng ta, là cha mẹ của chúng ta, là vợ của chúng ta nhi, để tay lên ngực tự hỏi một chút, nếu như là các người, các ngươi nguyện ý đem mình thứ trọng yếu nhất giao cho các ngươi bây giờ đi bảo hộ sao? Các người đối với hiện tại mình yên tâm sao?" Vô luận là ngư nhân hay là nhân ngư đều trầm mặt một chút. Bọn hắn đương nhiên là rõ ràng nhất chính bọn hắn là bộ dáng gì, thật nếu gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ sợ ngay lập tức liền biết lựa chọn chạy trốn a. Tiếp xuống đảo ngư nhân sẽ đối mặt trước này chưa từng có thời khắc nguy hiểm. Vỡ gì tất lớn tiếng nói, thực sự bắt đầu khoáng thạch mạo dịch, nhân loại ngấp ngẽ là tuyệt đối không có khả năng tiêu quyết. Nô lệ còn chỉ là nhân loại quý tộc nhóm tiêu khiển, cũng không nhất định phải. Nhưng là khoáng thạch là không giống, cho dù là chính phủ thế giới chỉ sợ cũng phải động tâm. Nếu như không có một chi cường đại đội ngũ thủ vệ đảo ngư nhân, như vậy chỉ sợ năm ấy đại hải tộc thời đại khai mạc về sau cục diện hỗn loạn lại hội tái hiện. Các ngươi sẽ không đã quên đi lúc kia a. Vỡ gì tất hồi ức một chút, lúc kia hắn mới mấy tuổi lớn nhỏ. Nhân loại tại đạo ngư nhân tứ ngược, tùy ý cướp bóc giết, ta nhớ được. Khi đó ngư nhân đường phố còn xa không có hiện tại như thế hỗn loạn, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ là nghe tới nhân loại cái từ ngữ này liền như là chim sợ cánh cong. Trong lúc nhất thời, biểu tình của tất cả mọi người đều âm trầm. Trong bọn họ trẻ tuổi nhất đều không thể so bợ gì tớt nhỏ hơn bao nhiêu, cơ hồ tất cả mọi người là tự mình trải qua thời kỳ đó. Kia là một đoạn bọn hắn cả đời khó quên ký ức điên cuồng hải tặc, thú thích đám người, tiêu đốt đảo ngư nhân. Làm sao lại quên? Có người đứng lên, cơ hồ nghiến răng nghi lợi, nước mắt đã mơ hồ hắn mặt, phụ thân cùng mẫu thân mặt một khắc không có mơ hồ qua. Ta vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó đáng chết nhân loại, bọn hắn phá hủy ta hết thảy." Lại có người phẫn nộ mà nói, "Nguyên bản hạnh phúc gia đình, ba ba mụ muội, còn có ca ca cùng muội muội, nhưng là, chỉ là trong vòng một đêm, cái gì cũng không có. Liên chỉ còn lại chúng ta." Càng ngày càng nhiều người hoặc là bi thương, hoặc là phẫn nộ chia sẻ lấy chuyện xưa của mình. Cái khác tất cả mọi người không tự giác yên tĩnh trở lại, thậm chí càng xa xôi ngư nhân cùng các nhân ngư đều bị hấp dẫn đi qua, làm thành một vòng tròn lớn. Vô hình trong không khí, tất cả mọi người tâm tình trầm thấp. "Ta thậm chí bị bắt đi biến thành nô lệ a." Có người cơ hồ sụp đổ, nhưng vẫn là răng nói ra mình kinh lịch Nếu như không phải Tiger lại ca, khả năng bây giờ còn tại Thiên Long Nhân nơi đó chịu đựng trả tấn. Nhân loại, chính là ác quỷ a. Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn. Vỡ gì tất tâm tình nặng nghề. Thời đại xa, rơi vào trên thân người chính là một ngọn núi a vốn là khoe băng hải tặc dâu trắng uy thế đảo ngư nhân hải tặc bạo loạn, trên thực tế cho tòa hòn đảo này mang đến vô số đau xót. Trong lúc nhất thời, cơ hội tất cả mọi người đắm chìm trong cảm động thân thụ trong bi thống. Vỡ gì tất lớn tiếng nói, cho nên, tất cả chúng ta đều không muốn lại để cho tình huống như vậy tái diễn đúng hay không? Không nghĩ làm cho nhân loại lại đến đảo ngư nhân làm càn. Không nghĩ lại đối mặt loại tình huống này, chúng ta bất lực chỉ có thể xin giúp đỡ bằng hưu đúng hay không? Đúng. Đây là lần thứ nhất, tiếng đáp lại đều nhịp, kinh thiên động địa. Bỡ gì tất bốn phía nhìn quanh, tất cả mọi người tại khán giả dọng gầm thét. Rất tốt. Chính là như vậy. Bỡ gì tất đồng dạng giận dữ hết, chúng ta tụ tập ở đây cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, mà là vì bảo hộ quốc gia của chúng ta, bảo hộ chúng ta chủng tộc, bảo hộ thân nhân của chúng ta bằng hữu. Chúng ta chính là trở ngại nguy hiểm đạo thứ nhất bình thường. Cho nên, mạnh lên đi các đồng bào của ta. Nha. Tiếng giống giận dữ cơ hỗ trợ tan bầu trời. Bên sân, Đa Cơm nước xong xuôi gì bệ ẩy vô vô ạt lỏng bà vai, xem đi, đây chính là vợ gì tật mong muốn nhìn thấy. Ạt lỏng kinh ngạc. Chưa bao giờ từng thấy lưu nhân đường phố bọn côn đổ bộ dáng này. Vợ gì tật, ngươi cái tên này. Tốt, nghỉ ngơi đã kết thúc. Dị bệ ẩy gào thét lớn hướng trên trận đi, xuân tài nhóm, chuẩn bị nên đón buổi chiều huấn luyện. Cũng đừng trông cậy vào lao tử hội thủ hạ lưu tình. Vợ gì tật nghe vậy nở nụ cười, hắn lớn tiếng nói, nói cho dị bệ ẩy đại ca, các ngươi có lòng tin để hắn hành lang sao? Có. Trong tiếng giống dữ, tràn đầy tín nhiệm cùng kiên quyết. Phải không? Dị bệ ẩy cười. Lần này, cuối cùng giống điểm bộ dáng. Một ngày huấn luyện kết thúc, cùng Bờ Dĩ bệ từ biệt về sau, Ngư Nhân nhóm kể vai sát cánh tản ra trở về đảo Ngư Nhân. Bởi vì không có thống nhất ký túc xá, cho nên sau khi huấn luyện kết thúc chỉ có thể ai về nhà nấy. Bờ Dĩ Tất cũng không có vội vã về nhà, hắn cùng Dị bệ ạt lỏng đi phòng ăn ăn cơm, ăn cơm đồng thời thảo luận huấn luyện vấn đề. Chiếu tiến độ này, nhiều nhất lại là hai tuần lễ công phu, bọn hắn liền miễn cưỡng có thể phát huy được tác dụng. Dị biệt lại nói, tại đáy biển, ngư nhân cùng các nhân ngư thực lực cũng không thiếu quyết, làm bình sĩ mà nói, chủ yếu chính là muốn huấn luyện được bọn hắn tính kỷ luật. Hiện tại xem ra, tiến độ rất khả quan. Vất vả, Dĩ Bệ Nghệ lại ca. Vợ gì Tất bưng chén rượu lên cùng Dĩ Bệ đụng một cái. Ha ha ha, công việc của ngươi cũng rất trọng yêu à, ta chưa từng thấy ngư nhân đường phố bọn côn đồ bộ phát qua như thế đại nhiệt tình. Dĩ Bệ cười nói, vợ gì Tất, là ngươi để bọn hắn minh bạch bọn hắn ý nghĩa của chiến đấu, nhưng là vấn đề như trước vẫn là có. Vợ gì Tất nói, đối với nhân loại căm hận, cũng sẽ bởi vì dạng này mà tiến một bước mở rộng đi. Đây không phải chuyện tốt sao? Ặc Lòng Lâm thanh lạnh lùng nói, chúng ta làm ra hết thảy, chính là vì muốn đối phó nhân loại a. Vợ gì Tất cùng Dĩ Bệ Nghệ lớp nhau. Sau đó đồng thời lắc đầu đối phó nhân loại, cái mục tiêu này đối với đảo ngư nhân mà nói còn quá xa xôi. Đang huấn luyện kết thúc trước đó, ta cảm thấy chúng ta còn có một chuyện có thể làm. Bỡ gì tự nói sang chuyện khác, hắn nhìn về phía ạt lòng, "ạt lòng đại ca, ngươi tới giúp ta đi." "Chuyện gì?" ạt lòng hưng phấn lên. Gần nhất huấn luyện bên trong, hắn có thể nói là không có việc gì, lại không nguyện ý trở thành đội ngũ một viên bị gì bệ yêu tới uống đi, chỉ có thể ở đây xuống vây xem huấn luyện. Chúng ta có thể đi thuần phục một chút hải thú. Bỡ gì tự nói, ở trong nước chiến đấu, bọn chúng có thể đưa đến tác dụng có lẽ có thể so với các binh sĩ cận mạnh. Thuần thú hải thú cũng là đảo ngư nhân truyền thống. Dù sao hải thú không giống với hải vương, ngư nhân cùng các nhân ngư là có thể cùng bọn chúng câu thông. Ý, ý kiến hay." Àt lòng Liên tục gật đầu, "Chúng ta hoàn toàn có thể tổ kiến một con hải thú kỵ sĩ đoàn. Như vậy, lại càng không có ai có thể ở trong biển cùng chúng ta tranh phong. Các ngươi yên tâm đi làm, huấn luyện bên này giao cho ta." Dị Bệ ấy nói, ba người nhìn nhau cười cười. Chương 42, thuần thú tiến hành lúc. Chương 42, thuần thú tiến hành lúc. Sinh hoạt tại ngư nhân đường phố đám người phát hiện một sự kiện. Nguyên bản rối bời trường đoạn thời gian gần nhất tựa như là trở nên an tĩnh lại. Sau đó rất nhanh mọi người liền ý thức được nguyên nhân chỗ nhất là ở Mỹ xấu tiểu tử đều bị bờ gì tật lao đại kéo đi huấn luyện ngư nhân đường phố nhân khẩu số lượng hàng trăm ngàn nhưng là cũng không có khả năng tất cả mọi người là tiểu lưu manh đại bộ phận người đương nhiên đều là trải qua phổ thông sinh hoạt người bình thường thiếu một vạn tên sao động phần tử về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế là đương nhiên bất quá rất nhanh ngư nhân nhóm phát hiện càng thú vị cả biến khi ưu hiệu gian nào đó phòng ăn một cái quen biết ngư nhân ngạc nhiên hỏi khó có thể tưởng tượng người cái tên này hôm nay thế mà chỉ là thành thành thật thật đang uống rượu à khiưu cho say khất cục số bản Ánh mắt ngông lùng nâng rượu, nhìn như bình thường kỳ thực rất không thích hợp. Quen thuộc Hi ưu hiệu người đều biết, gia hỏa này uống say về sau liền thích say khước, náo ra nhiều loạn là chuyện thường xảy ra, thậm chí trực tiếp rút đau chặt người tình huống cũng không phải chưa từng có. Nhưng là hôm nay, gia hỏa này thế mà chỉ là thành thành thật thật đang uống rượu. Nấc. Kỳ Vũ nâng rượu, cười hì hì nói, "Nha, bị nói nấc cục lại có chút, có chút, nhiệt huyết sôi trào." Người nhân đường phố xấu bọn nhỏ đang thay đổi, các cư dân ngạc nhiên phát hiện chuyện như vậy. Phát sinh ở mảnh này quảng trường rối loạn đang nhanh chóng giằng bớt. Cái này đảo ngư nhân địa phương hỗn loạn nhất thế mà thực sự tại dần dần trở nên an bình. Các cư dân không hẹn mà cũng bắt đầu tán thưởng bờ gì tấn công tích đây chính là tiền nhiệm ngư nhân đường phố đại ca Tiger đều không có làm được sự tình. Nhưng là bờ gì tấn rất rõ ràng, còn kém xa lắm. Giải quyết một nhóm không an phận hỗn tiểu từ nhóm, y nguyên xa xa không đủ để thực sự giải quyết ngư nhân đường phố vấn đề. Mạnh này quảng trường vấn đề lớn nhất là nhỏ khó. Bởi vì nhỏ khó, bởi vì bất lực, cho nên chỉ có thể bị quá hóa liều. Cái này liền phải chờ tới khai thác mỏ công ty chính thức gây dựng về sau mới có giải quyết khả năng. Hiện tại Long Cung Vương có số lượng không nhiều khoáng vật đám học giả thẳng mỗi ngày mang theo đội ngũ tại đảo ngư nhân bốn phía khắp nơi khảo sát tại nguyên khoáng sản. Khoảng cách công ty chính thức bắt đầu vận doanh cũng đã sẽ không quá xa. Về sau ngày nào đó, huấn luyện khẽ hở, một cái ngư nhân hưng phấn chạy tới. Vợ gì tất đại ca, tìm tới, tìm tới một con cỡ lớn hải thú." Vợ gì Tất lập tức tinh thần tỉnh táo. "Roa ha ha, ha ha ha, rốt cuộc tìm được sao?" Nguyên Bản Huệ lại ở một bên phơi mặt trời ạt lỏng càng là trực tiếp người mà lên. nên hành động đi." Quyết định muốn làm chiến lực về sau, Vỡ gì lập tức triển khai hành động. Để át Lộng Điêu Động Ngư nhân Đường Phố không có việc gì bọn côn đồ đi hỗ trợ tìm kiếm phù hợp hải thú. Nếu là muốn làm chiến lực, đó là đương nhiên nếu là đầy đủ hùng mãnh cường đại hải thú. Mặc dù hải thú tại dưới biển sâu cũng không hiếm thấy, nhưng là mong muốn phù hợp điều kiện cũng không phải một kiện tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Tốn hao hai ngày thời gian, lúc này mới chờ đợi cái thứ nhất tin tức. Từng. Bở gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn lập tức tại tới báo tin người kia dẫn đầu xuống xuyên qua rừng biển, thông qua nước biển vách tường cùng to lớn khí, tiến vào bên trong biển sâu. Ở chỗ này, dẫn đường ngư nhân một mạch hướng phía một phương hướng nào đó bơi đi. Bợ dị Tất đi theo. Át Lòng ở phía sau Ngạc nhiên nhìn xem vợ gì Tất. Làm năng lực giả, gia hỏa này thế mà thực sự không e ngại nước biển. Jo ha, ha ha ha ha. Đây mới là ngư nhân tộc năng lực giả Một đường hướng phía trước ước chừng hơn nửa giờ, ngư nhân mang theo Bợ dị Tất hai người một đường đi tới một cái đáy biển động quật bên ngoài động quật rất lớn, mượn phía trên hệ vợ vẩy xuống qua mang, lờ mờ có thể nhìn thấy trong động quật có cái quái vật khổng lồ ngay tại lẳng lặng ngủ say động quật cách đó không xa, một khối đá biển nham thạch đằng sau còn trốn tránh một cái ngư nhân, nhìn thấy Bợ ba người đến về sau lập tức kích động tiến lên đón. Bợ dị Tất đại ca. Át Lòng đại ca. Bên trong là một đầu trưởng thành hải sư tử, chốn ở chỗ này đi ngủ bị chúng ta phát hiện. Rất tốt. Bở Dĩ Tất hài lòng gật đầu, "Vất vả các người, về sau đi tìm ạt lòng đại ca nhận lấy ban thưởng đi." Mặc dù xuất nhập cảnh cục quản lý còn không có chính thức bản tên, nhưng là kinh phí cũng đã đúng chỗ. Trên tay thực tế là không có người nào có thể dùng bờ Dĩ Tất chỉ có thể nắm lô nuôi để ạt lòng đại ca tạm thời quản lý tài vụ. Tại chính thức bắt đầu vận hành về sau, phải tìm nệm từng muốn chút quan văn tới mới được, bờ Dĩ Tất nghĩ như vậy. "Không có gì." Hai cái ngư nhân có chút xấu hổ gãi đầu, giúp đại ca bận bịu không phải đương nhiên sao? Với lại thù lao chẳng phải là cái gì đã thu qua sao? Cũng là bởi vì là đại ca, cho nên không thể để cho các người ăn thiệt thòi. Bỡ gì tật vô vô bợ vai của bọn hắn, trước đó là thù lao, hiện tại là tìm tới ban thượng. Bỡ gì tật đại ca? Hai cái ngư nhân kích động không được, tiếp xuống chúng ta sẽ còn cố gắng hỗ trợ tìm kiếm hải thú. Được, đích thật là còn cần càng nhiều hải thú. Bỡ gì tật quy hoạch là, xuất nhập cảnh cục quản lý 100 trung đội, có lẽ một trung đội một đầu hải thú. Chính diện đột phá hải thú tăng thêm phối hợp tác chiến chi viện chiến sĩ người cả nhóm. Xem như đấy biển bước thản hiệp đồng đi đương nhiên, quy hoạch là quy hoạch, mong muốn chứng thực đoán chừng còn muốn thật lâu, không nói nuôi hải thú tiêu hao hiện tại trong cục phụ không phụ gánh chịu đổi, chỉ là mong muốn tìm đủ nhiều như vậy phù hợp hải thú đều không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, từ từ sẽ đến nha. 100 con không được, kia liền trước tranh thủ 10 cái đại đội một cái một đầu. Các người lui xa một chút. Bỡ gì tất bẻ bẻ cổ, sau đó phải hơi hoạt động một chút thân thể. Đều tối lui, dọa ha ha ha. Bỡ gì tật lại muốn thi thố tài năng. Át Long cười ha, ha lập tức hướng lấy nơi xa đi. Hai cái ngư nhân cũng đi theo. Bọn hắn rất dáng vẻ hưng phấn rốt cục lại có thể nhìn thấy bờ Tử Tất đại ca lộ ra tay. Ba người lui xa một chút về sau, Bợ Tử Tất chậm rãi hướng phía trước phiêu, đi tới động quật bên ngoài, đồng thời, trong động quật cự thú thân thể có chút chấn động một cái. Khíu giác rất linh mẫn sao? Tu trì mị rủ. Bợ Tử Tất tùy ý vung ra một đống nước, dòng nước nháy mắt xuyên thủng nước biển, đạn thảo một dạng đụng đầu vào cự thú trên thân. Rống. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, to lớn sư tử đầu đột nhiên từ trong động quật chui ra, cắn một cái hướng Bợ Tử Tất. Cái gọi là hại sư tử chính là sinh hoạt tại đáy biển sư tử, nó có sư tử nửa người trên, thậm chí mọc ra hai cái chớp trước. Nhưng lạ phần eo về sau là tráng kiện đôi cá, Toàn lớn lên hẹn vượt qua 50m, nhanh như chớp bén và vỡ, không hề nghi ngờ là trong biển không thể khinh thường loài săn mồi. Nhưng là rất đáng tiếc, đối thủ của nó là Bờ Dì Tật. Hồ quang điện bắt đầu ở trên thân ngài voi. Bờ Dì Tật tứ chi huy động nước biển, ngư nhân tộc bơi lội tốc độ hoàn toàn đột phát, lại thêm dòng điện thôi động ra chỉ, hắn trực tiếp tại dưới biển sâu lôi ra một kia trắng đi sau mà tới trước, tại sư tử miệng cũng còn không có khép kín thời điểm, Bờ Dì Tật đã một cước đá vào hải sư tử trên đầu. Ngào, cự thú kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn cuốn lên ám lưu. Về sau bay ngược đụng đầu vào trên vách núi đá, đem kiên cố đáy biển nham thạch đều đụng vỡ vụn ra. Tuyệt, tốt sức mạnh đáng sợ. Nơi xa Vây xem ngư nhân nhóm sợ hai tha thục, một cước đem hải sư tử lại bay. Đã rất khắc chế. Thát Lòng kinh thường nói, bởi vì mong muốn để ra hỏa này hào hảo nghe lời. Bởi vì bụi băng nổi lên bốn phía mà trở nên vẩn đục nước biển bên trong, Bở Dĩ tật chậm rãi trôi nổi hướng phía trước, lúc này, nước biển đột nhiên ra tốc lưu động, to lớn móng đuôi xé rách nước biển mà tới. Bở Dĩ nụ cười, tay phải vừa nhấc. trực tiếp bắt lấy cái này to lớn móng đuôi ra lông, sau đó Ngư nhân nhu thuật, hải thú ném qua vai. Mong muốn thừa cơ đánh lén quái vật trận mắt hốt hoồm, thân thể khổng lồ của nó toàn bộ bị Bợ Tử tật vung mạnh lên, sau đó trùng điệp nện ở trên vách núi đá, ngạnh sinh sinh lại tại trên vách núi đá ném ra một cái đại lô thùng tới. Sau đó, Bợ Tử hướng phía trước bắn ra, trực tiếp giẫm tại ngay tại kêu thảm hải sư tử trên núi, nhìn thẳng cặp mắt của nó. Hai lựa chọn, ta hôm nay ăn một bữa hải thú thịt. Hải sư tử thân thể đột nhiên run lên, hai mắt bắt đầu bối rối xoay quanh. Vòng. Hải thú trí thông minh mặc dù không có vương cao như vậy, nhưng là đồng dạng đủ để lý giải Bợ Tử ý tứ. Có lẽ Ngươi có thể lựa chọn cái thứ hai. Ngào. Hải sư Tử liên tục gật đầu. Sau đó, mặt mũi bẩm dập sư tử chở bốn cái ngư nhân bước trên đường về. Thế mà dễ dàng như vậy. Vừa rồi dẫn đường ngư nhân đứng tại sư tử trên đầu có chút đứng ngồi không yên, đây chính là hung tàn hải thú a. Joa ha ha ha, hiển nhiên so với bọn chúng, là bợ gì tật càng thêm hung tàn a. Hạt lòng cười ha ha. Hải sư Tử vị khuất mép miệng. Ngủ ngon tốt bị người xông lên cửa hành hung một trận. Ai hung tàn hơn không nói cũng hiểu đi. Bất quá có miễn phí cung ứng đồ ăn có thể ăn, giống như cũng không tệ. Ừm. Đột nhiên, Bợ Tử tập giống như nghe tới thành đem gì. Hắn quay đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Một phương hướng khác, nơi xa, nước biển giống như rất vận động. Chuyện gì xảy ra? Bợ Tử tất hơi kinh ngạc, hắn nhấc chân bước lên hải sư tử đầu, đi qua nhìn một chút. Ngao! Hải sư tử liên tục không ngừng chuyển hướng, hướng phía cái hướng kia mà đi. Rất nhanh, Bợ Tử bọn người tới gần kia phía vận động khu vực. Sau đó, "A a, thật sự là rung động chiến đấu a." Chương 43, Tôn. Chương 43 Ánh vỏ trỗ vẩy xuống quang mang chiếu sáng đáy biển, nhưng lại không có thể làm cho nơi xa kia một phiến khu vực cũng biến thành trong suốt. Vỡ gì tất đứng tại Hải sư tử trên đầu, rất là sợ hai thán phục ngắm nhìn nơi xa cảnh tượng. Bên kia đáy biển bụi bặm ở trong nước bay lên, nước biển không ngừng kích động hóa thành bánh liệt tám lưu hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Kinh thiên động địa động tính đến từ hai cái quái vật khổng lồ. Đúng thế, Hải Vương. Ặt lòng kinh ngạc nói, hai đầu Hải Vương tại chiến đấu. Phía trước nước biển bên trong, hai cái hình thể đại khoa quái vật ngay tại chiến Một con thân thể giống như là rắn một dạng tồn tại, nhưng lại mọc ra một viên màu đen quạ lên đầu. Mặt ngoài thân thể cũng bao trùm lấy một vòng một vòng màu đen lông vũ đầu này hải vương hình thể vô cùng to lớn, chiều cao vượt qua 50m hải sư tử tại trước mặt nó quả thực tựa như là chuột một dạng nhỏ bé. Bờ gì tất đoán chừng, tiên kia thân dài đã vượt qua 1000m, cho dù là tại hải vương bên trong cũng là quái vật khổng lồ đương nhiên, cùng sư dạ hổ xỉ triệu hoán tới những cái kia 5000m đẳng cấp hải vương nhóm so ra vẫn là thua trị kém em chính là. Cùng quả đen rắn so sánh, đối thủ của nó hình thể thì nhỏ hơn nhiều. Thân dài đại khái không đến một nửa của nó, là bình thường hải vương bên trong tiên đại tiêu chuẩn, đại khái khoảng 4, 500m. Nhưng là Rõ ràng hình thể phải lớn hơn nhiều quả đen rắn, lúc này lại bị nhỏ nhắn sinh sắn đối thủ đè lên đánh đối thủ của nó trên thân còn kèm theo lấy thật dày vỏ cứng, về sau kéo dài cái đôi giống như là roi thép đồng dạng, phần đuôi ngưng tụ còn hình thành một cái cốt truy. Lúc này cái này to lớn truy liền xé rách nước biển, trực tiếp nện ở quả đen rắn trên thân, lúc này đánh hình thể khổng lồ quái vật trong miệng máu tươi chảy ròng. Cự sa nhịn đau há mồm cắn đối thủ, đem đối thủ kiên cố sắc ngoài đều khai ra khe hở đến, nhưng ngay tại thon thân thể vừa định lên đi thời điểm, đạn pháo lại ở trên người của nó đối thủ dưới bụng có bốn cặp thô to bước mà càng hướng phía trước Đầu cùng bộ ngực tương giao địa phương dọc theo hai đôi to lớn cái càng, chính là cái này hai đôi nguyên bản có rút lại cái càng lúc này đột nhiên văng ra, trực tiếp để biển sâu nước biển đều bị nổ ra to lớn lỗ trống, mang theo lực lượng kinh người trực tiếp đánh vào quạ đen rắn trên thân. Chiều cao ngàn mét cử thú bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, trung điệp rơi đập tại nơi xa đáy biển, lại lần nữa rơi lên đại lượng đáy biển bụi bặm. Bụi bặm bên trong, quạ đen rắn không dám ở đánh trả, cũng không bay đầu lại vạch nước chạy trốn đồng dạng bao trùm lấy thật dày tầng dữ dận đầu lâu bên trên, quái vật miệng rộng mở ra, tùy ý gầm thét, cao thắng lợi, nhưng lại cũng không có truy kích ý Nó đầu thoạt nhìn như là to lớn thằn lằn, giống như là thằn lằn một dạng đầu, giống như là bọ cạp một dạng thân thể, giống như là con tôm một dạng kích lớn. Hải vương nhỏ, giống như hải thú, từng cái đều là khâu lại quái á bọ dị, thật nịn không được có cảm thán như vậy. Bọn chúng thật là tự nhiên sinh sôi mà tới sinh vật sao? Bất quá nói đến, tên tiêu mặc dù dáng dấp kỳ quái một điểm, nhưng là phương thức chiến đấu tựa như là một con to lớn hóa bọ ngựa tôm á thằn lằn bọ cả tôm. Bất quá, thật nào? Từ vừa rồi đã cảm thấy, làm sao như thế âm ý? Bọ dị Tân Hoài nghi mình có phải là xuất hiện nghe nhầm. Trong lỗ thai vẫn luôn đang vang vọng dụng tâm nghĩa không rõ tiếng ồ nào âm, tới tự tử thần cá mực năng lực nhận biết tựa như là bắt được cái gì kỳ quái ba động đồng dạng. Quá, quá lợi hại. Trước đó dẫn đường ngư nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, hải vương lực lượng thực tế là thật đáng sợ. Cùng hải thú nhóm so sánh với căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Chiến đấu động tinh quả thực kinh thiên động địa đồng dạng. Cũng chính là lúc này, nơi xa bụi bằng bên trong, kia một đầu thẳng gầm ghét cự thú đột nhiên nghiêng đầu lại, cùng to lớn đầu kém xa mắt nhỏ chực câu câu nhìn chăm chăm bên này. Ngào. Hải sư tử lập tức hai mắt chừng đến linh lợi viên, miệng đều đang đánh run rẩy. Phát hiện chúng ta lòng biến sắc, "Vợ gì tận, đi mau." Ngư nhân là sinh hoạt tại bên trong biển sâu chủng tộc, nhưng là Hải vương nhóm mới là vùng biển này bá chủ. "Vợ gì tận cũng chuẩn bị rời đi." Hải vương cùng hải thú khác biệt, không cách nào cùng bọn chúng câu thông, liền khó mà thuần phục, cùng nó chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá con kia to lớn hẳn lần con tôn cũng không có đánh tới, nó nhìn về bên này, nhìn về sau trực tiếp cũng không quay đầu lại biến mất tại bên trong biển sâu. "Đối với chúng ta không có hương thú a." Atlong nhẹ nhàng thở ra, "Còn tốt, giống như đích thật là không có hứng thú." Liền cùng không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Hải Vương lại như thế ôn hòa sinh vật sao? Cùng vừa rồi lúc chiến đấu táo bạo bộ dáng căn bản là hai việc khác nhau, á bở gì thật có chút hiếu kỳ. Cũng không quan trọng, chờ tương lai Sở Giả Hổ Si nắm giữ Hải Vương năng lực, tất cả Hải Vương hội túi đầu siêu thần. Bất quá, kia thanh âm huyền náo cũng theo hai đầu Hải Vương rời đi mà biến mất không thấy gì nữa. Kia rốt cuộc là cái gì? Trở về đi. Bở gì tự nói, không nghĩ ra cũng lười lại nghĩ. Mặc dù gặp phải một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng là trên thực tế chuyến này thuần thú chi hành vẫn là rất thuận lợi. Thành công bắt được Hải sư tử một đọ. Một đường đáp lấy hải sư tử đi tới rừng biển, sau đó để hải sư tử rơi trên mặt đất, dùng ưu tiến vào bong bóng lớn bên trong. Hải thú cũng là lưỡng cư sinh vật, trên đất bằng đồng dạng có thể sinh tồn. Bất quá đôi cá chung quy là di động không tiện chính là. Lại xuyên qua thủy chi vết tượng, lại một lần nữa trở lại đảo ngư nhân. Mong muốn để hải sư tử thuận tiện tại đảo ngư nhân di động cũng không phải không có cách nào, chỉ cần giống như là ngư nhân nắm một dạng mặc lên một cái bong bóng lặn vòng chính là. Bất quá cần chính là tương đối lớn hình cái chủng loại kia. Cái này cũng không khó khăn đảo ngư nhân bóng bóng kỹ thuật tương đương thành thủ. Xuất gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng to to san hô lễ, vợ dị tất cùng áp lòng thuần thục cho hải sư tử tại trên lưng mặc lên một vòng bong bóng. To lớn hải thú bởi vậy bay lên bầu trời. Ngao. Dạng này kinh lịch để hải sư tử rất là ngạc nhiên, nó hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, ở trong biển bơi lội cùng phi hành thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Ngao ngao ngao ngao. Ban sơ không thích hứng về sau, hải sư tử ngao ngao hét to bãi động cái đuôi trên bầu trời bay tới bay lui, tựa như là một con tinh lực quá thừa đại cầu đồng dạng. Tuy ý nó dậy vòng một trận về sau, vợ bước lên đầu của nó, tức hiện tại hướng phía cái hướng kia tiến lên. Ngạo, Hải sư tử tinh thần phấn chấn, gia tốc đông đưa cái đôi, hướng phía sân huấn luyện phương hướng phi tốc mà đi đi tới trong sân huấn luyện rảnh rôi thời điểm các chiến sĩ còn tại huấn luyện bên trong, quái vật to lớn xuất hiện trên bầu trời, bọn hắn đương nhiên không có lý do chú ý không đến. Hoa, kia là hải thú, là hải sư tử. Hải sư tử trên đầu là bờ Dị Tật Đại Ca. Bở gì Tật Đại Ca thành công bắt giữ một đầu hải thú sao? Quá mạnh. Mặc dù cho tới bây giờ liền có thuần phục hải thú truyền thống, nhưng là đối với đạo ngư nhân các cư dân mà nói, mong muốn thuần phục một đầu hải thú cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà Bợ Tử Tất Đại Ca thế mà chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền mang về một đầu cường đại hải thú, thật sự là quá lợi hại. Bợ Tử Tất để Hải Sư Tử hạ xuống trên quan trường, hắn liền đứng tại gia hỏa này trên đầu, cất cao giọng nói, hiện tại kinh ngạc còn quá sớm, ta quy hoạch là, mỗi cái trung đội tương lai đều sẽ có được một đầu hải thú hiệp trợ tác chiến. Trong sân huấn luyện yên tĩnh một cái mắt. Sau đó, thực sự sao? Bợ Tử Tất Đại Ca, cái kia cũng quá khoa trương đi. Tại cái này bên trong biển sâu, ai còn là đối thủ của chúng ta? Không, cho dù là đến trên mặt biển, cũng là vô địch. Đây chính là Ròng rã 100 đầu hải thú a. Quân dự bị các chiến sĩ nháy mắt hưng phấn reo họ. Hải sư Tử Cao nạo ngẩng đầu lên. Nó là có thể nghe hiểu ngôn nhân, biết bọn gia hỏa này đang vì nó đến mà gieo họ. Bất quá đương nhiên, bắt giữ hải thú rất đơn giản, mong muốn tìm kiếm được phù hợp hải thú lại tương đối phiền phức, này sẽ là một cái trường kỳ quá trình. Vớ gì tuật bổ sung một câu, cho nên, đến cùng nên dựa theo như thế nào chỉnh tự tiến hành phân phối đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở. Ai không muốn muốn đội ngũ của mình trước tất cả mọi người một bước có được một đầu cường đại hải thú đâu? Bỡ gì Tứ Sán lạn cười cười, cái khác về sau lại nói, cái này một đầu hải sư tử, liền giao cho Dị Bệ đẩy đại ca tới phân phối đi. Dị Bệ hiểu ý gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, rất tốt. Vậy ta tuyên bố, ở sau đó huấn luyện mà biểu hiện tốt nhất một cái đại đội, sẽ được đến đầu này hải sư tử chăn nuôi quyền. Chư vị các đại đội trưởng trong mắt lóe ra lửa nóng hào quang. Ai có thể được đến đầu này hải sư tử, đã nói lên hiện tại ai là trong cục nhất đồng đại đội. Minh Bạch. Bọn hắn cùng kêu lên đáp lại. Ngao ngao ngao. Hải sư tử cũng đáp y rạo rạt ngao ngao gọi đây chính là mị lực của nó. Bờ gì ta cùng gì b xa xa đối mặt đều là lộ ra thiếu dung cái này không liền hướng lấy tốt hơn phương hướng phát triển sao, chương 44ỉ cầu chương 44ỉnh cầu sau đó một đoạn thời gian bờ gì tật sinh hoạt cũng chỉ chuyên chú vào hai chuyện đầu tiên là rèn luyện hắn mong muốn sớm một chút thức tỉnh hạ kỳ quan sát đồng thời muốn đem hạ kỳ vũ trang tôi luyện càng mạnh một chút chuyện thứ hai đương nhiên chính là bắt giữ Hải thú nhóm Hải sư tử đã phân phối xuống dưới, trong huấn luyện biểu hiện được tốt nhất một cái đại đội thành công thu hoạch được hải sư từ chăn nuôi quyền lực cái khác đại đội một bên khắc phục một bên cũng tạikhắc vọng thuộc về bọn hắn Hải thú Vợ gì tất không muốn bọn hắn thất vọng, thật vất vả điều động nhiệt tình, muốn một mực duy trì mới có thể. Bất quá vẫn là câu nói kia, muốn tìm được phù hợp hải thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì thế vợ gì tất chỉ có thể bó lớn bó lớn vung tiền, tại ngư nhân đường phố thuê người tay đi bên trong biển sâu hỗ trợ tìm hải thú. Tiên tài lực lượng là rõ rệt, một tuần lễ, vợ gì tất lại mới bắt được ba đầu hải thú, bình quân 2 ngày liền có thể có một đầu. Chiếu tiến độ này xuống dưới, rất nhanh liền có thể hoàn thành một cái đại đội một đầu Hải thú tiểu mục tiêu Mới bắt đến 3 đầu hải thú cũng phân phối xuống dưới, bởi vì biểu hiện ưu việt mà được đến hải thú đội ngũ tự nhiên vui mừng khôn xiết, mà lạc tuyển đám đội ngũ tự nhiên là hẻo bại không thôi. Bất quá hẻo bại qua đi lập tức chính là phân chấn. Bởi vì bọn hắn biết, cùng nó bại bại không bằng hăng hái, mới hải thú rất nhanh liền biết đúng chỗ, nếu như biểu hiện tiếp tục không chịu nổi đi xuống, cái cuối cùng được đến hải thú đó mới là mất mặt ném lớn đây chính là cái gọi là tốt cạnh tranh. Nói thực ra sớm đem hải thú phân phối xuống dưới có chút nhiều loạn huấn luyện tiến độ, nhưng là đây cũng là hành động bất đắc Bỡ gì tất đích thật là bằng vào vũ lực quát phục hải thú nhóm, nhưng là muốn bọn chúng thực sự trở thành xuất nhập cảnh cục quản lý chiến lực một bộ phận lại cũng không là chuyện dễ dàng như vậy. Cần các chiến sĩ chậm rãi cùng bọn chúng ngồi dưỡng tình cảm. Hải thú nhóm mặc dù trí tuệ kém xa hải vương, nhưng là cũng là sinh vật có trí khôn, bọn chúng có được tình cảm, có được yêu ghét đơn thuần vũ lực bức hiếp là không đủ. Muốn thực sự để bọn chúng trở thành đồng bạn. Cho nên, bị phân phối đến hải thú mấy cái đại đội các chiến sĩ đang huấn luyện khe hở đều đang cố gắng đi cùng thú nhóm lôi kéo làm quen, cho ăn, tu bổ móng vuốt, lông, làm sao để bọn chúng cảm giác dễ chịu làm sao tới? Thành quả rất khả quan, hải thú nhóm trí tuệ không tính quá cao, bị đối xử như thế về sau rất nhanh liền cùng các chiến sĩ đánh thành một đoàn. Hải thú kỵ sĩ đoàn kế hoạch đã mới thấy hiệu quả. Bất quá còn không thể cứ như vậy thỏa mãn, tối thiểu góp đủ 10 con rồi nói sau. Ban đêm, lúc ăn cơm. Lại là thời gian một tuần, ta nghĩ sơ bộ huấn luyện liền đã không sai biệt lắm. Dị ấy nói, xuất nhập cảnh cục quản lý có thể sơ bộ vận hành. Dạng này a. Bỡ gì ta có chút đắng buồn bực gãi gãi tóc, xem ra đang huấn luyện hoàn thành trước đó, 10 con hải thú là thu thập không đủ. Cũng là không cần đến sốt ruột, chuyện này từ từ sẽ đến liền tốt. Dị Bệ cũng không để ý, bọn da hỏa này còn không có yếu đất đến không có hải thú liền sống không nổi trình độ. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể trước rằng này. Hắn đã tận mình có khả năng đi tìm, nhưng là tìm không thấy có thể có biện pháp nào. Huấn luyện kết thúc trước đó không được chia hải thú đội ngũ chỉ có thể để bọn hắn lại chờ một chút. Đúng, Át lòng nói các ngươi hôm nay lại gặp trước đó đầu kia hải vương. Dị Bệ ầy đột nhiên hỏi. Bỡ gì tất cũng có chút cổ quái nói, tên kia giống như gần nhất vẫn luôn tại đảo ngư nhân phụ cận du đãng. Trước đó đầu kia hải vương là chỉ trước đó gặp được kia một đầu thần lần con tôn hải vương. Hôm nay thậm chí không phải lần thứ hai gặp được nó đã gặp nhiều lần tên kia gần nhất vẫn luôn tại đảo ngư nhân phụ cận mỗi lần gặp mặt nó đều là tại cùng cái khác Hải Vương nhóm chiến đấu Mặc dù mỗi một lần chiến đấu đối thủ hình thể đều so với nó càng thêm khổ lồ nhưng là nó lại mỗi một lần đều lấy được thắng lợi luôn luôn đem đối thủ đánh chạy chối chết Hải Vương thế mà tại đảo Ngư Nhân nhânung quanh xoay quanh dị bệ cao chặt lông mày, chẳng lẽ mong muốn ra tay với đảo ngư nhân sao? người đây liền đơn phần là nghĩ nhiều A, B, A đại ca trên thế giới ai cũng có khả năng ra tay với đảo ngư nhân nhưng là chính là Hải Vương không có khả năng áp bọn chúng chờ đợi mấy trăm năm Vương Lúc này ngay tại lòng cung trong thành ngọt ngào hồ mụ mụ đâu? Ai biết được. Bờ Dĩ tận nói, bất quá nó giống như không có tới gần đảo ngư nhân ý tứ. Lần sau gặp lại đến nó đem nó đuổi đi đi. Dĩ Bệ nghiêm túc nói, đã từng phát sinh qua Hải Vương đụng nát đảo ngư nhân đại môn sự kiện. Sự kiện kia Bờ Dĩ tận biết đúng lúc là Zoro đến tìm Shirley tiên đoán thời điểm. Bởi vì Hải Vương nhóm đang nóng nảy cùng đợi vua của bọn chúng sinh ra. Được. Bất quá bở Dĩ tận cũng không có cự tuyệt đầu kia Hải Vương đích thật là hung bạo quá mức, nào có Hải Vương suốt ngày tìm đồng loại đánh nhau. Nói không chính xác về sau thực sự hội náo ra nhiều lắm đấy. Dù sao Hải Vương nhóm để ý chỉ có Hải Vương Sí Dạ Hồ Xi, si, đối với cái khác nhân ngư hoặc là ngư nhân không có bất kỳ cái gì cái gì khác ưu đãi. Về sau mấy ngày, bờ Dĩ Tất như cũ mỗi ngày rèn luyện, nửa đường còn thuận tay bắt giữ một đầu hải thú, như vậy hải thú tổng số liền đạt tới năm đầu. Bất quá cũng không có gặp lại qua đầu kia thần lặn tôm hải vương. Có lẽ nó đã rời đi đảo ngư nhân phụ cận. Sau đó, ngày nào đó ban đêm, kết thúc một ngày tu hành trở về nhân ngư quán cà phê lúc ăn cơm tối, đẩy ra muôn bở Dĩ Tất liền thấy ngoài dự liệu người bái phỏng. "Ơ? Bở Ngồi trên ghế nữ nhân cười hì, hì cùng Bở Dĩ Tất chào hỏi. Bở dì tật nhữ lông mày, ô tổ hìm Vương Phi. Thời gian này điểm, nữ nhân này xuất hiện ở đây làm cái gì? Vương Phi đã đợi ngươi thật lâu bở gì tật, đang ngồi ở ổ tổ hìm đối diện xem ra cùng nàng trò chuyện vui vẻ sờ lì trên mặt thậm chí cũng còn lưu lại thiếu dung, nàng có chuyện mong muốn xin nhớ ngươi. Cho dù đối với ổ tổ hìm chủ trương không quá cảm bạo, nhưng là sờ lì giống như cũng không ghét nữ nhân này à. Cho nên, Vương Phi điện hạ. Bở gì tật nhìn về phía trong nhà ăn một cái khác to con, là chuyện gì? Cùng, sắc vương tử có quan hệ sao? Dáng người so mụ mụ cao lớn rất nhiều tóc lam nhân ngư thiếu niên, Long cung vương quốc đại vương tử Sạc Phiêu phủ ở mỗ thân phía sau, nhìn về phía bợ gì tật ánh mắt có chút kích động. Không hổ là bợ gì tật. Vừa đoán liền trúng đầu. Ô Tô Kim Vương Phi đứng lên, vỗ vỗ đại nhi tử cánh tay, chính là tên ngu ngốc này qué dày đòi hỏi để ta dẫn hắn tới. Đại vương tử sắc mặt có chút đỏ lên, đại khái là bởi vì hướng mỗ thân nũng nịu bí mật lộ ra ánh sáng. "Nhanh, nói cho bợ gì tật đi." Sắc. Ô Tô Kim sau gì nói: Xin cho phép ta gia nhập xuất nhập cảnh cục quản lý đi bờ gì Tật Đại Ca. Bở gì Tật hơi kinh ngạc. Tiểu tử này là đang nói đùa sao? Hắn nhưng là quốc gia này tương lai người thừa kế a. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Bở Dĩ Tật không có vội vã cự tuyệt. Ngư nhân Đường phố sự tình ta đã nghe nói, thật sự là quá thần kỳ bờ gì Tật Đại Ca. Trong thời gian thật ngắn thế mà liền để cái kia ngư nhân Đường phố diện bạo thực sự rực rỡ hẳn lên. Sắc lập tức mở ra máy hát, hắn kích động không thôi nói, đây là chuyện chưa từng có. Phụ thân nói không sai, ngươi chính là có thể cải biến đạo ngư nhân người. Ta cũng muốn vì cái này quốc gia làm những gì đem khả năng uy hiếp đạo ngư nhân địch nhân ngăn cản tại hòn đảo bên ngoài, ta cũng muốn trở thành dạng này cơ cấu một viên, giúp ta lực lượng vì bảo vệ đảo ngư nhân làm ra cống hiến. Vợ gì tất cảm thấy đau đầu. Gia hỏa này khi còn bé nguyên lai nhiệt huyết như vậy cấp trên sao? Hắn nhìn về phía ổ tổ hỉm. Trên mặt nữ nhân hiển hiện nụ cười ấm áp, tay nàng khẽ vươn hồi hộp nhi tử phía sau lưng, nghiêm túc nói, "Mời đáp ứng hắn đi vợ gì tợt, đây là đứa nhỏ này đời này đến nay lần thứ nhất, như thế chủ động mong muốn làm những gì?" Ừm. Sắc trung điệp đầu, mặc dù rất vô lý, nhưng mời đáp ứng tình cậu của ta đi. Vỡ gì tợt đại ca. Vợ gì ta chầm mặt một chút để vương tử gia nhập có lẽ thực sự hội rất phphi phức tương lai hắn ngoại ý muốn chiến tử làm sao đâu Nếu là mình cùng vương T tất lên xung đột làm sao đâu nhưng là vợ gì thật nhìn xem sạc chân thành tha thiết ánh mắt chúng ta vợ gì tất nhẹ gật đầu tiểu tử này là thực sự mong muốn làm chút gì tiêu liền cho hắn một cái cơ hội đi thực sự sao sắt trên mặt đã không thể ngăn chặn hiện, hiện kích động tiêu dung nhưng là cũng đừng trông cậy vào ta hội giống như là đối đãi vương tử một dạng đối đai người vợ gì tăng Nghghiêm tú nói đó là đương nhiên xác trình chọn gật đầu một cái sau đó Hán Hương phấn chăm chú ôm mình mẫu thân cùng nàng chia sẻ mình vui sướng. quá tốt mụ mụ. Ta làm được. Giang giác. Chán. Đau quá. Hoa. Mụ mụ. Vợ gì tật khỏe miệng có quét một chút. Chương 45, tuôn. Tuôn. Chương 45, tuôn. Tuôn. Vương phi điện hạ bị nhi tử ôm nhiệt tình ôm đến gãy xương. Nhân ngư các tiểu thư nhanh đi gọi cái bác sĩ. Còn tốt ở tổ hỉ Vương phi thân thể có bao nhiêu yếu ớt đảo ngư nhân các cư dân đều là có nghe thấy, không phải bở Dĩ tật thật lo lắng lập tức có người báo cáo vệ binh nói có người hành thích Vương phi. Nhìn xem Sạc có mẫu thân trở về Long cung thành bóng lưng, vợ gì đất ánh mắt có chút cảm thán. "Tiên tâm đi, sắc, mụ Mộ không có việc gì." Mụ Mộ, chớ lộn xộn, thương thế hội tăng thêm." "Đều nói không có việc gì a, không tin ngươi nhìn." "Hòa." "Không phải nói để ngươi chớ lộn xộn sao?" Vợ gì đất ánh mắt yếu đất. "Nệm tủn, ngươi cái tên này, đến cùng trải qua như thế nào vợ chồng sinh hoạt a?" Mặc dù rất yếu đất, nhưng là, thật là một cái người thú vị đâu, đúng không? "Tôi tổ Kim Vương phi nương." Nhân ngư các tiểu tỷ tỷ hứng phấn thảo luận quốc gia này Vương điện hạ. "Ừm ừ, mừ, thân thiết ôn hòa." Một chút cũng không có thân là Vương tộc ngậm ngặm. Đây là đương nhiên rồi, Ô Tô hiểm Điện hạ tại gà cho nệ tuần Vương trước đó cũng giống như chúng ta, chỉ là một cái bình thường nhân ngư a. Không, từ thật lâu trước đó Ô Tô Hỉm liền rất không phổ thông. "Vở gì tự thu tầm mắt lại thuận miệng nói." Thậm chí tại hắn xuất sinh trước đó, Ô Tô hiểm diễn thuyết cũng đã bắt đầu, khi đó, nàng cũng còn chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử. Chính mình cũng vẫn là một đứa bé thời điểm, cũng đã bắt đầu vì trên đại dương bao la những hải tử khác nhóm lo lắng. Cho nên chúng ta là không cách nào trở thành giống như là Ô Tô Hỉm Vương người như vậy nha. Nhân ngư các tiểu thư cười hì hì không chút phật lòng nói, bằng không cố gắng một chút, thử nhìn xem có thể hay không trở thành cục trưởng phu nhân. Bở Dĩ Tất khẽ miệng kéo một chút. Mọi người đều biết, hiện tại đảo ngư nhân cũng chỉ có một cục cấp bộ môn. Ừm ân, hiện tại bở Dĩ Tất thật là lợi hại đâu, ngay cả vương tử đều thu làm bộ hạ, vương phi đều muốn tới cửa thỉnh cầu ấy. Nếu là có thể cùng hắn kết hôn liền tốt. Tốt, thu thập một chút chuẩn bị xuống ban đi. Sơ Lỉ khép lại ở trong tay sách. A Sơ khí. Nhân ngư các tiểu thư hoàn toàn như trước đây đợi đến các nhân ngư toàn bộ đi, trong tiệm liền chỉ còn lại bở Dĩ Tất cùng hai người. Sở Lý cho bờ gì tật bọt ly cà phê. Dạng này thực sự được không? Nàng thon dài tay phải chống đỡ mặt, mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt tại chập trần trong ngọn đèn lúc sáng lúc tối, càng nhiều một loại thần bí xinh đẹp. Bở Dĩ tấp bưng lên cà phê uống ngụm ngụm, không tính là tốt, nhưng là cũng không tính được xấu. Chỉ ít còn có một chỗ tốt, có thể làm cho chúng ta cùng Long cung thành quan hệ trở nên thân mật hơn một chút. Lẽ vốn là cái người rất tốt điểm này bở Dĩ tật rất vương tin. Nhưng là tương lai đâu? Tại tương lai bọn hắn y nguyên sẽ là dạng này thân mật vô gian sao? Bở Dĩ tật không dám hứa chắc. Sat tại, chỉ ít có thể tại bọn hắn giữa song phương gia tăng một đạo vùng hòa hoãn. Cái kia bợ gì tất cũng biến thành rất biết động nào a? Shirley khẽ miệng hơi câu, hơi có chút cảm thán nói, đừng đem ta của quá khứ nói cùng đồ đần đồng dạng. Bợ gì tất kháng nghỉ nói. Shirley song tay mười ngón giao nhau, chống đỡ cái cảm, cười nói, bởi vì lúc kia người, gặp được sự tình gì sẽ chỉ nói, Shirley, tiếp xuống nên làm như thế nào Shirley, nhanh ra cái chủ ý đi luôn luôn Shirley Shirley, thực sự rất đáng ghét. Bợ gì tất nhịn không được cười ha ha một tiếng. Khi còn bé, mặc dù luôn luôn đi theo các đại ca pha trộn, nhưng là bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, càng nhiều thời điểm nhưng thật ra là cùng xử cùng nhau đồ giỡn. Gặp được tất cả cái gì cũng là hai người cùng một chỗ giải quyết, Shirley phụ trách động não, Bỡ gì tận phụ trách động quả đấm. Tiên đoán thiếu nữ tại lúc còn rất nhỏ đầu góc liền đã rất khó khéo. Bởi vì, là Shirley a. Bỡ Dĩ tận nói như vậy, luôn luôn có thể tin tưởng, luôn luôn có thể dựa vào Shirley. Mắt Trần có thể thấy, Shirley gương mặt từng đỏ. Đồ đẫn. Nàng ra vẻ vô sự, thời gian đã không sớm, đêm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Làm ơn tất cho phép. Bỡ gì tận chỉnh trọng nói, hai ngày này thực tế bệ bội nhiều việc, lười nhắc trở về. Bệ bội nhiều việc Ừm, huấn luyện, bắt giữ hài thú, còn muốn tìm kiếm luôn luôn tại phủ cận du đã một đầu táo bạo hải vương, tại nó tạo thành phiền phức trước đó đem nó đuổi đi. Vợ dị tất tùy ý đạo. Hải vương sao? Sở lì khỏe miệng khẽ nhếch, ý vị thông trường nói, nói không trường hội có ngoại ý muốn thu hồi nhà. A. Bỡ dị tất cuối cùng vẫn là không có từ Sở lì trong miệng hỏi ra nàng đến cùng nhìn thấy cái gì dạng tương lai. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, bỡ dị tật lao thẳng tới sân huấn luyện. Chờ hắn đến thời điểm, các chiến sĩ đã khí thế ngất trời bắt đầu luyện. Thậm chí người mới cũng đã đến. Buổi sáng tốt lành, bỡ đại ca Sớm liền lại tới đây sạc chỉnh trọng hướng phía Bợ Tử Tất Vân An. Buổi sáng tốt lành, Bợ Tử Tất đáp lại nói, mẹ của ngươi không sao chứ? Đã không có việc gì. Sắn nói, mẫu thân năng lực khôi phục rất cường, không biết nên nói cái gì cho phải. Bợ Tử Tất chỉ có thể đưa tay vô vỗ sạc bà vai. Bợ Tử Tất, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Át lòng nổi giận đùng đùng đi tới, ngươi để hắn gia nhập chúng ta. Không sai. Bợ Tử Tất gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, sạc chính là chúng ta xuất nhập cảnh cục quản lý một viên, liền để hắn đi theo ngươi đi lòng đại ca. Hắc Lòng rất khó chịu, hắn cho tới bây giờ liền đúng Long cung thành không có gì hảo sát mặt. Nhưng là bờ gì Tất đã lên tiếng, hắn cũng không cách nào nói cái gì, từ ngày đó hắn liền biết, hắn không có cách nào cải biến Bợ Tử Tất quyết định. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật một chút." Hắc Lòng chỉ có thể lạnh lùng đối Sắc nói, đừng để lao tử phát hiện ngươi đang làm cái gì tiểu động tác. "Vâng." Sắc cũng không hiểu rõ Hắc Lòng, chỉ là cho là hắn bài xích cá nhân liên quan, lúc này quyết định mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút, ưỡn ngực lên chỉnh trọng lớn tiếng đáp lại. Bợ Tử Tất nhẹ nhàng gật đầu. Nói là muốn đem Sắc xem như binh lính bình thường đối đãi, nhưng là trên thực tế không được. Thân phận của hắn khó tránh khỏi có chút quá mất cảm. Liên để hắn tạm thời đi theo mình bắt hải thú đi đợi đến cơ sở sau khi huấn luyện kết thúc, lại để cho hắn cùng Ạt Lỏng cùng nhau gia nhập đằng sau cường hóa huấn luyện đi, nhìn xem có thể hay không đem tiểu tử này trở nên lớn mạnh một chút. Lệ̣ Tùng nhi tử, cái này đảo ngư nhân, hẳn là cũng xem như có chút tiên phù a. Buổi sáng huấn luyện bình thường triển khai. Sắc nhìn xem trong sân huấn luyện thẳng khí thế ngất trời huấn luyện các chiến sĩ cảm giác có chút háo không được hỏi ngay tại nhắm mắt dưỡng thân Ạt Lỏng, Ạt Lỏng ca, chúng ta cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem sao. Dành đến lời nhàm chán, liền đem những này đồ vật sửa sang một chút. Ad lòng tiện tay ném cho hắn một sắc giấy xác nhận lấy xem xét là một sắp tài vụ tư liệu hạt lòng mỗi ngày cũng không phải thực sự không có việc gì đã phụ trách tài vụ làm việc vậy sẽ phải xuất ra thành tích tới bởi gìậ đối với tham lam hạt lòng thực tế không phải rất yên tâm nếu như không phải trên tay hiện tại sát thực không có người nào có thể dùng với lại cũng không muốn nhìn thấy hạt lòng rời dạc tại đoàn thể bên ngoài căn bản sẽ không đem công việc này giao cho hắn Mặc dù để hạt lòng phụ trách công việc này nhưng là mỗi ngày bở gì tật đều sẽ thông lệ kiểm điểm không cho hạt lòng bất luận cái gì tham ố cơ hội Mặc dù bây giờ trong cục không có gì kinh tế V vẫn Nhiều nhất chi tiêu chính là thanh toán cho tìm kiếm hải thú ngư nhân nhỏ, nhưng là không có văn hóa gì ạt lòng y nguyên phiền muộn không thôi, đã bắt đầu chán ghét lên phần này, nguyên bản hắn rất chờ mong làm việc. Ta minh bạch, sắc lại rất cao hứng, vừa lên tới liền giao cho hắn trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ạt lòng đại ca quả nhiên chỉ là mặt ngoài thái độ lãnh đạm mà thôi a suất thân vương tộc, sắc tiếp nhận giáo dục liền muốn so ạt lòng không biết cao đi nơi nào, đơn giản tư liệu chỉnh lý thuận buồn xuôi gió. ạt lòng nhìn âm thầm đầu, vậy tiên ánh mắt quả nhiên không sai, à lần này có thể quang minh chính đại lừa biếng. Sắc tư liệu chỉnh lý làm việc tiến hành nửa cái buổi sáng, ạt lòng đột nhiên lên tiếng đánh hắn. Tiểu tử, trước dừng lại, nên xuất phát. Xuất phát. Sắc ngừng đầu, có chút mơ mịt. Át Lòng nhếch miệng cười cười, đi bắt giữ hải thú. Thực sự sao? Sắc nháy mắt hướng vân lên, cái này có thể so sánh ở đây chỉnh lý tư liệu thú vị nhiều a, Át Lòng đại ca, ta nên chuẩn bị thứ gì? Chuẩn bị. Át Lòng cười nhạo một tiếng, kia liền làm tốt bị hù dọa chuẩn bị đi. Sắc rất nhanh liền lý giải Át Lòng là có ý gì. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước trong nước biển cảnh tượng. Một đầu to lớn thú ở trong nước chuyển, không ngừng nện ở đáy biển trên thềm lục địa. Bởi vì một cái nam nhân nắm lấy thân thể của nó, Dung hắn không thể địch nổi lực lượng đem hải thú đập tới đập tới. "Kiến thức đến đi tiểu tử, đây chính là Bở gì Tật Lực Lượng." Hạt Lòng một bộ cùng có vinh nghiên dáng vẻ, dương dương đắc ý cười ha ha. Sang ngược lại là không để ý chút nào hạt Lòng thái độ, cả người hắn đã hoàn toàn lâm vào chấn kinh trạng thái. "Thật sự là quá lợi hại. Bở gì Tật Đại Ca, loại lực lượng này, có được loại lực lượng này, khẳng định liền có thể bảo hộ đảo ngư nhân đi." Thiếu niên song quyền nắm chặt. "Không có sai, cái này nam nhân chính là có thể cải biến đạo ngư nhân nam nhân a." "Ừm." "Đó là cái gì?" Đột nhiên, lần này tìm tới hải thú ngư nhân lần đầu. Có chút ngạc nhiên nhìn qua phía trên nước biển, hắn nhìn thấy một cái bóng đen ngay tại rơi xuống. Ùm. Bỡ gì Tất cũng cảm ứng được, quái vật khổng lồ đang đến gần, tiện tay đem trong tay hải thú ném qua một bên, hắn ngẩn đầu lên. Xoẹt. Nước biển bị trực tiếp xé rách, cực đại truy giáng xuống. Bỡ gì Tất trên thân điện quang chấp lên, thân thể hướng phía một bên nghi. To lớn truy rơi đập tại đáy biển, thêm lục địa bịn lệnh nổ bể ra, mạng nhện một dạng vết dạn lan tràn ra ngoài đầu chỉ trăm mét. thằng nói muốn muốn tìm ngươi, mình đưa tới cửa sao? Bỡ gì đầu nhìn qua từ bên trên hạ xuống quái vật khổng lồ. Ngang. Cự thú cầm thét. Vẹn vẹn chỉ là hạ xuống mang đến dòng xoáy liền thổi tan đáy biển bui bặm. Bốn con to lớn cái càng, dần dần thu hồi đi khổng lồ đôi truy, tràn lần một dạng giữ tợn đầu lâu. Nó hướng phía bờ gì đột nhiên ép mà tới. Chương 46, nghe lực lượng. Chương 46, nghe lực lượng. Tấy ánh sáng mặt trời hễ vỡ từ bên trên vậy xuống quang mang đều bị triệt để che lậy, sơn phong một dạng khổng lồ cự thú vẹn vẹn chỉ là rơi xuống khí thế tựa như là muốn nghiền nát trên thế giới này hết thảy đồng dạng. Bỡ gì tất? Nơi xa, ạt lòng sắc mặt nhiên lại biến, cẩn thận. Đây chính là Hải vương a. Với lại không phải bình thường Hải vương, chỉ là bọn hắn nhìn thấy. Tiên kia liền đã đánh bại mấy đầu hình thể so với nó càng thêm khổng lồ hải vương. Đáng chết, giá hỏa này không phải đối bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú sao? Mấy lần đột nhiên tao ngộ cũng chỉ là gặp thoáng qua, cho dù là phát hiện bọn hắn tồn tại cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền phát động công kích? Vỡ gì tất đại ca? Sắc cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Tập kích tới quá đột đột, kẻ tập kích lại quá cường đại. Đây chính là hải vương, chính thức trên ý nghĩa biển cả bá chủ a. gì tật cũng không hề để ý lòng cùng sắc la lên, trên thực tế, hắn hiện tại không có dư thừa tinh lực phân đến trên người bọn họ đi. Cái này đột nhiên đánh tới quái vật, đã để tinh thần của hắn hoàn toàn căng thẳng lên. Ngang, Trần Lân Đầu đang gầm thét, mở ra trong miệng rộng mặt hiện lộ ra chính là miệng đầy dữ tợn răng nọn. Bở Dị tất dẫm đạp nước biển, thân thể đạn đạo một dạng đi lên kéo lên, vừa đúng tránh đi quái vật tấn công. Oen, chỉ là đụng vào đi, ngay tại trong một chớp mắt gây nên phản phất đáy biển núi lửa bộ phát một dạng tiếng vọng. Thêm lục địa tại vỡ vụn, nước biển cuốn lên dọa người dòng xuấy, thậm chí đem bở Dị tất ném qua một bên đầu kia hải thú đều cho cuốn đi. Khoáy động mà lên đáy biển bụi bặm đáy biển bộ dáng. Bất quá bụi bặm cũng liền chỉ là phiêu đãng trong ngáy mắt, sắc bén quý tích sẽ rách bụi bặm, thon dài cái đuôi vùng vẩy ở giữa, to lớn đuôi truy hướng phía bờ rỉ đất đập xuống giữa đầu. Tốc độ thật nhanh. Bờ rỉ đất con ngươi có chút co rút lại, một truy này tử lệnh xuống đến, một tòa núi nhỏ đều phải muốn đập nát đi. Lân phiến ở trên người cấp tốc sinh trưởng, bờ rỉ đất không có kinh địch, trực tiếp tiến vào long nhân hình thái đơn thể Hải Vương đối với cường giả chân chính nhóm mà nói chính là nguyên liệu nấu ăn, nhưng là hiển nhiên đầu này Hải Vương không bình thường lắm. Hồ Quang điện nhảy vọt ở giữa, bờ rỉ đất bắn sâu nước biển đều bị hắn tùy tiện ra. Tại Hải Vương to lớn đuôi truy trước mặt, Bờ gì thật nhỏ nhắn sinh sắn giống như là con kiến đồng dạng. Nhưng là, hắn cái này con kiến lại tại tích tắc này buộc phát ra rung động biển sâu lực lượng. Quân quanh lấy dòng điện chân phải bay đạp, trực tiếp cùng to lớn truy đụng vào nhau. Va Và chạm chỗ sinh ra sóng xung kích sinh sinh đem nước biển trung quanh nổ tung, hình thành một cái cự đại lỗ trống. Sau đó, nương theo lấy tiếng vỗ vụt, khí thế hung hung đuôi truy bị Bờ gì tật một cước đạp bay trở về, ở trong nước vạch ra một đường con tròn, cuối cùng ầm vang rơi đập biển. Đánh, đánh lại. Sát Trương lớn hai mắt, thật là lợi hại. Quá lợi hại Bờ Gi tật đại ca. Bất quá Bộ dáng kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, vợ gì tất đại ca là năng lực ra sao? Tiểu tử, đây chính là bí mật a. Át Lòng sắc mặt ngưng trọng. Là ngươi, khẳng định không có vấn đề a vợ gì tất. Chính diện đánh về cự thú một kích, vợ gì tất cũng bị phản tác dụng lực đẩy đến về sau rút lui. Hắn cau mày, ầm ĩ chứ a. Từ vừa rồi bắt đầu, không có chút ý nghĩa nào, nhưng lại 10 phần thanh âm nguyên náo lại bắt đầu tại trong thai của hắn vang lên. Với lại lần này so trước đó còn muốn ầm nhiều, vợ gì tất cơ hồ nghe không được cái khác thanh, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn nổ tung. Ngang, vang vọng biển sâu tiếng gầm gừ. Cự thú thân thể phía dưới tráng kiện bức đủ phát lực, để thân thể khổng lồ của nó sinh sinh kích xạ ma lên, bốn con to lớn cái càng gồ vào tại trước ngực. "Ta nói ở Mỹ chứ ta." Bở gìt tắt ta tay che lấy cái trán, nổi giận gầm lên một tiếng. Sáng lạn điện quang lấy hắn làm trung tâm một phát, nháy mắt cũng đã rung nhập nước biển bên trong. "Ngang." Vừa mới tới gần bở gìt tất cự thú đứng mũi chịu sào nên đón lôi điện tẩy lễ. Nó kêu thảm, thân thể đang không ngừng bốc lên. Nhưng là, bị nước biển dẫn hướng phương điện xa xa không có mạnh đến có thể đánh nó trình độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước biển nổ tung, đạn pháo ra khỏi nòng. Một con to lớn cái càng xuyên thùng nước biển, trực kích Bở Dĩ Tật. Mặc dù bây giờ bị làm cho có chút hoa mắt trong mặt, nhưng Bở Dĩ Tật vẫn là cảm thán một tiếng, thật sự là quá nhanh. Dã Hỏa này phương thức công kích sát thực liền cùng tốc đuôi bọ ngựa tôm đồng dạng, lấy nhanh như điện chấp một dạng tốc độ bắn ra cái kìm, tại trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Con tốt, phản ứng của mình tốc độ rất nhanh. Bở Dĩ Tật hướng phía bên cạnh Na Dĩ, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa tránh thoát một cái này. Chỉ là dư ba mang mang đến dòng xoáy liền đã đệ Bở Dĩ khó mà duy trì cân bằng, có thể nghĩ một kích này là cường đại đến mức nào. Nhưng là, từng Vỡ gì tất nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đã bị bóng đen ngăn che. Vậy anh. bắn ra đi cái càng còn không có thu hồi lại, cái thứ hai cái kềm đã bắn ra ngoài." Vợ gì tất tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng là tốc độ di chuyển lúc này lại theo không kịp. Rắn răng chắc chắc bên trong một kích, thân thể trực tiếp bị lệnh tiến đáy biển, đem mềm mại thể lục địa ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Bị đánh trúng. Bởi vì hải lưu nguyên nhân không ngừng về sau rút lui quan chiến nhân viên bên trong, Sakka kinh nói, vợ gì tất đại ca." Không có sao chứ? Giờ phút này ngay cả ạt lỏng cũng nhịn không được thất vọng. sự không có vấn đề a. To lớn cái hố dưới đáy Bợ rỉ đột đứng lên, lung lay đầu, đau quá, lực lượng thật đúng là khoa trương. Toàn thân đều đang đau, dù cho dùng hạ kỵ vũ trang làm phòng ngự, nhưng là xương cốt vẫn là kém chút đều bị đánh gãy. Loại này lực phá hoại có thể so sánh hạ ạt tên kia mạnh hơn nhiều a với lại, đầu góc cũng rất dùng tốt, thứ nhất phát công kích chỉ là đánh nghi binh, kích thứ hai mới thật sự là công kích. Nước biển lại lần nữa ra tốc lưu động, bợ rỉ đột tranh thủ thời gian hướng phía một bên bắn ra, cơ hội trước sau chần, to lớn đuôi truy giáng xuống, cái này một mảnh thềm lục địa lại lần nữa nát. Bợ đầu, Phía trên, cự thú ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, nó còn tại không được ngừng hét, bốn con to lớn cái càng toàn bộ thu nạp. Bỡ dị tất nịn không được liên tục dùng tay đập đầu đầu tựa như là muốn nổ tung đồng dạng, vô cùng to phức tạp âm thanh để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Hải Vương cũng không để ý bỡ dị tận quẫn bách tình cảnh, bốn con to lớn cái càng liên châu tiến một dạng liên tiếp bắn ra mà rơi. Đáng chết. Bỡ dị tất cắn răng chịu đựng trong đầu trà tấn, ra sức vẩy nước trái tránh phải xỉ nhị tránh né công kích. Nhưng là cự thú cái càng không chỉ đánh ra nhanh, thu hồi đi cũng nhanh. Hắn cái kìm rõ ràng chỉ có bốn con nhưng là sinh sinh đánh ra vô cùng vô tận một dạng cảm giác. Bốn con kìm lớn văng ra lại thu hồi, tuần hoàn qua lại. Vợ gì Tật trung pin là phân tâm nhị dụng, cho dù là đã ra sức tránh né, nhưng là y nguyên bị liên tục đánh chúng nhiều lần, lại bị rơi đập tại đáy biển. Lần này xương cốt là khẳng định gây mất. Bỡ gì Tật lúc này thậm chí không có tâm tư để ý chuyện này. Trong đầu âm thanh càng thêm to lớn, trong mắt của hắn đã tràn đầy tơ máu, song gai không tự giác ôm đầu bắp thị toàn thân đều đang run dậy. Ngang. Cự thú ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Bỡ gì Tật, nhưng là nó cũng không có tiếp tục tiến công, mà chỉ là đang thiết thảo, bốn con móng đuôi không ngừng múa. Nhưng lại chính là không có lệnh xuống tới. Thật ô nào? Thật ô nào? Thật ô nào? nào? Bỡ gì tất lúc này con mắt đều đang không ngừng rung động. Thanh âm kia càng phát ra to lớn, chấn động đến hắn đều đã không cách nào suy nghĩ âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đã hoàn toàn muốn đem Bỡ gì tất bao phủ trong đó. Và anh. Trong đầu, phản phất là vũ trụ bạo tạc một dạng khủng bố tiếng vang, hết thể tất cả đều hóa thành bạch quang đi xa. Bỡ gì tất đột nhiên thân thể run lên, biểu lộ đã triệt để cứng nhắc, con người đều đã bị cố định trụ lồng dạng. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, thanh âm hỗn náo dần dần bắt đầu trở nên rất nhỏ, bắt đầu trở nên rõ ràng. Võ Tử Tất trừng mắt nhìn, "Đến chiến đấu đi, cường đại ngươi nhân, đến chiến đấu đi." Hắn nghe tới thanh âm này, Vợ Tử Tất ngẩng đầu lên, nhìn xem ngay tại gào két tự thú, "Đến xem ai mới là mảnh này dưới biển sâu mạnh nhất chiến sĩ." Vợ Tử Tất khẽ nhất miệng, "Khôi Phù sao? Rất tốt, tới tiếp tục chiến đấu đi." Vẫn Sức chờ phát động cái càng rơi đập, có mới âm thanh bên thai bên trong vang lên, "Làm muốn, từ nơi này nện xuống tới sao?" Vợ Tử Tất hướng phía một bên né vọn, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi rơi đập cái càn. Sau đó, là cái kìm phong bạo đột kích. Võ Tử biểu lộ có chút mờ mịt, Thật kỳ quái, thật kỳ quái a ra hỏa này cái càng, làm sao đang phát ra âm thanh á chương 47, chiến sĩ Tôn. Chương 47, chiến sĩ Tôn đột nhiên cảm giác hết thể tất cả đều không giống. Bốn phương tám hướng đều có âm thanh chuyển tới, nhưng là những này thanh âm hỗn loạn giờ phút này lại cũng không lộ ra ổ nào, ngược lại là ngay ngắn trật tự. Bỗng gì tập trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, hắn lúc này cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể đối với trung quanh hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Những cái thanh âm bất đồng ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, cường liệt nhất âm thanh đương nhiên là tới từ đó lúc ngay tại gạo tét thú. Sau đó chính là báo tố rơi đập to lớn cái kim nhỏ. Tại cái này mưa to gió lớn bên trong, Bở Dĩ Tất tựa như là Hà Yến, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn cuốn phệ, nhưng lại luôn luôn có thể tại trong mây đen tùy ý dương cánh bay lượn, tuyệt không bị mưa to đánh ngã. Thân thể của hắn quấn quanh lấy điện quang, giống như là huyễn ảnh một dạng đang đập rơi cái cẳng ở giữa nhẹ nhõm xuyên qua. Cự thú cái cẳng bắn ra tốc độ rất nhanh, Bở Dĩ Tất tốc độ gì chuyển căn bản theo không kịp. Nhưng là sớm tại cái kìm ra khỏi nòng trước đó, Bở Dĩ Tất liền đã nghe tới thanh âm của bọn chúng, bọn chúng như mình lập tức liền hướng phương hướng nào ra. Chính là một tí như thế thời gian vượt mức quy định, cũng đã đầy đủ Bở Dĩ trên lưới đao đây là. Hạ kỳ quan sát sao? Bở Dĩ Tật trong lòng minh ngộ. Hắn đại khái là đã thức tỉnh hạ kỳ quan sát hạ kỳ, nhưng là hiển nhiên không phải bình thường hạ kỳ quan sát. Phổ thông hạ kỳ quan sát chỉ là đơn thuần cảm giác khí tức bất kỳ người nào công kích đều là mang theo khí tức, đây cũng là hạ kỳ quan sát tránh né công kích nguyên lý chỗ, điểm này đến xem cùng hiện tại Bở Dĩ Tật phi thường phù hợp. Nhưng là khác biệt chính là, Bở Dĩ Tật là nghe. Hắn thực sự nghe tới âm thanh, thậm chí nghe rõ ràng Hải Vương âm thanh. Minh hạ kỳ quan sát rất là thủ. Bở Dĩ Tật nháy mắt minh bạch chuyện này, khóe miệng của hắn cong lên. Như vậy, đã bối rối tiếng huyên náo của mình em đã biến mất không thấy gì nữa, mình cũng đã hoàn thành tiến hóa, liền tới kết thúc rơi trận chiến đấu này đi. Bỡ gì tật bắn lên, như là đạn đạo một dạng đi lên kích sạc. tức đại cái càng đối diện nện xuống tới. Bỡ gì tật lại đã sớm chuẩn bị, thân thể sớm một cái chiết xạ trực tiếp tránh đi một kích này. Sau đó, hắn người hướng phía trước trôi nổi, bắt lấy cái kiếm chân. Gần như đồng thời, rơi đập cái càng đi lên có vào, tiện thể lấy đem bỡ gì tật cũng cho treo trở về. Chỉ là nháy mắt, bỡ gì tật liền đi tới cự thú dưới thân thể, hắn hướng phía trước bắn ra. Ngươi cùng kém không nhiều náo đủ chứ? Vô hình ba động cuốn quanh ở cánh tay phải, Bợ gì tập ra sức một quyền, trực tiếp đánh vào thẳng quay đầu cố gắng nhìn về bên này cự thú trên mặt. Rang rắc. Bao trùm tại cự thú làn ra mặt ngoài sắc ngoài trực tiếp vỡ nát, lực lượng kinh khủng thậm chí đánh ra hỏa này gương mặt đều vết long xuống dưới. Thậm chí, cự thú thân thể khổng lồ đều bị đánh xoay chuyển, sau đó trùng điệp rơi xuống đáy biển, tóe lên đầy trời bụi bặm. Đem, đem Hải Vương đổ nhào. Nơi xa, Ác Lòng trợn mắt Loại lực lượng này, khó có thể tin A Bợ lung lay đấm, thân thể đột nhiên thấp, hướng phía tràn ngập bụi bặm bên trong tới. Chính là như vậy. Đây mới thực sự là trận đấu. Tới đi. cường giả. Vợ Dĩ Tất nghe tới hưng phấn tiếng gầm gừ, nuôi bằng bên trong, cự thú đã xoay người mà lên, cái kim vận sức chờ phát động. Thật sự là có đủ da dẻ thịt béo đối mặt cự thú phản kích, Vợ Dĩ Tất đồng dạng nhẹ nhõm chấn né, trước đó để hắn rất bối rối chiêu số đối với hắn hiện tại mà nói đã chẳng có gì ghê gớm đang đến gần cự thú nháy mắt, Vợ Dĩ Tất thân thể bành trướng. Hắn biến thành hỏa hùng long, thon dài thân thể trực tiếp quấn lấy cự thú cổ. "Đổ xuống đi, chiến sĩ." Dữ tận đầu bên trên cách gia tiểu Lần này là số không khoảng cách, toàn lực ứng phó. Cự thú mắt trần có thể thấy sừng sốt một chút. Bất quá bây giờ sững sờ không sững sờ cũng không đáng kể. Lôi đỉnh, lóa mắt điện quang nháy mắt để vùng biển này càng thêm sáng tỏ. Ngao. cự thú thân thể run rẩy, tiếng kêu thảm thiết rung động toàn bộ biển sâu. Bỡ gì tất tiếp tục phóng thích cường lực điện giật. Thằng đến cự thú tiếng kêu thảm thiết đều trở nên suy yếu hắn mới dừng lại. Thân thể co vào về long nhân hình thái, bỡ gì tất nhìn xem bị điện giật da chóp thịt bong cự thú thân thể chậm rãi rơi lập tại trên thềm lục điện. Có lẽ kết thúc đi. Dã hỏa này thân thể âm thanh niên tĩnh rất nhiều, hẳn là đã không có phản kháng lực lượng. Bỡ gì tất ngược lại là không có giết chết nó. Dù sao vừa rồi ra hỏa này cũng không có thừa dịp hắn khó mà phản kháng thời điểm phát động công kích. Như vậy hiện tại, có thể cẩn thận thể hội một chút mình mới thức tỉnh năng lực. Bởi gì tất chủ động, sử dụng dĩ bệ ấy giáo sư phương pháp điều động hạ kỳ quan sát hướng phía 4 phương 8 hướng quyết tán. Sau đó, càng nhiều, rõ ràng hơn âm thanh nháy mắt chuyển vào trong đầu. Thật sự là kỳ diệu. Bởi gì tất có chút hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật nhiều thật nhiều âm thanh đến từ nước biển âm thanh, đến từ đáy biển bùn cát âm thanh, san hô âm thanh, tảng đá âm thanh, con cá âm thanh đây coi là cái gì? Lắng nghe vạn vật thanh âm sao? Nhưng lại giống như lại có chút không giống lắm ơ có thể nghe ra ghi lại Hải Vương rơi xuống lịch sử chính văn bên trong chuyển ra ngoài cường đại âm thanh nhưng là mình giống như nghe không ra cường đại hay không chỉ có âm thanh lớn nhỏ khác nhau cái này có thể không thể xem như lắng nghe vạn vật thanhh âm đâu bởi gì tất cẩn thận cảm thụ được dần dần hắn có chút minh mạch hắn cũng không có trực tiếp nghe tới âm thanh mà là hắn hạ kỹ quan sát đem loại nào đó hắn trố cảm thụ đến đồ vật chuyển hóa thành âm thanh tiêu cảm nhận được chính là cái gì đâu có lẽ là loại nào đó ba động đi bởi gì tất như thế suy đoán Từ thân cá mực giao phối cho năng lực nhận biết để hắn có thể cảm nhận được sinh vật thể phát tán ra ba động, từ đó thực hiện ra đả cảm giác lực. Trừ cái đó ra, hắn giống như không có gì đặc biệt. Mà loại này cảm giác lực có lẽ tại dung hợp hạ kỳ quan sát về sau tiến hóa. Hắn có thể cảm giác vật thể bên trên phát tán ra ba động, sau đó chuyển hóa thành âm thanh bị hắn cho lắng nghe. Nếu như là tự vật, hắn chỉ có thể nghe tới cố định âm thanh, nhưng là nếu như là vật sống, hắn tựa hồ liền có thể nghe tới càng nhiều âm thanh. Như thế xem xét, ngược lại là chính xác có chút lắng nghe vạn vật thanh cảm giác. Bất quá là không phải kỳ thật cũng không quan trọng, phái được công dụng liền tốt. Ngươi đi cùng, là người phương nào? Phía dưới chuyển đến âm thanh. Bờ dị tật túi đầu, phía dưới, bị điện giật quá sức cự thú run rẩy chậm rãi nâng lên đầu, thanh âm của nó bên trong mang theo khó có thể tin kinh ngạc, vì sao ta có thể nghe hiểu lời của ngươi? Giao thông thế mà là song hướng. Không chỉ là mình có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì, nó cũng có thể nghe hiểu mình đang nói cái gì. Như vậy coi như có chút khoa trương ai chẳng lẽ nói, thế hệ tương truyền có thể cùng loại cá hải thú giao thông năng lực cũng đồng bộ tiến hóa sao? Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để bờ rỉ tật có chút khó mà tự kiềm chế, chính mình có phải hay không có được cùng loại với vương năng rồi? Ta là Hải Tri vương giả, tất cả Hải vương vương. Bỏ gì tất chứng trặc đảng hoàn đạo. Nói không chính xác liền có thể vàng theo lẫn lộn đâu. Im miệng đồ vô sỉ. Cự thú gào thét, bỏ gì tất theo nó tiếng gầm gừ nghe được ra phẫn nộ, chúng ta vương chỉ có một cái, lúc này ngay tại Nhân Ngư chi quốc, chúng ta đều có thể cảm ứng được nàng tồn tại, ngươi mơ tưởng lường cả ta. Ách. Quả nhiên Sĩ Dạ hổ sĩ cùng Hải vương nhóm ở giữa là tồn tại đặc thù cảm ứng sao? Bằng không thì cũng không đến mức Sĩ Dạ chỉ là vừa khóc, Hải vương nhóm lập tức liền táo động, đảo ngư nhân mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không đến nỗi để Sĩ Dạ hổ sĩ tiếng khóc truyền đi. Giả mạo Hải Vương kế hoạch thất bại. Bỡ gì tất có chút không hưng lắm. Cũng đúng, suy ra thổ sĩ đối với Hải Vương là mệnh lệnh, cùng hắn loại này đối thoại là có vẻ lấy khác nhau. Thật đáng tiếc, bị ngươi nhìn thấu. Coi như là ta có chút năng lực đặc tu đi. Bỡ gì tất tùy ý đạo. Hừ, không nên xem thường chiến sĩ trí tuệ. Cự thú tán thành bỡ gì tất, có chút đắc ý hử một tiếng, thế giới thật sự là kỳ diệu, trong biển thế mà lại sinh ra ngươi dạng này ngư nhân, chúng ta thế hệ chờ đợi thời đại có lẽ thực sự sắp đến. Các ngươi chờ mong thời đại. Đó là cái gì? Bỡ gì tất tới hào hứng. Hải Vương tuổi thọ rất dài. Bọn chúng có lẽ biết 800 năm trước trận tướng, ta cũng không biết. Cự Thú lúc đầu chỉ biết chúng ta vẫn luôn tại chờ đợi các vương giả trở về. Các vương giả? Bỡ gì tột lông mày nhíu lại. Hải Vương khẳng định tính một cái. Nước báo nổ tơ lũ tổng tính sao? Vua hải tật tính sao? Khiến người khó hiểu. Bất quá, ngươi thật là một cái cường đại đối thủ. Cự Thú đột nhiên cao hứng nói, ta thừa nhận, lần này là ta thua, ngươi chiến thắng cao ngạo biển sâu chiến sĩ Alexander, cứ việc vì đó tự hào đi, kỳ quái ngư nhân. Lại có tên của mình sao? Hải Vương thật đúng là một cái thần kỳ tộc đàn á bở gì tự đột nhiên cười cười, Alexander phải không? Ngươi thật sự là cái đối thủ lợi hại. Kia là đương nhiên. Cự thú rất tự hào, ta có thể là lấy trở thành mạnh nhất biển sâu chiến sĩ làm mục tiêu mà chịu đựng tôi luyện chiến sĩ. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng đi chết sao? Bở gì tật cười nói. Sao? Cự thú sửng sốt một chút, muốn, muốn giết ta sao? Bởi vì ngươi là cái rất đối thủ lợi hại a. Bở gì tật đương nhiên gật đầu nói. Nhưng, nhưng, nhưng là, chiến sĩ Tôn Ngựa lập tức trở nên thất kinh lên, bình thường tôi nói, không phải thắng liền có thể sao? Nhìn xem kẻ bại chạy chối chết bóng lưng mới càng có thắng lợi vui sướng a. Liền muốn nó một mực làm ra như thế. Thắng lợi còn muốn giết chết khả kính địch nhân, cỡ nào tàn bạo sinh vật a. Thật là một cái người thú vị. Vợ gì Tất Nín cười cho. Hải Vương có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại, nhưng là dù sao sinh hoạt tại trong biển rộng, cũng không có tiếp nhận qua quá nhiều tin tức, so với nhân loại ngư nhân dạng này, trí tuệ loại muốn lộ ra đơn thuần rất nhiều. Cho nên đều nói, bởi vì ngươi rất lợi hại a. Vỡ gì Tất cười nói, giống như cường đại đối thủ, vạn nhất về sau lại tìm đến phiền phức của ta đâu. Chán. Chiến sĩ tôm lâm vào do dự. Hắn nói muốn giết mình, là cái phi thường tàn bạo gia hỏa, nhưng là hắn còn nói mình là cái cường đại đối thủ a. Cự thú cuối cùng chán nản túi lơ xuống, "Cô, người giết ta đi." Cường đại chiến sĩ, kết thúc như vậy cũng không kém. "Bở gì tất tiểu dung kèm nén không được nữa." khỏe miệng của hắn đã cao cao câu lên. "Quyết định, nhất định phải đem dã hỏa này lôi kéo tới. Bất quá kỳ thật cũng không phải phải muốn giết người. Hắn cười nói. thực sự sao?" Suy sụp tinh thần chiến sĩ tốc độ ánh sáng ngẩng đầu. "Địch nhân nhất định phải giải quyết hết, nhưng là bằng hữu liền không giống." Bợ gì tập nghiêm túc nói đạo ngư nhân mong muốn đại xuất biển xanh, Hải Vương nhóm tuyệt đối là kiên cố nhất minh hữu. Bọn hắn Vương chính là đảo ngư nhân công chúa điện hạ a. Bằng Hữu. Alexander lập tức cảnh rắn nói, đừng nói lời nói ngu xuẩn ngư nhân. Chúng ta sẽ chỉ nghe lệnh của chúng ta Vương, tuyệt đối không có khả năng hướng các ngươi khuất phục. Không phải khuất phục, là kết giao bằng hữu. Bợ gì tập nghiêm túc nói, vua của các ngươi không phải ngay tại đảo ngư nhân sao? Ta cùng nàng là đứng ở một bên, như vậy đương nhiên, ta cùng ngươi hẳn là là bằng hữu mới đúng. Alexander cảm thấy có chút xấu mặt, là đạo lý này sao? Giống như cũng không có gì địa phương không đúng. Với lại, Bợ gì tất miết miệng lên, chiến sĩ A, ngươi không nghĩ trở nên mạnh hơn sao? Hắn hạ thấp độ cao, bay tới chiến sĩ trước mắt, đưa tay phải ra, trên bàn tay quấn quanh lấy vô hình ba động, nhẹ nhàng đặt tại cự thú trên mí mắt, cảm nhận được sao? Loại lực lượng này, ta có thể dạy cho ngươi, học xong, liền có thể trở nên càng thêm cường đại đi. Cô, ra hoàn này, hắn là ác ma sao? Alexander trong lòng tựa như là có vướng mèo tại cao đồng dạng. thực sự có thể trở nên mạnh hơn sao? Chiến sĩ số mệnh chính là trở nên càng thêm cường đại a. Còn có cái gì tốt do dự đây này? Bởi gì tâm thanh tại chiến sĩ Tôn nghe tới quả thực tựa như là ma âm rót vào thai đồng dạng, vĩ đại nhất biển sâu chiến sĩ Alexander, chẳng lẽ không nghĩ để cho mình trở nên càng thêm cường đại sao? Cô!